Chương 446: Hỗ độc mị ma, Văn Minh khởi nguyên. Trong sân động, một khối màu đỏ sẫm chân nhắn trên bệ đá. Trên thân đâm dễ thạch Mâu Sở Hưu đang nằm ở trên đây. Đâm Sở Hưu một mâu mị ma, đứng tại bệ đá bên dưới, một đôi thanh thuần mắt to, tò mò nhìn chằm chằm Sở Hưu thân thể. Tổ khiếu không gian bên trong. Phương tiên điện này không có hình người ma vật. Sở Hưu Hiếu Kỳ, hắn có thể từ mị ma trong ánh mắt, cảm nhận được mị ma hiếu kỳ, phản phất là lần thứ nhất gặp được hắn loại này nhân hình thái ma vật. Ngô Cơ trầm ngâm nói, ngược lại là có một ít loại người hình, tựa như cái này mị ma, cùng một chút đứng thẳng vần ma. Các ma huyễn bên trong tám tay các ma, nếu là xem nhẹ nhiều hơn 6 đầu cánh tay, cũng coi là loại người hình. Ngươi nói, nàng có khả năng hay không coi ta là thành đồng loại? Sở Hưu hỏi. Ngô Cơ dừng một chút, nói ra, ở trong mắt nàng, ngươi cho dù là đồng loại, cũng là đã chết đồng loại. Sau đó, nàng sẽ đối với ngươi tiến hành phân thây. Phân thây? Sở Hưu khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, nhạ Dánh nói, liền không, có một điểm đồng tình tâm sao? Ngô Cơ nhìn Sở Hưu, mạnh được yếu thua, thiên chỉ định lý, đồng tình đồ ăn, nhất định sẽ đụng phải trừ phạt. Cũng thế. Sở Hưu gật gật đầu, đối đãi địch nhân nhân tử chính là tàn nhẫn với mình. Ngô Cơ không nói, ánh mắt có chút phiêu hốt. Mình giờ phút này còn có thể sống được, kỳ thật chính là trước mắt vị này nhân tộc chủ nhân lòng nhân từ bố thí. Nếu là đội chỗ ma sử, nàng tự nhận là là rất không có khả năng tha thứ một vị người khiêu khích. Cái này cùng với nàng tính cách không quan hệ, thuần túy là ma vực pháp tắc tính toán. Trên thực tế, tại gặp được Sở Hưu trước đó, Ngô Cơ là không có cái gì tính tình, nàng cùng cái khác ma vật ý nghĩ, không, có gì khác biệt. Chỉ có cương giả mới có thể có được hết thảy, đòi đời bất hủ. Tựa như viêm tổ như thế, rõ ràng đã là nửa tàn thân thể nhưng đủ cường đại, liền không có ma vật dám tới gần nó nửa tàn thân thể. Cho dù là đã từng thời kỳ toàn thị ngu cơ, cũng có chút kiêng kỵ nửa tàn việt tổ. Trong tịch động, chính như ngu cơ lời nói, mị ma đối với Sở Hưu lòng hiếu kỳ cũng không tiếp tục bao lâu, nàng trực tiếp từ Sở Hưu trong lòng ngực rút ra bằng đá trường mâu. T. Sở Hưu phát ra một đạo đau nhức hàn giọng, hớp thời mở hai mắt ra. Mị ma biến sắc, lúc này quả quyết huy động cánh tay, trong tay bằng đá trường mâu lần nữa đâm vào Sở Hưu lực. Sở Hưu thân thể chợt nổi lên, trực tiếp lao về phía mị ma ôm ấp. Vội vàng không kịp chuẩn bị mị ma, liên tiếp lui về phía sau cuối cùng bị Sở Hữu ngã nhào xuống đất. Ngươi tên là gì? Sở Hữu hai tay 10 phần tinh chuẩn địa giữ lại Mị Ma hai tay, hai người mười ngón đan xen, đặt ở Mị Ma tả hữu cánh phía trên. Sở Hữu tra hỏi, dùng chính là linh thanh âm. Mị Ma sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn chằm chằm Sở Hữu mặt. Thực lực của nàng quá thấp, có thể nghe hiểu ngươi, nhưng không hiểu đáp lại, đoán chừng cũng không có danh tự. Tổ Khiếu bên trong vang lên ngu cơ thanh âm. Dạ này a. Sở Hữu có chút hiểu được, trực tiếp tại Tổ Khiếu bên trong hỏi, chỉ cần đề cao thực lực của nàng, nàng liền có thể nghe hiểu lời ta nói. Vâng. Ngu cơ gật đầu cấp ra trả lời khẳng định. Tại ta không ảnh hưởng nàng linh tính hồn giới, làm sao có thể để nàng nhanh nhất tăng thực lực lên? Sở Hưu nói, nói bổ sung, ta hy vọng ý chí của nàng là tuyệt đối độc lập. Ma tu luyện rất đơn giản, mạnh được yếu thua. Ngô Cơ hồi đáp, chỉ cần nàng thôn phệ ma vật càng nhiều, thu hoạch năng lượng càng nhiều, tự nhiên liền có thể mạnh lên. Chỉ đơn giản như vậy, không cần tu luyện sao? Sở Hưu kinh ngạc. Ngô Cơ nói, mà con đường tu luyện từ đàn sinh một khắc kia trở đi, liền đã chú định, vị ma hạn mức cao nhất cực kỳ có hạn. Hạn mức cao nhất có hạn. Sở Hưu từ chối cho ý kiến cười cười, nói chưa hết để cho nàng có thể cùng ta trao đổi lại nói. Nói, Sở Hưu tử trên thân mỹ ma vọt lên, một thanh cẩm lấy thành mâu, thoát ra hang đá. Mỹ ma thanh thuần khuôn mặt bên trên, chằn đầy đều là mờ mịt, nàng ngồi dậy, cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, tối đầu nhìn về phía ngực, một mảnh vết máu nhộm dần ra thịt. Nàng đầu tiên là hoảng hốt, chợt lại nhẹ nhàng thở ra, minh bạch máu này là con kia con ngồi trên thân chảy ra. Đưa tay phải ra, móng tay thật dài nhẹ nhàng xẹt qua da thịt, vết máu hội tụ ở ngón tay, ngón tay giữa ráp đưa đến bên môi, nhẹ nhàng một liếm. Mỹ ma con mắt lập tức phát sáng lên. Không bao lâu Sở Hưu khiêng một con hổ hình ma vật trở về, Mị Ma sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt, "Cho ngươi ăn?" Sở Hưu mỉm cười nói, "Nói vẫn là linh em." Mị Ma có thể nghe hiểu, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc mê mang, "Ngươi rất tốt nhìn, ta rất thích." Sở Hưu nói lần nữa, Mị Ma khẽ giật mình, trở sắc mặt thay đổi. Tổ Khiếu bên trong vang lên ngu cơ thanh âm, "Chủ nhân, ngươi nói như vậy, nàng sẽ cho rằng ngươi nghĩ trước tiên đem nàng vô béo, lại ăn rơi." "Mẹ." Sở Hưu dừng một chút, nói, "Ý của ta là, ta muốn cùng ngươi làm đồng bạn." Mị Ma ngẩn ngơ, sắc mặt triệt để trở nên tái nhợt không máu. Tổ khiếu bên trong vang lên lần nữa ngu cơ thanh âm, "Chủ nhân, ngươi nói như vậy, nàng đại khái sẽ cho rằng ngươi nghị trước tiên đem nàng vô béo, lại đem nàng hiến cho cái khác đại ma." Sở Hưu, "Liên không thể đem ta hướng chỗ tốt nghĩ sao? Trong lòng có chút nhạ nhãnh, lại mười phần lý giải. Phương tiên địa này, không có trải qua văn minh tầm bổ, thậm chí cũng không có trải qua chủng quần hỗn độ, tất cả ma vật đều ở vào dã man trạng thái. Mạnh được yếu thua, là duy nhất chân lý. Trước mắt cái này mị ma, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng ăn qua người khác chủ động đưa cho nàng đồ ăn. Căn bản không có khả năng tồn tại loại này tình huống. Văn Minh Sở Hữu trầm ngâm, nghĩ đến Hoang Thiên vực, Minh Thiên vực, Vũ Thiên vực, nghĩ đến tiếp trước, trong lòng mơ hồ minh ngộ. Văn minh, đạn sinh tại có tính xin sôi. Có tính mới có chân chính huyết mạch liên hệ. Lại thêm tuyết nguyệt tích lũy, văn minh cuối cùng thành hình. Ban đầu man hoang thời đại, nếu là không có huyết mạch cùng tộc quần liên hệ, tương hỗ ở giữa, liền chỉ có mạnh được yếu thua. Andy, Sở Hữu nhìn xem Mị Ma, nói, ta muốn trở thành đại ma, bên ngươi cần giúp đỡ, ta chọn chúng ngươi. Mị Ma hơi chớp vô tội mắt to. Người trước, ta chờ ngươi ở ngoài. Sở Hữu lắc đầu, cất bước đi ra sân độ. Bị ma thẳng vào nhìn xem Sở Hưu bóng lưng, một mực chờ đến Sở Hưu triệt để rời đi sân động, lúc này mới dám nhìn về phía hồn ma, ánh mắt lóe lên một vòng khát vọng, miệng bên trong nước bọt mọc lan tràn. Nàng không có khách khí nữa, trực tiếp cầm lấy trứng mâu, bắt đầu chia ăn hồn ma. Bên ngoài sân động, Sở Hưu nhìn về phía dãy núi Chố Sâu, con mắt thứ ba mở rộng, đã có thể thấy rõ dãy núi Chố Sâu nhất cái kia đạo linh quang ba động. Người nói, phương thiên địa này, ban sơ là như thế nào đã sinh? Sở Hưu nói nhỏ. Tổ Khiếu bên trong, Ngô Cơ trầm mặc một lát, chậm rãi nói, kỳ thật, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ta đã từng nghĩ tới vấn đề này. Ta từng nghĩ tới rời đi Viêm Ma Biển, đi các nơi nhìn xem, nhưng các nơi cự ma quá mức từng đại. Ngươi cũng tò mò vấn đề này. Sở Hưu cười nói, ngu cơ nói, trí tuệ của ta cũng không so ngươi trên lệch. Nói, lại bổ sung, tự nhiên so chủ nhân ngươi trên lệch, nhưng không đến nỗi ngay cả những người khác tộc cũng không sánh bằng. Chương 447, cùng mị ma đồng hành, 10 ngón đàn sen. Sở Hưu cười cười, theo thực lực tăng lên, tâm trí sẽ tự nhiên mà nhưng tăng lên, đồng thời suy nghĩ vấn đề cũng sẽ trở nên càng thâm thúy hơn cùng cẩn thận, thích truy cầu bản nguyên. Vừa tiếp xúc lúc tu luyện, Sở Hưu ý nghĩ, Mười phần đan thuần, chính là trở thành chí cường giả. Về phần như thế nào trở thành chí cường giả, như thế nào mới xem như chí cường giả, hắn liền không có quá nhiều xâm nhập suy nghĩ, bởi vì hắn tầm mắt không nhìn thấy cường giả chân chính là như thế nào. Đoạn thời gian trước, đứng trước bộ thiên chi vị, hắn bắt đầu suy nghĩ thiên địa là bậc nào tồn tại. Bây giờ, thực lực cao hơn 2 tầng lâu hắn, lại bắt đầu suy nghĩ văn minh khởi nguyên, chư thiên vạn giới khởi nguyên. Hẹn sau gần nửa canh giờ, mỹ ma thanh thuần khuôn mặt bên trên tràn đầy đều là thấp vọng, nàng đi tới trước cửa hàng, ánh mắt giống như bị hoảng sợ nai con, nhìn chằm chằm sợ hưu bóng lưng. Tới Sở Hữu trực tiếp phân phó. Mị ma trong lòng siết chặt, cũng không dám có chút do dự, trước tiên đi tới Sở Hữu bên người. Sở Hữu nhìn mị ma quanh thân tràn ngập tử sắc ma khí, nghĩ đến cái này mị ma, đại khái liền ý phục khái niệm đều không có, nếu như cho nàng mặc xong quần áo, nàng có thể hay không cho là là một loại trò đùa. Nghĩ nghĩ, Sở Hữu tay phải nhẹ nhàng khẽ động, một sợi ngũ thải mờ mị hỗn độn tuân ra, tràn ngập hướng tử sắc ma khí, che tại mị ma bên ngoài thân. Ngươi có thể hiểu thành, đây là ta ban ân. Sở Hữu khẽ cười nói, nó có thể bảo vệ ngươi thân thể. Mị ma hơi chớp mắt, nhẹ gật đầu. Nàng nghe hiểu được nhưng nàng sẽ không nói, nguyện ý theo ta đi sao? Sở Hưu ấm giọng hỏi. Mị Ma liên tục gật đầu. Sở Hưu không có khách khí nữa, đưa tay xuyên qua Mị Ma phía sau lưng, hai cánh ở giữa khẽ hở, nắm ở Mị Ma vòng eo. Sau lưng hắn, hiện lên hai con càn lớn viêm ma cánh, hai cánh mở ra, thân hành bay thẳng cao mấy chục trượng, hướng về dãy núi chỗ sâu bay đi. Lấy Tam sư huynh thực lực, lại thêm tính tình của hắn, còn có viêm tổ kia phần lực lượng, tại cái này ma vực hắn là có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Sở Hưu nhìn qua dãy núi chỗ sâu, trong lòng cũng không làm sao lo lắng Tam sư huynh trường lương an uy. Viêm tổ trưởng không tam sư huynh trưởng lượng, cũng không xóa đi tam sư huynh linh trí, là dùng cường đại linh để tam sư huynh giữa bất tri bất giác biến thành khối lỗi. Tại không liên quan đến viêm tổ thời điểm, tam sư huynh là có bản thân. Ven đường, Sở Hưu ngừng mấy lần, vì mị ma bắt ma vật làm đồ ăn, mị ma thực lực đang gia tăng, thanh thuần gương mặt trở nên càng ngày càng hồng nhuận. Đồng thời, Sở Hưu dần dần cảm giác, mị ma dáng người tựa hồ cũng biến thành càng ngày càng tốt. Cái này khiến hắn có loại cảm giác kỳ quái. Rõ ràng hắn chỉ là cho mị ma cung cấp đồ ăn, nhưng cái này mị ma, tựa hồ ngay tại hướng về hy vọng của hắn phương hướng phát triển. Một con tre khuất bầu trời cư ứng hình ma vật, phóng lên tận trời, ngang tại Sở Hưu, mị ma con đường phía trước. Nó là vậy đen, cũ xá nô bộ một trong. Tổ khiếu bên trong vang lên ngu cơ giới thiệu, "Chủ nhân, ngươi bây giờ đã đặt chân cựu xá cấm địa. Ta là ngu cơ sứ giả, tiến về Long Uyên, mong rằng vậy đen đại nhân tạo thuận lợi." Sở Hưu mở miệng, linh âm vang vọng ba trăm dặm. "Các cơ, Long Uyên." Tre khuất bầu trời vậy đen, đôi mắt to lớn mà thiêu đốt thịnh, nhìn chằm chằm nhỏ bé Sở Hưu, mặc kệ chủ tử của ngươi là các cơ, vẫn là viêm tổ, ngươi dám ở cựu xá đại tôn lãnh địa dương cánh, một con đường chết." Nói, vậy đen đáp xuống to lửa đứng miệng mới mở, Sở Hữu, mị ma trực tiếp bị nuốt tiến vào trong bụng của hắn. Mị ma mặt mũi tràn đầy sợ hãi, ôm chặt lấy Sở Hữu, bị hủ bờ môi đều trắng bệ. "Đừng sợ." So. Sở Hữu nhẹ nhàng nói, nguyên bản bị một ngụm nuốt vào, hắn còn có chút phiền muộn, phát hiện mị ma toàn bộ thân thể đều rắn tới, phiền muộn thoáng qua liền tiêu tán vô tung. Một người một mị ma trượt vào vảy đen phần bụng, tối tâm ma vụ có được thập phần cường đại tính ăn ngon, muốn phân giải Sở Hữu, mị ma thân thể. "Đói không?" Sở Hữu đột nhiên hỏi. Hoàng sợ bên trong mị ma lập tức ngơ. "Ta đến dạy ngươi một loại phương pháp tu luyện." Sở Hữu nhìn xem mị ma có thể để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Mị ma nhấn tình sáng lên, liền hội vàng cất đầu. Sở Hưu Lăng không ngồi sẽ bằng, học ta bộ dáng ngồi xuống. Mị ma rất lại nhu thuận. Sở Hưu giắt mị ma hai tay, tiến hành mười ngón đan sen, sau đó tràn ra hai sợi chân khí, tràn vào mị ma hai lòng bàn tay. Hắn đã dò xét qua mị ma trong cơ thể kết cấu, phát hiện mị ma thân thể nhìn như cùng nhân tộc tương tự, kỳ thật kinh mạch, xương lạc, ngũ tạng lục phủ đều có cực lớn khác biệt. Hắn căn cứ mị ma thân thể, đã sáng tạo ra một loại có được nhất định thôn vẻ tính tu luyện công pháp. Dựa theo cốt nhiệt lưu này, tại trong thân thể ngươi lưu chuyển tình huống, tiến hành dẫn đạo Sở Hưu nhìn xem mỹ ma rõ ràng gương mặt, chờ về sau, ta sẽ dạy ngươi nguyên lý. Mỹ ma vội vàng nhẹ gật đầu, nàng rất nghe lời, hoàn toàn dựa theo Sở Hưu phân phó, đối thể nội nhiệt lưu tiến hành dẫn đạo. Quanh thân tràn ngập tự sát xương ngủ, dần dần cuốn lên, vượt qua vậy đen thể nội hắc xác ma vụ lúc, hắc xác ma vụ nhận lấy giận rát, điên cuồng tuấn hướng mỹ ma. Thu nạp hắc xác ma vụ nhập thể, mỹ ma con mắt tỏa sáng, vội vàng tiếp tục dẫn đạo thể nội nhiệt lưu, không ngừng tại thể nội vừa đi vừa về vật chuyện. Ngược lại là thật thông minh. Sở Hưu cười nói, không phải nàng thông minh, là chủ nhân ngươi sáng tạo công pháp thần kỳ. Tổ Khiếu bên trong Ngô Cơ sợ hãi thán nói: "Làm sao? Ngươi cũng nghĩ học?" Sở Hưu tại tổ khiếu hỏi, Ngô Cơ nhãn tỉnh sáng lên, chợt khôi phục như thường, đây là chủ nhân dạy cho mỹ ma, Ngô Cơ không dám lòng tham. "Muốn học a, vậy ta liền dạy ngươi." Sở Hưu mỉm cười, tâm niệm vừa động, linh thân nắm cả Ngô Cơ vòng eo, đi thẳng tới vải đen tổ khiếu ở trong. Vải đen tổ khiếu bên trong, vải đen linh thân đàng địa bay lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm người xâm nhập. "Các ngươi, vải đen không cách nào bình tĩnh, chưa từng có bất luận cái gì mà vật đặt chân qua nơi này, cho dù là cường đại chủ nhân tiểu xả, đều chưa từng đặt chân." Trên thực tế Vậy đen trong lòng căn bản không có chỗ khiếu khái niệm. Ta dạy cho ngươi biện pháp, ngươi chỉ có thể lúc đối địch sử dụng. Sở Hưu dặn dò, tuyệt đối không thể làm tu luyện, thôn vẻ sinh linh. Minh Bạch, Ngô Cơ gật đầu, sau đó lại bổ sung, về sau, Ngô Cơ sẽ một mực đợi tại chủ nhân bên người, chủ nhân có thể tùy thời lấy đi Ngô Cơ hết thảy. Đây là nàng lời thật lòng. Trước mắt chủ nhân, nó mạnh mẽ trình độ, vượt ra khỏi Ngô Cơ tưởng tượng. Đồng thời, vị chủ nhân này một chút cử động, cũng làm cho Ngô Cơ không cách nào nhìn hiểu. Thì như, tại sao lại đối một con nhỏ bé mị ma tốt như vậy? Nàng sắp định là, vị chủ nhân này Nếu là muốn diễn sát nàng, chỉ cần nhất niệm là đủ. Ta hy vọng ngươi là độc lập bản thân. Sở Hưu đạo, hoặc là quá rõ ràng tự thân linh cường đại, hắn hiện tại có chút phản cảm sử dụng linh thao túng người bên ngoài. Vậy sẽ để hắn có một loại mình chơi ảo giác của mình. Bản thân. Ngô Cơ xác định, cũng không bị chủ nhân khống chế tâm thần. Ngô Cơ trầm ngâm nói, đây là nàng lời thật lòng. Ta nếu là nghĩ điều khiển tinh thần của ngươi, há lại sẽ để ngươi phát giác được. Sở Hưu lặng yên suy nghĩ, thân ảnh lướt lên, đi tới Ngô Cơ sau lưng, tiếp thân truyền thụ Ngô Cơ Vệ Linh chi pháp. Chương 448, Vượt thần, khởi động, bị ma mở miệng. Toàn này tổ khiếu chủ nhân Vảy Đen, chียด để nổi giận, vô tận linh chi hắc vụ giống như lưỡi dao, điên cuồng tập vọt tới Sở Hưu, ngu cơ quanh thân. Hai người đều không có phản ứng nổi giận Vảy Đen. Ngu cơ rất rõ ràng Sở Hưu thực lực là kinh khủng cỡ nào, đương nhiên sẽ không quan tâm chỉ là một nhỏ ma tức giận. Cứ nhiên như thế vừa diệu. Học xong Sở Hưu truyền thụ cho phệ linh chi pháp, sống vô tận tuế nguyệt ngu cơ, mừng rỡ khó tả, lúc này liền dùng Vảy Đen chi linh thí nghiệm. Trong tích tắc, linh quang hắc vụ nghiêng tràn vào thể, thoáng qua liền bị thôn phệ là nhất tinh thuần linh quang, hòa vào bản thân. Thật mạnh. Ngu cơ vừa mừng vừa sợ, tiếp tục vận chuyển phệ linh chi pháp. Không tốt. Vậy đen biến sắc, linh thân lúc này hướng về ngũ cơ căn xé, giống như phong hóa, vậy đen linh thân vừa chạm tới ngũ cơ thân thể, liền hóa thành tinh thuần nhất linh quang. Trong bất tri bất giác, ta giống như trở nên tản nhận rất nhiều. Sở Hữu lắc đầu, thân ảnh đi tới vậy đen phần lưng, khống chế vậy đen thân thể, cấp tốc bay về phía dãy núi chỗ càng sâu. Dãy núi chỗ sâu nhất, nồng đậm tràn ra ngoài linh quang, nổi lên trận trận ba động. Đại địa bắt đầu chấn động, giữa rừng núi hết thảy ma vật, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Một viên lớn như núi cao huyết hồng đầu rắn, phá địa mà lên, thân rắn giống như dãy núi chỉ nhánh, huyết sắc ma vụ tràn ngập thiên địa. Một đôi to lớn đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú hướng phi tới vậy đen. Vậy đen dương cánh, thân thể có thể sương che xuất bầu trời. Nhưng ở viên này đầu rắn to lớn trước mặt, liền lộ ra tiểu Vu gặp lại Vu. Thật to lớn nha. Sở Hưu càng khái, tại Phương Tiên điện này, tựa hồ thân thể càng lớn, thực lực liền càng mạnh. Cá cơ phái ngươi tới. Trấn Thiên động địa linh nghiêm vang lên. Sở Hưu nhìn chằm chằm đầu này to lớn như sơn nhạc đầu rắn, ta muốn từ bên ngày quá khứ, tiến về Long Nguyên, ngươi vị này nô bộc, quá không nhìn được thú, một ngụm nuốt lấy ta. Long Nguyên, ngươi là cá cơ phái tới, vẫn là Viêm tổ phái tới? Trấn Thiên động điệu thanh âm vang lên lần nữa. Kia rất trọng yếu sao? Sở Hưu hỏi ngược lại. Sáp tự không trọng yếu, dáng can đảm ngất ngế ma long chỉ tâm, vô luận ngươi là ai phải tới, đều phải để lại hạ. Ngươi kỳ thật rất cường đại, muốn so ta gặp phải viêm tổ căn mạnh. Sở Hưu nhìn xem viên này to lớn lầu gián, đáng tiếc, đối với ta mà nói, cùng ngươi chiến đấu, thực sự có chút nhàm chán. Thoại âm rơi xuống, mi tâm nổi lên một sợi ba động, Hoàng Thiên kiếm. Linh giống như sao trời, thẳng tắp đâm về lầu gián. Không có gặp được bất luận cái gì hữu hiệu ngăn cản, Hoàng Thiên kiếm Linh xâm nhập viên này đầu rắn mi tâm tổ khiếu, một nháy mắt liền nuốt hết luyện hóa đầu rắn bên trong tổ khiếu chi linh. Sở Hưu đối với binh khí nhận biết một trong, là tăng cường tự thân chiến lực. Hắn ổn dưỡng hoàng thiên kiếm. Linh, liên rất phù hợp cái này một nhận biết. Kiếm. Linh mạnh, rút kiếm tức vô định. Nương theo lấy đầu rắn tổ khiếu bên trong xà ma chỉ linh chốt bụi, dãy núi bạo phát ra chân tiên tiếng ầm ầm. A hai. Sở Hưu kinh ngạc, chợt phát hiện mình coi thường con rắn này ma. Cửu xà, thì ra là thế. Nhìn rõ hết thể sở hữu, trước tiên, nắm trong tay vẫy đèn thân thể, bay về phía thiên khung phía trên. Toàn bộ dãy núi đã nứt ra. Từng viên to lớn như sơn nhạc huyết hồng đầu rắn, từ bốn phương tám hướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. So dãy núi còn muốn lớn hơn thân rắn, nộ tung dãy núi, nồng đậm huyết sắc ma vụ cốt cốt tỏa ra, dường như có được thôn phệ hết thảy lực lượng. Sinh tồn ở đầu này dãy núi vô tận ma vật, tất cả đều thoáng qua tiêu vong. Thật sự là mạnh được yếu thua a. Sở Hưu cảm khái, trong đầu hiện hiện minh tiên vực diệt vong trước chẳng cảnh, cùng dưới mắt tình cảnh hơi có tương tự. Ngươi đến cùng là ai? Tám đạo phẫn nộ linh âm đồng thời vang lên, rung khắp trên trời dưới đất. Ta chỉ là một cái muốn từ bên này đi ngang qua đi đường người. Sở Hưu nhẹ nói, thanh âm thẳng tắc truyền vào tám quạ to lớn như gò núi đầu rắn mi tâm bên trong. "Ngươi, Kình Thiên núi, Vượn Ma." Tám đạo linh âm lần nữa đồng thời vang lên. "Vượn Ma." Sở Hưu khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, cái này cựu xà là đem hắn hình dạng người, trở thành vượn hình thái. "Không." Sở Hưu nghiêm trang nói, "Ta không phải Vượn Ma, ta là Vượn Thần." "Vượn Thần?" Cựu xà tám quạ đầu rắn nhìn chằm chằm Sở Hưu, Vượn Thần cùng Vượn Ma quan hệ thế nào? "Vượn Ma cường đại, ở chỗ cây vậy." Sở Hưu bắt đầu theo dệt vụ có, Vượn Thần cường đại, ở chỗ khởi động. Khí động Kiểu Sa nhìn chằm chằm Sở Hữu, ngươi đang đùa bị hủy ta. Không phải trêu bộ ngươi, thuần túy là ta quá nhàm chán. Sở Hữu như nói thật nói, kỳ thật ta không chơi vô thần. Hầu ngôn là ngữ. Kiểu Sa thêm nhếch miệng lạnh, nguyên bản hắn còn muốn cùng Sở Hữu hảo hảo trò chuyện một phen, có lẽ còn có chỗ giảng hòa, không nghĩ tới, cái này người xâm nhập vậy mà cùng hắn Hầu ngôn là ngữ. Huyết hồng sắc ma vụ giống như nhất cực nóng liệt diễm, có thể ăn mòn thiên địa chỉ lực. Vô tận thiên địa chỉ lực, tràn ngập hướng Sở Hữu cùng vậy đen thân thể. Còn có thể dạng này ảnh hưởng thiên địa chỉ lực. Khó trách phương thiên địa này, khắp nơi trên đất ma khí. Sở Hưu vừa nghĩ, một bên cấp tốc né tránh. Đồng thời Hoàng Tiên kiếm linh lần nữa tập ra, chém về phía Cửu Sà 8 khóa đầu lâu. Hừ, ta sao lại thua ở cùng một chiêu hạ? Cửu Sà cười lạnh, 8 khóa đầu rắn chỗ mi tâm, tất cả đều hiện ra vô tận huyết vụ linh quang, hình thành tấm chắn hình. Một chiêu tươi, ăn lượt trời. Sở Hưu khẽ nói, Hoàng Tiên kiếm. Linh dễ như trở bàn tay địa liền đâm rách một khối huyết vụ tâm chắn, thẳng tắp đâm vào đầu rắn mi tâm, điên cuồng rảo sát. Cửu Sà còn lại 7 viên đầu rắn, tất cả đều hiện lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi? Cửu Sà gầm nhẹ, Còn lại 7 viên đầu rắn đột nhiên vọt tới Sở Hưu chỗ phương hướng. Sở Hưu cấp tốc né tránh, đồng thời hoang thiên kiếm linh lần nữa lóe ra, đánh út về phía cái khác đầu rắn. Đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Sở Hưu thừa nhận cựu xà cường đại. Đáng tiếc, cựu xà gặp phải là từng thôn phệ một vực chi linh, luyện hóa một phương thiên địa Sở Hưu. Cựu xà đầu lâu lần lượt ngã xuống. Sở Hưu hóa thành to lớn vô biên thân mềm hình thái, vô tận xúc tu cắm vào cựu xà chín khoà đầu rắn trong miên động, tiến tới khắp cựu xà thân thể. Điên cuồng vận chuyển thôn thiên độc ta quyết. Đồng thời, hắn cũng chưa thả qua cựu xà linh. Người cũng ăn chút Sở Hưu mời đã thôn phệ luyện hóa xong vậy đèn chỉ linh ngô cơ. Ngô cơ nhìn xem tổ khiếu bên trong đồng đậm huyết hồng sắc linh quang nhỏ tới chính mình. Ta là may mắn. Ngô cơ ám đạo, sau đó liền bắt đầu thôn phê cự xà linh quang. Chưa thôn phệ nhiều ít, liền phát hiện tổ khiếu bên trong linh quang đã trống không. Nàng mắt nhìn Sở Hưu, trong lòng sinh ra kính sợ. Sau đó, Sở Hưu mang theo Ngô Cơ, theo thứ tự thôn phệ luyện hóa cự xà chín quả đầu lâu tổ khiếu bên trong tất cả linh quang. Cự xà cực lớn đến vô biên thân thể, cũng tận đều bị Sở Hưu thôn phệ hầu như không còn. Một bên khác, vậy đèn thân thể Quá thành đồng đậm hấp vụ, nguyên tuân gia tại mị ma thân thể mỗi một chỗ. Sở Hưu nhìn chằm chằm mị ma, nhíu mày, hắn phát hiện, thôn phệ luyện hóa vậy đèn thân thể về sau, mị ma thân thể rõ ràng biến lớn không ít. Ma càng mạnh, thân thể càng lớn. Nghĩ tới chỗ này, Sở Hưu lông mày vẫn rất căng. Tuy nói chính hắn cũng có thể bị lớn, nhưng hắn thích nhất, vẫn là nguyên thủy nhất trạng thái thân thể. Mị ma mở hai mắt ra, sắc mặt dị thường hung ngượng, nàng mắt nhìn Sở Hưu, hơi chớp mắt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, thân thể lại thu nhỏ, thoán qua quy về thôn phệ vậy đèn trước trạng thái. So sánh với nhau, vẫn còn có chút khác biệt. Da thịt của nàng càng thêm trắng nõn cong trạch, đen nhánh đôi mắt càng thêm sáng tỏ linh động. "Chủ nhân." Mị ma môi đỏ khẽ mở, ngập ngừng hô một tiếng. Chương 449, Mị ma mới tên, hoang đường phỏng đoán. Từ sinh ra đến nay, đây là mị ma lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Tại mảnh này ma vực bên trong, có thể mở miệng giao lưu, bình thường là thực lực chứng minh. Từ khi gặp được Sở Hưu về sau, thực lực của nàng Đở Sương Tụng là tiêu thăng. Nguyên bản sợ hãi, thấp họng, sớm đã không còn sót lại chút gì, nàng nhìn xem Sở Hưu, trong mắt tràn ngập tính sợ cùng ngơ ngơ, cùng che giấu tại đáy mắt một vòng thâm lam. Sở Hưu nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, Mị ma trong mắt vui mừng, lúc này bay đến sở Hưu trước người, thanh thuần trên gương mặt, tràn đầy đều là kính cẩn nghe theo nhu thuận. "Chủ nhân, mị ma thực lực đề cao, nàng tham lam cùng sáo trá cũng sẽ tương ứng đề cao." Tổ Khiếu bên trong, ngu cơn nhắc nhở, giờ phút này, nàng có thể là tại nguy trang nhu thuận. "Là nguy trang, vậy thì càng tốt hơn." Sở Hưu trong lòng tự nhủ, nhìn mị ma, cười hỏi, "Thân thể của ngươi rõ ràng bị lớn, lại vì sao muốn biến hồi nguyên dạng?" Hắn nhìn ra được, mị ma hấp thu thôn phệ hết vậy đen về sau, thân thể là tự nhiên tăng trưởng, sau đó mị ma chủ quan bên trên trưởng không thân thể, lùi về độ lớn ban đầu. Mị ma lớn mặt nhìn xem Sở Hưu, chủ nhân thích dạng này, mị ma chính là dạng này. Ở bên cạnh ta, không muốn kiềm chế chính mình. Sở Hưu nói khẽ. Tại chủ nhân trước mặt, lớn vô dụng. Mị ma nói. Sở Hưu cười cười, hỏi, ngươi có danh tự sao? Mị ma khẽ giật mình, lắc đầu, nói ra, ta chỉ biết là, ta hẳn là một con mị ma, đản sinh tại mị ma của thủ. Vậy liên tự mình lên một cái tên. Sở Hưu cười nói. Mị ma hơi chớp thanh phần mắt to, còn xin chủ nhân ban tên, mị ma không hiểu làm sao đặt tên. Trước hết gọi mị nhi đi. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Ngươi vừa có thể mở miệng, còn không hiểu quá nhiều chuyện, chờ về sau ngươi hiểu có nhiều việc, nghĩ mình đạt tên, đến lúc đó lại đổi." Mị Nhi, Mị Nhi rất thích cái tên này. Mị Ma lúc này mừng rỡ nói. Sở Hưu đưa tay, xoa nhẹ hạ Mị Ma đầu. Mị Ma hoay trước mắt, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Không hiểu ngượng ngùng sao? Sở Hưu trong lòng lẩm bẩm, sau đó, hắn trực tiếp nắm ở Mị Ma vòng eo, tiếp tục hướng về phía trước đi đường. Qua cựu xã lãnh thổ, phía trước là sấm chớp mưa bão hổ, nơi đó là lôi tổ lĩnh vực. Tổ khiếu bên trong, Ngô Cơ vị Sở Hưu giới thiệu, bản thân có ký ức đến nay, Lôi tổ liền đã tồn tại, nó hẳn là tối viễn cổ cự ma một trong. Lôi tổ. Sở Hưu trầm ngâm hỏi, sấm chớp mưa bão hồ lớn sao? Muốn đi Long Nguyên tìm Ma Long Chí Tâm, nhất định phải trải qua sấm chớp mưa bão hồ sao? Liền ta biết, còn chưa bao giờ ma năng vượt qua sấm chớp mưa bão hồ. Ngô Cơ nói, vô luận là ta, vẫn là Cửu Xà, nếu là muốn đi Long Nguyên, nhất định là muốn đường vòng. Lôi tổ mạnh, thâm bất khả trắc, nhưng không cần thiết, Ngô Cơ không để nghị chủ nhân cùng nó phát sinh xung đột. Dạng này a? Sở Hưu dương mắt nhìn lên, tự thân như cũng ở vào Cửu Xà chiếm cứ phía trên không gian núi, trước mắt nhìn thấy hết thảy tất cả đều là màu đỏ sẫm ma vụ. Phương tiên địa này, thực sự quá lớn. Lớn đến, Sở Hưu thật cảm giác thân thể của mình quá nhỏ. Mở ra con mắt thứ 3, phía trước tầng tầng ma vụ, giống như tại hư hóa. Tại chỗ rất xa, mơ hồ có thể thấy được từng đạo địa quang. Cùng Sở Hưu quen thuộc tiềm điện khác biệt, tại chỗ giật xa tiềm điện là từ dưới đất bổ về phía thiết cung. A, kia là tiềm điện hình thái linh sao? Sở Hưu kinh ngạc, hắn rất mẹ cảm, phát hiện ngoại trừ thực chất tiềm điện bên ngoài, tại chỗ rất xa tiềm điện khu vực, lại còn xen lẫn từng đạo từ linh quang tạo thành tiềm điện. Lôi tổ sao? Sở Hưu hứng thú, Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiểm điện hình thái linh. Ma vực không nhận nguyện, thời gian tuế nguyệt ở chỗ này, tựa hồ căn bản không có hình thành khái niệm. Nói đúng ra, là không có lao khái niệm. Phương thiên địa niệm này ma vật sẽ bỏ mình, chỉ có một nguyên nhân, không đủ mạnh, chỉ cần đủ cường đại, liền có thể trường sinh. Sở Hưu Mơ hồ minh bạch, phương thiên địa này xin sôi, vì sao không phải có tính sinh sôi? Nếu là có tính sinh sôi, huyết mạch tương truyền, các cường giả cũng sẽ không già đi. Cái này ma vực bên trong tài nguyên, cuối cùng rồi sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, ma cùng ma ở giữa, nhất định vẫn là hội diễn hóa thành tương hỗ thoát vệ cuối cùng khả năng sẽ chỉ có một đầu cự ma tồn tại ở thế gian. Trong lòng đối phía trước lôi tổ hết sức to mò, Sở Hưu để cao đi đường tốc độ, bất quá, hắn cũng không vì đi đường, liền xem nhẹ Mị Nhi cùng Ngô Cơ tu luyện. Tại ven đường, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ dừng lại, vì hai nàng này bắt cót lớn ma. Hai nữ một cái tuôn vẻ ma thần, một cái tuôn vẻ ma linh, phân công minh xác. Để Sở Hưu có chút bất đắc dĩ là, vô luận là Ngô Cơ, vẫn là Mị Nhi, tựa hồ cũng không có nam nữ hoan ái khái niệm. Bên này đã coi như là lôi tổ lĩnh vực. Đi vào một mảnh đầm lầy trên không lúc, Ngô Cơ lên tiếng nhắc nhở: Sở Hưu cúi đầu nhìn lại, phát hiện trong vùng đầm lầy, ẩn ẩn có lôi quang chớp động. Hắn mở ra con mắt thứ 3, phát hiện trong vùng đầm lầy, có từng đầu giống như hậu thế cá trạch con cá, trên thân tản ra địa quang. Đây là cái gì? Sở Hưu kinh ngạc, sau đó cùng Ngư Cơ chia sẻ tầm mắt của mình. Cấp thấp lôi ma. Ngư Cơ trầm ngâm nói, bọn chúng sinh ra, nhận lấy lôi tố ảnh hưởng. Cấp thấp lôi ma. Sở Hưu dương mắt nhìn hướng về phía trước, nhìn một hồi lâu, phát hiện tới gần sấm chớp mưa bão hồ về sau, một chút lẻ tẻ trong hồ, sinh tồn con cá, tất cả đều, đều tản ra lôi quang. Lôi ngư. Sở Hưu trong lòng dỗng nhiên khẽ động. Nhớ tới một chuyện. Hàm Nhược Ý, tại Sư Tôn Trần Trường Sinh lên trời trước đó, từng hướng hắn thẳng thắn qua Trường Sinh chỉ bí. Lôi Linh. Sư Tôn Trần Trường Sinh sở dĩ có thể trường sinh, là bởi vì dung hợp một đầu cũng không thuộc về thập cựu châu Lôi Linh. Không phải sao? Sở Hưu trong lòng đột nhiên sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ. Phương Thiên Điệu này ma vật, tự hồ cũng tự mang Trường Sinh tố tính, chỉ cần không có bị cái khác ma vật thôn vệ, vẫn có thể sống. Sư Tôn Trần Trường Sinh dung hợp Lôi Linh, để Sư Tôn thu được Trường Sinh năng lực, cũng không đúng, dựa theo Sư Tôn ngay lúc đó ngữ cảnh, Lôi Linh hẳn là đến từ Thương Khung Sơn phía trên vùng thế giới kia. Nghĩ tới đây, Sở Hưu bỏ đi hoang đường suy nghĩ. Ta như ăn nơi này cấp thấp lôi ma, có thể hay không bị cho rằng đây là đối lôi tổ khiêu khích? Sở Hưu hỏi Ngô Cơ. Này cũng không đến mức. Ngô Cơ lắc đầu, nói, chỉ cần chủ nhân không chạm đến sấm chớp mưa bá hổ, lôi tổ là sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Vậy là tốt rồi. Sở Hưu gật gật đầu, hắn cũng không phải là chủ động gây chuyện chủ. Sau đó, Sở Hưu mị nhi đi tới mặt đất đầm lầy bên trên, hai chân của hắn trực tiếp hóa thành từng đạo thân mềm xúc tu, xâm nhập đầm lầy chỗ sâu. Trong tích tắc, toàn bộ trong vùng đầm lầy cấp thấp lôi ma, tất cả đều cứng đờ thân thể. Qua trong giây lát, vô luận là thân thể, vẫn là thể nội chi linh, tất cả đều hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, bị Sở Hưu hút tu hấp thu. Toàn bộ đầm lầy trở nên yên tĩnh im lặng, cũng không có bất kỳ cái gì lôi quang phún động. Tương ứng, Sở Hưu thu hoạch cử phong. Những này lôi ma có thể cho hắn cung cấp năng lượng, kỳ thật có thể bỏ qua không tính. Hắn xem trọng, là lôi ma thân thể hình thái, cùng lôi ma thể nội chỉ linh trạng thái. Chương 450, ta thật không phải cố ý ăn hết ngươi, thật đúng là thần kỳ a. Sở Hưu yên lặng cảm thụ được tự thân tiềm điện trạng thái linh thân, chỉ cảm thấy vô cùng huyền diệu. Chủ nhân, mỹ nhi có chút đói bụng. Mị Nhi mắt lom lom nhìn Sở Hưu, núp liệu ý vị mỗi phần. Nàng đang nói láo, nàng là nghĩ thôn phệ lôi ma luyện công. Tổ Khiếu bên trong, ngu cơ trực tiếp vạch trần Mị Nhi trò vặn. Sở Hưu cười cười, đưa tay vuốt vuốt Mị Nhi đầu, "Đói bụng, ta liền ăn." Mị Nhi nhãn tỉnh sáng lên. Tổ Khiếu bên trong ngu cơ sắc mặt như thường, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nàng thực sự không hiểu, vị chủ nhân này vì sao như thế dung túng một cái cấp thấp bị ma, biết rõ cái này Mị Ma đang nói láo, tại lựa gạn, hết lần này tới lần khác thỏa mãn Mị Ma tất cả yêu cầu. Vì để tránh cho phiền phức, Sở Hưu trực tiếp hóa thành hơi lớn một chút lôi ma hình thái đem mị ma trực tiếp nuốt ở trong miệng. Hắn thân mềm xúc tu, thiên ti và lũ, thẳng thức vờ vẹt lấy chúng quanh lôi ma, thôn phệ thân, luyện hóa linh. Đồng thời, hắn còn cho mị ma cung cấp không ít lôi ma thân thể, cho ngu cơ cung cấp lôi ma chi linh. Long đất còn cất dấu thật nhiều đâu. Sở Hưu kinh hỉ, phân ra bộ phận xúc tu, không ngừng xâm nhập lòng đất. Trong bất tri bất giác, Sở Hưu đi tới xâm chóp mưa bão hổ phụ cận. Hắn xúc tu bao trùm khu vực, đã đạt tới hoang thiên vực trung châu lớn nhỏ. A, bên này còn cất dấu một con lớn lôi ma. Sở Hưu chợt phát hiện kéo dài hướng về phía trước lòng đất nơi cực sâu xúc tu, thẩm thấu tiến vào một chỗ gần như từ lôi quang tạo thành trong khu vực. Lòng đất. Chỉ sợ cái này ma vực địa phương khác lòng đất, khả năng cũng cất giấu rất nhiều đại ma đầu. Sở Hữu Nghị Đên lập tức cũng không khách khí, một bên điên cuồng tổn phệ, một bên điều động những phương hướng khác xúc tu, cấp tốc hướng về cái này lớn lôi ma lan tràn mà đi. Thân thể của hắn cũng tại hướng về đầu này lớn lôi ma xuất phát. Kỳ thật, hắn như thế thôn phệ lôi ma, nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn thu hoạch được lôi điện thân thể. Hắn tại kỳ vọng, kỳ vọng có một đầu lôi ma, thân thể là hoàn toàn từ lôi điện biên thành. Một khi thật gặp loại kia lôi ma, Vậy hắn cũng liền tương đương với thu được lôi điện thân thể. Đã xâm nhập lòng đất Sở Hưu cũng không phát hiện, sấm chớp mưa bão trên hồ phường, bạo phát ra giống như có thể hủy thiên diệt địa sấm chớp mưa bão. Từng đạo thốt như giang hà thiểm điện, từ sấm chớp mưa bão hồ, nghiêng tuôn ra mà lên, dường như muốn hủy diệt thiên cung. Đồng thời, sấm chớp mưa bão chu vi hồ vây mặt đất, tất cả đều bộc phát điện quang. Cái này lớn lôi ma, thật đúng là không tầm thường a. Sâu trong lòng đất, Sở Hưu sinh lòng kinh ngạc, lần này, hắn cảm thức vơ vét lôi ma, theo đổi là tốc độ nhanh, thi triển công lực chừng hai thành. Trước đó, hắn xuất tu, tiếp xúc đến lôi ma, bất luận lớn nhỏ đều trong nháy mắt trực tiếp hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng. Mà giờ khắc này hắn hấp thu thôn phệ đầu này lớn lôi ma, sinh mệnh lực tựa hồ cực kỳ mạnh mẽ, hắn hút một trận, vẫn chưa cảm giác được đầu này lớn lôi ma cực hạn. Đồng thời, đầu này lớn lôi ma linh, tựa hồ cũng xa so với cái khác lôi ma càng thêm tương đại, vừa mới bắt đầu lại là muốn theo Sở Hữu từng nối cứng. Không đúng, cái này lôi ma giống như chính là thuần túy lôi điện trạng thái. Sở Hữu cẩn thận cảm thụ, trong lòng dần dần nổi lên ý mừng. Lấy thân hóa thành lôi điện, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy cảm xúc bành trướng, cũng không thể để người chạy. Sở Hưu thân thể bắt đầu cấp tốc biến lớn, chìm xuống, đồng thời phân ra càng nhiều xúc tu, mỗi một đầu xúc tu đều có được không cách nào chống cự thôn vệ tính. Cơ hội tại trong tích tắc, Sở Hưu xúc tu giống như là làm sủi cảo, trực tiếp đem đầu này to lớn lôi ma bao khỏa tại xúc tu bên trong. Cũng là tại lúc này, hắn mới phát hiện, đầu này lớn lôi ma, so so với hắn tưởng tượng bên trong lớn. Thậm chí, muốn so Viêm tổ, Ngô Cơ, Cửu Sả cái này ba cái cự ma thân thể, cộng lại còn muốn đại suất mấy lần. Nhất làm cho Sở Hưu vui mừng chính là, thân thể to lớn như vậy, vậy mà tất cả đều là từ lôi điện tạo thành. Từng đạo xúc tu Bao Trùm tại sấm chớp mưa bão trên hồ không, trực tiếp đem nguyên bản sâm chớp rèn vàng tiên khung bao trùm ở vô tận lôi đỉnh bổ vào trên súc tu, thoảng qua biến mất không còn tăm tích. Như sấm sét trận trận gầm rú, tất cả đều ẩn tại từng đầu bóng ánh sáng long lanh súc tu phía dưới. Không biết qua bao lâu, to lớn vô biên sấm chớp mưa bão hồ, triệt để yên tĩnh im lặng. Mầu đỏ sầm thiên cung, một lần nữa bao trùm tại sấm chớp mưa bão trên hồ không. "Chủ nhân." Tổ Khiếu bên trong, Ngô Cơ do dự kêu lên. "Thế nào?" Sở Hữu ngay tại tiêu hóa lấy vừa thôn phệ hết lôi ma, tâm tình mười phần vui vẻ. Ngài giống như đem lôi tụ diệt. Ngô Cơ thấp giọng nói: Sở Hưu khẽ giật mình, tâm cảnh không có chút nào gợn sóng, trên mặt nhịn không được mở to hai mắt, Lôi Tổ. Kỳ thật, vừa chạm tới Lôi Tổ Lôi đỉnh thân thể, hắn liền đã ý thức được. Tại Sấm chớp mưa bão hộ phủ cận, cũng chỉ có Lôi Tổ, đáng ra hắn thi triển hai thành trở lên thực lực tiến hành thôn vệ. Vâng. Ngô Cơ ánh mắt lóe lên một vòng sững bãi, ngài vừa mới thôn vệ chính là Lôi Tổ, hiện tại toàn bộ Sấm chớp mưa bão hộ đều giống. Ta kỳ thật chính là muốn ăn chút ít lôi ma. Sở Hưu một mặt rối trà nói, Ngô Cơ con mắt tỏa sáng, nói ra, ngài mạnh hơn Lôi Tổ, lại phải được qua nơi này, thôn vệ hết nó, không, có gì không đúng. Ngươi không thể nghĩ như vậy." Sở Hưu giáo dục nói, "Là người, phải để ý nhân nghĩa đạo đức, người không phạm ta, ta không phạm người." "Mẹ." Ngô Cơ dừng một chút, nói, "Ngô Cơ là ma, không phải người." "Điều này cũng đúng." Sở Hưu gật gật đầu, sau đó dặn dò, "Về sau ta mang ngươi trở về ta chỗ tiên địa, ngươi phải nhớ kỹ, không thể tùy tiện thôn phệ sinh linh, chỉ có địch nhân mới có thể thôn phệ." Ngô Cơ nói ra, "Về sau Ngô Cơ sẽ một mực đợi tại chủ nhân bên ngươi. Tương lai, nếu có một ngày, ngươi gặp mạnh hơn ta sinh linh, hoặc là ngươi trở nên mạnh hơn ta đây." Sở Hưu hỏi. Ngô Cơ ngẩng đầu, nhìn xem Sở Hưu Ngô Cơ cũng bị ma trối khác biệt ở chỗ, Ngô Cơ hiểu được trung thành, ta hỏi không nên hỏi vấn đề. Sở Hưu cười nói, cái này kêu là giả mạo. Giả mạo. Ngô Cơ nghĩ nghĩ, không hiểu nhiều lắm. Sở Hưu Linh Tân đưa tay, Ngô Cơ nhịp tim nhanh một chút nữa, lúc này đi vào Sở Hưu bên người, để Sở Hưu tay tại đầu của nàng bên trên vuốt vuốt. Lấy ngươi giờ phút này Linh Tân trạng thái, đã có thể tại ngoại giới sinh tồn. Sở Hưu mỉm cười nói, nếu là ngươi cảm thấy ở tại ta cái này tổ khiếu bên trong quá mức nhàm chán, có thể đi bên ngoài. Không hề nhạt. Ngô Cơ vội vàng nói, có thể chia sẻ chủ nhân ánh mắt, là Ngô Cơ vĩnh hạnh cũng được đi." Sở Hưu gật gật đầu, thật cũng không cư cầu. Kỳ thật, hắn thật thích tại tổ khiếu bên trong, cùng ngu cơ nói chuyện trời đất. Khôi phục hình người thái, Sở Hưu phun ra mỹ nhi. Thời khắc này mỹ nhi, quanh thân có điện quang chớp động, nguyên bản liền thanh thuần, vũ mị cùng tổn tại nàng, trên thân lại nhiều mấy phần thần thánh khí chất. "Chủ nhân." Mỹ nhi thần mật hô. Sở Hưu mỉm cười nói, "Xem ra, ngươi tu luyện cũng không tệ lắm." Mỹ nhi con mắt tỏa sáng, nàng đưa tay phải ra, năm ngón tay đầu ngón tay chớp động lên đạo đạo tiểu điện. Lần này, nàng không chỉ có mạnh lên, đồng thời còn thu được trưởng khống tiềm điện năng lực đều là chủ nhân ban ân. Mị Nhi nũng nịu nói, thanh thuần khuôn mặt bên trên tràn đầy mừng rỡ. Ban ân. Sở Hữu nhìn Mị Nhi, chợt phát hiện mình giống như có chút chắc hẳn phải như vậy. Tại phương thiên địa này, trong lòng của hắn liên quan tới nam nữ một chút quan niệm, tựa hồ phải sửa lại mới được. Chương 451, ngu cơ quan tâm, mà chi bản nguyên. Tại một cái vô tính sinh sôi thiên địa, vạn vật chúng sinh ngay cả bạn lữ khái niệm đều không có, tự nhiên không có khả năng tồn tại cái gọi là nam nữ hoan hái. Thậm chí, ngay cả thích khái niệm đều không có. Sở Hưu có thể rõ ràng cảm thụ đến, vô luận là gia vẻ thận trọng ngu cơ, vẫn là vũ mị nũng nịu mỹ nhi, đều tại hoặc chủ động hoặc bị động lấy lòng hắn, nhưng cũng chỉ là lấy lòng thôi, hai nàng này ngay cả dục hoặc khái niệm đều không có, tự nhiên là không có khả năng tồn tại tình đến nồng lúc thời khắc. Đi thôi. Sở Hưu không nói thêm gì, trước mắt mỹ nhi còn cái gì cũng đều không hiểu, nếu là hắn làm ra một chút đường đột tiến hành, có chút lo lắng có thể sẽ hù đến mỹ nhi. Người chính là như vậy, lúc có vài thứ xúc tu nhưng phải lúc, chắc chắn sẽ trởn lên già mụm, mà khi không có cơ hội thu hoạch được lúc, thì là ngay cả nhân lúc còn nóng đều đập đập ra. Yêu nhã điểm nói, hiện tại Sở Hưu đã thoát ly cấp thấp thú vị, bắt đầu trở nên rối trá lại giả m ổn, tại xác định mình có thể trưởng khống hết thảy tình huống dưới, bắt đầu càng nhiều truy cầu trên tinh thần võ thuật. Phía trước là Nguyên Tổ lĩnh vực. Tổ Khiếu bên trong Ngô Cơ vì Sở Hưu giới thiệu, Nguyên Tổ rất mạnh, cũng là tại ta có ký ức trước, cũng đã tuyên cổ trưởng tôn. Lần này Ma Long cái chết, hư hư thực thực liền cùng Nguyên Tổ có chút quan hệ. Sở Hưu nhìn về trước, Đỏ Sầm Tiên khung tràn ngập ma khí nồng nặc, chỉ dựa vào hai mắt, vẫn là không cách nào nhìn đấu, trong lòng của hắn có chút im lặng, cùng Ngô Cơ nhẹ giọng nói, ta muốn đi Long Nguyên tìm Ma Long chỉ tâm. Chẳng lẽ muốn một cái tổ một cái tổ đánh tới? Có thể đừng vòng. Ngô Cơ giải thích nói, có lẽ chủ nhân ngài trực tiếp hiện lộ thực lực, chỉ cần thực lực của ngài đầy đủ mạnh, dọc đường cự ma bình thường là sẽ không xuất thủ. Hiện lộ thực lực, có thể hay không quá chiêu diêu. Sở Hưu nhíu mày, nói, nếu là bị so với ta còn mạnh hơn cự ma để mắt tới làm sao bây giờ? Ngô Cơ dừng một chút, vừa muốn nói như thật có còn mạnh hơn ngài cự ma, kia đoán chừng đều đang say giấc ngủ, lời đến khóe miệng, trong lòng dĩ nhiên khẽ động, nghĩ đến vị chủ nhân này thôn phệ lôi tổ thời điểm, rất hưng phấn, nhất là thu hoạch được lôi tổ lôi đỉnh chỉ thân. Nguyên tổ rất đặc thụ. Ngô Cơ trầm ngâm giới thiệu nói, thân thể của nó có trong truyền thuyết thần tính, có thể tầm bổ thụ thương ma thân. Tầm bổ thụ thương ma thân. Sở Hưu hơi chớp mắt, hỏi, ngươi cảm thấy, hắn cùng ta so sánh, ai mạnh ai yếu? Hắn cùng Lôi Tổ đã từng giao thủ, bất phân thắng bại. Ngô Cơ nói, dạng này a. Sở Hưu trầm âm, nói, ngươi cùng Mị Nhi tu luyện không thể đoạn, chúng ta vẫn là bình thường trải qua đi. Nghĩ đến ta không chọc giận nó, nó cũng sẽ không trêu chọc ta. Ngô Cơ toàn nghe chủ nhân. Ngô Cơ nói, trong lòng nổi lên mấy phần vui vẻ, nàng phát hiện, mình giống như hiểu vị chủ nhân này. Sở Hưu không có nói thêm nữa, đợi ra sấm chớp mưa bão hộ khu vực, hắn lần nữa một ngụm nuốt vào Vi Ma, thân thể hóa thành hắc ngư hình thái nhỏ lôi ma, tiến vào trong đất, đồng thời tràn ra từng đầu vô hình ma trong suốt xúc tu, bắt đầu thẩm thức vơ vét ma vật. Nguyên tố trong lĩnh vực ma vật, hết thảy có 3 loại hình thái: thạch hình, dịch hình, khí trạng, thạch trạng yếu nhất. Ngư cơ nhẹ giọng giới thiệu, thạch trạng, khó trách ta cảm giác cứng rắn. Sở Hưu nói thầm, hắn tràn ra xúc tu, trên mặt đất chạm tới một chút hòn đá. Ở trong lần chứa linh, vốn cho rằng là hòn đá đật tụ, không nghĩ tới cái này hòn đá lại chính là ma vật. Thạch trạng ma vật Hóa đá cũng là xem như một loại không tệ năng lực. Sở Hưu nghiến đến, bắt đầu điên cuồng càn quét thôn vệ, sau đó trực tiếp biến ảo thành thạch ma hình thái, sen lẫn trong nguyên tổ lĩnh vực, đại quy mô thôn vệ thạch ma. Hắn cũng chưa quên gào khóc đòi ăn mỹ nhi cùng Ngô Cơ, thỉnh thoảng liền cho hai nàng này phân biệt chuyển vận thạch ma thân thân thể, tổ khiếu chi linh. Đợi tiến vào nguyên tổ lĩnh vực nội địa, Sở Hưu gặp một đầu bên ngoài trong đá dịch ma vật, có thể rõ ràng cảm thụ đến, đầu này ma vật muốn so thuần túy thạch thái ma vật mạnh hơn rất nhiều. Loại này chất lỏng. Thôn vệ hết đầu này ma vật, Sở Hưu kinh ngạc khó tả, cái này ma vật nội bộ chất lỏng lại tất cả đều là sinh mệnh tinh hoa. Nguyên tổ sẽ không phải là sinh mệnh bản nguyên nguyên a? Sở Hưu nhịp tim nhanh hơn rất nhiều, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, không ngừng thôn phệ lấy nguyên tổ trong lĩnh vực ma vật. Càng là tiếp cận nguyên tổ khu vực trung tâm, kinh ngạc trong lòng của hắn càng là khó mà phục thêm. Nơi này ma vật càng là cường đại, sinh mệnh tinh hoa càng là nồng đậm to lớn, đồng thời khu vực trung tâm bùn đất, khoáng thạch cũng đều ẩn chứa 10 phần phong phú sinh mệnh tinh hoa. Hắn để Mị Nhi hấp thu, phát hiện Mị Nhi đối với sinh mạng tinh hoa cũng không có đặc thù cảm giác. Một chút suy nghĩ, liền minh bạch ở giữa đạo lý. Giới này chỉ ma, vốn là trường sinh. Sinh mệnh tình hoa đối với bọn chúng tới nói, cùng cái khác ma vật dư hiệu, cũng không hề khác gì nhau. Nguyên tổ, nếu là tại cái khác thiên địa, chỉ sợ sẽ trở thành chân chính bánh trái thơm ngon. Sở Hưu Mi đến, cho rằng không có một cái nào nhân tộc tương tự, có thể cự tuyệt khủng lột như thế mà nồng đậm sinh mệnh tình hoa. Phải biết, sinh mệnh tình hoa, đại biểu cho sinh cơ. Đối với đã có tuổi lão quái vật, đây tuyệt đối là chí mạng nhất thánh dược. Ta như thôn phệ luyện hóa nguyên tổ, vậy ta trạng thái thân thể cũng có thể biến thành thuần túy sinh mệnh tình hoa. Sở Hưu đuôi lông mày nhẹ nhàng chọn lấy dưới, hắn cảm giác, một khi mình thôn phệ nguyên tổ, Về sau đem có thể chân chính trở thành lý bạch trong thơ cái chủng loại kia tiên nhân. Tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc tụ trưởng sinh. Vậy liên tôn phải đi. Sở Hưu trực tiếp bộ phát bốn thành công lực, vô tận vô hình vô chất xúc tu, hướng về nguyên tổ khu vực trung tâm mới tới. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại Sở Hưu bốn thành công lực trước mặt, Tuyên cổ trưởng tôn nguyên tổ, ngay cả phản ứng một cái chớp mắt khoảng cách đều không có. Từ nồng nặng nhất sinh mệnh bản nguyên tạo thành thân thể, bổ sung sinh mệnh thuộc tính linh thân, tất cả đều về Sở Hưu tất cả. Đây là sinh mệnh nguyên khí sao? Sở Hưu phát hiện, nguyên tổ thân thể là tầng thứ cao hơn sinh mệnh tinh hoa. Cái này đã chạm tới sinh mệnh bản nguyên. Mạnh này ma vực, cho ta kinh hỉ thật đúng là không ít ta. Thuôn vệ hấp thu huyết tổ, Sở Hưu chân chính hiểu được Trường Sinh chi pháp, đồng thời cũng hiểu được như thế nào trợ giúp người khác trường sinh. Nói đúng ra, phối hợp hắn thôn tiên độc tác công, hắn có thể chân chính trường không sinh linh chi tính tử. Hoặc là liên tiếp thôn vệ lôi tổ, nguyên tổ, cho Sở Hưu quá lớn kinh hỉ, con đường sau đó chỉnh, hắn bắt đầu chờ mong trải qua cự ma lĩnh vực. Ngô Cơ nhìn ra Sở Hưu ý nghĩ, nàng mượi phần quan tâm, bắt đầu cho Sở Hưu quy hoạch con đường tiếp tới, từng cái tuyên cổ trưởng tồn cự ma từ yếu đến mạnh, bắt đầu tao ngộ bọn chúng từ sinh ra đến nay lớn nhất hạ kiếp. Đồng thời, Sở Hưu đối ma vật sinh ra chỉ nguyên cũng lên hứng thú, từng cây từng cây thai ngén ma vật cổ thụ che trời cũng đều gặp hạ kiếp. Ma chỉ bản nguyên sao? Sở Hưu cảm thụ được cổ thụ che trời đặc tính, đối với ma vật hiểu rõ, càng phát ra khắp sâu, mơ hồ minh bạch phương thiên địa này ma vật tại sao lại có được trưởng sinh thủ tính. Tại hắn lý giải bên trong, ma chỉ bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên có được tương thông điểm giống nhau. Chương 452, mới ma cự đầu truyền thuyết, đến La Nguyên. Tại toàn bộ ma vực có mới ma cự đầu truyền thuyết Không có một đầu ma biết Tôn này mới ma cự đầu danh tự, không có một đầu ma gặp qua Tôn này mới ma cự đầu. Thấy đều vong, không phân lớn nhỏ. Mới ma cự đầu trải qua địa vực, tất cả đều hóa thành tĩnh lặng không ma chi địa. Mặc kệ từng có cường đại cỡ nào cự ma đứng ở nơi đây, tất cả đều đều bị Tôn phệ giờ mất. Hạo Kiếp Tại tiếp tục. Ma vực bên trong lũ cự ma, ở giữa bình thường đều là cả đời không qua lại với nhau, là không có hợp tác khái niệm. Ma cùng ma ở giữa, trên cơ bản chỉ có 3 loại ở chung trạng thái. Thực lực tương đương, không xâm phạm lẫn nhau. Thực lực có chỗ chính lệnh, cường giả Tôn phệ kẻ yếu. Thực lực sai biệt quá lớn kẻ yếu thân phục cường giả, trở thành cường giả nô bộc. Điều này sẽ đưa đến Sở Hưu hết sức dễ dàng đi ở các nơi tung hoành, thôn phệ từng đầu cự ma, thu được đủ loại cự ma năng lực. Thôn phệ cự ma càng nhiều, thực lực của hắn liền càng cường đại. Tại chỗ này ma vực, hắn thậm chí có một loại kiếp trước chơi tham ăn rắn trò chơi cảm giác, không có lục đục với nhau thế giới, chân dung dễ công phá a. Sở Hưu cảm khái sau khi, cũng không buông lòng cảnh giác, nương theo lấy thực lực tiếp tục tăng cường, hắn triển lộ ra thực lực, dần dần trở về hai thành công lực, giữ lại tám thành công lực, ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Cứ việc thôn phệ cự ma thôn phệ lên hưng, nhưng kỳ thật, hắn cũng không xem nhẹ ma vực. Hắn biết rõ, phương thiên địa này khắp nơi đều có trường sinh trì ma, rất có thể tồn tại vài đầu từ thiên địa mở thời điểm liền đã tuyên cổ trưởng tồn siêu cấp tự ma. Một khi đụng phải loại kia siêu cấp tự ma, rất có thể cần hắn toàn lực ứng phó mới được. Cũng bởi vậy, hắn vẫn luôn cho mình lưu lại đầy đủ đường lui. Thuôn phệ vẫn còn tiếp tục, Sở Hưu đã không vừa lòng với mình tốc độ, hắn trực tiếp hóa thành vô tận đỏ sẫm ma vụ, phun lên thiên cung, hòa vào thiên cung, thân thể chỉ lớn, mênh mông băng ác. Ước vạn sợi vô hình vô chất xúc tu, lan tràn đến trên trời dưới đất mỗi một chỗ, điên cuồng thôn phệ hút lấy ma vực cảnh nội hết thảy. Gió nổi mây phun, Ma vực thân thể bắt đầu ở toàn bộ ma vực tuần hành, hắn đang tiến hành quét quét. Đây là một trận chân chính hạo kiếp. Ma vực các nơi, thỉnh thoảng liền vang lên cự ma tiếng rống. Một chút ngủ say tại trong vực sâu viễn cổ cự ma, thực lực mạnh, vốn là vang dội cổ kim, mà ở tao nộ Sở Hưu về sau, lại trong bất tri bất giác bị thôn phệ hầu như không còn, người mạnh nhất cũng bất quá hô lên một đạo không cam lòng thanh âm. Đã từng một tiên ban thủng viêm tổ thân thể cự ma, chấp trưởng vô tận ma cắt viễn cổ cự ma, sinh tại hư không, chấp trưởng không gian chi lực viễn cổ cự ma, đàn sinh tại nhàm tương ở trong khoáng thế của ma. Sở Hưu giết đi rồi. Ma vực ngay tại yên lặng. Đỏ sẫm tiên khung trở nên tối sẫm, chỉ có Sở Hưu thân thể bao trùm tiên khung, như cũng đỏ sẫm một mảnh. Giữa bất tri bất giác, thân thể của hắn đã sắp trở thành ma vực bên trong duy nhất sát thái. Diệt thế. Đối với ma vực bên trong các loại cự ma tới nói, đây tuyệt đối là một trận diệt thế hảo kiếp. Cho đến cuối cùng, Sở Hưu rốt cục đi tới La Nguyên. La Nguyên, Ma Long Hoàng đã từng chỗ ở giữa theo ngu cơ nói, Ma Long Hoàng là ma vực công nhận cứng, giả, vui du lịch giả, vũ trụ lục, có thể là một vị duy nhất du lịch qua toàn bộ ma vực cự ma công nhận giả. Nó là thế nào chết? Sở Hưu hỏi. Ngu cơ lắc đầu, nói ra Ta biết Ma Long hoàng bọn mình vẫn là từ Viêm tổ nơi đó lấy được tin tức. Viêm tổ. Sở Hưu trầm ngâm nói, ta từ Viêm tổ nơi đó lấy được ký ức, Viêm tổ là từ một đầu cấp thấp ma vật biết được tin tức, hắn cho rằng Ma Long chỉ tâm có thể tự hắn. Lấy chủ nhân thực lực của ngài, liền xem như Ma Long hoàng còn sống, chỉ sợ cũng không phải chủ nhân đối thủ của ngài. Ngô Cơ lấy lòng nói, cẩn thận mới là tốt. Sở Hưu nói, trong lòng nghĩ là Tam sư huynh đoán chừng đã đi tới phụ cận, hắn cần điệu thấp chút, cũng không thể để Tam sư huynh biết hắn tại ma vực đều làm cái gì. Ngô Cơ nhất thời không nói gì. Trong khoảng thời gian này, nàng Linh thân sớm đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn tăng lên rất nhiều. Nàng vẹn vẹn từ vị chủ nhân này giữa cái tay, thu hoạch một chút ma linh, liền có thể trở nên cường đại như thế. Vị chủ nhân này Linh thân cường đại, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng. Loại kia cường đại. Ngô Cơ cảm thấy, Ma Long Hoàng nếu là còn sống, đoán chừng sẽ trực tiếp bị vị chủ nhân này dọa chạy. Đi vào Long Nguyên phủ cận, Sở Hưu khôi phục hình người, đồng thời phun ra mỹ nhi. "Chủ nhân." Mỹ nhi ngọt ngào kêu lên, tiếng nói bên trong tràn đầy đều là vũ mị. Trong khoảng thời gian này, Được sự giúp đỡ của Sở Hữu, thực lực của nàng vẫn luôn tại tiêu thăng, đã coi như là cự ma cấp bậc. Thân thể của nàng cũng biến thành càng phát ra hoàn mỹ, thanh thuần khuôn mặt, thuần giống như có thể tích thủy, khoa trương dáng người cũng biến thành càng phát ra khoa trương. Da thịt của nàng có được thần tính, nhẹ nhàng bóp, dường như có thể bóp ra nước. Nương theo lấy thực lực tăng lên, trí tuệ của nàng cũng tại tăng trưởng, sớm đã hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, rất rõ ràng chủ nhân Sở Hữu thích gì. Mỗi lần Sở Hữu hướng về phía nàng lộ ra tiêu dung, nàng đều cảm giác muốn xoa so tôn phệ hết một đầu cự ma càng thêm vui vẻ. Cùng ta cùng đi La Nguyên. Sở Hữu nhìn Mị Nhi trong lòng nổi lên mấy phần cảm giác thankful. Có thể không nói khoa trương chút nào, trước mắt vị này thanh thuần cùng vũ mị cùng tồn tại tuyết mỹ ma, là từ hắn một tay bồi dưỡng lên. Mị Nhi chờ đi chủ nhân đi. Mị Nhi làm lúng nói. Không cần. Sở Hưu lắc đầu, cái này sóng tiến về Long Uyên, rất có thể sẽ gặp được Tam sư huynh, nếu để cho Tam sư huynh phát hiện, hắn ngồi trên người mị ma, hai tay lôi kéo mị ma bí tóc, tuyệt đối sẽ hiểu sai. Mị Nhi vừa sinh ra một chút thất vọng, chỉ thấy Sở Hưu đưa tay phải ra, trong nội tâm nàng vui mừng, vội vàng đưa tới. Sở Hưu nắm cả Mị Nhi vòng eo, dưới chân sinh ra một đoàn màu đỏ sẫm đám mây. Trở đi hắn cùng Mỹ Nhi, trôi hướng Long Nguyên phương hướng. Hình rồng thái ma. Sở Hữu nhìn phía dưới dãy núi ở giữa thỉnh thoảng nhìn thấy ma vật, lại có chút thấy thèm. Hóa rồng, cũng là hắn kiếp trước huyền tưởng lãng mạn một trong. Vô hình vô chất xuất tu, lặng yên không một tiếng động lan tràn hướng phía dưới, từng đầu ma vật nhất thời tan thành mấy khói. Lần này, Sở Hữu tốc độ cũng không nhanh, hắn rất cẩn thận, một là có chút lo lắng Tam sư huynh, hai là hắn đối ma long hoàn chết, tuồn lấy mấy phần kiêng kỵ. Tam sư huynh, vì tìm ngươi, ta cơ hồ xem như đạp biên phương thiên địa này mỗi một chỗ, ngươi hắn là sẽ không oán trách ta tới có chút trễ a. Sở Hữu Lặng Yên suy nghĩ, lời này không tính giả, Long Uyên bốn phương tám hướng, các loại cử ma cũng đã làm cho hắn thôn phệ quét sạch mấy lần. Tại căn quét quần ma thời khắc, hắn vẫn luôn có lưu mấy phần tâm thần, tìm kiếm lấy Tam sư huynh linh quang vết tích. Cơ bản có thể xác định, Tam sư huynh ngay tại Long Uyên phiến địa vực này. Long Uyên, là ma long hoàng ở lại vực sâu. Rộng, không thể nhìn thấy phần cuối, dài, cũng như thế. Long Uyên bên trong, tràn ngập nồng đậm màu đỏ sẫm ma vụ, cách trở ánh mắt, lan tràn ra cực nóng, không gian đều bóp méo. Sở Hữu mang theo mỹ nhi, tại Long Uyên trung quanh, Lặng Yên không một tiếng động càn quét thôn phệ một vòng về sau, mới vừa tới Long Nguyên phía trên. Nóng dự. Đây là sở Hưu đi vào Long Nguyên đỉnh núi thứ nhất cảnh độ. Đây chính là Long Nguyên sao? Mỹ Nhi tò mò nhìn về phía phía dưới, nàng cũng cảm nhận được cực hạn nóng dự. Bất quá, nàng bây giờ đã mất sợ nóng dự, thân thể của nàng có thể hóa thành lửa, cũng có thể hóa thành băng hoặc là nước. Tam Sư Minh. Sở Hưu mở ra con mắt thứ 3. Tế đầu khả năng có chút nhanh, chủ yếu là ma vực chính là loại này sinh tồn phương thức, cường giả thôn phệ kẻ yếu, không tồn tại cái gọi là truyền thừa, sinh sôi hoặc là nam nữ hoan hái. Chương 453, chương lương gặp nhớ. Địa phương quỷ quái này, đúng là mẹ nó không phải người đợi. La Nguyên một chỗ cực nóng trong nham động, đệ tử Hoang Thiên vực Chu Tức thư viện Tam Tiên sinh Trường Lương, nhìn chằm chằm ngoài cửa hang bốc lên tràn ngập cực nóng ma khí, ánh mắt lóe lên nồng đậm bất đắc dĩ. Đoạn thời gian trước, hắn đợi tại Hoang Thiên vực Viêm Ma Quật, phát hiện dị thường hiện tượng. Có nồng đậm huyết vụ từ bốn phương tám hướng hội tụ Viêm Ma Quật, dung nhập vào Viêm Ma chi huyết huyết chỉ bên trong. Nguyên bản hắn nghĩ trước thông tri Chu Tức thư viện, kết quả gặp dự định nghiên cứu Viêm Ma chi huyết giả nhất minh, ổn thỏa lý do, hắn không dám rời đi Viêm Ma Quật, mà là trực tiếp vây khốn giả nhất minh, sau đó một thân một mình lén vào đến huyết chỉ ngọn nguồn hắn gặp Viêm tổ, biết Viêm tổ bị ép hại sự tình, càng là minh bạch một khi Viêm tổ vẫn lạc, Hoàng Thiên vực liền muốn bại lộ tại tất cả cự ma trước mắt. Vì Hoàng Thiên vực, hắn đã đáp ứng Viêm tổ thỉnh cầu, giúp đỡ Viêm tổ viễn phó Long Nguyên, cầu lấy Ma Long chi tâm. Nguyên bản, hắn đấu chí giật giảo, trong lòng là rất có lòng tin. Nhưng ma vực chi lớn, quả thực để hắn không tường được, Viêm tổ tiện hắn ra Viêm Ma dưới biển một lúc, hắn cũng không cảm giác Viêm Ma biển lớn bao nhiêu, chỉ cho là liền cùng Hoàng Thiên vực Đông Hải, Nam Hải không sai bị lắm. Nhưng mà, đi vào cựu xã lãnh địa về sau, hắn thật một bước Sớm đã phá ngu cảnh thực lực, tốc độ của hắn tuyệt đối không chậm, có thể dẫn dắt tiên địa chi lực cho mình dùng. Tại Mên Ngông Vô Ngần Cự Sà Sơn mạch bên trong, hắn gần như sổ độ, quá lớn, hoàn toàn chạy không đến cuối cùng. Nhất làm cho hắn không cách nào bình tĩnh chính là, cái này ma vực quá hỗn loạn. Ma vực bên trong sinh linh, cả đám đều lớn đến cái người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trong mắt của hắn Mên Ngông Vô Biên Cự Sà Sơn mạch, chủ thể lại là một đầu to lớn vô biên cự đầu quái rắn. Đương đầu kia cự đầu quái rắn gào thét lúc, Trương Lương chỉ cảm thấy lỗ tai giống như là phế bỏ đồng dạng. Nếu không phải đang chạy nạt lúc, Hắn lén đến một con cự hình ma ương chiến thần, đi theo ma ương cùng một chỗ thoát đi cự xà sơn mạch, hắn không cách nào tưởng tượng mình sẽ chết như thế nào. Đao pháp, tại loại kia to lớn vô biên ma vật trước mặt, căn bản không có nhiều ít uy lực. Hắn chân chính ý thức được mình nhỏ bé, nhất là, nhìn thấy to lớn vô biên cự xà cự ma, vậy mà giống như là giải thể, mênh mông dãy núi, qua trong giây lát biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Đây càng là rung động thật sâu đến chư lương. Hắn không cách nào tưởng tượng, nơi này ma vật nếu là xâm lấn đến thập cự châu, nhân tộc lấy cái gì chống cự? Lại về sau, Trương Lương che dấu khí tức, ngồi tại cự hình ma ưng trên thần, gặp được vô tận lôi điện, một mảnh to lớn vô biên trong hồ, tràn đầy đều là thiêu đốt thịnh lôi điện. Tại thập cửu châu, lôi đỉnh là từ trên trời bộ về phía dưới mặt đất, nhưng cái này ma vực, lôi điện lại là từ dưới đất bổ về phía thiên cung. Cái này có thể thực rung động đến Trương Lương. Nếu có thể tại cái này lôi đỉnh bên trong tối thể. Trương Lương sinh ra ý nghĩ này thời điểm, hắn tọa hạ cự hình ma ưng trực tiếp bắt đầu được vòng. Ngay lúc đó Trương Lương là rất do dự. Hắn biết long nguyên phương hướng, trực tiếp vượt qua mảnh này lôi đỉnh chi hồ là trực tiếp nhất con đường. Cuối cùng Hắn không có tùy tiện rời đi cự hình ma hưng. Thật sự là, nhìn Mên Ngông vô bờ lôi đỉnh chi hổ, hắn cũng không có lòng tin vượt qua. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn tuyệt đối là chính xác. Rất nhanh, hắn liền thấy càng thêm rung động hình tượng. Một con không nhìn thấy bộ dáng cự ma, vậy mà đem chọn toàn tòa vô biên vô tận lôi đỉnh chỉ hổ bao trùm, thôn vệ. Trương Lương trợn mắt nhìn thấy, hùng vĩ Mên Ngông lôi đỉnh tự nhiên biến mất, thật là biển cả thành bụi, lôi đỉnh khô kiệt, hết thảy lần nữa quy về tính mệnh. Cái này không chỉ có hù dọa Trương Lương, đồng thời cũng hù dọa hắn tọa hạ cự hình ma hưng, ma hưng điên cuồng chạy trốn, tốc độ bộc phát đến tựa Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Trứng Lương đầy người tâm tất cả đều là kinh dị, hắn giống như là thao thiên cự lãng một mảnh lá cây, chỉ có thể chăm chú địa bắt lấy ma hung bên trong vũ, hoàn toàn không dám vùng. Tay. May mắn duy nhất là ma hung cũng không phát giác được hắn tồn tại. Chủ yếu là ma hung quá lớn, nhất là lại là đang chạy trốn trên đường. Tựa như là người đang chạy nạn trên đường, phía sau lưng trên quần áo lây dính một chút bụi đất, ai có thể chú ý đạt được đâu? Cho dù chú ý đến, ai lại sẽ quan tâm đâu? Sau đó tao ngộ, Trứng Lương dần dần tiến lặng. Hắn đi theo cự hình ma ảnh, gặp từng đầu cự ma. Cự ma gào hét, Sau đó biến mất, cự ma chỉ địa biên thành tử tịch chỉ địa. Đồng dạng tao ngộ, không ngừng đang lập lại. Hắn đều có chút đáng thương tọa hạ ma ưng, sinh tồn ở mảnh này ma vực, thật là quá xôi xẹo. Đến cuối cùng, ma ưng gặp tai vạ. Một đầu từ nham tương tạo thành cự ma, gào thét thời điểm, miệng bên trong phun ra một khối nham thạch cứng, nện vào ma ưng. Ma ưng hóa thành tro tàn, Trương Lương tương đối may mắn, khối kia to lớn nham thạch cứng là từ nghiêng xuống phương nện vào ma ưng. Chờ ma ưng thân thể hóa thành tro tàn tại điểm, nham thạch cứng lực trùng kích cùng cực nóng trên cơ bản đều tiêu tán vô tung. Trương Lương dẫm lên thiên địa chi lực, trực tiếp đứng ở thiên cung lại tìm được một đầu chạy trốn to lớn hình dáng ma vật. Cứ như vậy, hắn không ngừng đi theo đám ma vật chạy trốn, chơ mắt nhìn, từng đầu cự ma huy dịện, từng mảnh từng mảnh ma vực trở thành tử tích chi địa. Có khi, hắn đều có một loại ảo giác, có phải hay không có đầu cự ma, ngay tại đuổi bắt hắn, tiện thể đem dọc đường tựa ma xem như đồ ăn cho nuốt lấy. Đương nhiên, hắn biết rõ, đây là ảo giác. Nếu là thật sự có như thế một đầu cự ma, chỉ cần một bàn tay, liền có thể trực tiếp bắt hắn cho đập thành thịt nát tương cũng không biết có phải trùng hợp hay không, cuối cùng của cuối cùng, Trương Lương gặp một con rồng hình ma vật, hắn như hờ đù, bám vào đầu này to lớn hình rồng ma vật trên lưng, đúng là nhân duyên trùng hợp theo sát hình rồng ma vật đi tới La Nguyên. Hắn có viêm tổ cho tọa độ, rất xác định mình quả thật đi tới La Nguyên. Cái này khiến hắn vừa sợ, vừa vui. Đương phát hiện tọa hạ đầu này hình rồng ma vật trực tiếp nhảy vào La Nguyên, Trương Lương không cách nào bình tĩnh. La Nguyên, quá nóng. Hắn rất xác định, thân thể của mình đại khái xuất là không thể thừa nhận La Nguyên dưới đấy nhiệt độ nóng dữ. Cho nên, tại hình rồng ma vật nhảy vào La Nguyên về sau, Trương Lương mười phần quả quyết, trực tiếp bỏ hình rồng ma vận, huyền lập tại không, vừa muốn bay lên Long Uyên, liền thấy từng đầu to lớn vô biên hình rồng ma vận che thiên cùng, nhao nhao nhảy vào Long Uyên ở trong. Đối với cảnh tượng như thế này, Trương Lương không hiểu căn thuộc, hắn mí mắt hung hăng nhe dưới, lúc này lách mình vọt tới Long Uyên một bên vách đá, dùng đao bổ ra một đạo sơn động. Hắn gặp phải, mỗi một đầu sắp diệt vong cự ma, tại diệt vong trước, cự ma trong lĩnh vực cái khác ma vận, đều có một lần báo động, nhao nhao chạy trốn tứ phía, không có một lần ngoại lệ. Mẹ nó, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, đều hướng phía dưới nhảy, lão tử thân thể nhịn không được a. Trương Lương rất bất đắc dĩ. Hắn thời khắc này tao ngộ, có thể sương có giải. Tại địa phương khác, hắn có thể nhảy lên đại ma trên lưng, đi theo đại ma cùng một chỗ thoát đi. Nhưng lúc này đây, tất cả hình rồng ma vật tất cả đều nhảy vào Long Nguyên. Long Nguyên bên trong tán phát nóng dục, để Trương Lương mười phần xác định, mình là không chịu nổi. Giờ phút này, hắn duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện, cầu nguyện Long Nguyên trở thành tử tịch chi địa lúc, đầu này sơn động không bị ảnh hưởng. Chương 454, gặp lại im lặng ngưng nghẹn, Trương Lương gồ ghán. Long Nguyên, đỉnh núi. Tam sư huynh có chút chật vật a. Sở Hưu khẽ miệng nổi lên một vòng ý cười, trong lòng thật to địa nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã xác định Tam sư huynh chứa lương vị trí cụ thể. Liếc nhìn quyển vũ động lòng người mỹ nhi, Sở Hữu nhất thời có chút do dự. Nguyên bản, hắn là muốn mang lấy mỹ nhi, tại Tam sư huynh trước mặt khoe khoang một chút. Không ngờ tới, Tam sư huynh tại cái này ma vực bên trong, thế mà lẫn vào thê thảm như thế. Được rồi, liền không kích thích ngươi. Sở Hữu lắc đầu, sau đó một ngụm nuốt lấy mỹ nhi. Theo lý thuyết, Tam sư huynh không cách nào giống ta luôn luôn cải biến thân thể hình thái, hắn lấy thân người, đối phó một chút nhỏ ma vật, hẳn là không có vấn đề. Gặp được lớn một chút, cấu một chút, trực tiếp xông vào ma vật trong thân thể, từ nội bộ cướp phá Không đến mức lẫn vào thảm như vậy mới là. Chẳng lẽ gặp được cự ma rồi? Vậy cũng không nên a. Ở trong mắt cự ma, Tam sư huynh đoán chừng chính là cái nhỏ tạp lặt đạo, sâu tiến, hắn là căn bản chú ý không đến Tam sư huynh mới là. Chẳng lẽ Tam sư huynh tương đối mãnh, một mực tại cùng đại ma nhóm cứng đối cứng. Buồn bực ở giữa, Sở Hưu tiên về phía trước một bước, thân ảnh phụ ở trên bầu trời lam nguyên, chậm rãi chìm xuống, hắn đang nghĩ, cùng Tam sư huynh, cựu biệt chủ phụng, câu nói đầu tiên nên nói cái gì cho phải đâu. Hắn rất muốn tại Tam sư huynh trước mặt trách bức, nhưng lại sợ thương tổn tới Tam sư huynh lòng tự trọng. Làm tiểu sư đệ, thật đúng là khó a. Sở Hưu ung dung đi đen, người đã đi vào Tam sư huynh Trương Lương chỗ phía trên hang động. Đang nghỉ ngơi, chợt nghe Tam sư huynh nhị non một tiếng. Nếu là có đàn liệt tiểu liên tốt. Sở Hưu dừng lại, lúc này phun ra một vỏ rượu ngon, trực tiếp ném vào trong huyệt động. Hang động chỗ sâu. Trương Lương ngơ ngác nhìn đột ngột ở giữa vọt tới vỏ rượu, cả người đều bị chôn váng. Hào giác. Hắn đưa tay sở lấy hơi có vẻ thanh lương vỏ rượu, ngậm lại ngậm. Ai ở bên ngoài? Trương Lương nhìn chằm chằm cửa sơn động, hỏi dò. Mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại. Một đạo ý cười ung dung thanh âm truyền vào sơn động. Trương Lương nhất thời mở to hai mắt nhìn, bờ môi đang phát run, ai tại nói vô định, cái nào dám nói bất bại. Ta tới." Sở Hưu lên mình, đi tới cửa động trước. Trương Lương trên mặt kinh hỉ khó tả, run giọng nói, "Sao ngươi lại tới đây?" Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, "Làm sao? Ta không đến tới." Trương Lương tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Sở Hưu, nơi này quá nguy hiểm. Sở Hưu cất bước đi hướng sơn động chỗ sâu, vừa đi bên cạnh nói ra, "Sát thực rất nguy hiểm, nhưng lấy tam sư huynh thực lực của ngươi, cũng không vẻ phần như thế mới lạ." Thực lực của ta Trương Lương khẽ giật mình, chợt tự rêu nói, "Thực lực của ta Ở chỗ này, chẳng là cái quốc khô gì. Sở Hưu khẽ giật mình, đã đi tới trước lương trước người, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống, đầu hơi lịch giả, lấy sư huynh thực lực của ngươi, giải quyết cấp thấp ma vật, hẳn là dễ như trở bàn tay. Đối phó lớn một chút ma vật, một đao xuống dưới, giải quyết chiến đấu. Đối phó lần hơn một chút, nếu là một đao phách không chết, thoảng câu một chút, tiến vào trong thân thể của bọn nó, từ nội bộ giết chết bọn chúng, hắn là cũng không khó khăn. Ngươi chính là dạng này đi vào bên này. Trương Lương kinh ngạc. Sở Hưu hơi trước mắt, nói ra, đại khái là như thế này, ngươi là hiểu rõ ta, con người của ta, tương đối cậu gặp được đại ma, có thể tránh liền tránh, không thể tránh vậy liền đánh phải tiến vào trong bụng của bọn hắn. Nói, lại bổ sung, tương đối làm cho người nhức cả trứng chính là, nơi này mà, càng là lợi hại, thân thể càng lớn. Ngươi biết không? Có cự ma, thân thể lớn đến giống như một dãy núi. Trương Lương trầm mặc, một lúc lâu sau buồn bã nói, không phải có. Cái gì? Sở Hưu giảng ngu. Là tất cả cự ma, đéo mẹ nó lớn đến không biên giới. Trương Lương một mặt nhức cả trứng nói, thật sao? Sở Hưu nhìn Trương Lương, làm sao? Tam sư huynh ngươi gặp rất nhiều cự ma. Chẳng lẽ ngươi không có gặp được Trừng Lương hỏi ngược lại, Sở Hưu hơi chớp mắt, nói ra, ta liền thấy có đầu dãy núi sụp đổ, một con đầu rắn khổng lồ chín đầu che thiên địa. Viêm Ma bờ biển bờ đầu kia dãy núi. Trừng Lương trầm ngâm hỏi. Sở Hưu vừa định gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến, mình nếu là giả ngu, cái kia hẳn là không biết Viêm Ma biển danh tự mới là. Viêm Ma biển chỉ là từ chúng ta thập hữu châu sau khi xuống tới gặp phải kia phiến tiêu đốt lên hải vực sao? Sở Hưu một mặt hiếu kỳ. Trừng Lương gật gật đầu, liếc qua Sở Hủ, ngươi có phải hay không không có gặp được nhiều ít đại ma? Cái này, bắt đầu nói từ đâu? Sở Hưu bất động thanh sắc, Trương Lương buồn bã nói, "Ngươi tới mượn, bỏ qua rất nhiều chuyện." Mẹ Sở Hưu thật có điểm không hiểu, nghi ngờ hỏi, "Ta bỏ qua cái gì? Ngươi tại đến Long Nguyên trên đường, nhưng từng gặp từ Lôi đỉnh tạo thành to lớn hồ nước." Trương Lương hỏi, "Lôi tổ nha." Sở Hưu hoán thầm, trên mặt lắc đầu. Trương Lương tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi nhưng từng gặp toàn thân đều là nham tương cự ma?" Sở Hưu lần nữa lắc đầu. "Nhưng từng gặp ức vạn rằm băng sơn?" "Không có." "Nhưng từng gặp trong các cự ma?" "Không có." "Nhưng từng gặp tám tay cự ma?" "Không có." Trương Lương liên tục nói hơn 20 loại hình thái khác nhau cự ma. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt hắn đều đỏ. Sở Hưu có điểm tâm hư, vị này Tam sư huynh nói tới mỗi một đầu cự ma đều để hắn cho nuốt lấy. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai Tam sư huynh dĩ nhiên thẳng đến đều tại hắn phủ cận. Kỳ quái, ta làm sao lại không có phát hiện đâu? Sở Hưu lẩm bẩm, càng phát ra chỗ dạ. Người cũng không có gặp được. Trương Lương buồn bã nói, ta tại ngươi phía trước, toàn gặp. Khụ khụ. Sở Hưu ho nhẹ một tiếng, một mặt tỏ mò nói, ngươi tại phía trước ta có thể gặp được, ta tại phía sau ngươi, vì sao tử liền không gặp được đây? Có đầu chân chính cự ma, đảo loạn vương thiên địa này, đem ta gặp phải những cái kia cự ma tất cả đều nuốt lấy. Kia cử ma chô đến, không có một mặn cỏ, phương thiên địa này đều nhanh để hắn nuốt cô quạng. Không có khoa trương như vậy chứ? Sở Hưu nói thầm, càng phát ra chột dạ, hắn vừa tiến vào phương thiên địa này lúc, thiên khung là màu đỏ sẫm. Hắn dạo qua một vòng về sau, thiên khung đã trở nên u ám không ánh sáng. Khoa trương? Trương Lương cười lạnh, sau đó một mặt mất hết cả hứng, ngươi căn bản không hiểu. Sở Hưu nhất thời không phản bác được, hắn xác thực không hiểu, không hiểu mình một chút cử chỉ vô tâm, đến cùng cho vị này tam sư huynh tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý. Chúng ta có thể gặp nhau, kết quả chung quy là tốt. Sở Hưu an ủi Điều này cũng đúng." Trương Lương gật đầu, chợt nhíu mày, chỉ sợ chúng ta sẽ không may mắn quá lâu, đầu kia cự ma hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến bên này." Ngụy Sở Hưu hơi trước mắt, hiếu kỳ hỏi, tại Tam sư huynh trong mắt người, là đầu kia cự ma lợi hại, vẫn là chúng ta sư tôn lợi hại." Trương Lương khẽ giật mình, trầm mặc. "Sở Hưu đã hiểu. Vậy chúng ta liền càng thêm không thể trực tiếp rời đi." Sở Hưu nói khẽ, nhất định phải bảo đảm, giới này chi ma, tuyệt đối không thể xâm phạm Thập Cửu Châu. "A, đúng, chúng ta Thập Cửu Châu có cái tên mới, ngươi khả năng còn không biết." "Tên là gì?" Trương Lương ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hưu. Hoang, trời, vực. Chương 455, người chính trực như thế nào hủy diệt tiên địa? Trương Lương ánh mắt rơi vào tiểu sư đệ Sở Hưu rút kiếm bên hông bên trên. Nếu là nhớ không lầm, tiểu sư đệ bên hông treo lấy trôi này lợi kiếm, danh tự liền gọi Hoang Thiên kiếm. Đồng thời, tiểu sư đệ đạo hiệu, tựa hồ là một cái hon chữ. Hoang, là ngươi Hoang? Trương Lương trực tiếp hỏi. Ta là Hoang, ngươi là Lệnh, Hoang Vũ một thể. Sở Hưu khiêm tốn nói. Trương Lương gật gật đầu, Lệnh Tiên vực sát thực muốn so Hoang Thiên vực kiếm thai một chút. Sở Hưu liếc xéo vị này Tam sư minh. Trong lòng tự nhủ ngươi cũng nhanh lạnh, còn không biết xấu hổ cùng ta thượng thiên địa mệnh danh quyền. Bên kia đã định ra, liền gọi Hoang Thiên vực. Sở Hưu Liệp nhìn ngoài cửa hang, nếu không, bên này gọi Lạnh Thiên vực, nghĩ thầm chờ mình rời đi về sau, phiến thiên địa này đại khái thật muốn lạnh, gọi Lạnh Thiên vực vẫn còn tính gián vào. Trương Lương nói, đừng nói mạnh miệng, phương thiên địa này, so so với thập cửu châu nguy hiểm, những cái kia cự ma thủ đoạn, chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Nói xong lời cuối cùng, Trương Lương sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Xác thực. Sở Hưu rất tán thành gật gật đầu, lần này đến ma vực Hắn tăng rất nhiều kiến thức, chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện Lôi Đình Chí Thể, Phương Thiên Điệu này bên trong có, chỉ ở trong tưởng tượng xuất hiện Vô Tận Sinh Mệnh Chí Nguyên, Phương Thiên Điệu này bên trong có. Bất quá, Sở Hưu bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nơi này hỗn loạn vô cùng, lũ cự ma giống như đều tại tự giết lẫn nhau. Có lẽ, chính bọn hắn liền đem mình cho đánh không có đâu. Ngươi không phải nói, trên đường đi ngươi thấy cự ma, đều để một đầu khác siêu cấp cự ma nuốt sao? Ta lo lắng nhất, chính là đầu kia siêu cấp tự ma. Trương Lương trầm giọng nói, ngươi thử tưởng tượng, thực lực của nó viễn siêu cái khác cự ma, khi hắn đem cả Phương Thiên Điệu cự ma đều thôn phệ xong về sau, Nó lại sẽ làm cái gì? Ngậy, ăn no rồi, hẳn là liền sẽ ngủ đi. Sở Hữu trầm ngâm, nói, ta đoán đầu kia siêu cấp cự ma, nếu là thật sự ăn sạch phương thiên địa này bên trong tất cả cự ma, hẳn là sẽ tiến hành ngủ say, chờ đợi phương thiên địa này sinh ra mới cự ma, sau đó sau khi tỉnh lại tiếp tục ăn. Trương Lương ngơ ngác nhìn Sở Hữu, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Còn có thể dạng này, chẳng lẽ ngươi cho rằng nó liền sẽ không đối với thiên địa bên ngoài hết thể hiếu kỳ? Trương Lương hỏi. Sở Hữu đầu hơi lệch ra, hỏi ngược lại, vậy ngươi nói, hắn làm sao lại có thể biết thiên địa bên ngoài còn có thiên địa đâu? Thực lực cường đại tới trình độ nhất định, là có thể sẽ rách thiên khung. Trương Lương nói, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta Sư Tôn sẽ rách tiên khung giở đi chẳng kể rồi? Ta nhớ được, ngay lúc đó ngươi, là chính mắt thấy. Sư Tôn là từ bên ngoài thiên địa đi vào hang tiên vực, đầu này siêu cấp cự ma cũng không có từng đi ra ngoài. Sở Hưu phản bác, cảnh giới của ngươi quá thấp. Trương Lương lắc đầu, nói, giống cái kia loại chân chính chí cường giả, cảnh giới nhất định cao đáng sợ, làm sao có thể không biết tiên ngoại hữu thiên. Vậy sư minh ý của ngươi là? Sở Hưu nhìn Trương Lương, chúng ta có yếu. Trương Lương bất đắc dĩ nói, tại trước mặt nó chúng ta ngay cả sâu kiến đều không phải là, cũng chỉ có thể xem như bùi bặm. Sư huynh không muốn tự coi nhẹ mình. Sở Hưu khích lệ nói, trong mắt hắn, ngươi có lẽ rất mạnh đâu. Ha ha. Trương Lương tự giễu nhất tiếng, nhấc lên vào rượu, ực. Sở Hưu ở một bên ngồi tiếp cặm ẩm, trong lòng có chút thấy nãy, hắn cảm giác, mình giống như thật hủ đến vị này Tam sư huynh. Nếu để cho Tam sư huynh biết, đầu tiên siêu cấp cự ma chính là ta. Nghĩ tới đây, Sở Hưu âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ tuyệt đối không thể để cho Tam sư huynh biết, nếu không sư huynh đệ chỉ sợ đều làm không. Được, dù sao, cái này quá khiến người Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết." Uống sạch một vỏ rượu về sau, Trương Lương trầm giọng nói, "Sư huynh, chuyện nơi đây, liền giao cho ta đi." Sở Hưu nói khẽ, hắn có chút đau lòng vị này chịu đủ tâm linh trà Tân Sư huynh. Trương Lương nhíu mày, nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Ngươi có biện pháp?" Sở Hưu trầm ngâm nói, "Phương Thiên địa này ma vật, bọn hắn linh cơ bản bên trên đều không có phòng ngự." "Linh?" Trương Lương khẽ nói, "Đây là hắn không am hiểu lĩnh vực. Ta tiến vào long nguyên chỗ sâu nhất, nếu là có thể thu hoạch được ma long tàn linh, ta linh năng đủ lớn tăng nhiều mạnh, đến lúc đó ta có nhất định nắm chắc có thể dùng linh thi triển ra thiên địa một kiếm." Thiên Điệu một kiếm. Đây không phải là ngươi lác lư người giả chiêu tức sao?" Trương Lương hồ nghi. Sở Hữu mỉm cười nói, "Giả cũng thật lúc thật cũng giả, tại ngươi trấn thủ Viêm Ma quật thời gian bên trong, ta cùng Nam Hải kiếm thần từng có giao lưu. Sư tôn xác thực không có để lại Thiên Điệu một kiếm, nhưng cũng không đại biểu liền không có dạng này một kiếm. Thứ ta lập ra dạng này một kiếm về sau, nó liền đã tồn tại. Nam Hải kiếm thần đang đuổi tìm một kiếm này, ta cũng đang suy tư một kiếm này. Bây giờ, ta đã biết như thế nào chém ra một kiếm này, ta muốn thử xem, mong rằng sư huynh thành toàn." "Ngươi hy vọng ta làm cái gì?" Trương Lương hỏi. Trước tiên ta hỏi Sư huynh một câu, phải chăng ta yêu cầu cái gì, Sư huynh đều nguyện ý làm theo. Sở Hữu Yên lặng nhìn xem Trương Lương. Trương Lương tức giận, loại tình huống này, ngươi cảm thấy ta sẽ lùi bước, ta sợ ngươi không dám. Sở Hữu mỉm cười nói, "A, trong thiên địa này, còn có ta cùng đao Trương Lương chuyện không dám làm." Trương Lương cười lạnh, "Dạng này a?" Sở Hữu nhìn chằm chằm Trương Lương, "Ta cần Sư huynh ngươi," hảo hảo địa ngủ một giấc. Trương Lương khẽ giật mình, chợt biến sắc, hắn vừa muốn đứng dậy, cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, ý thức bất tỉnh huyết trước, một lần cuối cùng, nhìn thấy chính là tiểu sư đệ muốn ăn đòn tiểu dung. Sư huynh, ta tin tưởng, tương lai nhất định sẽ có một ngày như vậy, thực lực của ngươi đạt tới ta thời khắc này trình độ." Sở Hưu ung dung nói. Nói, hắn một ngụm đem Tam sư huynh chương lương nuốt vào thể nội mới mở một chỗ hoang vu không gian bên trong. "Chủ nhân, ngài sư huynh, giống như tổ khiếu bên trong, Ngô Cơ do dự nói. Ngươi chỉ cần biết, hắn là sư huynh của ta, là ngươi cần kính trọng người là đủ." Sở Hưu thản nhiên nói, hắn cũng không thích bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì ma, bất kỳ cái gì sinh linh khinh thị bên cạnh hắn người. Ngô Cơ minh bạch. Ngô Cơ vội vàng nói, "Nếu như ta hủy diệt các ngươi phương tiên địa này, Ngươi sẽ như thế nào nghĩ?" Sở Hưu đột nhiên hỏi, ngu cơ khẽ giật mình, nói ra, "Chủ nhân hủy diệt, cùng ngu cơ hủy diệt, cũng không có gì khác nhau, chủ nhân nghĩ như thế nào, ngu cơ liền sẽ nghĩ như thế nào?" "Ta là người chính trực, tuyệt đối sẽ không làm ra hủy diệt tiên địa loại sự tình này." Sở Hưu nói, bước ra một bước, trực tiếp ra khỏi sân động, sau đó thân thể hóa thành vô tận lôi đỉnh, trong tích tắc, liền đã bao trùm tại Mên Ngung Vô Ngần Long Nguyên phía trên. Lôi đỉnh chỉ thể, vô tận lôi điện, giống như xúc tu, tràn ngập tại Long Nguyên mỗi một chỗ. Cơn bạo sức cán nước, quét sạch hết thảy. Đây là Ma Long Hoàng tràn ra dư âm năng lượng sao? Sở Hưu khẽ nói, phát hiện đầu này Ma Long Hoàng, chỉ sợ muốn so lúc trước hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Nếu là vừa tới Vương Thiên địa này, hắn khả năng sẽ còn thoáng kiêng kỵ một chút. Hiện tại nha, nuốt quen thuộc, cũng đã cơ bản xác định, thực lực bản thân là đủ để nghiền ép cả phương Ma vực. Cuồng bạo luô đỉnh, tiếp tục không ngừng, thôn phệ hấp thu Long nguyên bên trong hết thảy năng lượng. Sở Hưu khôi phục bản thể, đi tới Long nguyên chỗ sâu nhất, thấy được Ma Long Hoàng bỏ mình trận tướng. To lớn vô biên Ma Long Hoàng, an tĩnh nằm trong lòng đất. Một gốc tản ra xanh biết quang mang liễu hình đại thụ che trời, ước vạn sợi rễ cây thẳng tắp cắm vào Ma Long Hoàng phân độ. Viên này lại độ che trời thân tây, chặn đầy cháy đen. Sở Hưu mở ra con mắt thứ ba, sáng rực nhìn chằm chằm cái này khóa xanh biết đại thụ, cũng không phát hiện bất kỳ linh quang ba động. Ánh mắt của hắn rơi vào Ma Long Hoàng to lớn như núi non trên đầu, hai đạo linh quang tràn ngập bên ngoài. Khó trách không có dị cự ma dám đến bên này. Sở Hưu trong lòng nổi lên một vòng minh ngộ, trước lúc này, hắn vẫn luôn có một cái nghi vấn, Ma Long Hoàng như là đã bỏ mình, Ma Long Chỉ Tâm lại như vậy mê người, vì sao liền không có cự ma đích thân tới Long Nguyên, lấy đi Ma Long Chỉ Tâm. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch. Viêm Ma biển khoảng cách Long Nguyên cuối cùng qua xa, viêm tổ Ngô Cơ trở cự mà tin tức rất phiến diện. Ma Long Hoàng bỏ mình là sự thật, nhưng mà, cũng chỉ là bỏ mình, linh chưa diện. Xem ra hôm nay, ta muốn làm một lần ngư ông. Chương 456, mọi người ăn bản Long Hoàng. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đã lợi. So với ngồi mát ăn bát vàng ngư ông, Sở Hưu cái này ngư ông, muốn càng thêm cấp tiến một chút. Phổ thông ngư ông, sẽ chờ trai cỏ tranh cái ngươi chết ta sống về sau, lại ra tay, cùng lấy được trai cỏ. Sở Hưu muốn lộ ra càng thêm cấp tiến chút, vô tận lôi đỉnh bộ vào Ma Long Hoàng trên thân thể, điên cuồng thôn phệ lấy Ma Long Hoàng huyết độ. Đồng thời, Sở Hưu cũng chưa thả qua cây kia liễu hình cổ thụ che trời, từng cây vô hình vô chất lôi điện xộc tụ, tràn ngập tại cổ thụ che trời trung quanh, điên cuồng thôn phệ hấp thu cổ thụ năng lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, Ma Long Hoàng trong đầu hai đạo cường hành chi linh, giống như là ngừng chiến đấu. Sở Hưu mi tâm nổi lên một đạo báo động, linh thân hiện hiện mà ra, bước ra một bước, trong chốc lát tiến vào Ma Long Hoàng tổ khiếu bên trong. Báo động. Đứng im. Đây là Sở Hưu tiến vào Ma Long Hoàng tổ khiếu sau thứ nhất cảm thụ. Hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái, ngay tại chỗ này tổ khiếu bên trong điên cuồng dao phong, to lớn vô biên Ma Long Hoàng linh thân Cuốn chặt lấy một gốc liễu hình cổ thụ che trời linh thân. Ma Long Hoàng ngang ngược vô biên, công kích của nó tới gần cổ thụ linh thân, liền sẽ đứng im lạ dạ không. Ngươi là ai? Một đạo bá thiên tuyệt địa linh âm, tại tổ khiếu bên trong vang lên. Ma Long Hoàng mở miệng. Hoàng tổ. Sở Hưu khẽ nói, nơi này tự ma, nhiều lấy tổ vì xưng. Hoàng tổ. Ma Long Hoàng linh thân đầu rồng nhìn chăm chú về phía Sở Hưu, từ đầu tới đây. Sở Hưu lắc đầu, nói ra, hỏi cái này vô dụng, việc các bách, ngươi hẳn là nói cho ta, các ngươi tình huống hiện tại. Ta quyết định phải trang xuất thủ. Ma Long Hoàng biến sắc. Hoàng tổ. Ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng." Một đạo linh âm từ cổ thụ che trời linh thần vang lên. Sở Hưu nói ra, "Các ngươi khả năng hiểu lầm, ta xưa nay sẽ không xen vào việc của người khác. Ta đến Long Nguyên, chính là vì thôn phệ Ma Long Hoàng, nếu như các ngươi cái gì cũng không nguyện ý nói, vậy ta liền trực tiếp độc thủ." "Hỗ trưởng, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi lại coi là bản Long Hoàng là ai?" Ma Long Hoàng giận dữ, gào thét liên tục, từng đạo linh đạn công kích, đánh thẳng Sở Hưu. Sở Hưu cười cười, không nói gì thêm nữa, dưới chân lan tràn ra từng đạo uýt nhá lít nhít linh quang lôi đỉnh xuất tù, cấp tốc lan tràn hướng tổ khiếu chung quanh đang cùng cổ thụ giao chiến ma long hoàng sắc mặt lần nữa biến đổi, nó muốn ra tay ngăn cản, chỉ khi nào giảm bất đối cổ thụ áp chế, vậy hắn linh thân nhất định sẽ giống long thân, bị cổ thụ áp chế. Cổ thụ tình huống cũng là như thế, không còn dư thừa khí lực xuất thủ. Hai cái ngu xuẩn. Sở Hưu nói nhỏ, hắn rất im lặng, đều đến loại tình huống này, cái này hai cự ma thế mà một điểm ăn ý đều không có. Phải biết, tình huống giống nhau nếu là tại thập tiểu châu, coi như đối địch song phương có huyết hải thâm kỷ, cũng tuyệt đối sẽ tạm thời liên hợp một chút, trước tiên đem muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi ngoại địch giết chết lại nói mà tại cái này ma vực, tựa hồ căn bản không tồn tại liên thủ khả năng, hoặc là nói khái niệm. Hỗn đảo. Ma Long Hoàng gầm ghét, phẫn hận không thôi. Cả toàn tộc hiếu đều đã biến thành sở hữu nhan sắc. Đối với Sở Hữu tới nói, vô luận là Ma Long Hoàng, vẫn là Liễu Hình cổ thụ, đều đã trở thành cá trong chậu. Nghe nói ngươi du lịch qua hơn phân nửa ma vực. Sở Hữu nhìn chằm chằm Ma Long Hoàng, hiếu kỳ hỏi, liên quan gì đến ngươi? Ma Long Hoàng gầm ghét. Sở Hữu nhã nhặn nói, ta còn tưởng rằng ngươi là vị nhiệt tình hiếu khách chủ đâu, làm sao như thế táo bạo. Ma Long Hoàng Ngươi tại tuôn phệ bản long hoàng thân thể cùng linh thân, bản long hoàng còn muốn nhiệt tình hiếu khách. Mời ngươi ăn bản long hoàng. Ma long hoàng giận không kiềm được, một đôi long nhãn ngoan lệ địa trừng mắt Sở Hữu. Xem ra ngươi là muốn theo ta đụng một cái. Sở Hữu nhìn Ma long hoàng, cùng ta hoang tổ liệu, ngươi có thực lực kia sao? Lúc nói chuyện, từng tia thiểm điện xúc tu từ bốn phương tám hướng đâm vào Ma long hoàng. Ma long hoàng không có lực phản kháng chút nào, nó chỉ có thể trợn mắt nhìn thiểm điện xúc tu xuyên thấu linh thân thân thể. Trên lệnh, để nó hãi hùng kia vữa. Phải biết, phong ngữ của nó, tại toàn bộ ma vực, đều thuộc về cấp cao nhất. Nhưng tại Linh thân tại Sở Hữu Thiệm Điện xúc tu trước mặt, căn bản không có bất kỳ lực phòng ngự. Ngươi cảm thấy, thực lực của ta tại cả phương thiên địa bên trong, có thể hay không sắp xếp tiến lên 3? Sở Hữu nhìn chằm chằm Ma Long Hoàng hỏi. "Chưa 3." Ma Long Hoàng cười lạnh nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá." "Thật sao?" Sở Hữu khẽ nói, "Nói, kia nuốt mất ngươi, hẳn là có thể xếp tại trước 3." Ma Long Hoàng sắc mặt lại là biến đổi. Sở Hữu không cần phải nhiều lời nữa, bộc phát hai thành công lực, điên cuồng tôn phệ lấy Ma Long Hoàng linh thân. Ngươi Ma Long Hoàng tâm kinh đảm hàn. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, tự thân linh ngay tại khuynh tiết, thực lực ngay tại cấp tốc trôi qua. Cổ tụ linh thân cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến, Ma Long Hoàng thực lực ngay tại yếu bớt. Nó đang do dự, muốn hay không thừa cơ thôn phệ Ma Long Hoàng. Người tên gì? Sở Hữu một bên điên cuồng tôn vẻ lấy Ma Long Hoàng, một bên nhìn về phía Liêu Hình Cổ Thụ, hắn thật tò mò. Không có đoán sai, lần này hắn cùng Tam Sư huynh trưởng Lương sẽ đến Ma vực, ban sơ nguyên nhân chính là cái này khỏa Liêu Hình Cổ Thụ. Nếu không có Liêu Hình Cổ Thụ cùng Ma Long Hoàng chiến đấu, Ma Long Hoàng bỏ mình tin tức liền sẽ không truyền đến ra, Viêm Tổ không biết Ma Long Hoàng bỏ mình. Tự nhiên không dám ngắc ngẻ Ma Long Chỉ Tâm. "Giao cơ." Liêu Hình Cổ Thu nói. "Giao cơ." Sở Hưu kinh ngạc, một gốc cây liễu làm sao lại gọi loại này danh tự? Nàng hẳn là cây kia giao cây, có được nắm giữ thời gian năng lực. "Ngu cơ thanh âm" tại Sở Hưu bên tai vang lên. "Nắm giữ thời gian." Sở Hưu giật mình, lúc này quả quyết bộ pháp năm thành công lực, cơ hội trong nháy mắt, liền đem Ma Long Hoàng Linh Thân Tôn Phệ không còn một mảnh. Đồng thời, Sở Hưu bản thể cũng đang điên cuồng tôn phệ lấy Ma Long Hoàng cùng giao cơ thân thể. "Giao cơ sắc mặt thay đổi." "Ngươi có thể trưởng khống thời gian?" Sở Hưu kiêng kỵ nhìn chằm chằm giao cơ. Vô tận lôi điện xuất tù, một nháy mắt quán xuyên giao cơ linh thân thân thể. Đồng thời, Sở Hưu bản thể đã triệt để thôn vệ giao cơ cùng Ma Long hoàng thân thể. Giao cơ linh thân bên trên linh quang đang không ngừng hướng về Sở Hưu khuynh tiết, nó cây hình linh thân đang không ngừng thu nhỏ. Qua trong giây lát, giao cơ linh thân đã thu nhỏ đến một gốc lớn chừng bàn tay mầm non hình thái. Linh quang khuynh tiết nhiều lắm. Thời trượng không thời gian, kỳ thật chỉ là không gian tính chỉ. Sở Hưu khẽ nói, đã minh ngộ hết thảy. Nguyên bản, nghe được ngu cơ nói, vị này giao cơ năng lực là trượng không thời gian, hắn quả thực giật nảy mình, lúc này quả quyết lôi đỉnh xuất thủ. Hắn rất lo lắng. Cái này giao cơ cho hắn đến cái nghịch chuyển thời gian, vậy hắn lần này thật có khả năng lật thuyền trong mương. Để hắn may mắn lại thất vọng là, cái này giao cơ cái gọi là trưởng khống thời gian, kỳ thật chính là khiến không gian tĩnh chỉ, cũng không phải là chân chính trưởng khống thời gian, càng thêm không thể nghịch chuyển thời không. "Không phải không gian." Mầm Non Hình giao cơ mở miệng, "Là thời gian ngừng trệ, nếu như ngươi thả ta, ta có thể đem loại năng lực này chia sẻ cho ngươi. Ngươi tử trên người ta cấp đi, chỉ là không gian tĩnh chỉ." "Thật sao?" Sở Hưu nhìn chằm chằm Mầm Non Hình giao cơ, "Ta có thể không giết ngươi, nhưng không thể thả ngươi, quy củ ngươi hẳn phải bị ta. Ta nguyện thần phục." Giao cơ lúc này nói: "Sở Hưu tay phải bưng lấy giao cơ mầm non linh thân, tâm niệm vừa động, giao cơ xuất hiện tại ngu cơ trước người. Ngươi đến dạy nàng." "Vâng, chủ nhân." Ngu cơ cung kính đáp. Chương 457, Hưng phấn Sở Hưu, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chi chiến. Long nguyên rỗng, tịch liêu mà không ánh sáng, tất cả có thể hấp thu, đều đã để Sở Hưu thôn phệ không còn một mảnh. Nhất định còn ẩn dấu đi cự ma." Sở Hưu rất xác định. Trong khoảng thời gian này, mình tuy nói thôn phệ đại lượng cự ma, nhưng tuyệt đối không đến mức nuốt lấy hết ma vực tất cả cự ma. Có chút cự ma, ẩn tàng cực sâu. Họ tại ma vực tận cùng dưới đáy. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là đủ để luyện hóa phương thiên địa này. Sở Hưu trầm ngâm, kỳ thật, tại nuốt mất lôi tổ về sau, hắn liền động tâm tư. Thật sự là, phương thiên địa này quá đồ. Các loại tự ma có được đủ loại hình thái, năng lực, lại tất cả đều đều xem như vĩnh sinh chi vận. Hiện tại, ngay cả thời gian ngưng trệ đều xuất hiện. Cái này khiến Sở Hưu đối với phương thiên địa này có mới giá vọng. Nhất là, luyện hóa phương thiên địa này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý. Thôn Thiên độc ta quyết, nếu là không nuốt một lần trời, làm sao có thể được xưng tụng thôn thiên đâu? Sở Hưu trong lòng có quyết định, thân ảnh trực tiếp hóa thành vô tận điểm điện, bổ về phía phía trên vòng trời. Thiên tiên lượn điện, bắt đầu. Tổ Khiếu bên trong, giao cơ rất nghe lời, tại ngu cơ phân phó dưới, hóa thành nhân hình. Giống như ngu cơ, hóa thành nhân hình nàng, cũng là nữ tính, đồng thời dáng người, hình dạng đều ở vào một loại hoàn mỹ hình thái. Đây là nàng chân thật nhất trạng thái, làm có thực lực đánh giết ma long hoàng tự ma, ngu cơ hình dạng là cùng thực lực xứng đôi. Phong Hoa tuyệt đại. Ngu cơ đưa tay, nhẹ nhàng phủ tại giao cơ trên bờ vai, một thân màu xanh biết váy xòe trên người giao cơ hiện hiện. Ngươi phải nhớ kỹ Về sau thân thể của ngươi, chỉ có thể cho chủ nhân một người nhìn. Ngô Cơ dặn dò. Dao Cơ nhẹ gật đầu. Về sau, ngươi sẽ tự tự hiểu rõ chủ nhân tính tình, ở trước đó, không nên tùy tiện động thủ. Ngô Cơ tiếp tục nói, chủ nhân thực lực, xa so với trong tưởng tượng của ngươi cường đại. Hắn có thể trực tiếp trưởng khống ngươi ý nghĩ, nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn càng hy vọng, ngươi là tại bảo trì bản thân tình huống dưới, thần phục với hắn. Dao Cơ trong lòng run lên, vội vàng nhẹ gật đầu. Mặt khác, chủ nhân yêu thích có chút là thủ. Ngô Cơ nhìn chằm chằm Dao Cơ, do dự nói, ta cũng không có hoàn toàn hiểu rõ. Chủ nhân giống như cả coi trọng hình dạng, mà không phải thực lực. Hình dạng? Giao cơ khẽ giật mình, hình dạng có ý tứ là, tại trong ý thức của nàng, là không có đẹp, xấu phân chia. Đây là một cái phức tạp vấn đề. Ngô Cơ lắc đầu, chúng ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ, ngươi cần chậm rãi thể ngộ. Ở chỗ này, chúng ta có thể chia sẻ chủ nhân thị giác, có thể mơ hồ cảm nhận được chủ nhân tâm cảnh, đến lúc đó ngươi liền minh bạch, chủ nhân thích gì, không thích cái gì. Chúng ta làm muốn một mực đợi ở chỗ này sao? Giao Cơ do dự hỏi. Ngô Cơ mỉm cười nói, nếu như ngươi không nguyện ý đợi ở chỗ này, trực tiếp cùng chủ nhân nói là được. Hắn sẽ không ép ở lại ngươi. Bất quá, ta đoán, ngươi sẽ không nguyện ý rời đi nơi này." Giao Cơ khẽ giật mình, nhìn Ngô Cơ, không rõ là nói ý thời gian sẽ hướng ngươi giải thích ta đang nói cái gì. Ngô Cơ cười nói, "Hiện tại, ta trước dạy ngươi tu luyện. Dạy ta tu luyện." Giao Cơ đôi lông mày không nhịn được nhẹ nhàng chọn lấy hạ. Cự Ma cùng Cự Ma ở giữa, cũng là có thực lực khác biệt, nàng cũng không cho rằng mình không bằng trước mắt Ngô Cơ. Cho dù thời khắc này mình suy yếu vô cùng, ngươi đi qua tầm mắt, quá thấp, hoàn toàn không hiểu chủ nhân là nhân vật bậc nào. Thật sao? Ma vực ngay tại phát sinh cái biến. Đương theo lấy Sở Hưu đối ma vực Thiên Điểu luyện hóa, Vô tận lôi đỉnh giống như ngay tại cấp tốc bành trướng lôi đen, chiến cứ lấy càng ngày càng nhiều không gian, đồng thời điên cuồng thôn phệ lấy hết thệ trung quanh. Thời gian đang trôi qua, một đạo chấn động thiên địa giống to tiếng vang lên. Vô tận màu đỏ sẫm đồng vụ từ lòng đất lan tràn mà ra, khắp toàn bộ ma vực. Tới. Sở Hưu mười phần bình tĩnh, hắn cũng không trước tiên để ý tới ma vực bên trong nổi lên dị tượng, còn tại điên cuồng thôn phệ luyện hóa thiên địa. Màu đỏ sẫm đồng vụ tràn ngập, thôn phệ mặt đất, tuôn hướng thiên cùng, cùng Sở Hưu tán phát vô tận lôi đỉnh và chạm có thể làm thời gian ngưng trệ lực lượng tại đồng vụ cùng lôi đỉnh ở giữa chăn ngập. Kẻ ngoài lai, ngươi quá tham lam." Ma âm nổi lên bốn phía, lan tràn giữa thiên địa. Sở Hưu đã minh ngộ, cảm thụ được giữa thiên địa màu đỏ sẫm ma khí, ngươi là thiên địa chỉ linh biến thành. Nếu biết, liền nên minh bạch, thời khắc này ngươi nên dừng tay." Ma âm tái thời, "Ta như dừng tay, ngươi sẽ thả ta rời đi?" Sở Hưu hỏi. "Ngươi có thể rời đi, nhưng không thể mang đi thiên địa bản nguyên, ngươi ở chỗ này lấy được hết thảy, đều phải để lại hạ. Liên quan tới nơi này ký ức, cũng muốn tiêu trừ." Sở Hưu nói, "Ngươi cũng nên minh bạch, giờ phút này." gia cũng coi là phương thiên địa này một bộ phận. Ngươi không phải?" Ma âm vang lên, nếu như ngươi lại không dừng tay, thiên địa hội quay về hỗn độn. "Sẽ không, chỉ cần ta nuốt mất ngươi là được rồi." Sở Hưu từ tốn nói. Đối thoại lúc, Sở Hưu cũng không dừng tay, vô tận lôi đỉnh điên cuồng tồn vệ lấy thiên địa bên trong hết thảy. Đồng thời, Sở Hưu Linh cũng đang điên cuồng luyện hóa có khả năng giam cầm thiên địa chi linh. Vậy liền một trận chiến đi. Vô tận màu đỏ sẫm ma vụ, ngưng tụ thành hình rồng thái, thiên địa tựa hồ cũng sắp không chịu nổi thân thể của nó. "Đây là ngươi cho rằng mạnh nhất hình thái?" Sở Hưu kinh ngạc, sau đó hiện hiện hình người thái thân ảnh trở nên vô biên to lớn, đỉnh thiên lập địa, cùng ma vụ cự long giằng co. Đáng chết, lại là loại này hình thái. Ma vụ cự long nổi giận, há mồm gào thét, bóng đêm vô tận đú quang nghiêng tuấn hướng Sở Hưu. "Làm sao? Ngươi còn gặp qua những người khác?" Sở Hưu kinh ngạc, lúc này cũng rất quả quyết, trực tiếp rút kiếm trước bổ. Hung hực vô biên kiếm quang, trực tiếp bổ nát há hàm. Bóng đêm vô tận đú quang, tất cả đều tiêu tán. Sở Hưu tiến lên một bước, thân ảnh lần nữa mở rộng gấp 10 có thừa, trở nên so với ma vụ cự long càng toàn cục hơn phân. Hắn từng nuốt vẻ minh thiên vực, lại từng luyện hóa u thiên vực chỉ linh. Tuy nói vô luận là Minh Tiên vực hay là U Thiên vực, nó lớn nhỏ đều xa xa không kịp phương này ma vực. Nhưng mà, đương những năng lượng này, tại nguyên tắc tất cả đều vì sở hữu thôn phệ về sau, sinh ra hiệu dụng, hoàn toàn không phải dùng lượng cùng lớn nhỏ có thể cân nhắc. Lại thêm, tại ma vực bên trong, sở hữu lại thôn phệ luyện hóa đại lượng cự ma cùng bộ phận tiên địa. Hắn giờ phút này, hoàn toàn không giả cái này mà vụ cự long. Thậm chí, hắn chiến ý ra giả rạo, muốn kiểm trách một chút, tự thân chiến lực cực hạn đến tụt cùng ở đâu. To lớn vô biên hoàng thiên kiếm lần nữa đánh xuống, một kiếm chặt đứt đầu rồng. Ma vụ cự long pháng qua liền mọc ra mới đầu rồng, nó đang gầm thét phun ra hắc ám vô quang, trấn chứa các loại lực lượng pháp tắc. Một kiếm. Sở Hưu vện vện ra một kiếm, một kiếm dường như liền có thể chặt đứt hết thảy, phá vỡ và pháp. Đầu rồng lần nữa bị chém xuống, thoáng qua sinh ra mới đầu rồng. Ma vụ cự long tiếng gầm gừ càng phát ra vang liệt, phun ra hắc ám vô quang càng phát ra mấy liệt. Sở Hưu tràn kích, hoàn toàn như trước đây. Hắn rất hưng phấn, cảm nhận được ma vụ cự long lần chứa lực lượng cường đại, rốt cục có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận. Sở Hưu không ngừng huy kiếm, chiến ý dạt dào. Chương 458, chẳng lẽ La sư tôn ngươi không đủ mạnh? Thiên địa đã trở thành bọn hắn chiến đấu sân khấu. Sở Hưu vốn cho rằng này lại là một trận lễ mề chiến đấu, để hắn không nghĩ tới chính là, cái này ma vụ cự long rơi mất 1 vạn 8 phẩy 763 lần đầu rồng về sau, bạ thế hiển thị rõ. Sở Hưu có hơi thất vọng, hắn còn không có chặt tận hướng đâu. Hèn hạ, công khai cùng ta chiến đấu, vụ trộm luyện hóa thiên địa. Ma vụ cự long gào thét. Sở Hưu khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, tại chiến đấu thời điểm, hắn xác định không có dừng lại đối ma vực thiên địa luyện hóa. Đồng thời, hắn chiến ý càng phát ra tăng vọt, đối với thiên địa luyện hóa, không tự giác địa liền điên cuồng lên. Hắn mỗi luyện hóa một khối thiên điệu, ma vụ cự long thực lực liền hao tổn một phần, hắn mỗi chém dụng một viên đầu rồng, ma vụ cự long thực lực cũng sẽ hao tổn một phần. Như thế như vậy, hắn giờ phút này đã hoàn toàn có thể nghiền ép đầu này do thiên điệu chi linh huyền hóa ma vụ cự long. Nếu như thế, vậy liền tạm dừng đi." Sở Hưu khẽ nói. Thoại âm rơi xuống, bao quát ma vụ cự long ở bên trong, ma vực bên trong hết thảy, tất cả đều ngưng kết. Cái này không chỉ là không gian ngưng kết, càng là thời gian tạm dừng. Sở Hưu không bị hạn chế. Nhất niệm phía dưới, ma vụ cự long trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bản nguyên nhất thiên điệu chi linh, tuần hướng tiến cùng. Sở Hưu trở thành phương này ma vực duy nhất chúa tế, cũng là tuyệt đối chúa tế. Hắn triệt để luyện hóa phương thiên điệu này. Phương thiên điệu này trở thành một phần của thân thể hắn. Thiên địa nguyên bản vị trí, không gian biến thành hư vô hỗn độn địa dạng. Kết thúc. Sở Hưu về tới Viêm Ma Quật, hắn đem Viêm Ma Quật cùng nguyên bản ma vực ở giữa khế hở, triệt để bổ sung. Từ nay bắt đầu từ thời khắc đó, thế gian lại không ma vực. Sở Hưu xếp bằng ở Viêm Ma Quật huyết trì ngồi mượn, nhìn sư Tôn Trần Trưởng sinh chân dung, liếc mắt sư Tôn lưu lại kia hai hàng chữ. Gặp bức họa này, như gặp ta. Liên ngục vực sâu, nhân thần cấm đi. Sư tôn, ta hiện tại rất mê mang." Sở Hưu khẽ nói, "Ta tại liệt ngục trong thâm nguyên hành động, giống như bị liệt ngục vực sâu đồng hóa, ta trở thành bọn chúng trong mắt liệt ngục vực sâu." Nói, nói bổ sung, đã từng bọn chúng, ta rất buồn bực. "Ngươi đợi tại Hoang Thiên vực gần 2000 năm, làm sao lại không có đem vấn đề duy nhất một lần giải quyết hết đâu? Đến cùng là nguyên nhân gì đâu?" Minh Thiên vực rất mạnh. "Không mạnh a, ta ở bên kia kẻ rậm, bên kia cường giả đều dẫn vị tiên dịch, tu thiên vực rất mạnh." Liền kia Phật Đà, ta hơi xuất thủ, liền làm cho hắn tập cả phương thiên địa Phật môn chi lực cùng ta đối kháng. Với cùng ngũ thiên vực tiên địa chi linh đều để ta luyện hóa. Trong miệng ngươi liệt mục vực sâu rất mạnh. Cũng không mạnh a, ta mới dùng hai thành lực, liền quét ngang nơi đó. Đến cùng là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ La sư tôn ngươi không đủ mạnh? Nói đến đây, Sở Hưu cười mỉm điệu nhìn Trần Trường Sinh trấn dung, "Sư tôn, ngươi cần phải hảo hảo tu luyện, ta có dự cảm, không bao lâu, ta khả năng liền muốn đi một chuyến ngươi chô bị nạn. Đến lúc đó, sư phụ nếu là so ra kém đệ tử, chậc chậc chậc, ta lo lắng mặt ngươi bên trên không ánh sáng a." "Bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng." Hiển nhiên tại trong lòng ngươi, bị ngạn bên kia mới là nguy hiểm nhất. Ta hiện tại mới xem như giải quyết tam phương tiến địa, bỏ đi ngươi bị ngạn, còn lại bắt phương đâu. Ta cũng sẽ không giống ngươi, cho các đệ tử lưu lại một đống cục diện rối rắm. Nói, Sở Hưu nằm ở đáy đao chân dung một bên, nhìn qua phía trên gương phóng miệng, "Sư tôn, ta hiện tại rất mê mang. Trước kia ta, hướng tới sinh hoạt là cầm kiếm trở rượu, hành hiệp trượng nghĩa, tốt nhất lại có mỹ nhân làm bạn, làm phong lưu hiệp khách. Bây giờ ta, giống như biến đậm ạ. Ta không cách nào xác định, đây là trưởng thành, vẫn là tham lam." Một bức họa, cho dù chân dung chủ nhân là Trần Trường Sinh, Dưới loại tình huống này, cũng không có khả năng cấp cho Sở Hữu bất kỳ đáp lại nào. Hồi lâu trầm mặc sau, Sở Hữu nhớ tới Tam sư huynh Trương Lương, há mồm phun một cái, trong mê ngủ Trương Lương trực tiếp đập vào huyết chỉ bên trong. Trương Lương tỉnh lại. Sở Hữu bắt đầu vừa ngủ, hô hấp thay đổi dần nhẹ nhàng. Bừng tỉnh bên trong Trương Lương, trực tiếp nhảy lên một cái, trong đầu hiện hiện té xỉu trước kia ức, trong lòng lập tức siết chặt. "Tiểu sư đệ." Hắn vừa hô lên âm thanh, liền thấy Sở Hữu đang nằm tại sư tôn chân dung bên cạnh, hô hấp nhẹ nhàng, còn sống liên tốt. Trương Lương cảm thấy bừng lòng, dò xét xung quanh, lông mày dần dần nhân lại hắn có một loại chính bản thân chỗ trong động cảnh cảm giác. Ma vực. Trương Lương nhìn chằm chằm Sở Hưu, thực sự không cách nào tưởng tượng, vị tiểu sư đệ này là như thế nào dẫn hắn trở về. Tiểu sư đệ hẳn là rất mệt mỏi. Trương Lương bưng nhẹ, đi vào sở hưu bên người, ngồi xếp bằng, vì sở hưu hộ pháp. Tam sư minh. Sở Hưu kêu lên. Trương Lương vui mừng, vội vàng quay đầu, nhìn về phía Sở Hưu. Ngươi không có việc gì liền tốt. Trương Lương mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Sở Hưu trong lòng ấm áp, nói khẽ, ta không sao, nhưng có chút mệt mỏi. Ở trong lòng bổ sung một câu, tâm mệt mỏi. Vậy Liên Hạo Hạo nghỉ ngơi. Như là đã về tới Thập Cửu Châu, sư minh ta còn là có thể bảo vệ được ngươi." Trương Lương cười nói. "Sở Hưu cải chính, là hoàng thiên vực." "Đều như thế." Trương Lương cười nói. Sở Hưu nhìn Trương Lương, chuyện kế tiếp đã giải quyết triệt để, cụ thể quá trình ta không cách nào nói cho ngươi, chỉ có thể nói, ma vực đã không còn tồn tại." Trương Lương yên lặng nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Ta chỉ muốn biết, ngươi hay là của ta tiểu sư đệ sao?" Sở Hưu cười, "Muốn chứng minh điểm này, kỳ thật rất khó khăn." Sở Hưu mỉm cười nói, "Tựa như lúc trước, có truyền luôn nói, tam sư minh ngươi thích ta, nhìn thấy ta cùng An Lan hoàng hậu đợi cùng một chỗ." Sinh lòng ghét dị, một đao chém nát trên người ta quần áo, để cho ta chạy trần truồng ra viên ma quận. Trương Lương, nói đến An Lan hoàng hậu, ta ngược lại thật ra có chút nhớ nàng. Sở Hưu trong đầu hiển hiện An Lan hoàng hậu giọng nói và dáng điệu tướng mạo, nhìn Trương Lương, hỏi, "Ngươi cảm thấy, là ta An Lan hoàng hậu đẹp mắt, vẫn là lão nhị An Dung hoàng hậu đẹp mắt?" Trương Lương lấy lại tinh thần, đã xác định người trước mắt này chính là thuần chính nhất tiểu sư đệ. Cũng chỉ có tiểu sư đệ loại kia không đứng đắn tính tình, mới có thể nói như thế không hợp tói thượng, tiến hành nhàm chán như vậy ganh đua so sánh. Trong mắt ta, tất cả nữ nhân đều một cái dạng." Trương Lương thản nhiên nói. Sở Hưu buồn bã nói, "Ta trải qua cựu tử nhất sinh, mới đem Tam sư huynh ngươi từ ma vực cấp cứu trở về." Trương Lương A cười một tiếng, nói ra, "Lão nhị cũng chỉ có một tân dung. Hoàng hậu, ngươi ngoại trừ An Lan hoàng hậu về sau, còn có cái Trư Hữu Dung, luận số lượng là ngươi thắng." "Hữu Dung?" Sở Hưu hơi chớp mắt, thầm nói, gần nhất một mực chém chém giết giết, ta giống như rất lâu đều không có đường thánh hiện. "Đường thánh hiện?" Trương Lương kinh ngạc, không ngờ lại nói ý Sở Hưu mỉm cười nói, "Ngươi không hiểu nữ nhân, tự nhiên cũng liền không hiểu cái gì là hiện giả thời gian." Nói, hắn đứng lên. "Tam sư huynh" Nơi này đã không cần lại trấn thủ. Sở Hưu nhìn Trương Lương, ngươi khả năng còn không biết, đại sư huynh chỗ âm nhai bên kia, xuất hiện một đầu thiên điểu thông đạo, có thể thông hướng u thiên vực. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi bên kia nhìn xem. Không hứng thú, vậy trước tiên về chu tốc thư viện, đi giúp lão bác. Ngươi muốn đi đâu?" Trương Lương hỏi. Sở Hưu không có trả lời, nhìn Trương Lương, ngươi còn nhớ rõ, vì sao muốn đi La Nguyên sao? Hắn đã đem Viêm Tổ đối Tam sư huynh ảnh hưởng, triệt để xóa đi. La Nguyên? Trương Lương hồi tưởng, chần chờ nói, ta tựa như là bị Viêm Tổ lạc lưu quá khứ, kia đã không trọng yếu trọng điếu là ma long chi tâm. Sở Hưu nói: "Ma long chi tâm." Trương Lương khẽ giật mình, chợt trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm Sở Hưu, người mang ra ngoài. Hắn đang hỏi, nhưng ngữ khí rất khẳng định. "Sư huynh, ta có một cái ý nghĩ." Sở Hưu nhìn xem Trương Lương, ngươi nói, chúng ta lần nữa nhìn thấy sư tôn thời điểm, nếu là chúng ta đều sở so sư tôn mạnh, cái kia sư tôn sẽ có biểu tình gì đâu? Một chương này xem như bộ ngày hôm qua, hôm nay viết có chút phấn khởi. Chương 459, trở lại chốn cũ, gặp lại tiểu gì? Đỏ thắm máu, đổ đầy huyết trì. Trương Lương không cách nào bình tĩnh. Dựa theo tiểu sư lại nói, máu này là Ma Long hoàng tâm huyết, là trải qua tiểu sư đệ pha loãng vạn lần tâm huyết. Cho dù đã pha loãng bao lần, Trương Lương vẫn là cảm giác máu này bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tiêu đốt thịnh năng lượng. Cái này Ma Long máu bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Chỉ là nhìn xem, người người Ma Long máu tản ra mũi, Trương Lương liền cảm giác toàn thân thư sướng, cảnh giới đều tại buông lỏng. "Tiểu sư đệ." Trương Lương nói nhỏ, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng phức tạp qua mang. Hắn phát hiện, mình giống như thật đánh không lại vị tiểu sư đệ này. "Sư tôn, ngươi là dự cảm trước đến một ngày này, cho nên sớm chạy đi sao?" Tiểu sư đệ này, thực sự là yêu quái người ta." Trương Lương cảm khái một tiếng, lập tức cũng không chậm trễ, trực tiếp nhảy vào Ma Long máu bên trong. Hắn có vô địch tín niệm, tin tưởng mình tương lai nhất định có thể siêu việt tất cả mọi người. Chí ít, thấp nhất cũng muốn siêu việt sư Tôn Trần Trường Sinh mới được. Rời đi viêm ma quật về sau, Sở Hữu trước tiên đi tới Linh Châu. Trước đó cùng Tam sư huynh Trương Lương nói chuyện phiếm bên trong, đề cập đến An Lan hoàng hậu, tưởng niệm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn muốn gặp An Lan hoàng hậu, cho dù không hề làm gì, cũng nguyện ý đây là một loại rất thuần túy tưởng niệm, tựa như công thành dành tội về sau, cuối cùng sẽ về một chuyến quê quán đồng dạng. Trở lại chốn cũ, tự có mọi loại căng khái. Linh Châu không chỉ có nữ nhân của hắn, còn có thân nhân của hắn. Khương Du, Hạ Thanh Sơn, Hạ Sơ Tuyết, Tần lão và người, giữa bất tri bất giác, tại Sở Hưu trong lòng đã sớm có không phải bình thường phất lượng. Linh Sơn quận thành, Hạ phủ. An Lan không ở nơi này. Sở Hưu kinh ngạc, trực tiếp hiện thân, xuất hiện tại Hạ phủ ngoài cửa, gõ phủ đệ lại môn. Hắn cũng không cảm giác được An Lan hoàng hậu khí tức, xác định An Lan hoàng hậu cũng không tại Linh Sơn quận thành. Bây giờ, cảm giác của hắn lực tại không tận lực sử dụng tình huống dưới rất dễ dàng liền có thể cảm giác được một châu chi địa. Nếu là bộc phát toàn bộ thực lực, cả Phương Hoang Thiên vực, tại hắn một ý niệm, liền có thể hoàn toàn ảnh vào náo hải. Đương nhiên, hắn sẽ không làm như vậy. Vậy sẽ lộ ra Hoang Thiên vực quá mức yếu đất. Sở Thiếu gia. Sơn đỏ sắc bằng sắc đại môn, mở một cái khe hở, thủ vệ lao đầu thò đầu ra. Tương tự chẳng cảnh, khác biệt tâm cảnh. Sở Hưu khẽ miệng mỉm cười, cất bước đi vào hạ phủ. Thiếu gia trở về, một đạo tiếng kêu hưng phấn tại cả tòa hạ phủ vang lên. Thiếu gia. Sở Hưu dừng một chút, dương mắt nhìn thấy Khương Nhu thân ảnh, trong lòng lại là ấm áp. Tiểu Hưu, Khương Du mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, đi vào sở Hưu trước người, vui mừng rỡ xét sau một lúc, trực tiếp đưa tay, tại sở Hưu trên đầu hung hăng vút vút. Sở Hưu nhìn người, trong lòng tự nhủ ta cũng coi là cái diệt thế đại ma đầu, kết quả tại vị này tiểu gii nơi này, còn giống như là cái không có lớn lên hài tử. Tổ Khiêu bên trong, chia sẻ lấy sở Hưu thị giác ngũ cơ, dao cơ, liếc nhau, trong mắt tràn đầy đều là kinh ngạc. Thứ khi ra viên ma quật, hai nữ liền phát hiện dị thường. Chủ nhân chỗ Phương Thiên Điệu này, giống như đặc biệt yếu. Trước mắt, vị này dám vọ chủ nhân đầu nữ tử, khí tức trên thân cấp liền tương đương với cấp thấp ma vật. Nhưng nàng làm sao dám đây này? Chủ nhân lại tại sao lại không thèm để ý? Còn cười. Bị ngươi sờ bắt đầu, cái này chẳng lẽ không phải khiêu khích hành vi sao? Chủ nhân giống như đặc biệt thích sờ ta cùng mỹ nhi đầu. Ngô Cơ Lặng Yên suy nghĩ. Nhân tộc thật là kỳ quái, giao cơ âm thầm lắc đầu, nàng xem không hiểu, không hiểu cường đại chủ nhân, tại sao lại cho phép một cái cấp thấp ma vật sâu kiến vuốt ve đầu. Nếu có cấp thấp ma vật dám như thế đối nàng, kia nàng tuyệt đối sẽ để cái này cấp thấp ma vật hối hận đi vào trên đời. Hạ phủ bên trong, Khương Du lôi kéo Sở Hưu đi vào phòng. Trên đường đi hỏi lung tung này kia, Sở Hưu từng cái đáp lại, nụ cười trên mặt một mực không có tan qua, hoặc là gần nhất kinh lịch, thôi có vẻ háo dám, hắn rất hưởng thụ cùng thân nhân ở chung. Gặp qua Sơ Tuyết sao? Ngồi tại bên bàn trà, Khương Du lo lắng hỏi. Sở Hưu nói khẽ, ta tới trước bên này, chặn tiếp theo liền về Chu Tức thư viện. Tới trước bên này, ngươi là muốn nhìn ta, vẫn là muốn nhìn nhà ngươi vị hoàng hậu kia nương nương? Khương Du yếu ớt hỏi. Sở Hưu nhắm mắt, mỉm cười nói, đương nhiên là đến xem tiểu dị ngươi. Thật sao? Khương Du khẽ cười nói, mặc dù biết ngươi là đang lừa tiểu dị, bất quá Tiểu Di vẫn là rất hài lòng. Sở Hưu gật cười, không biết về cái gì mới tốt. Hắn xem Như Hiểu rất rõ nữ nhân, nhưng đối với nữ nhân ở giữa ganh đua so sánh tâm, lại lạ vẫn là không hiểu ra sao. Người có phải hay không rất kỳ quái, tới có một hồi, nàng lại không ra gặp ngươi. Khương Du đầu hơi lại ra, cười mỉm mà hỏi thăm. Sở Hưu cười cười, chỉ có thể lần nữa nói ra, ta kỳ thật thật là đến xem Tiểu Di ngươi cùng Hạ Di phu. Khẩu thị tâm phi. Khương Du cười mắng, sau đó đề cập An Lan hoàng hậu. Thương Nguyên Bích. Sở Hưu kinh ngạc. Thương Nguyên Bích, Hoàng Thiên vực 12 chỗ hiểm địa một trong. Dựa theo Sở Hưu suy đoán, nhị sư huynh Vương Quẩn vô cùng có khả năng liền tại Thương Nguyên Mịch bên kia. Đồng thời, hắn tự không tên nơi đó lấy được ký ức, không tên bắt đầu từ Thương Nguyên Mịch đối diện tiên địa, thu hoạch không tên truyền thừa. Khương Nô nói khẽ, "Sư phụ ngươi tiểu đạo nhân, tần lão đều đi qua. Bên kia đã xảy ra chuyện gì?" Sở Hưu hỏi. Dựa theo tần lão nói, Chu Tước thư viện nhị tiên sinh, thân thể một nửa bị hút vào Thương Nguyên Mịch bên trong, không cách nào rút ra. Khương Nô nói khẽ, "Tình huống giống như thật phức tạp, nguyên bản chỉ có tần lão một người qua thứ, sư phụ ngươi đến xem ta, đạt được tin tức này về sau, liền lập tức đi tiếp cận náo nhiệt." An Lan hoàng hậu gặp ta có chút lo lắng sư phụ ngươi, liền hay ta đi theo. Dạng này a. Sở Hữu như có điều suy nghĩ, từ khủng tuyến ký ức hiện thực đến xem, Thương Nguyên Bích bên trong ẩn chứa có một loại huyền trận, nếu là vô ý lâm vào trong đó, sẽ phát sinh một chút chẳng lành. Lúc trước, Khổng Tiên chui vào cùng thoát ra thời điểm, đều là bằng nhanh nhất tốc độ, hoàn toàn không dám có chút dừng lại. Hắn suy đoán, lão nhị vương quyền hẳn là đang nghiên cứu Thương Nguyên Bích thời điểm, không lắm mắc lựa. An Lan không trêu chọc tiểu di ngươi sinh khí a. Sở Hữu liếc nhìn Khương Nô, ấm giọng hỏi, "Chúng ta lấy tỉ muội tâm sướng." Khương Nô mỉm cười nói, "Tỉ muội sao?" Sở Hưu nhẹ nhàng uống hợp trà nước, nàng suy đoán, An Lan hoàng hậu hẳn là đang cố ý cùng Tiểu Di Khương Nhu lôi kéo làm quen. "Ngươi dự định cưới mấy cái?" Khương Nhu đột nhiên hỏi. Khu khu. Sở Hưu họ dưới, mặt mo có chút đỏ lên, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. "Sơ Tuyết hẳn là sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại a." Khương Nhu khẽ nói. "Cái này Tiểu Di có thể yên tâm." Sở Hưu vội vàng nói, "Sơ Tuyết miểu muội sẽ không lão, sẽ không lão." Khương Nhu đầu hơi lại ra. Sở Hưu dừng lại, tay phải khẽ động, hai viên màu vàng sáng quạ ở lòng bàn tay hiện hiện. Đây là hai viên trường sinh quạ hai cùng hạ di phụ một người một viên. Sở Hưu mỉm cười nói, "Trường sinh quả." Khương Nô mở to hai mắt. Sở Hưu nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta gần nhất du lịch thiên địa, có chút tâm đắc. Vậy cái này là?" "Xính lễ." Khương Nô nháy mắt. "Chương 460, Biệt xuất hạ Thanh Sơn, Thường Nguyên Bí." "Xính lễ, vậy liền lộ ra tà quá kiêu kiệt." Sở Hưu cười cười, nhẹ nói, "Đây là chất nhi một điểm tâm ý, tiểu di ngươi một mực tiếp lấy là được." Khương Nô yên lặng nhìn Sở Hưu một trận, chậm rãi nhẹ gật đầu, "Tốt, kia tiểu di liền không khách khí." Tiểu Di vốn là không cần cùng chất nhi khách khí. Sở Hưu nói, lại nói, mất quá, tiểu di phu vẫn là phải khách khí một chút. Ngươi muốn làm cái gì?" Khương Nhu buồn cười. "Ta gần nhất rượu kho bá nguy, tiểu di phu khẳng định rất tình nguyện giúp ta xông đầy rượu kho." Sở Hưu ung dung nói, đối trước mắt tiểu di, lại thế nào tốt, hắn đều nhận ý. Có thể đối đợi vị kia tiểu di phu, hắn luôn cảm thấy có chút an thiệt thòi, muốn trêu cợt một hai. Cứ việc, cái này tiểu di cha, từng tại hắn nguy nan nhất thời điểm, đứng ra, còn dự định hy sinh chính mình. Đại khái mỗi một nam nhân đều như vậy, huynh đệ thường xuyên sẽ ở nghĩa vụ cùng chó ở giữa vừa đi vừa về chiến biến. Lúc trạm vào tối, Hạ Thanh Sơn từ Dược Lâm trở về, đối diện gặp được Giở đi Sở Hưu. Ngươi Hạ Thanh Sơn khẽ giật mình, chọn chính là vui mừng, không nghĩ tới lại cửa nhà gặp Sở Hưu. Giờ phút này, Sở Hưu chính khiêng một cái cự đại bá quả, nhìn thấy Hạ Thanh Sơn, miệng niệm nhất tiêuu, "Tiểu Di Phu." Hô xong, trực tiếp bước nhanh chạy đi. Hạ Thanh Sơn ngẩn ngơ, lúc này mới chú ý tới Sở Hưu trên lưng khiêng giống như núi nhỏ bá quả. Ở trong đó Hạ Thanh Sơn hai mắt nhắm lại, trong lòng một đề loạn, vội vàng chạy về phủ đệ, mới vừa đi tới ngoại viện, liền thấy viện lạc nhiều từng cái cái hố. Không tốt. Hạ Thanh Sơn cả khuôn mặt đều cứng đờ, trong lòng bất an vô cùng mấy liệt. Lao ra. Khương Nô hợp thời đi ra, cười mỉm điệu nhìn Hạ Thanh Sơn. Hạ Thanh Sơn sắc mặt tái xanh, mắt nhìn Khương Nô, không nói một lời, bắt đầu kiểm tra trong phủ đệ dấu rượu. Hầu Nhi tửu, Vong Ưu tửu, Nô Tuyển tửu, Tam Lạc tửu cùng Đồ Tô tửu, trên cơ bản đều để tiểu tử kia cho đào đi. Khương Nô mỉm cười nói, hắn làm sao dám? Hạ Thanh Sơn sắc mặt biến thành màu đen, hạ phủ rượu, không chỉ có riêng là dùng đến uống, càng là dùng để kết giao bằng hữu. Mà lại, Vong Ưu tửu, Hầu Nhi tửu đều là hắn lưu cho nghĩa phụ. Khương Nô ung dung nói ra, hắn là Chu Tức thư viện 13 tiên sinh. Cái gì không dám làm? Ngươi làm sao không ngăn hắn điểm? Phát hiện mình giấu sâu nhất 500 năm hầu nhi tiểu, đều để sở hữu cho nào đi, Hạ Thanh Sơn nhịn không được trừng mắt về phía Khu, trong mắt nhiều hơn mấy phần oán trách. Tại sao phải cả đâu? Khương Du một mặt vô tội, trong lòng cảm thấy rất buồn cười, phu quân phản ứng, cùng tiểu tử kia suy đoán, quả thực là giống nhau như đúc. Ngươi, ngươi, ta nhanh để ngươi làm tức chết. Hạ Thanh Sơn khý nói không ra lời. Khương Du đầu hơi lệch ra, ngươi thật nhỏ mọn. Ta hỏi. Hạ Thanh Sơn mẩn ngờ, chợt cả khuôn mặt triệt để đen. Đây là khí quyền hẹp hỏi sự tình sao? Đây là ta hạ ra đời đời kiếp kiếp tích lũy a. Cứ như vậy một khi thành công, ta còn không có mắng chửi ngươi đâu, ngươi liền nói ta hẹp hỏi. Hạ Thanh Sơn vừa giận lại bị quất, chúng mắt Khương Nu không nói lời nào. Khương Nu sắc mặt như thường, sờ tay vào ngực, từ trong ngực móc ra một viên màu vàng sáng quả, phối hợp đánh giá. Hạ Thanh Sơn nhíu mày, hơi chút suy nghĩ, trong lòng hơi động, bất động thanh sắc tiến tới Khương Nu bên người. Đây là quả gì? Hạ Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi, tận tận người được một cô mê người mũi thơm ngát. Nói là gọi trường sinh quả, ăn một viên liền có thể trường sinh bất lão. Khương Nu như nói thật nói. Trường sinh quả Hạ Thanh Sơn khẽ giật mình, chợt mặt đen lại, "Ngươi tin? Nếu như là ngươi nói, ta không tin." Khương Du ung dung nói, "Tiểu hữu nói, ta tin." Sở Hưu, Hạ Thanh Sơn nhíu mày, quan sát tỉ mỉ lấy viên này trường xích quả, hầu nghĩ nói, "Tiểu tử kia sẽ không phải bị người lừa gạt ta." Cứ việc vừa bị cấp mãn phủ để giễu ngon, nhưng hắn cũng không cảm thấy Sở Hưu sẽ lừa gạt Khương Du, chỉ cho rằng Sở Hưu có thể là bị người khác lừa gạt. Khương Du đỗng nhiên nói ra, "Ta nêm qua một viên, có cảm giác gì?" Hạ Thanh Sơn nhìn chằm chằm Khương Du. Khương Du trầm ngâm nói, "Ta cảm giác, ta hiện tại nhất quyền, có thể đè bay ngươi." Hạ Thanh Sơn: Ngươi không tin? Khương Nô nhếch mắt. Hạ Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, nói ra: "Ngươi nói cái gì, ta đều tin tưởng." Cái kia thanh nó ăn. Khương Nô trực tiếp đưa trong tay trưởng sinh quả đưa cho Hạ Thanh Sơn. Hạ Thanh Sơn tiếp nhận, cũng không có gì do dự, trực tiếp cắn một cái. Nữ nhân trước mắt, cho dù là vì cho hắn ăn ăn độc dược, hắn cũng sẽ không chút do dự ăn. Tiểu Hưu chính là nghĩ trêu chọc ngươi. Khương Nô khẽ cười nói: "Ha ha, trêu chọc ta, liền lấy đi ta nhiều như vậy rượu ngon." Hạ Thanh Sơn á âm thanh: "Nhanh ăn đi ngươi." Kương Du tức giận, nghĩ Thẩm Tiểu Hưu nói thật không có sai, người này chính là quả kiêu kiện. Hạ Thanh Sơn không có nói thêm nữa, nhìn trong tay trưởng sinh quả, lại cắn một cái, hắn đã cảm giác phần bụng nổi lên một sợi ô lương, ngay tại hướng về toàn thân khuế tán. Ăn cái quả này thật chẳng lẽ có thể trường sinh. Hạ Thanh Sơn trong lòng lẩm bẩm. Tiểu Hưu nói, cái quả này dược hiệu sẽ từ từ tại chúng ta thể nội thể hiện. Vương Du thấp giọng nói, hắn có thể là lo lắng chúng ta bỗng nhiên biên hóa quá lớn, sẽ khiến một số người chú ý. Hạ Thanh Sơn dừng một chút, nói ra, tương tự thuyết pháp, ta nghe nói qua rất nhiều lần. Vương Du khẽ giật mình, ngước mắt nhìn Hạ Thanh Sơn. Hạ Thanh Sơn nhã nhặn nói, "Bán thuốc giả, thường xuyên nói như vậy, nói được hiểu lúc ấy không hiện, muốn chờ thời gian đầy đủ mới có thể tại thể nội hiện hiện." Khương Nhu ngấn nơ, chật nhịn không được vui vẻ. Làm sao cảm giác vẫn là thua lỗ nha. Trên bầu trời, trong mây trắng, Sở Hưu một bên uống mới đến tay rượu ngon, một bên nói thầm. Cái gọi là trường sinh quả, bất quá là hắn luyện hóa một chút sinh mệnh tinh hoa, so với nguyên tổ, kia hai viên trường sinh quả, ngay cả một phần ngàn tỷ đều không có. Hết lần này tới lần khác, liền cái này ngay cả một phần ngàn tỷ cũng chưa tới sinh mệnh tinh hoa, lại có thể để Hạ Thanh Sơn, Khương Nhu chân chính trường sinh bất lão? Chí, tại Hoang Thiên vực cảnh nội, có thể chân chính trường sinh bất lão. Ta giống như cho quá đường đột. Sở Hưu nhẹ nhàng đung đưa chén rượu, thực lực quá cao, tầm mắt quá mức rộng lớn, xem quá cao, thường thường sẽ xem nhẹ một số việc. Một đôi phổ thông vợ chồng tu luyện được trường sinh năng lực, về sau. Không đúng, đó là của ta Tiểu Di cùng Tiểu Di phu, sao có thể xem như phổ thông vợ chồng đâu? Một người đắc đạo gà chó cùng thăng thiên. Ta nếu là Trương Mách Nhẫn, cấp nàng khẳng định là muốn phi thăng tiến tiên đỉnh. Nghĩ như vậy, Sở Hưu cảm thấy an tâm một chút. Chủ yếu vẫn là, tại cái này Hoang Thiên vực cảnh nội, thực lực của hắn Đủ để bãi bình bất cứ chuyện gì. Về trước thư viện, vẫn là đi trước Thương Nguyên Bích đầu. Hơi chút suy nghĩ, Sở Hưu liền có quyết định. Thương Nguyên Bích. Hắn suy đoán, đã Tần lão cùng An Lan hoàng hậu đều có thể đạt được nhị sư huynh tin tức, kia Chu Tất thư viện khẳng định cũng đã sớm biết. Phía sau núi các sư huynh sư tỷ, có lẽ có người đã đi Thương Nguyên Bích bên kia. Chương 461, Hỉ Tương vùng, tờ vàng bức vẽ, Sở Hưu tự tin. Thương Nguyên Bích, chỗ Tề Châu đầm lầy núi chỗ sâu, trong núi nhiều mãnh thú, người bình thường hi hữu đến. Sở Hưu đổi lại một thân màu trắng nó bảo, tại đầm lầy núi phụ cận đủ nguyên quận đi dạo một vòng. Cảm thụ một phen đường đi náo nhiệt về sau, lúc này mới hướng về đầm lầy núi đi đến. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, thưởng thức trong núi cảnh đẹp. Hắn đang nghĩ, Sư Tôn Trần Trường sinh vô địch hơn 1000 năm, tập tính phải chăng cùng thời khắc này ở mình đồng dạng. Muốn như quá khứ, dung nhập thế tục, nhưng tâm cảnh đã hoàn toàn phát sinh cải biến, rất khó lại trở lại đã từng. Hắn hiện tại, thực sự rất khó tìm về đã từng tâm thái. Cho dù mặc vào nho bào, cũng không có cách nào như quá khứ như vậy, giả mạo người đọc sách. Cương đại, nhất định sẽ mất đi đi sao? Sở Hưu không hiểu, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy, thời khắc này mình Tâm tính bên trên cũng có chút giống tiếp trước nhà giàu mới nổi, cảm thấy mình có tiền, theo tới hết thảy đều lộ ra không hợp nhau. Cung nha giàu mới nổi khác biệt chính là, hắn còn chưa có muốn khắp nơi khoe khoang thực lực hào hứng. Đâm lên núi, Thương Nguyên Cốc. Thương Nguyên Bích tại Thương Nguyên Cốc chôn sâu nhận, đây là một mặt to lớn vách đá biết họa. Sở Hưu đến lúc, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đầu khảm vào Thương Nguyên Bích, phần eo trở xuống thân thể hiện lộ bên ngoài nhị sư huynh vương quyền. Sư phụ tiểu đạo nhân, Trần lão hai người xếp bằng ở nhị sư huynh vương quyền hai bên tinh tu. An Dung hoàng hậu, An Lan hoàng hậu hai nữ ngay tại một bên phòng chúc trong phòng bếp nấu cơm. Sở Hữu dương mắt nhìn về phía đầm lầy núi đỉnh núi, phát hiện một đạo quen thuộc ánh mắt. Chu Tước thư viện cựu tiên sinh mê nhiễm, cựu sư tỷ. Sở Hữu khẽ nói một tiếng, thân ảnh loé lên, trong chốc lát đi tới đỉnh núi. Ngay tại về tranh mê nhiễm mà ngừng lại, quay người quay đầu, nhìn về phía một thân nho bảo tiểu sư đệ. Sở Hữu mở to hai mắt, tại mê nhiễm mà trước người, có một quyển to lớn tranh sơn thủy. Cả tòa đầm lầy núi đều tại cái này quyển tranh sơn thủy bên trong. Nhất làm hắn kinh ngạc chính là, hoa bên trong sơn thủy cũng không phải là trạng thái tĩnh, mà là như hiện thực, gió thổi cỏ lay. Thậm chí, Sở Hữu có thể rõ ràng xem đến Thương nguyên trong cốc ngay tại phòng bếp bận rộn An Dung Hoàng hậu cùng An Lan Hoàng hậu, tại trong bức họa kia bận rộn vẫn như cũ. "Cửu sư tỷ, người tranh này công." "Thần hồ kỳ kỳ a." Sở Hưu nhịn không được khen. "Ta họa sĩ sắt thực thần hồ kỳ kỳ." Mây Nhiễm mà nhẹ gật đầu, mỉm cười nói câu, sau đó đi lòng vòng trong tay màu đen đại bút, bất quá, có thể để cho tiểu sư đệ ngươi cũng nhìn khen không dữ miệng, nguyên nhân lớn nhất là sư tôn tặng cho ta căn này bút. Khoảnh này, Sở Hưu nhìn chằm chằm màu đen đại bút, đã nhận ra dị thường, khoản này bên trên từng cây lông đều dường như từng cây thiên địa chi lực. Khoản này sinh ra từ âm nhai bên kia a. Sở Hưu mỉm cười hỏi. Mây Miễm Ma nhãn tình sáng lên, gật đầu giới thiệu nói, "Sư tôn đưa ta căn này Tơ Vàng Thần bút lúc, sắp thực đề cập qua hôm nay, nói đến đây thần trên ngồi bút Tơ Vàng, là một loại đặc thù Tơ Tằm." "Cái này đúng rồi." Sở Hưu cười nói, "Khoảnh này rất thích hợp ngươi." Mây Miễm Ma lắc đầu, "Cái chính, không phải thích hợp ta, chỉ là thích hợp hiện giai đoạn ta. Ta tạm thời cảnh giới không đủ, chỉ có thể sử dụng trên ngồi bút thần uy, đạt tới ta muốn hiệu quả." Sở Hưu hiếu kỳ hỏi, "Sư tỷ muốn cái gì dạng hiệu quả?" Mây Miễm Ma cười cười, cũng không trả lời, nàng hỏi ngược lại, "Ngươi là từ Linh Châu bên kia tới?" vẫn là từ Chu Tức Thư viện. "No, ta nhưng thật ra là Viêm Ma Quật ở đâu tới?" Sở Hưu trầm ngâm nói, chẳng biết tại sao, trả lời vấn đề này lúc, hắn không hiểu có điểm tâm hư. Tựa hồ là, nếu là như nói thật từ Linh Châu bên kia đến, sẽ có vẻ trong mắt hắn, An Lan Hoàng hậu muốn so Chu Tức Thư viện một đám sư huynh sư tỷ trọng yếu rất nhiều. Như nói láo, nói là từ Chu Tức Thư viện tới, hắn lại lo lắng về sau có thể sẽ bị vạch trần. Tha rằng như vậy, vậy còn không như nói thẳng là từ Viêm Ma Quật mà tới. Trên thực tế, nếu là không để ý đến Linh Châu truyền đi, hắn xác thực xem như từ Viêm Ma Quật tới bên này. Viêm Ma Quật Tam sư minh không có sao chứ? Mây Nhiễm Mã có chút lo lắng, ta đã đi tới bên này, hắn tự nhiên không có khả năng có việc. Sở Hữu nhất thiếu, sau đó ung dung nói, giờ phút này, hắn đang sẵn khoái đây. Nói thế nào? Mây Nhiễm Mã hiểu kỳ. Sở Hữu cười nói, sư tỷ có thể hiểu thành, ta đưa hắn một phần kinh ngộ, có thể để cho hắn tại đạo chỉ nhất đạo bên trên, nhảy ra đỉnh phong. Nhảy ra đỉnh phong. Mây Nhiễm Mã có chút hiểu được, ngẩng đầu nhìn về phía Tiếc Dung. Ngươi nói, gặp lại sư tôn thời điểm, như chúng ta người người như rồng, đều so sư tôn mạnh, này sẽ lại như thế nào muột phen tràn cảnh đâu? Sở Hưu mỉm cười nói, hắn rất chờ mong lần nữa nhìn thấy Sư Tôn Trần Trưởng sinh chẳng cảnh. Mây Miễm Mã hơi trước mắt, nhịn không được nhìn về phía vị tiểu sư đệ này. Sở Hưu mỉm cười tương đối, "Tiểu sư đệ, khí chất của ngươi thay đổi." Mây Miễm Mã đánh giá Sở Hưu, "Ồ, oh, Sở Hưu sát như thường." Mặt tự tin. Mây Miễm Mã trầm ngâm nói, "Ngươi bây giờ, trên người có loại cùng sư tôn tương tự tự tin. Bây giờ, tại Phương Tiên Điền này, ta xác thực rất tự tin." Sở Hưu nói khẽ, "Tự tin của các ngươi, đều là bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối." Mây Nhiễm Mã nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ không kém gì Võ Hoàng a." "Cửu sư tỷ, ngươi có thể đi lên đoán một cái." Sở Hưu mỉm cười nói, "Ngươi còn không có cùng sư Tôn chân chính đấu qua một trận, không đến mức cho rằng mạnh hơn sư Tôn a." Mây Nhiễm Mã trêu chọc nói, "Ở trong lòng, nàng vẫn là cho rằng nhà mình sư Tôn mới là mạnh nhất. Tiểu sư đệ có lẽ có đại cơ duyên, thực lực đạt được tăng vọt, nhưng mà muốn theo có được gần 2000 năm tích lũy sư Tôn so sánh, nhiều ít cũng còn kém chút ý tứ. Kỳ thật, ta cũng vô pháp xác định." Sở Hưu nhìn chằm chằm lão nhị vương quyền cái ngông, trên mặt hiện hiện mấy phần hoang mang chỉ sắc. Theo lý thuyết, chúng ta thập cựu châu, hết thảy tất cả, chúng ta Sư Tôn cũng đều là tham dò qua, đúng không?" Mây Miễu mà gật gật đầu, nói khẽ, "Nếu như ta rồng Sư Tôn, trưởng sinh 2000 năm, tất nhiên sẽ đi qua thập cựu châu mỗi một tấc đất, đem thiên địa vẽ ở một bức họa bên trong." Hắn hẳn là biết Minh Tiên vực thiên khung phía trên cái kia đạo thiên địa bình chướng. Nói, Sở Hưu có chút không cách nào xác định. Nếu như Sư Tôn một mực như hắn lần thứ nhất như vậy, nhanh chóng tại lượng giới xuyên thẳng qua, kia xác thực không dễ dàng phát giác được cái tia đạo thiên địa bình chướng dị tượng. Lại nhìn Minh Tiên vực những này nhân tộc cùng cự thú phản ứng, tựa hồ tại Minh Tiên vực cảnh nội, Quá khứ cũng không xuất hiện qua thiên thần, thiên cung chờ, Minh Thiên vực, thiên địa bình thường. Mây Nhiễm mà hơi chớp mắt, Sở Hữu lắc đầu, nói ra, không đề cập tới Minh Thiên vực, U Thiên vực cảnh nội Tôn này Phật Đà, Sư Tôn không đến mức không phát hiện được. Nói, lại là khe dần mình. Hắn Tôn phệ luyện hóa U Thiên vực Phật Đà, tại Tôn này Phật Đà trong trí nhớ, cũng không có Sư Tôn trần trưởng sinh bất luận cái gì hình tượng. Thế nào? Mây Nhiễm mà hiểu kỳ. Sở Hữu nhìn chằm chằm Mây Nhiễm, ngươi nói, Sư Tôn là thật mạnh, cường đại đến có thể làm cho đặc biệt một số người quên mất hắn. Vẫn là nói, Sư Tôn kỳ thật đồ có kỳ danh chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tại thập cửu châu Sương Vương làm tổ. Rút hai viên giang côn, ngày mai đại khai có thể khôi phục bình thường trở mới. Chương 462, gặp lại Alan, kỳ dị thương nguyên. 3. Mây nhễm mà bàn tay, đập vào Sở Hưu trên trán. Sở Hưu ngơ ngác nhìn vị này cựu sư tỷ. Nếu như hắn muốn tránh, cựu sư tỷ tự nhiên tuyệt đối không có khả năng đập tới hắn. Hắn không có tránh. Cái này rất bình thường. Tại Ngô Cơ, giao cơ trong mắt, có như lộ ra thật to địa không bình thường. Tổ khiếu bên trong. Ngô Cơ, giao cơ liếm nhau, đều là nít tờ. Cứ việc, tại cái này tổ khiếu bên trong, cấp nàng linh thân trạng thái trên cơ bản không cần hô hấp. Nàng rất mạnh sao?" Giao Cơ nói nhỏ. Ngô Cơ lắc đầu, lấy nàng cảm giác, vị này cầm trong tay bút vẽ mê nhiễm, thực lực đại chí cũng liền trong đương với trung cấp ma vật, căn bản không đáng giá nhất tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này mê nhiễm mà không chỉ có thể cùng chủ nhân chuyện trò vui vẻ, lại vẫn dám trực tiếp đập chủ nhân chán. Nhân tộc thật phức tạp." Giao Cơ cảm khái. Ngô Cơ rất tán thành gật gật đầu. "Nhân tộc, sát thực quá phức tạp đi. Rõ ràng nếu như vậy, hết lần này tới lần khác lại như thế dũng." Tiểu sư đệ không cho phép đối sư tôn bất cứ nha. Mây Miễm Mã cười mỉm địa nhìn Sở Hưu. Sở Hưu nói lẩm bẩm, ta là tại trăm chú hỏi thăm, chỗ nào đối với hắn bất kính rồi? Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi khả năng thấy được rộng lớn thiên địa, cho nên sinh ra ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cô độc, thậm chí bắt đầu hoài nghi sư tôn thực lực. Mây Miễm Mã nói khẽ. Sở Hưu nhất thời trầm mặc, tâm cảnh của hắn, sát thực rất giống giờ phút này Cửu sư tỷ lời nói như vậy. Một thân một mình đứng ở đỉnh phong, liền thiên địa đều có thể thôn vệ. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, sư tôn Trần Trường Sinh làm sao lại mạnh hơn hắn? Ta sát thực đã bắt đầu hoài nghi sư tôn thực lực. Sở Hưu nhìn xem Mây Nhiễm, "Ngươi cũng biết, tại ta không có gia nhập Chu Tức thư viện trước đó, sơ cảnh một trận chiến, ta liền đã có thể đánh bại chúng ta Sư Tôn." Mây Nhiễm mà hừ nhẹ nói, "Sư Tôn cũng không có thừa nhận thua với ngươi." "Ta biết." Sở Hưu cười nói, "Ta còn nhớ rõ, ta cùng Sư Tôn còn định ra ước hẹn 3 năm đầu." Mây Nhiễm mà che miệng nhất tiếng, "Nhữ mày nói, ngươi rất chờ mong ước hẹn 3 năm. Nếu không chúng ta cũng đánh cược." Sở Hưu nhìn chằm chằm Mây Nhiễm, "Như chúng ta lại cùng Sư Tôn gặp nhau, hắn như không phải là đối thủ của ta, tiểu sư tỷ ngươi muốn vô điều kiện đáp ứng ta một cái yêu cầu. Nếu ngươi không bằng Sư Tôn đâu?" cũng muốn vô điều kiện đáp ứng ta một cái yêu cầu. Mây Miễm mà đầu hơi lệch ra. "Có thể." Sở Hữu gật đầu, đối với chiến thắng sư Tôn Trần Trường Sinh, hắn đã có lấy mười phần lòng tin. Mây Miễm mà cười cười, ánh mắt nhìn về phía trong sơn cốc phòng bếp, trêu chọc nói, "Ngươi đến thương Nguyên Cốc, không đi trước nhìn xem ngươi An Lan Hoàng hậu, ngược lại tới trước theo giúp ta cái này cựu sư tỷ, liền không sợ An Lan Hoàng hậu ăn giấm?" "Sư tỷ, chúng ta loại thời điểm này, có phải hay không trước nên quan tâm một chút nhị sư huynh?" Sở Hữu cũng trêu chọc nói, ánh mắt rơi vào nhị sư huynh Vương Quẩn Bổng Đông. Giờ phút này, nhị tiên sinh Vương Quỷ Lửa người trên đều khảm vào tiến vào Thương Nguyên Mịch bên trong, nửa người dưới thì lưu tại bên ngoài. Nhị sư huynh tạm thời không có gì đáng ngại. Mây Miễu mà cười nói, Thương Nguyên Mịch rất thần kỳ, dựa theo nhị sư huynh tin tức truyền đến, thân thể của hắn bị vây ở trong lách, nhưng hắn ý thức đã xuyên qua Thương Nguyên Mịch, đến Thương Nguyên vực. Kia là một phương Hạo Hãn tiên địa. Ý thức là linh thân sao? Sở Hưu hiếu kỳ. Nhị sư huynh nói, không phải linh thân, hắn tại Thương Nguyên vực bên trong cũng cảm nhận được thân thể tình huống, đồng thời mi tâm tổ khiếu bên trong có linh hồn. Mây Miễu mà trầm ngâm nói, nhưng hắn thân thể sắp thực ngay ở chỗ này. Chúng ta phân tích về sau, suy đoán đúng đúng ý thức của hắn thể, đi thương nguyên vực. Ý thức thể? Sở Hữu mừm mừ, ý thức không phải liền là linh tác dụng sao? Thật sao? Mây Nhiễm Mã hơi chớp mắt, Nergley Lincoln cũng có tổ khiếu sao? Nếu có, tổ khiếu bên trong còn có thể tiếp tục có linh thân sao? Cái này? Sở Hữu dừng một chút, liếc nhìn Nhị sư huynh bỏng ngồng, nói thẳng, ta trước đi qua nhìn một cái. Nói, thân ảnh lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại thương nguyên vực bên ngoài. Mây Nhiễm Mã vốn là mặt chứa ý cười, đợi nhìn thấy vị tiểu sư đệ này vừa đến nhị sư huynh bên người trực tiếp một bàn tay vỗ xuống nhị sư huynh, mí mắt của nàng không chịu được nhẹ hạ. Thường Nguyên Cốc, tiểu đạo nhân, Tần Lão cùng nhau mở hai mắt ra. Ngay tại phòng bếp chuẩn bị đồ ăn An An Lan hoàng hậu, An Dung hoàng hậu cũng đều đi ra phòng bếp. Ánh mắt của bốn người đồng loạt rơi vào Sở Hưu trên thân. Sở Hưu hơi chớp mắt, trực tiếp gây tại nhị sư huynh Vương Quyền uốn lượn trên lưng, sư phụ, Tần lão, nhị tẩu. Đợi ánh mắt rơi vào An Lan hoàng hậu trên thân lúc, Sở Hưu không có chào hỏi, chỉ là hướng về phía nàng hơi chớp mắt. An Lan hoàng hậu nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt, không bị khống chế nổi lên một chút đỏ ửng, nàng ngẩm trừng mắt nhìn Sở Hưu. An Dung Hoàng hậu nghe được cái này âm thanh nhị tẩu, gương mặt cũng là không chịu được đỏ lên. Tần lão mặt lộ vẻ ôn hòa, đôi mắt bên trong chớp động lên ý cười. Tiểu tử thối, gặp sư phụ nói một tiếng liền xong việc. Tiểu đạo nhân cười mắng, Sở Hưu ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, hai ấm thượng đẳng nhất hầu nhi tiểu rơi vào tiểu đạo nhân, Tần lão trước người. Ta còn tưởng rằng gặp lại sư phụ ngươi, ta cần cường thế xuất thủ cứu ngươi một đọ đâu. Sở Hưu cười trêu chọc nói, đây là lời trong lòng của hắn, mỗi lần nhớ tới sư phụ tiểu đạo nhân, hắn nghĩ đều là thể điểm cứu vị sư phụ này một đọ. Hắn tin tưởng, nếu là sư phụ tiểu đạo nhân nhìn thấy hắn gặp nạn, trở đối cũng là sẽ thẻ điểm cứu người. A, ta cần ngươi cứu." Tiểu đạo nhân cười, trên người ngươi khí tức rất mạnh. Tần Lao đánh giá Sở Hưu, nhìn dáng vẻ của ngươi, đoạn thời gian gần nhất, không, có ở Thập Cửu Châu sinh động, hẳn là có nhiều kỳ ngộ. Sở Hưu khẽ bặm, nói ra, văn bố sát thực có không ít kỳ ngộ. Nhị sư huynh ngươi vấn đề, ngươi có nắm chắc giải quyết?" Tiểu đạo nhân hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, An Dung hoàng hậu một mặt mong đợi nhìn về phía Sở Hưu. "Ta cần biết càng nhiều tin tức hơn." Sở Hưu nhìn về phía An Dung hoàng hậu. Vị này An Dung hoàng hậu một mực cùng Nhị sư huynh đợi cùng một chỗ, biết tin tức khẳng định là muốn so sư phụ tiểu đạo nhân cùng tần lao càng nhiều. Nguyên bản Nhị Tiên Sinh một mực canh giữ ở Thương Nguyên Cốc, mặc dù đã từng thăm dò qua Thương Nguyên Bí, nhưng một mực chỉ là tại Thương Nguyên Bí bên ngoài, chưa từng xâm nhập qua. Đại khái 8 tháng trước, 13 tiên sinh ngải mất tích tin tức truyền đến bên này, Nhị Tiên Sinh bắt đầu bước vào Thương Nguyên Bí. Vừa mới bắt đầu, cả người hắn có thể trực tiếp xuyên qua Thương Nguyên Bí, nhưng dường như là lo lắng an nguy của tà, hắn xuyên qua Thương Nguyên Bí không bao lâu, liền lại trở về. Như thế lặp lại mấy chục lần về sau, hắn xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ là nửa người trên xuyên qua, đồng thời ý thức của hắn thể đạt tới Thương Nguyên vực. Đại khái chính là như vậy. Nói xong lời cuối cùng, An Dung Hoàng hậu mắt nhìn Sở Hưu, ý thức của hắn thể có thể cảm nhận được thân thể tình trạng. 13 tiên sinh, ngươi bây giờ ngồi tại trên lưng của hắn, tại Thương Nguyên vực, hắn là có thể cảm nhận được. Sở Hưu nhất thời không nói gì, hắn không nghĩ tới, lão nhị lại là bởi vì hắn mất tích, mới mạo hiểm thăm dò Thương Nguyên bí. Cái này khiến trong lòng của hắn thoáng có chút hối nãy. Lão nhị bây giờ có thể cùng chúng ta giao lưu sao? Sở Hưu trầm ngâm hỏi. Đặc biệt thời gian bên trong có thể, An Dung Hoàng hậu nói khẽ. Đặc biệt thời gian, chỉ là, Sở Hưu hiếu kỳ. An Dung Hoàng hậu giải thích nói. Hạ đại thương nguyên vực tuyệt đối an toàn thời điểm. Tuyệt đối an toàn. Sở Hữu có chút hiểu được, biết giao lưu quyền chủ động, nắm giữ tại lão nhị trên tay. Sư phụ, Tần lão, các ngươi không có thử thăm dò thương nguyên Bích sao? Sở Hữu nhìn về phía tiểu đạo nhân, Tần lão, hiếu kỳ hỏi. Tiểu đạo nhân bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra muốn đi vào, nhưng ngươi vị kia nhị sư huynh nói, thương nguyên Bích thông hướng thương nguyên vực đoạn đường kia, rất quỷ dị dài đằng đẵng, thực lực không đủ, rất có thể sẽ trực tiếp vây chết ở bên trong. Đây là sự thật. Tần lão nói khẽ, đây là lưỡng giới chi Bích, vãng lai đều thuộc lên qua. Trước đó Sư Tôn đã xem nơi này phong ấn, không biết người nào giải khai một mảnh phong ấn. Nhị tiên sinh lúc này đặt mình vào trí địa, chính là kia phiến bị sông mờ phong ấn chi địa. Có cái gọi Khổng Tuyên nam nhân đã từng xuyên thẳng qua nơi này. Sở Hưu nói khẽ, "Khổng Tuyên." Mọi người đều là khẽ giật mình, cũng không nghe nói qua Khổng Tuyên chi danh. Đây đối với lão nhị tôi nói, hẳn là một trận kinh ngộ. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Bất quá, cái gọi là ý thức thể lâu cách thân thể, cơ năng của thân thể có thể sẽ xuất hiện một chút vấn đề. Lo lắng của chúng ta cũng là điểm này." Trần lão nói, Sở Hưu từ nhị sư huynh Vương Quẩn trên lưng nhẹ xuống, đưa tay phủ tại Vương Quẩn trên lưng, một sợi tinh thuần sinh mệnh tinh hoa tràn vào Vương Quẩn thể nội. Kỳ quái. Sở Hưu khẽ nói, thế nào? An Dung hoàng hậu một mặt lo lắng. Sở Hưu nói ra, nhị sư huynh Linh đều tại thể nội, nhưng chìm vào trong giấc ngủ. Sát thực rất quái lạ. Trần Lao nói khẽ, rất khó tưởng tượng, ý thức thể thể thế mà cùng Linh không có hệ. Là cái này Thương Nguyên Bí Môn do. Sở Hưu trầm ngâm nói, vết đá này xem như một đạo tiên điệu hạ giảo, cách trở hai phe thiên điệu giao hội. Ở chỗ này, phát sinh bất cứ chuyện gì, kỳ thật đều không đáng đến ngạc nhiên. Làm sao? Ngươi trải qua tương tự sự tình? Tiểu đạo nhân Hiếu Kỳ, hắn nghe được cái này đổ nghi ngũ ý. Chương 463, cùng An Lan đồng hành, Tiễn Thương Nguyên Bích. Ta từng đứng tại một phương thiên địa thiên điệu bình chướng bên trong, thân ảnh giống như thiên thần, chiếu rọi thiên địa. Cũng từng thân dung thiên địa khe hở, tại thiên địa trong cái khe bắt giữ thiên địa chi linh, gần nhất vừa mới thôn vẻ một phương Hạo Hãn vô biên thiên địa. Sở Hữu dùng đến nhất trang bức ngữ khí, nói chân thật nhất, ta kinh nghiệm so với cái này Thương Nguyên Bích, thậm chí vô số lần. Đáng người lẳng lặng mà nhìn xem Sở Hữu, trong mắt thần sắc không phải trường hợp cá biệt. Chiếu rọi thiên địa. Tuôn Phệ Thiên Điệp. Tần Lao khẽ nói, nghi ngờ nhìn chằm chằm Sở Hưu. Vị này thư viện hậu bối lời nói, nam ngoại khả năng nhận thức của Hàn Phàm Vi. "Tiểu tử, tại sao ta cảm giác ngươi thực sự nói thật?" Cửu đạo nhân một mặt buồn bực, hắn hiểu rất rõ đồ đệ này, tự nhận là có thể phân rõ đồ đệ này lời nói thật giả. Cũng chính vì vậy, hắn thực sự không cách nào bình tĩnh. Sở Hưu cười cười, không có quá nhiều giải thích cái gì, hắn nhìn về phía Thương Minh Bích, trầm ngâm nói, "Ta vào xem, ít nhất phải trước xác định lão nhị đến cùng ở vào như thế nào trạng thái." "Cẩn thận chút." Tần Lao nói khẽ. "Phiên dược 13 tiên sinh." An Dung Hoàng hậu vội vàng nói, Đứng tại An Dung bên cạnh Hoàng hậu An Lan hoàng hậu, nhẹ nhàng cắn bờ môi, nhìn chằm chằm Sở Hưu bóng lưng, không nói một lời. Sở Hưu quay đầu, quét mắt An Lan hoàng hậu, ngươi theo giúp ta đi vào chung đi, cũng tốt có thể triều ứng lẫn nhau. Sắc mặt của mọi người đều có vẻ hơi đỏ gái. Khuôn mặt luôn luôn thanh lãnh An Lan hoàng hậu, trên mặt không bị khống chế hiện lên mấy phần đỏ ửng, nàng như cũ duy trì mặt không biểu tình, cất bước đi hướng Sở Hưu. Tiểu tử này tiểu đạo nhân có chút im lặng, nhấc lên bầu rượu, "Mị tử tư uống." Hắn đã xác định, vị này đổ nhi là có mười phần lòng tin thăm dò thương nguyên bí. Nếu không tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này, còn gọi bên trên An Lan hoàng hậu đồng hành. Tính tình giống ta, chính là phần này Phong Liêu Kình sẽ không phải là cùng vị viện trưởng đại nhân kia hoặc a." Cửu đạo nhân oan thầm, khẽ miệng ý cười càng đậm. Sở Hưu đưa tay phải ra, nhìn đi tới An Lan hoàng hậu, Thương Nguyên Bích nội tình huống đã tụ, chúng ta cần cầm tay cùng tiến thôi. "Không cần." An Lan hoàng hậu lạnh như băng nói. "Vậy ngươi đi vào trước." Sở Hưu trực tiếp nghiêng người lẫy ra. An Lan hoàng hậu trầm hừ một tiếng, rút kiếm bên hông sắt na ra khỏi vỏ, trực tiếp bổ về phía nhị tiên sinh vương quyền thân ở chi địa phía bên phải ngoài một thước. Thương Nguyên Bích giống như mặt hồ, tại An Lan hoàng hậu giẫy một cái này, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đây là một cái trình thể Sở Hưu khẽ nói, mắt thấy An Lan hoàng hậu thân ảnh lóe lên, trực tiếp xông vào thương nguyên bí xội bộ, hắn cũng không trì hoãn, lúc này cũng là chợt lẹ người, trực tiếp giáng tại An Lan hoàng hậu sau lưng, xông vào. Tiểu tử thối này." Tửu đạo nhân mắng âm thành, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn thấy rõ ràng, nhà mình Đồ Nhi đều tiếp người ta An Lan hoàng hậu trên lưng. "Cái này hiển nhiên là cố ý tần lão mỉm cười nói, ngươi vị này Đồ Nhi, đã chân chính thành tài. Thành tài không nên thân." Tửu đạo nhân hừ nhẹ nói, tính tình không thay đổi, về sau nếu để cho hắn chấp trưởng Chu Tất thư viện, còn không biết sẽ náo ra nhiều ít trò cười đâu. Người đây khả năng nghĩ sai. Tần lão cười nói, tính tình của hắn rất không tệ, về sau như hắn nguyện ý chấp trưởng Chu Tức thư viện, chỉ sợ sẽ trò giỏi hơn thầy. Nói xong lời cuối cùng, Tần lão một mặt cảm khái. Lúc này, Chu Tức thư viện Cửu Tiên xinh mây nhiễm mà từ đỉnh núi phiêu nhiên mà xuống. Tần tiên bồi có ý tứ là, tiểu sư đệ có thể sẽ không chấp trưởng Chu Tức thư viện. Mây nhiễm mà khiêm tốn tỉnh giáo, nàng vẫn luôn tại đỉnh núi, có thể rõ ràng nghe được thương nguyên trong cuộc đối thoại. Tiểu đạo nhân, An Dung hoàng hậu cũng đều nhìn về phía Tần lão. Tần lão nói khẽ, thực lực của hắn có thể muốn so chúng ta trong tưởng tượng cao hơn, của hắn tầm mắt cũng đã hoàn toàn siêu việt phương tiên địa này. Ta đoán không bao lâu Hắn liền sẽ truy tìm sư Tôn Bất Chân, lên trời rời đi. Tần lão cũng từng là chu tức thư viện phía sau núi đệ tử, là viện trưởng Trần Trường Sinh thân truyền đệ tử một trong. Tiểu tử kia thực lực thật như vậy cao? Cửu đạo nhân kinh ngạc, quả thực có chút không thể tin được. Thật sự là trước mắt Tần lão thuyết pháp, quá khoa trương. Tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn a? Liền muốn lên trời rời đi. Thế gian này, ngoại trừ vị viện trưởng đại nhân kia, ai còn có thể xé mở trời? Mây Nhiễm mà nhớ tới tiểu sư đệ sở hữu trước đó nói tới một ít lời, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là ta coi thường tiểu sư đệ thực lực? Nhưng, kia là sống 2000 năm sư tôn a. Mê Nhiễm mà lắc đầu, nhìn về phía Thương Nguyên Bích, không có nghĩ nhiều nữa. Kỳ thật, nàng mà nói, là sư tôn mạnh hơn, vẫn là tiểu sư đệ cái sau vượt cái trước, cũng không phải là chót yếu bao nhiêu. Thương Nguyên Bích bên trong, Hắc Á Mã băng lãnh, vô tận thiên địa chỉ lực lít nha lít nhít, như thực chất. An Lan hoàng hậu vừa xông vào một trượng, liền bị thiên địa chỉ lực trói khóa lại, không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Đồng thời, ở sau lưng nàng, một đạo cực nóng thân ảnh dính sát đến, cái này khiến nàng không cách nào bình tĩnh, gương mặt đỏ giống như chín mọng ánh đào. Nơi này là không phải quá mơ rồi. Sở Hưu nắm ở An Lan hoàng hậu vàng eo, nói khẽ, "Ta nói, phải có ánh sáng." Thoại âm rơi xuống, nguyên bản trói khóa tại An Lan hoàng hậu chúng quanh thiên địa trì lực, vậy mà giống như chân thực dây thừng, bỗng lòng lui bước, hướng về phía trên tụ tập. Nguyên bản hắc ám mà băng lãnh không gian, bốn phía nổi lên lít nha lít nhít huỳnh quang, sua tán đi hắc ám, cũng sua tán đi băng lãnh. Từng cố khuôn mặt giữ tợn thi thể, tại hai người chúng quanh hiện hiện mà ra. Ngậy. Sở Hưu dừng một chút. "Bọn hắn là?" An Lan hoàng hậu chú ý tới chúng quanh thi thể về sau, lập tức giật mình. Rõ ràng, những này tất cả đều là khách lén qua sông hoặc là đến từ chúng ta thập tự châu, hoặc là đến từ đối diện thương nguyên giới." Sở Hưu trầm ngâm nói, tốc độ của bọn hắn không đủ nhanh, vị thiên địa chi lực cầm cố lại. "Giống như vừa mới ta." An Lan hoàng hậu khẽ nói, trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng nghĩ mà sợ, xung quanh những thi thể này khuôn mặt bên trên, phần lớn là giữ tận vẻ tuyệt vọng, hiển nhiên đều là tươi sống bị vây chết ở chỗ này. "Không giống." Sở Hưu nhẹ nhàng nói, "Có ta sau lưng ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không gặp nguy hiểm." "Ngươi sau lưng ta, nguy hiểm lớn nhất chính là ngươi." An Lan hoàng hậu hừ nhẹ. Sở Hưu cười cười, giật An Lan hoàng hậu tay phải quay đầu nhìn về phía Nhị sư Vinh Vương Quyền. Giờ phút này, Nhị tiên sinh Vương Quyền nửa người trên đều trong Thương Nguyên Bích, bị giống như thực chất thiên địa chi lực cầm cố lại. Kỳ quái, lão nhị chẳng thái. Sở Hưu nắm An Lan Hoàng hậu ngột thủ, đi tới Nhị tiên sinh Vương Quyền trước người. An Lan Hoàng hậu mí trợn, trong mắt chớp động lên vẻ kinh ngạc. Thương Nguyên Bích bên trong Lít Nha Lít Nhị tiên địa chi lực, gặp được nam tử bên người, vậy mà lại chủ động tránh lui, tựa như là đang sợ đựng dạng. Cái này quá kỳ quái. An Lan Hoàng hậu chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Thương Nguyên Bích. Sở Hưu nhìn về phía An Lan Hoàng hậu, hỏi, ngươi nói nó đã gọi Thương Nguyên Bích? Là thương nguyên trọng yếu, vẫn là bích quan trọng hơn. An Lan hoàng hậu khẽ dần mình, cau mày nói, "Thương nguyên bích hắn là một cái chỉnh thể a?" "Là chỉnh thể, nhưng thương nguyên là tiền tố, bích là chủ thể." Sở Hưu trầm ngâm nói, "Nếu ta không có đoán sai, nhị sư minh nhìn thấy phong cảnh, cùng những thi thể khác hoàn toàn không giống." "Ý của ngươi là, thân thể của hắn không có hoàn toàn xuyên qua thương nguyên bích, ngược lại phát sinh thần kỳ phản ứng?" An Lan hoàng hậu hỏi. "Ta từng có tương tự kinh lịch." Sở Hưu nói khẽ, nhìn chằm chằm lão nhị vương quyền nhìn nhìn, "Được rồi, đây coi như là lão nhị kỳ ngộ, chúng ta sẽ không quay dày." Ta mang ngươi tiến chân chính thương môn vực, du ngoạn một phen đi." Nói, Sở Hưu buông lòng ra An Lan hoàng hậu ngập thủ, ngược lại nắm ở nàng vòng eo. "Ngươi bây giờ là gan càng lúc càng lớn." An Lan hoàng hậu ngẩng đầu, nhìn Sở Hưu bên mặt. Sở Hưu dừng lại, nhìn An Lan hoàng hậu, "Ngươi đây là tại khen ta đâu? Vẫn cảm thấy ta thay đổi, đang lấy thế để người." An Lan hoàng hậu nhíu mày, nhàn nhạt nhìn xem Sở Hưu. Sở Hưu giải thích nói, "Tâm cảnh của ta xảy ra vấn đề, ta cần ngươi chân thật nhất trả lời." "Vấn đề gì?" An Lan hoàng hậu hỏi, ánh mắt lóe lên một vòng không thể phát giác lo lắng. Sở Hưu nắm cả An Lan hoàng hậu, một bên tung bay về phía trước, một bên nói khẽ, nếu như ngươi đột nhiên thu được xem thưởng chúng sinh cường đại, tâm tính của ngươi sẽ phát sinh biến hóa thế nào đây? Xem thưởng chúng sinh? An Lan hoàng hậu kinh ngạc, hỏi, giống ngươi sư Tôn cường đại như vậy. Nói đúng ra, khả năng, có lẽ, đại khái còn mạnh hơn hắn nước điểm. Sở Hưu trầm ngâm nói. An Lan hoàng hậu trầm mặc. Thế nào? Sở Hưu ngừng lại, bén nhẹ phát hiện, bên người An Lan hoàng hậu, cảm xúc lập tức trở nên xa xút rất nhiều. Không có gì. An Lan hoàng hậu khẽ khẽ lắc đầu. Không đúng. Sở Hưu nhìn chằm chằm An Lan hoàng hậu. Chúng ta không là bình thường quan hệ, có chuyện gì, ngươi nên nói với ta." An Lan hoàng hậu trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, "Ta vẫn luôn không hy vọng, ngươi so với ta mạnh hơn." "Mạnh?" Sở Hưu hơi cho mắt. An Lan hoàng hậu thản nhiên nói, "Ta hy vọng chúng ta cùng một chỗ thời điểm, ta muốn cho ngươi thời điểm, ngươi mới có thể muốn, ta không. Muốn thời điểm, ngươi không có tư cách, cũng không có thực lực ép buộc ta." Sở Hưu giã mặt hơi rút, trầm trầm nói, "Ta ép buộc qua ngươi sao? Trước kia ngươi không có ta mạnh, coi như ngươi nghĩ ép buộc ta, cũng không có thực lực kia." An Lan hoàng hậu hừ nhẹ nói, "Nói, lại bổ sung Nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một chút ấm hiểm đánh cực, lừa gạt ta thôi. Sở Hưu mặt đen, nữ nhân này thật muốn ăn đòn a trong mắt người, thực lực của ta một khi so với ngươi còn mạnh hơn, ta liền sẽ ép buộc ngươi. Sở Hưu tức giận. An Lan hoàng hậu trầm trầm nói, có lẽ tạm thời sẽ không, nhưng ngươi so với ta mạnh hơn, về sau có lẽ liền sẽ. Sở Hưu nhìn chằm chằm An Lan hoàng hậu, trong lòng dỗng nhiên khẽ động, nói ra, ngươi không muốn trở thành ta phụ thuộc, ngươi lo lắng về sau ta, có thể sẽ giữa bất tri bất giác nhẹ đợi ngươi. Sự kiêu ngạo của ngươi, ngươi tự tôn, đều không cho phép ngươi trở thành bất luận người nào phụ thuộc phẩm. An Lan hoàng hậu bừng bực không lên tiếng. Nàng sắc thực không có ý định làm bất luận người nào phụ thuộc phẩm. Ngươi loại suy nghĩ này, ta càng nữa thích ngươi." Sở Hưu toé ra miệng, nụ cười trên mặt rất là thuần phác. An Lan hoàng hậu gương mặt xinh đẹp phi phổng, giận Sở Hưu một chút, một trái tim kiêu động nhanh hơn rất nhiều. "Giữa chúng ta có thể sẽ tồn tại mạnh yếu, nhưng tuyệt đối không phải là phụ dung quan hệ." Sở Hưu nắm cả An Lan hoàng hậu vòng eo, "Ngươi là nữ nhân của ta, ta là nam nhân của ngươi, chúng ta là bình đẳng." "Bình đẳng?" An Lan hoàng hậu ngẩng đầu, cười lạnh nói, "Ta chỉ có ngươi một cái nam nhân, ngươi cũng chỉ có ta một nữ nhân sao?" Chương 464: Tái hiện cùng An Lan hoàng hậu độ ước. Sở Hữu lặng lặng mà nhìn xem An Lan hoàng hậu, trên mặt dần dần hiện hiện nụ cười hài lòng. Ngươi vấn đề này, để cho ta ý thức được, ta kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Sở Hữu nhìn chằm chằm An Lan ánh mắt của hoàng hậu, nhẹ nhàng nói, trước kia ta sợ nhất đối mặt, chính là ngươi vấn đề này. Ta một mực tại phòng ngừa để ngươi cùng người khác tiếp xúc. Lần này, ngươi chủ động đề cập, ta phát hiện ta vẫn là không có biện pháp tốt có thể giải quyết vấn đề này. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta xa xa không có đạt tới ta tưởng tượng bên trong cường đại. Điều này nói rõ ngươi rất vô sỉ." An Lan hoàng hậu cười lạnh. Sở Hữu sắc mặt như thường. Nói ra, ta một mực như thế." An Lan hoàng hậu im lặng, nàng cảm giác người này tăng lên không phải thực lực, mà là da mặt độ dày. "Còn nhớ rõ giữa chúng ta độ ước sao?" Sở Hưu nhìn An Lan hoàng hậu, mỉm cười mời nói, "Muốn hay không lại so một lần?" "Độ ước." An Lan hoàng hậu mặt không biểu tình, nhịp tim lại nhanh một chút nữa, nàng bất động thanh sắp nói, "Có thể so, bất quá, ta nói trên đời không cũng có một khối có thể gây đôi 100 lần bại vóc." "Ngươi muốn nói có?" "Nếu như ta thắng." Sở Hưu cười mỉm điệu nhìn An Lan hoàng hậu. An Lan hoàng hậu cười lạnh nói, "Nếu như ngươi có thể thắng, ta mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm." Vậy nếu như ngươi thắng đâu?" Sở Hưu tiếp tục hỏi, trong mắt chớp động lên ý cười. An Lan hoàng hậu hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, "Nếu như ta thắng, ngươi tự nhiên là nếu nghe ta, ta để ngươi làm cái gì, ngươi nhất định phải làm cái gì, không cho phép có chút từ chối." "Được." Sở Hưu nhẹ gật đầu. An Lan hoàng hậu nhíu mày, nhìn chằm chằm Sở Hưu không nói chuyện. "Chúng ta chuyển sang nơi khác, ta hướng ngươi vơ bẩy một ít tạp vị ngươi chuẩn bị kia một tát vải." Sở Hưu nhất thiếu, nắm cả An Lan hoàng hậu vàng eo, thân ảnh lóe lên, trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Thể nội thứ 9 không gian. "Sở Hưu, An Lan hoàng hậu đứng ở thiên không phía trên." Phía dưới là một mảnh như tẩy luyện nước xanh hồ. Nơi này là An Lan hoàng hậu không cách nào bình tĩnh. Trong cơ thể ta một tòa tiểu không gian. Sở Hữu mỉm cười nói, "Trước ngươi được chứng kiến." An Lan hoàng hậu trầm mặc, nàng trước đó xác thực được chứng kiến Sở Hữu thể nội không gian, đồng thời còn gặp được ở tại trong cơ thể hắn nữ nhân. "Ta muốn theo ngươi thổ lộ hết một sự kiện, chính là chúng ta đã từng tiền đặt cược." Sở Hữu nhìn xem An Lan hoàng hậu, trước đó, ta không hiểu thiên địa chí lực, không để ý đến không gian có thể vận vèo tình huống, nghĩ đương nhiên cho rằng không có khả năng tồn tại có thể gây đôi 100 lần vài vóc. Không gian vận vèo lại như thế nào? An Lan hoàng hậu nhìn xem Sở Hữu, cũng không lý giải. Không gian lạ rất thần kỳ. Sở Hữu mỉm cười nói, khi nó vận vẹo thời điểm, ở vào không gian ở trong vài vóc, gây đôi lúc có thể không có độ cao. Không có độ cao. An Lan hoàng hậu khẽ giật mình, nàng nhớ kỹ, hai người trước đó đánh cược thời điểm, tính toán chính là vài vóc cái này chồng chất cùng một chỗ sao độ cao, kết quả kia độ cao để An Lan hoàng hậu lũi rơi, chớ đừng nói chi là vài vóc chiều dài. Xa xa không chỉ là độ cao vấn đề. Sở Hữu tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, một mảnh lập thể không gian, hiện hiện tại An Lan hoàng hậu trước mắt. Ngươi có tin hay không, tại mảnh này trong tiểu không gian, ống tay áo của ta liền có thể gãy đôi 100 lần. Sở Hữu xé toang tay phải ống tay áo, thường thường bỏ vào độc lập không gian bên trong. "Không tin." An Lan hoàng hậu trực tiếp trả lời, trong nội tâm nàng kỳ thật có chút lẩm bẩm, cũng không có bao nhiêu tự tin. Thật sự là, Sở Hữu giờ phút này chỗ biểu hiện ra thần dị thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng cũng có thể uy động không gian chỉ lực, nhưng giống Sở Hữu như vậy, tiện tay vạch một cái, liền vạch ra một khối độc lập không gian, nàng ngay cả nghĩ đều chưa từng nghĩ qua. "Có thể." Sở Hữu nói khẽ. An Lan hoàng hậu không nói chuyện, lặng lặng mà nhìn xem không gian độc lập bên trong ống tay áo. Nàng không thấy được Sở Hưu có bất kỳ động tác, không gian độc lập bên trong ống tay áo bắt đầu gãy đôi. Đây là một loại vô cùng thần kỳ hình tượng. Tại An Lan hoàng hậu trong mắt, ống tay áo gãy đôi về sau cũng không có độ cao, đồng thời gãy đôi sau ống tay áo, nó lớn nhỏ cũng gãy đôi trước so sánh, đúng là giống nhau như lúc. An Lan hoàng hậu mẩy mày lại, nhìn chằm chằm không ngừng gãy đôi ống tay áo, trong lòng dần, dần minh ngộ. Đây là không gian lực lượng. An Lan hoàng hậu khẽ nói, "Không tệ." Sở Hưu gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận, trọng chất không gian tuyệt điểm. Tống tay áo là có thể bất động, nhưng ngươi thấy, lại là ống tay áo không ngừng tại gáy đôi. An Lan hoàng hậu trầm mặc, nhất thời không biết nên nói cái gì. Loại tầng thứ này lực lượng cùng kiến thức vượt rất xa tưởng tượng của nàng. Không nên cảm thấy cùng ta có khoảng cách. Sở Hưu nhẹ nhàng nắm ở An Lan hoàng hậu vòng eo, cái cằm khoác lên An Lan hoàng hậu cái cổ một bên, lực lượng của ta tăng cường quá đột nhiên, tâm cảnh của ta một mực bất ổn, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta ổn định tâm cảnh. Từ chúng ta xác định quan hệ một khắc kia trở đi, chúng ta chú định sẽ xẻ ra sinh thế thế đều cùng một chỗ. Ta nói chúng ta là bình đẳng, kia là ta ý tưởng chân thật nhất. Ta thích chúng ta đã từng ở trung phong đức, thích người bá đạo bộ dáng, thích ngươi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng. Ai muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào rồi? An Lan hoàng hậu bất mãn, một trái tim nhảy so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Ta, Sở Hưu mỉm cười nói, là ta rõ ràng rất nghĩ đến nhìn ngươi, rõ ràng đến xem chính là ngươi, hết lần này tới lần khác lại đi trước quan tâm nhị sư huynh con chó kia lộ vận. An Lan hoàng hậu gương mặt phiếm hồng, giận Sở Hưu một chút. Chúng ta vừa mới đổ rắc coi như sao? Sở Hưu hai tay chế trụ An Lan hoàng hậu mười ngón, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào An Lan ánh mắt của hoàng hậu. Cái gì đồ đức? An Lan Hoàng hậu ánh mắt có chút phiêu hốt. Ừm. Sở Hưu nheo cặp mắt lại, trong mắt chớp động lên nguy hiểm thần sắc. An Lan Hoàng hậu trực tiếp nhắm hai mắt lại, luôn luôn thanh lãnh khuôn mặt, đã không tại biết chưa phát giác ở giữa chợt nên đỏ thắm giống như ánh đào. Ý xấu hộ vô hạn. Kỳ thật, tại Thương Nguyên Cốc nhìn thấy Sở Hưu một khắc kia trở đi, nàng liền đã dự cảm được giờ khắc này giáng lâm. Giữa hai người, sớm đã có lấy hết sức đặc thù an ý tổ khiếu bên trong. Ngô Cơ, Dao Cơ yên lặng nhìn nhau. Cái này hai con đã từng nữ cự ma, trong mắt đều là tràn đầy mờ mịt. Cấp năng trong mắt An Lan Hoàng hậu, bất quá là một cái hơi mạnh một chút phổ thông nhân tộc. An Lan hoàng hậu nhìn hằm hằm chủ nhân của các nàng sở hữu, nự khí còn từng rất bất thiện. Cái này đã để ngu cơ, giao cơ chấn kinh khó tả. Đợi nhìn thấy chủ nhân đối đại An Lan hoàng hậu ấm giọng thì thầm, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào bất mãn hoặc là nộ khí, hai nữ đều gần như chết lặng. Cho đến cuối cùng, ngu cơ, giao cơ trong mắt một lần nữa tràn ngập nồng đậm kinh ngạc cũng không hiểu. Các nàng không hiểu. Các nàng hoàn toàn không hiểu chủ nhân của các nàng sở hữu đang làm cái gì. "Nhân tộc, thật phất tạm nha." Ngu cơ nói thầm, đồng thời trong đầu hiện lên một chút hình tượng. Chủ nhân sở hữu sở nàng đầu hình tượng. Giao cơ rất tán thành gật gật đầu, thấp giọng nói, "Sắc thực phức tạp, bất quá." "Bất quá cái gì?" Ngô Cơ ngước mắt nhìn Giao Cơ, "Chúng ta có thể học." Chương 465, Thương Nguyên vực dị tượng, xem tiên địa chi tướng. "Học không có tận cùng." Đi theo Sở Hưu đi vào hang tiên vực, Ngô Cơ, Giao Cơ vẫn luôn đang điên cuồng học tập cùng quan sát đến. Hai nữ đều đã minh bạch một sự kiện. Phương Tiên địa này nhân tộc cực kỳ yếu đuối, đại đa số người tộc, thậm chí ngay cả ma vực D đẳng nhất ma vật cũng không bằng. Chủ nhân Sở Hưu là độc nhất vô nhị, chủ nhân mạnh cũng không người đại biểu tộc mạnh. Nhân tộc có tình cảm, là Ngô Cơ Giao cơ hoàn toàn không có khái niệm. Hai nữ lặng lặng quan sát đến, thất ở chủ nhân Sở Hưu Tổ Khiếu Chi Linh bên trong, cấp nàng ẩn ẩn có thể cảm nhận được chủ nhân tâm tình. Đang cùng An Lan Hoàng hậu đợi cùng một chỗ lúc, chủ nhân tâm tình là cực kỳ mỹ diệu. Theo Ngô Cơ, chủ nhân loại này mỹ diệu tâm tình, thậm chí so thôn phệ lôi tổ, nguyên tổ càng thêm nồng đậm. Là bởi vì nữ nhân này, hay là bởi vì tình cảm, hoặc là cái khác. Ngô Cơ, giao cơ yên lặng ở trong lòng phân tích. Hai ngày sau, Sở Hưu nắm An Lan Hoàng hậu tay, rời đi thứ 9 không gian, lần nữa đi vào Thương Nguyên Bích ở trong. Hoặc là đã chân chính mở rộng cửa lòng, An Lan hoàng hậu đứng tại Sở Hữu bên người lúc, trên thân nhiều hơn mấy phần dịu dàng khí chất. Cùng một chỗ nhìn xem Phương Nãi Thương Nguyên đột đi. Sở Hữu ấm giọng nói, "Giả An Lan hoàng hậu ngột thủ, cất bước hướng về phía trước." Thương Nguyên biết bên trong Vô Tận Thiên Địa chỉ lực, với hắn mà nói, như bằng không. Hai ngày này bên trong, thời gian ngắn hạ, An Lan hoàng hậu đã coi như là kiến thức Sở Hữu cường đại. Vô luận Sở Hữu biểu hiện ra cỡ nào thần dị, thời khắc này nàng cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. "Ngươi cố kỵ là đúng, ta cũng cảm giác ngươi cường đại quá đột nhiên." Gia đến Thương Nguyên Bích lúc, An Lan hoàng hậu bỗng nhiên thấp giọng nói, Cho nên ta thật rất cần ngươi." Sở Hữu nhất thiếu, bước giải ra thương nguyên mịch một phía khác. Một phương thế giới hoàn toàn mới hiện lộ tại hai người trước mắt. Giờ phút này, hai người đang nằm trên mặt đất. Bỗng nhiên sai chỗ trọng lực, để cho hai người đều có một cái chớp mắt ngạc nhiên. Chúng ta thập cửu châu, giống như tại phương thiên địa này phía dưới. An Lan hoàng hậu không xác định địa đạo, nàng nhìn về phía phía trên, phát hiện mình cùng Sở Hữu đang ở tại một cái sơn cốc bên trong, trung quanh sơn phong cao vút trong mây, lộ ra mười phần dốc đứng cao. Sở Hữu kéo An Lan hoàng hậu, nói khẽ, quen thuộc liên tốt, mỗi một phiến thiên địa đều là lấy phương thiên địa này làm trung tâm. Nơi này giống như cùng thập cựu châu không có nhiều khác nhau, có núi có cây có hổ có thác nước. An Lan hoàng hậu một bên đánh giá bốn phía, một bên nhẹ nói: "Chúng ta có nhiều thời gian, chấm dãi thăm dò là đủ." Sở Hữu mười phần buông lỏng, hắn cũng không tận lực cảm giác xung quanh có cái gì, muốn bảo trì mới mẹ cảm giác. Hai người nắm tay, tại chỗ này thâm cốc bên trong dạo bước mà đi. Hoặc là một thế này, trở nhỏ liền sinh hoạt tại thuộc châu vùng núi, chỉ là dự vững không đủ một nét nhang nhã khách hình tượng, Sở Hữu lực chú ý liền một cách tự nhiên rơi vào bên người An Lan hoàng hậu trên thân. Núi xanh vũ mịn, kém xa Ta Alan. Sở Hữu trêu chọc một câu: An Lan hoàng hậu dẫn Sở Hưu một chút. Vừa mới bắt đầu, nàng cũng không để ý, còn tại thưởng thức phương này mới thiên địa mỹ cảnh, cùng thập cựu châu tiến hành đủ loại so sánh. Dần dần, nàng đã nhận ra không đúng. Không có cách, nam nhân bên người ánh mắt quá cực nóng. "Ngươi?" An Lan hoàng hậu bất đắc dĩ nhìn xem Sở Hưu, đợi đối đầu Sở Hưu đôi mắt về sau, gương mặt không nhịn được nổi lên đỏ bừng. "Ta cảm thấy, đã đi tới một phương mới thiên địa, chúng ta liền nên có chút nghi thức cảm giác." Sở Hưu nghiêm trang nói. "Nghi thức cảm giác?" An Lan hoàng hậu khẽ miệng hơi kéo, trong lòng tự nhủ ngươi cái này cái gọi là nghi thức cảm giác, dám để cho người bên ngoài nhìn thấy sao? Bất đắc dĩ quy vô lại, An Lan hoàng hậu tự nhiên sẽ không cự tuyệt Sở Hưu. Lại là hai ngày, hai người mới tiếp tục khởi hành, lần này tốc độ nhanh rất nhiều. Nơi này thành trấn giống như cùng chúng ta thập cựu châu không có nhiều khác nhau. An Lan hoàng hậu đứng tại một đám mây trắng bên trong, đánh giá phía dưới một tòa thành lớn, lời bình nói, ngôn ngữ cũng giống như nhau. Sở Hưu nói, lại bổ sung, có tên phim gọi Vũ Thiên vực thiên địa, ngôn ngữ cũng giống như chúng ta. An Lan hoàng hậu gật gật đầu, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nàng tiếp tục nói ra, nhị tiên sinh hẳn là tới qua nơi này đi. Lão nhị, Sở Hưu dừng một chút, An Lan Hoàng hậu nếu là không soát, hắn khả năng đều nhanh muốn đem lão nhị cấp quên rơi mất. Người cái này nhị sư huynh làm thật đúng là không hợp cách ta, không chỉ có không giúp được ngươi tiểu sư đệ, ngược lại còn muốn ngươi tiểu sư đệ dành thời gian tới giúp ngươi. Sở Hưu ở trong lòng nhả một câu, mở ra con mắt thứ ba. Trong mắt chi cảnh, trong nháy mắt tối sầm lại. Nguyên bản thành trấn, trở nên hoang vu như phế tích. Trung quanh núi xanh biến thương sơn, hà đô thoáng qua khô cạn giống như xám. Sở Hưu giật mình, vô ý thức nhắm lại con mắt thứ ba, trong hai mắt hết thấy, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Núi xanh vẫn như cũ, sông, đô vẫn như cũ. Thành trấn vẫn như cũ. Chuyện gì xảy ra? Sở Hưu nheo lại hai mắt, nhìn chằm chằm thành trấn nhìn ra ngoài một hồi, lần nữa mở ra con mắt thứ ba. Trong mắt chỉ cảnh, lần nữa tối sầm lại. Giống như cả phương thiên địa đều trở nên hoang vu hỗn độn. Thế nào? An Lan hoàng hậu hỏi, nàng nhìn ra Sở Hưu dị dạng. Đi xuống xem một chút đi. Sở Hưu nói khẽ, thành này trấn có chút không đúng, không thích hợp. An Lan hoàng hậu lần nữa nhìn về phía thành trấn. Trong chốc mắt, hai người đã đi tới tòa này tên là Thương Cổ thành thành trì. Trong thành trì các nơi đường cái đạo, người đi đường xe ngựa vãng lai không ngừng. Cửa hàng thương bày gạo to âm thanh không ngừng, lộ ra hết sức phồn hoa. Sở Hưu, An Lan hoàng hậu đều đang quan sát đường đi. La la ở chỗ nào? An Lan hoàng hậu trong lòng lẩm bẩm. Sở Hưu hai con ngươi nhìn chằm chằm mỗi người khuôn mặt, lấy hắn thực lực hôm nay, bất kỳ người nào bất luận cái gì một tơ một hào nhỏ bé biểu lộ ba động, đều là không gạt được hắn. Nhưng mà, hắn hai mắt xem toàn thành Bách tính tri tướng, cũng không phát giác được bất cứ dị thường nào. Sướng vui giận buồn, chính là chúng sinh tri tướng. Đợi khi hắn mở ra con mắt thứ ba về sau, cả tòa thành trì trông nháy mắt hoang vu vì không, tính mệnh hỗn độn. Tựa hồ hết thảy đều biến mất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Hưu không cách nào bình tĩnh, cái này quá quỷ dị, hoàn toàn không phù hợp hắn nhận biết. Vẫn là không đúng tình sao? Một bên An Lan hoàng hậu thấp giọng hỏi. Sở Hưu gật gật đầu, trầm ngâm nói, đi trước tìm nhị sư huynh đi, phương thiên điệu này tồn tại vấn đề lớn. "Tốt, nghe ngươi." Sở Hưu nắm ở An Lan hoàng hậu vâng eo, thân ảnh lướt lên, trong chốc lát bay khỏi thương cổ thành. Trước khi rời đi, hắn lại liếc mắt nhìn. Trong hai tròng mắt thương cổ thành, phù hoa vẫn như cũ. Con mắt thứ 3 bên trong thương cổ thành, tĩnh mịch hỗn độn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Hưu một trái tim ẩn ẩn tại run rẩy. Hắn đứng ở trên trời cao, con mắt thứ ba mở rộng, đảo qua phía dưới đại địa. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào đi vào phương thiên địa này lúc vùng tung lúng kia. Thương Nguyên Bích. Nhị sư huynh linh vẫn luôn trong Thương Nguyên Bích. Nói đúng ra, nhị sư huynh linh vẫn luôn tại nhị sư huynh trên thân, cũng không rời đi. Thương Nguyên vực cảnh nội, cũng không có nhị sư huynh linh quang quy tích. Ý thức thể. Sở Hưu nhắm lại con mắt thứ ba, lấy hai mắt xem thiên địa, tìm kiếm lấy nhị sư huynh Vương quyền tung tích. Tìm được. Chương 466, gặp lại nhất thiếu, đến từ Không Tức thành Không Phủ tử. Thương Nguyên vực, đông bộ. Có một tòa tên là Khổng Tức Thành siêu cấp đại thành trì. Đệ tử Hoàng Thiên vực Chu Tức thư viện phía sau núi Nhị Tiên Sinh Vương Quyền, đi vào Khổng Tức Thành đã có nửa tháng. Ta Chu Tức thư viện mặc dù lấy Chu Tức làm tên, Trương An Thành cũng có một đầu Chu Tức đường cái, Chu Tức tựa hồ bợ ấy đó mà cao quý, nhưng cùng cái này Khổng Tức Thành không tức so sánh, lại tựa hồ không có chút ý nghĩa nào. Nhị Tiên Sinh Vương Quyền đứng tại một nhà tiểu lâu tầng cao nhất, nhìn về phía quán rượu bên ngoài rộng lớn đường đi, lòng có cảm khái. Tòa này to lớn Khổng Tức Thành, không chỉ muốn Khổng Tức làm tên, lấy Khổng Tức vì đồ đằng, càng là có một cái tên là Khổng Tức dạy lạ thông. Thậm chí Hắn giờ phút này trối Hoàn Triều, danh tự cũng là Khổng Tước Hoàn Triều. Khổng Tước, tại toàn bộ Thương Nguyên vực đều có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Khổng Tước Vương, gọi Khổng Tuyên. Vương Quẩn nhìn về phía Khổng Tước trong thành phương vị kia một tòa cao vút trong mây to lớn ngũ thái tháp lâu, nơi đó hẳn là có Thương Nguyên Bích tin tức. Lần này, hắn sẽ xuất hiện tại Thương Nguyên vực, thuộc về ngoài ý muốn, loại này ngoài ý muốn, nhưng thật ra là tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn vốn là nghĩ đến một chuyến Thương Nguyên vực, xem xét tình huống bên này, thuận tiện tìm kiếm một chút có thể mạnh lên phương pháp hoặc là tài nguyên. Tiểu sư đệ sở hữu mất tích, để trong lòng của hắn sinh ra một chút cấp bách cảm giác. Đi vào thương nguyên vực về sau, hắn phát hiện bên này hệ thống tu luyện cùng thập cựu châu rất gần, cũng vân làm ngũ cảnh. Hắn cùng nhau đi tới, cũng không gặp được đối thủ chân chính. Cái này khiến trong lòng của hắn an tâm một chút đồng thời, không khỏi cũng có chút thất vọng. Còn tưởng rằng đi vào phương thiên địa này, thực lực của mình có thể lần nữa đột nhiên tăng mạnh đâu. Không tương thành đoán chừng có cao thủ chân chính. Nghĩ như vậy, Vương Quuyền vừa định lui về gian phòng, trong tầm mắt đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn khẽ giật mình, nhìn chăm chú nhìn lên, cũng không phát hiện bất luận cái gì thân ảnh quen thuộc. Kỳ quái, Vương Quuyền nói nhỏ, nghĩ nghĩ Trong lòng đột nhiên khẽ động, nghĩ đến tự thân đặc thủ trạng thái, đoán chừng là tiểu tử kia đến thương München, tâm ta có cảm giác. Nghĩ như vậy, hắn quay người, tất bước đi hướng giường phương hướng. Vừa đi hai bước, liền ngừng lại. Mặt có chút biến thành màu đen, trừng mắt nhìn ngồi tại bên giường Sở Hưu. "Lão nhị, đã lâu không gặp." Sở Hưu mỉm cười hô. Vương Quẩn nhìn chằm chằm Sở Hưu, chậm rãi từ trong tay áo rút ra một cây Ốu vàng đọa côn, hắn hỏi, "Ngươi gọi ta cái gì?" Sở Hưu mí mắt nhảy một cái, lúc này sửa lại nói, "Nhị sư huynh, nghe nói ngươi gặp phải nguy hiểm, ta trực tiếp bỏ Tam sư huynh, không sa ngàn vạn rặm chạy đến nơi đây." Trừng tâm thế nào?" Vương Quyển hỏi. Sở Hưu cười nói, "Hắn hiện tại rất tốt, chính tám giờ tại Ma Long máu bên trong, đợi một thời gian, thực lực nhất định có thể nhất phi trùng thiên." "Ma Long máu?" Vương Quyển bất động thanh sắc, nhìn Sở Hưu, nhìn dáng vẻ của ngươi, mất tích trong khoảng thời gian này, phúc duyên thấm hậu. "Cũng đừng đàm ta, vẫn là trước nói nhị sư huynh ngươi đi." Sở Hưu nhìn chằm chằm Vương Quyển, "Nhị sư huynh, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là trạng thái gì? Ngươi hẳn là không quên, thân thể của ngươi còn trong thương nguyên bí đạo. Ngươi cảm thấy ta là trạng thái gì?" Vương Quyển hỏi ngược lại, hắn xác thực trước quên, vẫn luôn rất rõ ràng. Mình thời khắc này trạng thái cũng không bình thường. Thân thể của hắn rõ ràng liền trong thương nguyên vực, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này thương nguyên vực bên trong, còn có một cái hoàn chỉnh hắn. Hắn giờ phút này, Tần lão bọn hắn nói, ngươi bây giờ là ý thức thể. Sở Hưu nhìn Vương quyển, đó là của ta suy đoán, cũng không chuẩn xác. Vương Quẩn nói khẽ, thời khắc này ta, cùng thương nguyên vực bên trong ngươi, không, có gì khác biệt. Ta chuyên môn nghiên cứu qua nơi này một số người, thân thể của bọn hắn, cùng chúng ta giống nhau như lúc. Sở Hưu ánh mắt rơi vào nhị sư huynh Vương Quẩn chỗ mi tâm, ngươi thân thể này bên trong, có linh sao? Đây là một câu nói nhảm. Thì thật, tại nhìn thấy Vương Quẩn thứ nhất khắc, hắn liền đã xác định, tại vị này nhị sư Vinh Mi tâm bên trong, có tổ khiếu, cũng có chân linh. Tất nhiên là có. Vương Quẩn Mi tâm nổi lên một chút báo động, linh thân lóe lên mà ẩn, hiện tại ta, cùng thập cựu châu ta, không có gì khác nhau. Chỉ ít, ta không có phát hiện. Chỉ dựa vào hai mắt đến xem, nhị sư Vinh ngươi xác thực không có gì dị tượng. Sở Hưu nói khẽ, chỉ dựa vào hai mắt. Vương Quẩn kinh ngạc, nhìn chằm chằm Sở Hưu, ngươi phát hiện dị tượng? Sở Hưu nhất thời không nói, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Tại hắn con mắt thứ 3 bên trong, Trước mắt nhị sư huynh là không tồn tại. Không chỉ có là nhị sư huynh, toàn bộ thương nguyên vực, tất cả nhân tộc, sinh linh, thậm chí sơn hà hồ nước đều là không tồn tại. Có, chỉ là vô cùng vô tận hỗn độn hư vô. Tình huống nơi này, để Sở Hưu nghĩ đến hủy diệt về sau minh thiên vực. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta hẳn là ra vấn đề rất lớn." Vương Quuyền nhìn chằm chằm Sở Hưu, giờ phút này, ta ngay tại mộng cảnh ở trong. Mộng cảnh. Sở Hưu khẽ giật mình, cười nói, ngươi ngược lại là sẽ ý nghĩ háo huyễn. Không phải sao?" Vương Quuyền khẽ nói, đi vào thương nguyên vực về sau, trong lòng của hắn một mực có cái lo lắng. Hắn lo lắng cho mình khả năng đã bị vây chết tại Thương Nguyên Mịch bên trong, thời khắc này mình, bất quá là mình trước khi chết vẫn tưởng ra mộng cảnh thôi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, đây tuyệt đối không phải là mộng cảnh." Sở Hữu mỉm cười nói, "Tình huống của ngươi rất là thụ, nhưng nghĩ đến, chỉ cần ngươi trở lại Thương Nguyên Mịch bên kia, trở lại nguyên chân chính trong thân thể, ngươi là có thể phục hồi như cũ." Nói, ở trong lòng nói bổ sung, chỉ cần ta không phá hư Phương Thiên Địa này, nhất định có thể. Thế thì cũng không cần sốt ruột trở về. Vương Quẩn đi tới bàn trà bên cạnh, rót cho mình chén nước trà, "Chúng ta đã tới, hẳn là cùng Phương Thiên Địa này chí cường giả gặp mặt một lần." "Đi ngươi, ta cũng không sốt ruột. Sở Hữu Như Mai, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi là, Khổng Tước dạy lớn nhất truyền thừa, để cho người ta cho chúng đi, người kia chạy trốn tới chúng ta thập tiểu châu." Vương Quuyền khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Sở Hữu, "Là ai?" "Khổng Tuyên." Sở Hữu nói thẳng. "Khổng Tuyên?" Vương Quuyền nhíu mày, nói, "Bọn hắn thờ phụng Khổng Tước chỉ vương, liền cứ gọi Khổng Tuyên." "Không tệ, cái kia gọi Khổng Tuyên, hắn đánh cấp truyền thừa, chính là Khổng Tuyên truyền thừa." Sở Hữu cười nói, nghe có thể có chút quấn miệng, "Nhưng sư huynh ngươi, phải hiểu." Vương Quuyền sắc thực nghe hiểu, đánh cấp Khổng Tuyên truyền thừa người, lấy Khổng Tuyên làm tên. Tại thập cựu châu ẩn đi qua. Đây quả thật là có chút phiền phức, có thể sẽ gây nên hiểu lầm." Vương Quuyền trầm ngâm nói. "Lấy chúng ta hai người chi lực, tại cái này thương môn vực, đủ để hành hành bá đạo." Sở Hưu Ung Dung nói. "Thật sao?" Một đạo thanh âm trầm thấp, đột ngột ở giữa tại căn phòng này bên trong vang lên. Vương Quuyền biến sắc. Sở Hưu khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem Vương Quuyền phụ cận bàn trà phía bên phải chỗ ngồi. Ngươi ngược lại là nhạy cảm. Một đạo mặc lục sắc nho bảo thân ảnh, dường như trống rỗng mà xinh, xuất hiện tại bàn trà phía bên phải trên ghế ngồi. "Các hạ." Liên đứng tại bàn trà cái khác Vương Quuyền, không cách nào bình tĩnh thú vị. Sở Hưu nhìn chằm chằm vị này, đột nhiên xuất hiện trung niên nho sĩ, khóe miệng buộc vòng quanh một chút đường cong. Các ngươi có thể xưng hô ta là Khổng Phu tử. Trung niên nho sĩ nâng chung trà lên mấy cái khác chén trà, khẽ thưởng thức một ngụm. Tại Hạ Chu Tức thư viện Vô Quỷ, vị kia là ta tiểu sư đệ Sở Hưu. Vương Quỷ không tiêu nào không tự ti giới thiệu. Chu Tước thư viện, rất lâu không nghe thấy cái tên này. Chương 467, ta có một kiếm, ra khỏi vỏ tức vô địch. Chu Tước thư viện, rất lâu không nghe thấy cái tên này. Tự xưng Khổng Phu tử trung niên nho sĩ ung dung cảm khái, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Nhị tiên sinh Vương Quyền, Sở Hữu lặng yên với nhau, trong lòng đều cơ bạn xác định, sư tôn Trần Trưởng Sinh hoặc là cái khác niên đại phía sau núi lệ tử, từng tới thương nguyên vực. Các hạ từng gặp ta Chu Tất thư viện tiên hiện. Nhị tiên sinh Vương Quyền đã ngồi tại bàn trà khác một bên, rướn mắt nhìn vị này Khổng Phu tử, mở miệng hỏi thăm. Ngươi đối với mình thực lực rất có lòng tin. Khổng Phu tử đặt chén trà xuống, lần đầu gặp mặt, không ngờ đi ta, liền dám ngồi ở bên cạnh ta. Ngươi càng tự tin. Ngồi tại bên giường Sở Hữu, nhìn chằm chằm Khổng Phu tử, tại ta nhị sư minh trong phòng phát luôn bữa bãi, ngươi hẳn là đầu một cái. Nhà ta tiểu sư đệ tính tình có chút thẳng, không tiện bối chớ để ý. Nhị tiên sinh Vương Quần nhấc lên trên bàn trà ấm trà, cho Khổng Phu Tử rót chén trà nước. Khổng Phu Tử cười cười, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng lưng này, ngươi xác định đây là nhị sư huynh ngươi gia phỏng. Ta cùng tiểu sư đệ tới đây, sắp thực xem như không mời mà tới. Vương Quần gật đầu nói, vô luận từ chỗ nào phương địa giảng, hắn cùng tiểu sư đệ đều thuộc về kẻ ngoại lai. Nhị sư huynh bỏ ra tiền thuê căn phòng này, tại thời hạn mượn, căn phòng này thuộc về nhị sư huynh, có vấn đề sao? Sở Hưu cười nhã hỏi. Khổng Phu Tử cười. Vương Quần trên mặt hiện hiện mấy phần không được tự nhiên. Sở Hưu khẽ giật mình, chớp mí mắt vẻ dưới, trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm không tốt. Lão nhị sẽ không phải là không đưa tiền a. Chúng ta là kẻ ngoài lai, vô luận như thế nào tính, phòng này đều là thuộc về Thương Nguyên Mộc nhân tộc, không có quan hệ gì với chúng ta. Vương Quẩn nhìn về phía Sở Hưu, chăm chú dặn dò, "Nhớ kỹ, chúng ta là khách nhân, không thể giọng khách dám giọng chủ." Sở Hưu da mặt hơi rút, mặt có chút biến thành màu đen. "Lão tử giúp ngươi ra mặt, ngươi đánh lão tử mặt." Vương Quẩn tránh đi Sở Hưu ánh mắt, nhìn xem Khổng phu tử, "Khổng tiên mối, ta cùng tiểu sư đệ tới đây, cũng vô ác ý. Ngươi có lẽ không có ác ý, ngươi vị tiểu sư đệ này" kỳ lạ vô cùng. Khổng Phu Tử cười nhạt nói: "Hắn chưa thấy qua bao nhiêu sự đời, không biết thiên địa sự rộng lớn." Vương Quý nói: "Nếu là Khổng Phu Tử cố ý, có thể giúp ta dạy bảo Mộ Hải." "Mời." Sở Hưu trực tiếp đứng lên. Khổng Phu Tử nụ cười trên mặt phai nhạt xuống dưới, hai con ngươi như vực sâu, nhìn chằm chằm Sở Hưu. Sở Hưu trực tiếp mở ra con mắt thứ 3. Khổng Phu Tử giật mình. Hư vô. Có thể công kích đến ta sao? Sở Hưu đôi mắt thăm thú, trước mắt Khổng Phu Tử, tại hắn con mắt thứ 3 bên trong, cũng là một mảnh hư vô, cũng không tồn tại. Hắn rất hiếu kỳ, tại mở ra con mắt thứ 3 tình huống dưới, Vị này Khổng phu tử có thể hay không công kích đến hắn? Ba con mắt, ngươi thế mà mọc ra ba con mắt. Khổng phu tử nhìn chằm chằm Sở Hưu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh khó tả. Nghe không được. Sở Hưu nhắm lại con mắt thứ 3, lông mày hạ hai con ngươi nhìn Khổng phu tử, ta chính là trời sinh tân nhân, sinh ra ba con mắt không phải rất bình thường. Ta trời sinh, vẫn là truyền thừa. Khổng phu tử tỉnh táo lại, một đôi trong mắt vẫn luôn đang ngó trường Sở Hưu mi tâm. Truyền thừa. Sở Hưu khẽ giật mình, bất động thanh sắc hỏi, làm sao? Thương Nguyên Mực cảnh nội, có quan hệ với con mắt thứ 3 truyền thừa? Nị Tiên Sinh Vương Quyền cũng là kinh ngạc nhìn về phía Khổng Phu Tử, hắn biết tiểu sư đệ Sở Hưu có con mắt thứ ba là từ cổ sa tộc bên kia lấy được. Nị Lang Chân Quân thần nhãn vô định. Khổng Phu Tử chậm rãi nói: "Nị Lang Chân Quân sở hữu trăn mặc." Tiểu sư đệ nghe nói qua Nị Lang Chân Quân, Vương Quyền bất động thanh sắc, nhìn ra Sở Hưu thần sắc dị thường. Trầm mặc một lát, Sở Hưu lắc đầu, nói ra: "Ta cái này mắt hẳn là cùng ngươi trong miệng Nị Lang Chân Quân, không, có nhiều quan hệ." "Không sao sao?" Khổng Phu Tử từ chối cho ý kiến: "Ta muốn biết, có quan hệ Nị Lang Chân Quân truyền thuyết." Sở Hưu nói: "Khổng Phu Tử cười nhạt nói: Ta cũng muốn biết, có liên quan đến ngươi cái này con mắt thứ ba lai lịch." Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, đề nghị, "Vậy liền chiến một trận, người thua trả lời người thắng vấn đề." Đang có ý này, Khổng Phu tự nhất thiếu, thân ảnh sát na biến mất không còn tăm tích. "Ngươi quá vọng động rồi." Vương quyền trầm giọng nói. Sở Hưu mỉm cười nói, "Ta không phải xúc động, mà là có tự mình hiểu lấy. Nghị sư huynh, ngươi cũng không có thật sự hiểu, chúng ta đến nơi này, đối với Thương Nguyên vực nhân tộc tới nói, ý vị như thế nào?" Nói xong, thân ảnh loé lên, cũng biến mất trong phòng. Mang ý nghĩa, xâm lấn sao? Vương Quuyền có chút hiểu được, nghĩ đến nếu là thập cửu châu tới ngoại vực chi khách, sư tôn lão nhân gia ông ta khẳng định sẽ như kia không phù tử, gọi ngoại vực chi khách một hai. Sư tôn ánh mắt, sắc thực rất lợi hại. Tiểu sư đệ đã có thân là viện trưởng giáp lộ, mà ta? Được rồi, tụt lại phía sau. Vương Quuyền đứng tại phía trước cửa sổ, khe khẽ khẽ lắc đầu. Trong óc của hắn, hiện lên An Dung hoàng hậu giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Đã làm ra lựa chọn, liền muốn quán triệt đến cùng. Thiên cung phía trên, Khổng Phu tử thân như lưu quang, thuần lấy lục thân lực lượng chạy vội không ngừng. Sở Hưu cùng sau lưng hắn không nhanh không chậm, cũng là tại lấy lực lượng của thân thể chạy vội, cũng không trưởng không thiên địa chỉ lực. Thật mạnh nội thân. Khổng phu tử trong lòng kinh ngạc, lần nữa để cao ba thành tốc độ. Lúc trước Khổng Tuyên có thể từ nơi này đánh các Khổng Tuyên truyền thừa, thật đúng là cái kỳ tích a. Sở Hữu Lặng Yên suy nghĩ, Khổng phu tử tăng tốc tốc độ, với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Thôn vệ ma vực về sau, Sở Hữu thực lực, kỳ thật đã phát sinh chân chính chất biến. Còn tồn tại giữa thiên địa nhân tộc cường giả, căn bản không có tư cách đánh với hắn một trận. Làm hắn tương đối kinh ngạc chính là, vị này Khổng phu tử thực lực, muốn so thu được Khổng Tuyên truyền thừa Khổng Tuyên. Còn muốn cường hoành hơn không ít. Một mực đi nhanh tám vạn dặm có thừa, Khổng Phu Tử dừng lại, quay người nhìn về phía sau lưng xa xa treo Sở Hưu. "Ngược lại là ta xem nhẹ ngươi." Khổng Phu Tử nhìn chằm chằm Sở Hưu, không cách nào bình tĩnh. Hắn vốn cho rằng, trước mắt tuấn lãng thanh niên, chỉ là một cái có chút nhãn lực tuổi trẻ thiên tiêu, làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực của người này, vậy mà ẩn ẩn không kém gì chính mình. Sở Hưu trầm ngâm nói, "Tiềm bố thực lực mạnh, tại ta chỗ người quen biết bên trong, có thể xếp tại năm vị đầu." Lời này, hắn nói rất chuẩn xác. Người quen biết bên trong, tự nhiên là không bao hàm những cái kia cử ma. Thật sao? Khổng Phu Tử khẽ nói, trầm rãi nói, một trận chiến đi. Thoại âm rơi xuống. Sở Hưu bên hông hiện hiện một thanh treo kiếm, Hoàng Thiên kiếm. Tay phải của hắn cầm chuôi kiếm, khí tức trên thân một nháy mắt liễm ở vô hình, cả người giống như là tan vào hư không đồng dạng. Khổng Phu Tử nheo lại hai mắt, âm thầm đề cao cảnh giác, hắn trong lúc nhất thời lại hoàn toàn không cách nào bắt được đối diện thanh niên khí tức. Ta có một kiếm, ra khỏi vỏ tức vô địch. Sở Hưu khẽ nói, ngước mắt, rút kiếm mà ra. Thiên cung phân thành hai nửa. Khổng Phu Tử con người đột nhiên giật lại, Trong tích tắc, cả người hóa thành ngũ thái lưu quang, nhanh chóng thối lui 3000 dặm. Phương thiên điện này, chân tướng đến cùng như thế nào? Sở Hưu nói nhỏ, lần nữa mở ra con mắt thứ 3. Chương 468: Thương nguyên vực chân tướng, nhị lang thần miếu. Vô tận hư vô, hỗn độn không ánh sáng. Sở Hưu đứng ở thiên khung phía trên, lặng lặng chờ đợi. Hắn muốn biết, tại mở ra con mắt thứ 3 tình hồn dưới, khủng phu tử công kích, có thể hay không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Trốn xa 3000 dặm khủng phu tử, thân ảnh thoăn thoắt trở về, quanh thân bắn ra ngũ thái lưu quang, bao trùm hướng về phía trước, giống như một đạo ngũ thái sóng lớn ngang qua thiên khung. Vô Song thần quang xuyên thấu Sở Hưu thân thể. Khổng Phu Tử híp mắt, lường lại thân hình, lần nữa làm tốt tùy thời trốn sang ngàn vạn dặm chuẩn bị. Hắn không cách nào bình tĩnh, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ thải thần quang, vốn là có được phá hủy hết thảy thần năng. Nhưng mà, oanh tập trên người Sở Hưu, vậy mà không thể tạo thành một tơ một hào tổn thương. Vị này đến từ dị vực người trẻ tuổi, thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Có thể xưng kinh khủng như vậy. Làm ta trong mắt là hư vô hỗn độn thời điểm, công kích của ngươi, tựa hồ đối với ta vô dụng. Sở Hưu khẽ nói, khép lại con mắt thứ ba. Vừa mới, tại Khổng Phu Tử công kích thời điểm, Hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác. Nói đúng ra, tại Sở Hưu mà nói, hắn mở ra con mắt thứ ba lúc, Khổng Phu Tử công kích, giống như không tồn tại. Một lần nữa, Sở Hưu nhìn chằm chằm Khổng Phu Tử, chậm rãi nói, "Cái gì?" Khổng Phu Tử nhíu mày, nhất thời không hiểu. "Công kích." Sở Hưu nói, lần nữa rút kiếm mà ra, hướng về phía trước nhẹ nhàng một bộ, Thiên cung lần nữa vọt ra. Khổng Phu Tử sắc mặt đại biến, thân ảnh lần nữa bỏ chạy 3000 dặm. Sở Hưu thu kiếm vào vỏ, nhìn chằm chằm Khổng Phu Tử, yên lặng chờ đợi. Lần này, hắn cũng không mở ra con mắt thứ ba, hắn nghĩ lại xác định một chút ại không mở ra con mắt thứ ba thời điểm, Khổng Phu Tử công kích, đối với mình là có phải có dụng. 3000 giẫm bên ngoài. Khổng Phu Tử mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn chằm chằm Sở Hưu, cũng không phát động công kích. Hắn đã xác định, Sở Hưu không thể địch. Công kích ta. Sở Hưu quát. Khổng Phu Tử sắc mặt trầm lẫm, chăm chú nhìn Sở Hưu, toàn thân căng cảnh giác, cũng không công kích. Sở Hưu nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết, mình xuất liên tục hai kiếm, hù dọa vị này Khổng Phu Tử. Cứ việc, kia hai kiếm đều chỉ có thể xem như hắn tiện tay vung lên. Ta muốn thử xem ta lực lượng của thân thể. Sở Hưu mở miệng nói: Tận ngươi toàn lực công ta một lần, ta không động dụng khác thủ đoạn, chỉ dùng nhục thân khiên một lần. Ngươi xác định?" Khổng Phu Tử trầm giọng hỏi. "Đương nhiên." Sở Hữu trực tiếp hai mắt nhắm lại, song quyền nắm chặt, bắp thịt cả người căng cứng, một bộ muốn mạnh kháng hết thảy công kích bộ dáng. "Vậy liền như ngươi mong muốn." Khổng Phu Tử quát lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp hóa thành ngũ thải thần quang, giống như một dải lụa, thẳng tắp xẹt qua 3000 dặm, laoút về phía Sở Hữu thân thể. Sở Hữu thân thể không bị khống chế lui lại không thôi. Hắn mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm trước người hóa thành ngũ thải thần quang Khổng Phu Tử. Tâm niệm vừa động, thân thể cũng hóa thành ngũ thái thần quang. Người khổng Phu Tử lúc này khôi phục thân thể, nhìn chằm chằm phía trước ngũ thái thần quang, kinh hãi khó tả. Sở Hưu khôi phục thân hình, nhẹ giọng nói, "Công kích của ngươi, đối ta hữu hiệu, thật là kỳ quái. Ngươi làm sao lại ngũ sắc thần quang?" Khổng Phu Tử quát lạnh hỏi, trong mắt tràn đầy nồng đậm kinh ngị. "Ta không chỉ sẽ ngũ sắc thần quang, ta sẽ còn lấy thân hóa điện." Sở Hưu nói, thân thể trực tiếp biến thành lôi điện, ta còn có thể hóa thành nước, băng, lửa, nham tương, tất vàng. Nói chuyện thời điểm, Sở Hưu thân thể không ngừng biến ảo các loại hình thái. Khổng Phu Tử kinh ngạc nửa ngày, dần dần tỉnh táo lại, nghĩ đến người này đã cái gì hình thái đều có thể biến ảo, cái kia vừa mới chỉ sợ cũng không phải là chân chính ngũ sắc thần quang. Người đối phương thiên địa này, có ý kiến gì không? Sở Hưu khôi phục hình người, thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Khổng Phu tử bên người, mở miệng dò hỏi, có ý tứ gì? Khổng Phu tử sinh lòng cảnh ngưng. Sở Hưu nhìn chằm chằm Khổng Phu tử, ngươi cảm thấy, các ngươi phương thiên địa này, thật tồn tại sao? Cái gì? Khổng Phu tử ngẩn ngơ, ta có ba con mắt. Sở Hưu nói, ta con mắt thứ ba, không nhìn thấy các ngươi phương thiên địa này. Khổng Phu tử nhíu mày, liếc mắt Sở Hưu mi tâm. Cái kia hẳn là là ánh mắt ngươi vấn đề, ta có thể chứng minh, ngươi là căn bản không tồn tại." Sở Hưu nói, Khổng Phu Tử chần mày nếu chặt hơn, tiếng trầm hỏi, "Như thế nào chứng minh?" Sở Hưu hướng về phía bên phải đưa tay phải ra, nói ra, "Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể thử dùng cây gậy hoặc là đao kiếm, chẳng ta." Khổng Phu Tử trầm mặc, bỗng nhiên đối thương môn vực tương lai, sinh ra lo âu nồng đậm. Người trước mắt này, có thể là người điên. Một cái mình không cách nào địch nổi thiên điên, đi tới thương môn vực. Khổng Phu Tử sắc mặt thay đổi dần nghiêm trọng. Ngươi tụội hồn náo bổ chuyện rất kỳ quái." Sở Hưu một mặt im lặng, Hắn nhìn ra Khổng Phu Tử thần sắc biến hóa. "Các hạ, thực lực của ngươi còn mạnh hơn ta ra rất nhiều." Khổng Phu Tử nhìn chằm chằm Sở Hữu, trầm giọng nói, "Ta xem như Thương Nguyên vực đệ nhất nhân, Thương Nguyên vực các loại tài nguyên, chỉ đem thực lực của ta xếp thành dạng này. Nơi này hẳn không có các hạ vật ngươi cần. Ta đối với các ngươi phương thiên địa này không có hứng thú." Sở Hữu lắc đầu, thoáng giải thích nói, "Ta sẽ đến đây, là bởi vì ta nhị sư huynh từ Thương Nguyên Bắc bên kia, nô nhập giới này, ta vốn là đến tìm hắn trở về." "Như vậy sao?" Khổng Phu Tử khẽ nói, trong lòng cũng không buông lòng cảnh giác. "Các ngươi phương thiên địa này, khả năng tồn tại vấn đề lớn." Sở Hữu nhìn Khổng Phu tử, vẻ mặt thành thật nói, "Ta con mắt thứ ba chưa từng có xuất hiện qua vấn đề. Thương Nguyên vực, một mực như thế." Khổng Phu tử bình tĩnh nói, "Ngươi con mắt thứ ba không nhìn thấy phương thiên địa này, có lẽ là bởi vì Thương Nguyên vực, cùng ngươi chỗ thiên địa, lực lượng pháp tắc cũng không giống nhau." Lực lượng pháp tắc không giống Sở Hữu lúc đầu, nói, "Ta đã từng đi qua cái khác thiên địa, mở ra qua con mắt thứ ba, những ngày kia địa đều là rất bình thường. Vậy ngươi hy vọng ta trả lời như thế nào ngươi?" Khổng Phu tử có chút bất đắc dĩ, nhã nhặn nói, "Chẳng lẽ em muốn ta nói, chúng ta Thương Nguyên vực không tồn tại, ta cũng không tồn tại?" Tiệp giờ phút này cùng ngươi đối thoại là ai đâu? Sở Hữu nhất thời không phản bác được, hắn giờ phút này, ngay tại phủ định thương nguyên vực tồn tại, phủ định trước mắt Khổng Phu Tử tồn tại. Đây quả thật là lộ ra có chút buồn cười, dù sao, giờ phút này, Khổng Phu Tử đang cùng hắn đối thoại, như thế nào lại không tồn tại đâu? Tiệp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Sở Hữu lần nữa mở ra con mắt thứ 3, trong mắt hết thảy, tất cả đều hóa thành hư vô, hắn giống như là đang chờ tại băng lãnh ngoại không gian đổng dạng. Thấy đều hỗn độn, Khổng Phu Tử đã không còn tồn tại. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Sở Hữu ngưng mắt liếc nhìn, trong lòng cảm thấy không hiểu. Hai con ngươi nhìn thấy hiện thực, cùng con mắt thứ ba nhìn thấy chẳng cảnh, một khi so sánh, có thể sừng kinh dị. Suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra đầu mối gì, Sở Hưu nhắm lại con mắt thứ ba, trong mắt thiên địa lần nữa hiện hiện. Hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói, thực lực của ta còn chưa đủ mạnh, trí ít vẫn không rõ, phương thiên địa này đến cùng chuyện gì xảy ra. Khổng Vũ Tử đáy mắt hiện lên một vòng che lấp, hắn quá rõ ràng cường giả tâm tính. Cường giả gặp được nghi vấn, tất nhiên sẽ tìm tòi nghiên cứu đến cùng, nếu không có thể sẽ đối vô địch tâm cảnh tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thiên địa tuyên cổ trường tồn, xảy ra vấn đề khả năng rất nhỏ. Không Phu tử bất động thành sắc nói: "Sở Hữu Liễu, ngươi là muốn nói, ta con mắt thứ ba xảy ra vấn đề?" Khổng phu tử cũng không chính diện trả lời, mà là nói ra: "Giao Hải Mai Son có tòa nhị lang thần miếu, nơi đó có quan hệ với nhị lang chân quân truyền thừa. Nhị lang chân quân giống như ngươi, mọc ra ba con mắt." Sở Hữu nhìn chằm chằm Khổng phu tử, bỗng nhiên cười: "Ngươi đây là coi ta là thành họa thủy rồi. Chương 469, một cái là trùng hợp, sáu cái vẫn là." "Họa thủy, đồng dẫn." Các hạ suy nghĩ nhiều. Khổng phu tử tất nhiên là phủ nhận, nói: "Ta là một mảnh hảo tâm, ngươi có nghi vấn?" Giao Hải Mai Sơn, có lẽ có đoán. Nhị Lang chân quân, là một loại truyền thừa, vẫn là con số người hoặc là thần. Sở Hưu trực tiếp hỏi, Khổng Phu Tử nói ra, hẳn là một đạo truyền thừa ý niệm. Truyền thừa ý niệm. Sở Hưu nghĩ nghĩ, chậm lâm hỏi, Nhị Lang chân quân cùng các ngươi Khổng Tức thành Khổng Tuyên, đều đến từ chỗ nào? Thời kỳ thượng cổ. Khổng Phu Tử nói khẽ, chúng ta Phương Thiên Điệu này lịch sử, từng xuất hiện rất gãy, cho dù là ta, đối với thời kỳ thượng cổ sự tình, cũng là biết rất ít. Trừ bọn ngươi ra Khổng Tuyên, Giao Hải Mai Sơn Nhị Lang chân quân, Phương Thiên Điệu này cũng còn có nào tương tự truyền thừa. Sở Hưu hiếu kỳ hỏi: "Tây Thiên Phật môn Như Lai, Hải Ngoại Tam Tiêu Nương Nương, Trảm Tiên Cửa, Lu Ca Chân Quân." Khẩm Phu Tử liên tiếp nói ra ba cái đạo thống, tính cả chúng ta không 뜻 dạy, Nhị Lang Thần Miêu, chúng ta Phương Tiên Điện này, xem như từ cái này Ngũ Phương Đạo thống thống trị. "Như Lai, Tam Tiêu, Lu Ca." Sở Hưu khẽ nói, cơ bản có thể xác định, cái này Thương Nguyên vực, nhất định cùng Phong Thần cũng có quan hệ mật thiết. Minh Thiên vực bên trong, chỉ có một vị Thông Thiên đạo nhân, cho dù ở lại trên Kim Dao Đảo, cũng đều có thể nói là trùng hợp. Nhưng cái này Thương Nguyên vực bên trong, Khẩm Tuyên, Nhị Lang Thần, Lu Ca, Tam Tiêu Mỗi cái đều là trong phong thần cử dạ, một cái là trùng hợp, sáu cái còn có thể là trùng nào sao? Ta đi trước giao hải mai sơn." Sở Hưu khẽ nói, ánh mắt lần nữa rơi trên người Khổng Phu tử. Khổng Phu tử trong lòng hơi giật, bất động thanh sắc nhìn xem Sở Hưu. "Ngươi rất kiêng kỵ ta, lo lắng ta có thể sẽ đối thương nguyên vực làm ra một chút tai nạn tính sự tình." Sở Hưu nói khẽ, "Đồng dạng, ta cũng rất lo lắng, các ngươi thương nguyên vực đạo thống có thể sẽ liên hợp lại, đối phó ta hoàng thiên vực." Ngài suy nghĩ nhiều. Khổng Phu tử vội vàng nói, "Ta xem như không tức dạy mạnh được người, tại trước mà ngài, ta chỉ sợ liên xuất thủ tự cách đều không có." Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi." Sở Hưu nói, không muốn làm một chút không lý trí sự tình. "Ngài cứ yên tâm đi, các đạo thống, ta không dám hứa chắc, nhưng ta khẳng tức dạy, tuyệt đối sẽ không làm ra xâm lấn Đường Phương Tiên Địa sự tình." Khổng Phu tử vẻ mặt thành thật nói. "Hy vọng như thế." Sở Hưu không có nói thêm nữa, thân ảnh lóe lên, trực tiếp về tới Nhị sư huynh Vương Quẩn Trô gia phòng. Kỳ thật, lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn cũng không lo lắng Thương Nguyên vực các lớn đạo thống sẽ đối với Hoang Thiên vực có mang lòng xấu xa. "Sợ rĩ Khổng Phu tử, thuần túy là hảo tâm." Dù sao, Thương Nguyên vực các cường giả cùng hắn chiến đấu, chỉ có thể coi là lấy trứng chọi đá, cuối cùng sủi sẹo, tuyệt đối là thương môn mược. Dao Hải Mai Sơn, Nhị Tiên Sinh Vương quyền kinh ngạc, liếc nhìn Sở Hưu, ngươi là đi chiếu cố cái gọi là nhị lang chân quân. Ta có con mắt thứ ba bên trong phương thiên địa này, xảy ra chút vấn đề, ta muốn làm rõ ràng. Sở Hưu đơn giản giản thuật. Vậy liền đi thôi." Vương quyền nói, ta nghĩ ta là có thể tạm thời lưu tại nơi này. Tự nhiên là có thể. Sở Hưu cười trêu chọc nói, chúng ta sư huynh đệ ở chỗ này, có thể hành hành bá đạo. Lời giống vậy, lần trước nói, khủng phu tử đột nhiên xuất hiện. Lần này, trong phòng 10 phần bình tĩnh, không muốn nhỉ lại mạnh cái người. Vương Quẩn tức giận. Sở Hưu cười cười, không nói gì thêm nữa, thân ảnh loé lên, sát na biển mất không còn tăm tích. Thực lực thật có khả năng vượt qua sư tôn. Vương Quẩn lặng yên suy nghĩ, trong lòng nổi lên từng kia từng kia cảm giác khó chịu. Hắn tự nhiên là hy vọng tiểu sư đệ Hát vang tiến mạnh, nhưng nhìn đến tiểu sư đệ thực lực đã viễn siêu chính mình. Muốn lạnh nhạt chố chỉ, cần cảnh giới càng cao hơn mới được. Giao biển, ở vào thương nguyên vực Nam Bộ, bị hai tòa cự đại bán đạo vây quanh. Tại giao biển trung tâm, còn có một tòa đạo, được tôn xưng là Nhị Lang đạo, Nhị Lang ở trên đạo, có một tòa mai sơn. Mai Sơn cao vút trong mây, tại Mai Sơn chỉ đỉnh có một tòa nhị lang vân miếu, vẫn là hư vô. Sở Hưu đứng ở thiên khung phía trên, con mắt thứ 3 mở rộng, quan sát lấy toàn bộ giao biển. Nơi này cùng địa phương khác cũng không hề có sự khác biệt, tại con mắt thứ 3 bên trong, vẫn là hư vô hỗn độn, giống như là căn bản không tồn tại đồng dạng. Nhắm lại con mắt thứ 3, Sở Hưu thân ảnh chậm rãi trôi hướng phía dưới, hắn cũng không ẩn tàng phi tức. Gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu. Từng đạo tiếng chó sủa vang vọng Mai Sơn. Hạo Thiên quyển cũng có. Sở Hưu văn thẩm, đã thấy được một cái toàn thân giống như hắc giàn đại hắc cẩu đang đứng tại Nhị Lang thần miếu phía trên cung điện, hướng về phía hắn sủa loạn. Lần trước có người dám xông vào Tam Mai Sơn, nên 1000 năm trước chuyện. Một đạo văng lên thanh âm, tại thần miếu vang lên. Tại Hạ Chu Tức thư viện Sở Hưu, từ Hoàng Thiên vực đường xa mà đến, bái phỏng Nhị Lang chân quân. Đứng ở thần miếu nghiêng phía trên, Sở Hưu mở miệng nói ra. "Chu Tức thư viện, Hoàng Thiên vực." Văng lên thanh âm tái khởi, một đạo người mặc áo giáp màu bạc, cầm trong tay Tam Tiên lưỡi nhận đao cao lớn oai hùng nam tử, đột ngột ở giữa xuất hiện tại Sở Hưu đối diện ngoài 10 trượng. "Gâu gâu." Đại hắc cẩu sủa loạn một tiếng, lại đàng không mà lên, đi tới nguyên giáp nam tử bên chân viên lập tại không, cấp hạ chính là trong truyền thuyết nhị lang chân quân. Sở Hưu hiếu kỳ hỏi, hai mắt nhìn Ngân Giác Nam tử Mi Tâm, mơ hồ có thể thấy được một đạo dựng thẳng ngân sắc văn ngân. Ngân Giác Nam tử không có trả lời Sở Hưu vấn đề, mà là trực tiếp hỏi, "Vương mọi người, đến Tam Mai Sơn, có gì ý đồ? Nghe nóng chút chuyện." Sở Hưu cười nói, "Chuyện gì?" Ngân Giác Nam tử nhìn chằm chằm Sở Hưu. Đối thoại thời điểm, Ngân Giác Nam tử sắc mặt vẫn luôn rất lãnh đạm, dường như không vui không buồn. "Ta cũng có con mắt thứ ba." Sở Hưu chỉ chỉ Mi Tâm của mình, Nó gần nhất giống như xệ ra chút vấn đề, nghe nói nhị lang chân quân, thần nhãn vô địch, cho nên đến thỉnh giáo một phen. Ngân Giáp Nam tử nhíu mày, hai con ngươi nhìn chăm chú về phía Sở Hữu Mi Tâm. Sở Hữu Chố Mi Tâm cơn mắt thứ ba nhẹ nhàng mở ra. Ngân Giáp Nam tử con ngươi đột nhiên dừng lại, tay phải trong nháy mắt nắm chặt Tam Tiên Lưỡng Nhận đao. Hư vô. Sở Hữu lắc đầu, nhắm lại con mắt thứ ba, lông mày hạ hai con ngươi nhìn Ngân Giáp Nam tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, rất là chường kinh. Nghĩ đến, cho dù ở chỗ này, có được 3 con mắt, cũng thuộc về hi hữu lệ riêng. Ngươi tại sao có thể có 3 con mắt? Ngân Giáp Nam tử trầm giọng hỏi: Sở Hưu mỉm cười nói, "Hiện tại, ta hẳn là có tư cách biết tên của ngươi đi." Ngân Giáp Nam tử nhíu mày, tỉnh táo lại, thản nhiên nói, "Bạn tọa Dương Nưu." "Dương Nưu? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ gọi Dương Tiên đâu." Sở Hưu cười khẽ. Ngân Giáp Nam tử hơi híp mắt lại, "Ngươi biết Nhị Lang Thần Quân tục danh?" "Mẹ." Sở Hưu dừng một chút, nhìn vị này tự xưng Dương Nưu Ngân Giáp Nam tử, hiếu kỳ hỏi, "Không tiếc dạy bên kia, thu hoạch được Khổng Tiên truyền thừa người, tự hồ liền sẽ đặt tên là Khổng Tiên. Ta nhìn ngươi bộ dáng, tự hồ cũng thu được Nhị Lang Thần Quân truyền thừa, vì sao không có kế thừa Nhị Lang Thần Quân tên thật?" Chương 470 Không tồn tại cái này một giới, quyết đấu Dương Nưu. Giao Hải Mai Sơn chi đỉnh, thu hoạch được thần quân truyền thừa, đã là vinh hạnh lớn lao, sao dám lại buốc lên dùng thần quân tục danh. Ngân Giáp Nam tử Dương Nưu một mặt lãnh đạm, nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Hiện tại, đến lượt ngươi nói ngươi tại sao lại có con mắt thứ ba?" "Ta con mắt thứ ba?" Cái này muốn từ một đầu thân mềm quái vật nói lên. Sở Hưu chi tiết giảng thuật, đem mình thôn phệ hết cổ sa tộc đầu kia thân mềm quái vật trải qua, cáo chi Dương Nưu. Đồng thời, đang giảng giải quá trình bên trong, hắn biến đổi hình dạng, biến hóa thành thân mềm quái vật bộ dạng, biểu thị cho Dương Nưu nhìn. Dương Nưu con ngươi đột nhiên rụt lại, Sa mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Sở Hưu, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Yêu quái, ta mi tâm cái này mắt, là nuốt vào đầu kia thân mềm quái vật sau lấy được. Sở Hưu khôi phục hình người thái, tiếp tục giảng thuật nói, vừa mới bắt đầu, thực lực của ta còn thấp, cái này con mắt thứ 3, cùng ta nguyên bản hai con mắt không có gì khác biệt. Về sau, có thể là theo thực lực của ta càng ngày càng cao, ta cái này con mắt thứ 3, bắt đầu có thể nhìn thấy một chút đả thủ. Quy tắc, thì như, linh quy tắc, thiên địa chi lực quy tắc. Nhưng mà, ta vị tìm kiếm nhị sư huynh, đi vào các ngôi phương thiên địa này, Mở ra con mắt thứ ba lúc phát hiện, các ngươi phương thiên địa này, tại ta con mắt thứ ba phía dưới, là một mảnh hư vô hỗn độn, căn bản không tồn tại. Dương Lưu nhíu mày, nhìn chằm chằm Sở Hưu mở ra con mắt thứ ba, hỏi: "Ngươi con mắt thứ ba bên trong, không nhìn thấy ta?" Sở Hưu nhắm lại con mắt thứ ba, nói ra: "Ta mở ra con mắt thứ ba thời điểm, ngươi là không tồn tại, ta nghe không được thanh âm của ngươi. Ngươi đến Mayson là vì trị liệu con mắt." Dương Lưu hỏi: "Mẹ, xem như thế đi." Sở Hưu dừng một chút, còn nói thêm: "Ta cảm thấy Khả năng không phải con mắt của ta xảy ra vấn đề, mà là các ngươi phương tiên địa này xảy ra vấn đề. Làm sao? Ngươi cho rằng ngươi con mắt là so tiên địa tầng thứ cao hơn tồn tại. Dương Nưu cười lạnh, trong giọng nói ẩn chứa mấy phần mỉa mai. Ta tới đây, không có ác ý. Sở Hưu nói khẽ, nếu như ngươi có thể giúp ta giải thích vấn đề này, tất có thâm tạo. Mai Sơn tiên vệ tiên địa một góc, thế lực không lớn, nhưng cũng không thiếu an uống ít, không cần dùng từ khách đến từ vực ngoại trong tay đòi đồ ăn ăn. Dương Nưu thản nhiên nói, bất quá, con mắt của ngươi xảy ra vấn đề, đến ta Mai Sơn, ngược lại là không đến nhầm. Sở Hưu nhướng tỉnh sáng lên, Người biết nguyên nhân. Dương Nưu cũng không trả lời, đạm mạc khuôn mặt bên trên, mi tâm hơi mở, hiển lộ ra một chiếc mắt nằm dọc. Từng sợi ngân sắc quang mang từ mắt dọc bên trong lan tràn ra. Đây chính là nhị lang thần thần nhãn sao? Sở Hưu bất động thanh sắc, yên lặng nhìn xem, đợi ngân sắc quang mang bao trùm tại thân, hắn cũng không tránh né hoặc là chống cự. Làm thôn phệ cả tòa ma vực tồn tại, tại cái này thương nguyên vực bên trong, hắn có tương đương tự tin, coi như phương thiên địa niệm này bên trong rất nhiều đạo thống cùng một chỗ liên hợp, hắn cũng có thể lạnh nhạt chỗ chi. Ngân sắc quang mang hội tụ tại Sở Hưu trung quanh, dường như có thể chiếu thấu Sở Hưu thân thể. Sau một hồi lâu, Dương Nưu nhắm lại con mắt thứ ba, lông mày hạ hai con ngươi nhìn chằm chằm Sở Hưu. Ngươi rất quái lạ, ta rất quái lạ. Sở Hưu hơi chớp mắt, ta nhìn thấy ngươi, cũng không thuộc về vùng thế giới này. Dương Nưu chậm rãi nói, Sở Hưu trầm ngâm nói, ta đến từ Hoang Thiên vực, nơi này là Thương Nguyên vực, ta xác thực không thuộc về cái này mở rộng giới. Dương Nưu lắc đầu, nói ra, ý của ta là, cho dù là giờ phút này, ngươi cũng không tồn tại vùng thế giới này. Giờ phút này? Sở Hưu kinh ngạc. Dương Nưu khẽ mỉm cằm, nhìn chằm chằm Sở Hưu, ngươi nói, ngươi mở ra con mắt thứ ba, không nhìn thấy phương thiên địa này? Ta tin, ta rất xác định, ta đi tới phương tiên địa này." Sở Hưu nói, nghĩ đến nhị sự huynh Vương quyền trả thái, nói bổ sung, "Ta giờ phút này là nhục thân trạng thái, cho nên ta nói ngươi rất quái lạ." Dương Nhu nói. Sở Hưu nhìn Dương Ngũ, "Ngươi có thể chứng minh, thời khắc này ta không tồn tại phương tiên địa này sao?" Người con mắt thứ 3 đã đã chứng minh hết thảy. Dương Nhu quét mắt Sở Hưu mi tâm, "Ngươi nên tin tưởng con mắt của ngươi. Chính như ta, tuyệt đối sẽ không hoài nghi ta thần nhãn nhìn thấy hết thảy. Còn có khác đáp án sao?" Sở Hưu không hài lòng, so với mình không tồn tại vùng thế giới này, hắn càng thêm khó khuynh hướng là vùng thế giới này xảy ra vấn đề, thậm chí, hắn hoài nghi, phương thiên điệu này khả năng đều là không tồn tại. Đáp án của ta, chính là ngươi cũng không cất ở đây một phương thiên điệu bên trong." Dương Nưu thản nhiên nói, "Nếu như ngươi không hài lòng, có thể thử tiến về Tam Tiên Đạo, Tam Tiêu bên kia, có lẽ có thể cho ngươi không giống trả lời." Tam Tiêu. Sở Hữu nhìn Dương Nưu, muốn hay không chiến một trận. Dương Nưu ánh mắt một phun, hai con ngươi trở nên sắc bén, "Đã ngươi nghĩ, vậy liền đánh đi." Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đã hóa thành lưu quang, xông thẳng tới chân trời. Sở Hữu nhất tiếu, thân thể trực tiếp hóa thành thiểm điện, đuổi theo Dương Nưu tập bắn đi. Thiểm điện. Dương Nưu cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, trực tiếp biến thành một đoàn nồng đậm mây đen. A. Sở Hưu kinh ngạc, chợt liền kịp phản ứng. Đa kế thừa chính là nhị lang chân quân Dương Tiễn truyền thừa, nuôi con chó bình thường, có con mắt thứ ba rất bình thường, hiệu lực biến hóa chi thuật càng thêm bình thường. Mây đen khắp tinh là cái gì? Sở Hưu tâm nghiệm vừa động, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một viên to lớn nham tương hỏa cầu, huyền lập tại không trung, giống như viên thứ hai mặt trời. Thật mạnh. Dương Nưuung động khó tả, trở lại thân người. Trong tay Tam Tiên lượng nhận đạo trong nháy mắt hóa thành cùng cùng tiễn. Hắn kéo căng dây cùng, một tiễn bắn về phía Sở Hưu biến thành nham tương hỏa cầu. Nham tương hỏa cầu trong nháy mắt huyễn hóa thành hàn băng, thẳng tắp kẹp lấy đánh tới Trúng Tiễn, ngay sau đó, hàn băng huyễn hóa thành to lớn thủy nhân. Thủy nhân chỉ lớn, cơ hồ lan tràn thiên cung. Nước, tan vật vật. Dương Nưu khẽ nói, gặp Nan Đệ, người cùng ăn tam một chiêu. To lớn thủy nhân bạn. Sở Hưu chợt quát một tiếng, phần hung bay thẳng tuôn ra một đạo dòng nước xiết, vội va bắn về phía Dương Nưu. Dương Nưu cả khuôn mặt trực tiếp liền tái rồi, cơ hồ trong tích tắc, nhanh chóng tối lui 3000 dặm. Sợ bức. Sở Hưu hừ nhẹ, thay đổi phương hướng, nước tiểu hướng ra biển. Tại Lý Bạch trong thơ, Phi Lưu trực hạ tam thiên xích, thuộc về khoa chương cách viết, mà giờ khắc này, dùng câu này Phi Lưu trực hạ tam thiên xích để hình dùng, liền có vẻ hơi không phang phó. Sở Hưu một nước tiểu, đâu chỉ 3000 thước. Hỗn Đản, trốn xa Dương Ưu, cả khuôn mặt đều đen, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Hưu, lại không dám lên trước. Không phải cho là mình đánh không lại, mà là rất sợ nhiễm đến Sở Hưu nước tiểu ra nước. Cứ việc, hắn biết, chuyện này không có khả năng lắm là nước tiểu, nhưng từ chỗ kia kẻ giáp quân, vô luận là cái gì, đều để người có bóng ma tâm lý. Ngươi đã cho là ta không tồn tại phương thiên địa này, ngươi đang sợ cái gì đâu?" Sở Hưu ung dung hỏi. "Hỗn đản." Dương Nưu trầm mắng, lạnh lùng nói, "Ngươi nên rời đi." Sở Hưu vung song điệu, khôi phục bản thể hình thái, ánh mắt quét mắt hư hư thực thực hảo thiên khuyên đại hắc cẩu. "Go! Go go! Go go go!" Đại hắc cẩu dường như lòng có cảm giác, hướng về phía Sở Hưu sửa loạn. Đồng thời thân thể mười phần từ tâm địa không ngừng nổi lại. "Các hạ." Dương Nưu quát lạnh, "Ta là ưa thích ăn thịt bò." Sở Hưu có chút tiến lưỡi, nếu là ở chỗ này, ngay trước mặt Dương Nưu Nương đầu này lại hắc khẩu ăn, lộ ra quá mức bá đạo. Lương giới tương giao, vẫn là phải thiện chí giúp người mới được. Ta đi Tam Tiên Đảo đi dạo, nếu là còn có duyên, ta tới tìm ngươi uống rượu." Sở Hưu cười nói câu, thân ảnh lóe lên, biến mất giống như lưu quang. "Chủ nhân, hắn vừa mới có phải hay không muốn ăn ta?" Đại Hắc khẩu miệng nói tiếng người. "Không phải." Dương Nưu lắc đầu. "Không phải sao?" Ánh mắt của hắn rõ ràng là. Đại Hắc khẩu chưa nói xong, liền đệ Dương Nưu đánh gãy. "Hắn là nghĩ đến ngươi." A2. Chương 471, gặp Tam Tiêu, phiên dược du lòng. Tại Thương môn vực Sở Hưu đã tính ra tay hai lần. Cùng khủng phu tử chiến đấu, từng kiếm bộ thư cùng, tạo thành động tính khá lớn. Cùng Dương lưu điểm đến là dừng, từng hóa thân che trời thủy nhân, nước tiểu chìm giao biển, tạo thành động tính cũng không lớn, bất quá hóa thân sau bộ dáng, đứng ở hư không, cao hơn mai sơn ra không chỉ gấp 10 lần. Thương nguyên vực bên trong không ít cường giả đều chú ý tới cái này hai lần dị tượng. Một vị cường giả xuất hiện, luôn luôn có thể hấp dẫn lực chú ý. Sở Hưu đến hải ngoại tam tiên đạo thời điểm, hắn phát hiện hành tung của mình giống như sớm bại lộ. Phía trước khói mù lượn lờ ba tòa tiên đạo phía trên, đều có một nữ đang vận ở trên, đều giống như thiên phi thần nữ. Sở Hưu đứng tại đảo bên ngoài không trung, cùng tam nữ sa xà tương vọng. Trong truyền thuyết tam tiêu, Sở Hưu đánh ra tam nữ, cho rằng cái này tam nữ tướng mạo vẫn có chút phù hợp mình đối tam tiêu nương nương mong đợi. Đẹp, xuất thần tuyệt thế vẻ đẹp, phiên ngược kinh hồng, huyền như du long. Lại tam nữ vẻ đẹp cũng không giống nhau, khí chất của các nàng mỗi người mỗi vẻ. Tại Sở Hưu dò xét phía trước tam nữ thời điểm, tam nữ cũng đều đang quan sát Sở Hưu. Tại hạ Sở Hưu, không biết ba vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Sở Hưu chủ động mở miệng, thanh âm ôn hòa. Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu. Tam nữ theo thứ tự nói, âm sắc không giống nhau, tương tự điểm ở chỗ, đều dị thường dễ nghe, giống như tiếng âm. Kính đã lâu ba vị tiên tử đại danh. Sở Hưu mỉm cười. Đây là một câu lời nói thật. Đương nhiên, hắn kính đã lâu là tiếp trước phong thần bảng bên trong Tam Tiêu Nương Nương, cùng trước mắt Tam nữ, quan hệ không phải bao lớn. Làm sao? Ngươi tại ngoại vực cũng đã được nghe nói ba chúng ta Tiêu danh tự. Đứng ở bên trái trong mây mù bích Tiêu Nương Nương, nhìn Sở Hưu, hiếu kỳ hỏi. Trước lúc này, Tam Tiêu đã biết có một vị đến từ vực ngoại cường giả, tuần tự giá Lâm Không Tức dạy, Nhị Lang thần miếu. Ta xem qua một chút cổ tịch, phía trên ghi lại trong truyền thuyết thần thoại, có ba vị đại danh. Sở Hữu như nói thần nói, truyền thuyết thần thoại, Quấn Tiêu, Bích Tiêu Tam nữ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu như ba vị tiên tử có hứng thú, về sau ta có thể đem kia cổ tịch nội dung, một năm một mười dạng thuật cho ba vị nghe. Sở Hữu nhìn Tam nữ, các ngươi nếu biết lai lịch của ta, hẳn là cũng biết ta vì sao mà tới. Quấn Tiêu nói khẽ, chúng ta chỉ biết là ngươi tuần tự đi không tức dạy, Nhị Lang thần miếu, cụ thể cùng Khổng phu tử, Dương Nhu bọn hắn nói chuyện cái gì, cũng không hiểu rõ. Ta giống như Dương Nhu, cũng có con mắt thứ ba. Sở Hữu chỉ chỉ mi tâm của mình, chi tiết dạng thuật mình gặp phải vấn đề, tại cái khác địa phương, ta cái này con mắt thứ 3, vẫn luôn rất bình thường. Nhưng đi vào các ngươi phương thiên địa địa này về sau, ta con mắt thứ 3, một khi mở ra, nhìn thấy chính là hư vô hỗn độn, phản phất các ngươi phương thiên địa này căn bản liền không tồn tại. Con mắt thứ 3. Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu cùng nhau nhìn về phía Sở Hữu Mi Tâm. Sở Hữu hợp thời mở ra con mắt thứ 3. "Thật có?" Bích Tiêu sợ hãi thán phục. "Không có." Sở Hữu nói nhỏ, con mắt thứ 3 bên trong, không có Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu tồn tại, một mảnh hư vô hỗn độn không ánh sáng. Hắn nhắm mắt lại, nhìn Tam nữ, ta mở ra con mắt thứ ba về sau, bao quát các ngươi ở bên trong, toàn bộ Thương Nguyên vực cũng không còn tồn tại. Quần Tiêu, Bích Tiêu liên nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía tỉ tỉ của các nàng Vân Tiêu. Sở Hưu cũng nhìn về phía Vân Tiêu, trong lòng nổi lên mấy phần chờ mong. Ngươi lại cụ thể miêu tả một chút ngươi thấy hình tượng. Vân Tiêu nói khẽ, "Được." Sở Hưu gật đầu, sau đó giản thuật, "Ngươi nói, ngược lại là rất giống Thiên Điểu Biên Giới tình huống." Quần Tiêu kinh ngạc nói, "Thiên Điểu Biên Giới?" Sở Hưu khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Quần Tiêu, "Ở đâu? Nếu là Thiên Điểu Biên Giới" Tự nhiên tại phương thiên địa này biên giới. Quynh Tiêu một mặt chuyện đương nhiên nói. Sở Hưu không nói gì, ánh mắt rơi vào Vân Tiêu trên thân, hắn cảm giác đối diện trong số ba nữ, Vân Tiêu biết đến sự tình nhiều nhất, đồng thời cũng là bình tĩnh nhất ông dung một cái. Đi thiên địa biên giới xem một chút đi." Vân Tiêu khẽ nói, sau đó dưới chân mây trắng hóa thành một đầu to lớn thanh long chim. Quynh Tiêu, Bích Tiêu dưới chân mây trắng cũng đều phân biệt hóa thành to lớn thiên nga chim, lông công chim. Gặp đây, Sở Hưu tâm niệm vận động, nguyên thuộc về thiên nữ đồng ý tọa kỵ Bạch Linh Hổ hiện hiện dưới thân thể. Bốn người tuần tự hướng về biển sâu bay đi. Bốn đầu tọa kỵ phi hành đều là tại thiên địa chi lực phía trên, tốc độ nhanh giống như thiểm điện. Ngươi chỗ thiên địa là thế nào?" Bích Tiêu hiếu kỳ hỏi. "Ta ở thiên địa, được xưng Hoang Thiên vực, không tính vùng biển vô tận, lục địa bị chia làm thập cửu châu sở hữu chấm âm, giới thiệu Hoang Thiên vực. Kỳ thật, Hoang Thiên vực phong thổ, cùng Thương Nguyên vực có chỗ tương tự. Nhất làm cho hắn vô giải là, vô luận là Hoang Thiên vực, vẫn là Thương Nguyên vực, hoặc là Vũ Thiên vực, Minh Thiên vực, nhân tộc nói tới ngôn ngữ, đều là cùng một loại. Vậy cùng chúng ta nơi này không sai biệt lắm nha." Bích Tiêu có chút thất vọng, nói, "Ta còn tưởng rằng các ngươi nơi đó muốn so chúng ta nơi này càng thêm mênh mông đặc sắc đâu." Không biết, đang tưởng tượng bên trong, luôn luôn mỹ hảo. Sở Hữu mỉm cười nói, tam tiên đảo mỹ cảnh, tại ta đi qua mấy cái tiên địa bên trong, chí ít có thể xếp tại thứ ba. Thứ ba, kia mặt khác hai nơi, là bực nào cảnh đẹp. Quân Tiêu Hiếu ký hỏi. Thứ nhất, là một quả tình cầu. Sở Hữu nói khẽ, trên viên tình cầu kia, không có phát triển tu luyện văn minh, người ở đó tộc, không hiểu tu luyện, dựa vào không ngừng tiến hóa trí tuệ, từ man hoang bên trong đi tới, dần dần trở thành tình cầu chủ thể, chúng tộc khác sinh linh, trong mắt bọn hắn, không phải đồ ăn, chính là sủng vật. Bọn hắn tự sinh ra ngôn ngữ, văn tự đến nay, ngắn ngủi không đến vài năm, liền phát triển ra một loại tên là khoa học kỹ thuật văn minh. Bọn hắn thực lực đều rất yếu, ở trong mắt các người, đại khái so với sâu kiến cũng còn không bằng. Nhưng bọn hắn cho dù cách xa nhau vạn dặm, đều có thể thông qua tên là khoa học kỹ thuật đồ chơi, giao lưu tin tức, thậm chí là trò chuyện. Bọn hắn còn có thể sử dụng khoa học kỹ thuật, đem quá khứ chuyện phát sinh, ghi chép thành thanh âm, hình tượng, hoặc là đem một chút trong thư tịch ghi lại cố sự, sử dụng khoa học kỹ thuật, đem văn tự chuyển hóa làm hình tượng, thanh âm. Thật thần kỳ khoa học kỹ thuật a. Quỷ tiêu, Bích tiêu sợ hai thần phục. Ghi chép thanh âm ghi chép hình tượng. Vân Tiêu kinh ngạc, nàng ngược lại là cũng hiểu một chút pháp môn, có thể ghi chép thanh âm cùng hình tượng, nhưng này cần cực cao thực lực mới được. Không hiểu tu luyện phổ thông nhân tộc, căn bản không có khả năng nắm giữ. Bọn hắn không hiểu tu luyện, cho nên càng nhiều tinh lực đều dùng tại nghiên cứu vạn vật lý lẽ. Sở Hưu mỉm cười nói, bọn hắn từ một chút vi mô bên trên sự tình, đạt được rất nhiều lĩnh cảm. Thỉ Như, Bích Tiêu yếu kỳ, tỉ như một viên quả táo từ trên cây rơi xuống, nện ở một cái tên là Liễu Tần trên thân nam nhân. Sở Hưu lo lắng nói, cái này Liễu Tần, hắn liền suy nghĩ, quả táo vì sao lại rơi xuống? mà không phải đi lên, lên rồi. Ngụy Bích Tiêu, Quỷ Tiêu, Vân Tiêu liên nhau, cơ hồ xem như trăm miệng một lời địa hỏi, vì cái gì? Chương 472, trí thông minh ngàn phép, tám lựa khâm phục. Cái này dính đến liên quan tới thiên địa quy tắc vận hành. Sở Hưu Nghiêm trầm nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng này quá không thú vị. Nếu như các ngươi có hứng thú, về sau có thể xâm nhập suy nghĩ, hảo hảo suy nghĩ một chút quả táo vì sao là rơi xuống mà không phải đi lên, lên rồi. Có thưa nói, trên giấy được đến cuối cùng cảm rất cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình tự hành. Nước chảy chỗ trũng, quả táo rơi xuống. Cái này không đều là thiên kinh địa nghĩa sự tỉ sao?" Bích Tiêu nói thầm. "Cái gì là thiên kinh địa nghĩa?" Sở Hưu cười nói, "Nếu như không cân nhắc cái gọi là thiên kinh địa nghĩa, ta hỏi ngươi một cái đơn giản nhất vấn đề, ngươi khả năng đều đáp không được. Ta trả lời không được vấn đề, sao có thể có thể là đơn giản nhất vấn đề?" Bích Tiêu hừ nhẹ nói, "Ta mới sẽ không bên trong ngươi phép khích tướng đâu." "Vấn đề gì?" Quỷ Tiêu hiếu kỳ hỏi. Vân Tiêu cũng có chút hiếu kỳ, nhịn không được mắt nhìn Sở Hưu. "Chính là một cái đơn giản nhất vấn đề." Sở Hưu mỉm cười nói, "Một cộng một, vì sao tương đương 2?" Tam nữ đôi mi thanh tú đều không thể phát ra giọng. 1+1 vì sao tương đương 2? Đây coi như là vấn đề. Cái này há lại chỉ có từng đó là đơn giản nhất. Cho dù không có đọc qua sách người, cũng đều biết 1+1 bằng 2 a. Người đang đùa chúng ta. Bích Tiêu mặt lộ vẻ bất tiện chỉ sắc. Quần Tiêu cũng là như thế, cảm giác vị này dị vực khách tới đang trêu đùa các nàng ba tỉ muội. Cho dù là tính tình chứng chắc nhất Vân Tiêu, tại thời khắc này, trong lòng cũng sinh ra một chút không thích. Cho nên, 1+1, vì sao muốn tương đương 2 đâu? Sở Hưu mỉm cười vẫn như cũ. 1+1 không phải là 2, còn có thể tương đương mấy? Bích Tiêu tức giận, nói xong lại trừng Sở Hưu một chút. Ngươi tránh đi vấn đề của ta, cũng không trả lời một cộng một vì sao tương đương 2. Sở Hưu cười nhạt nói, tại quan niệm của các ngươi bên trong, 1 cộng 1 vốn là tương đương 2, các ngươi chưa hề suy nghĩ qua, 1 cộng 1 vì sao tương đương 2? Những vốn là như thế, liền nhất định là đúng sao? Bích Tiêu Đôi Mi thành thú vận, cẩn thận nghiền nghĩ, 1 cộng 1 vì sao tương đương 2? Nàng suy nghĩ một lát, nhịn không được lại trừng mắt nhìn Sở Hưu, 1 cộng 1 vốn là tương đương 2, ngươi chẳng lẽ lại còn có thể tính ra tương đương 3? Sở Hưu hơi chớp mắt, nói ra, một cái nam nhân, thêm một nữ nhân, 10 tháng về sau, có khả năng tương đương 3. Vấn tiêu Bích Tiêu, Quỷ Tiêu đều là khẽ dần mình, tam nữ đều là tiên nữ cấp nhân vật, có được viễn siêu người bình thường trí tuệ, chỉ là hơi chút suy nghĩ, liền minh bạch Sở Hưu nói bóng rõ, không khỏi đều có chút im lặng. Người đây là chối cãi. Quỷ Tiêu tức giận. Vậy ta hỏi lại các ngươi một vấn đề. Sở Hưu mỉm cười, nói, một cây nặng 100 cân côn sắt, cùng một cây vạn cân nặng côn sắt, từ đồng dạng độ cao rơi xuống đất, cái nào một cây sẽ trước rơi xuống đất? Tự nhiên là vạn cân nặng côn sắt trước rơi xuống đất. Bích Tiêu im lặng nói, đây không phải thường thức sao? Các ngươi cũng nghĩ như vậy. Sở Hưu nhìn về phía Quỷ Tiêu cùng Vân Tiêu. Chẳng lẽ không phải Quỷ Tiêu liếc xéo, Vân Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cẩn thận lý do, cũng không nói chuyện, nàng ngẩn ngẩn cảm giác, vị này dị vực khách tới vấn đề, khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu không chúng ta đánh được a. Sở Hưu cười nói, nếu như các ngươi nói đúng, ta có thể thỏa mãn các ngươi một cái yêu cầu, vô luận cái gì, chỉ cần ta có thể làm được. Nếu như các ngươi nói sai, kia nhất định phải giúp ta biết rõ ràng ta con mắt thứ ba gặp phải vấn đề. Được, Bích Tiêu lúc này nói. Quỷ Tiêu mắt nhìn Vân Tiêu. Vân Tiêu nhíu mày, trầm mặc một lát, khẽ hất cằm. Bốn người ngừng lại, phía dưới có một tòa vô danh hồn đạo. Dưới đảo có quân sát Quỷ Tiêu nói thẳng, "Vậy liền nào." Sở Hưu cười khẽ, mà hậu thân ảnh lóe lên, đi tới hồn đảo bên trên, đồng thời tọa hạ bạch linh hồ trước tiên trở về thể nội thế giới. "Vấn Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu tam nữ cũng đều phiêu nhiên mà xuống, cùng Sở Hưu cùng nhau xuất thủ, phá vỡ hồn đảo vùng núi, đào móc lòng đất quan sát." Bốn người thực lực, đều sớm đã viễn siêu giang hồ thế tục có thể hiểu được phạm chủ, vẹn vẹn hao tốn không đến một khắc đồng hồ thời gian, hai cây tử nguyên quặng sắt chế tác côn sắt liền đã thành hình. Kỳ thật, nếu để cho Sở Hưu một thân một mình tới làm, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, lòng đất quan sắt tự sẽ bay thẳng ra. Hai cây côn sắt, đồng dạng hình dạng, một cây nặng 100 cân, một cây nặng đến vài cân. Ngươi thật xác định mua được. Bích Tiêu khiêng vạn cân côn sắt, liếc xéo Sở Hưu. Sở Hưu cầm trong tay một cây trăm cân gậy sắt nhỏ, mỉm cười nói, "Chờ các ngươi thua, nhưng tuyệt đối không nên nuốt lời." "Thua? Từ xuất sinh bắt đầu, ta liền không có học qua thua chữ viết như thế nào." Bích Tiêu cười lạnh một tiếng, thân ảnh thẳng tắp bay về phía trên không. Sở Hưu theo sát mà tới. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu hai nữ, cũng phiêu nhiên bay lên, đi tới Bích Tiêu bên người. Bốn người thân ở cùng một độ cao. Để cái này hai cây gậy sắt rơi xuống đất, còn có cái khác quy củ sao? Bích Tiêu hỏi: "Giọt theo, phần dưới ở vào cùng một độ cao, phóng thích gây sắt thời điểm, không cho phép ảnh hưởng tự do của bọn nó hạ xuống." Sở Hưu trầm ngâm nói: "Được." Bích Tiêu nhẹ gật đầu, mà song cùng Sở Hưu cùng một chỗ, dựng thẳng lên côn sắt, hai cây côn sắt phần dưới độ cao nhất trí. "Còn xin Vân Tiêu tiên tử, từ 3 đếm ngược đến 1, nghe được một thời điểm, ta cùng Bích Tiêu đồng thời buông tay." Sở Hưu liếc nhìn Vân Tiêu, mỉm cười nói: "Vân Tiêu khẽ mút cằm, sau đó, môi đỏ khẽ mở. "3, 2, 1." Cùng một thời gian, Sở Hưu, Bích Tiêu buông lòng tay ra. Hai cây trọng lượng trên lệch gấp 10 gậy sắt, đồng thời hướng xuống dù xuống. Sở Hưu, Bích Tiêu, Vân Tiêu, Quỷ Tiêu đều ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái này hai cây gậy sắt. Làm sao? Bích Tiêu, Vân Tiêu, Quỷ Tiêu đều có chút kinh ngạc, các nàng chăm chú nhìn cái này hai cây trọng lượng không giống gậy sắt, gậy sắt hạ xuống hình tượng, cùng với các nàng dự đoán hình tượng cũng không giống nhau. Tại tưởng tượng của các nàng bên trong, vạn cân nặng gậy sắt, hiển nhiên hẳn là muốn so nặng trăm cân gậy sắt nhỏ hạ xuống càng nhanh. Dù sao, kia là vạn cân nặng. Nhưng giờ phút này các nàng xem đến tràng cảnh lại lạ, hai cây gậy sắt ở giữa, lại duy trì tuyệt đối mà yên lặng bọn chúng hạ xuống tốc độ cùng khoảng cách, lại là giống nhau như lúc. Cuối cùng, hai cây gậy sắt cùng nhau rơi trên mặt đất, cắm vào vùng núi ở trong. Sở Hưu khẽ miệng mỉm cười, ung dung nhìn hướng Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu Tam Nữ. Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu Tam Nữ cũng hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm hòn đảo bên trong của kia hai cây gậy sắt, không nói một lời. Các ngươi trong tưởng tượng tưởng thức, cũng không nhất định chính là chính xác." Sở Hưu mỉm cười nói. "Tại sao lại dạng này?" Bích Tiêu tiếng chấm hỏi. "Đây là lực lượng của đại địa." Sở Hưu nói, "Đại địa đối đãi và vật, đối xử như nhau. Lực lượng của đại địa." Tam Nữ giật mình, "Họ lại nói, đây là vật lý." Sở Hưu mỉm cười nói, "Còn nhớ rõ ta vừa mới đề cập nụ tần sao? Chính là cái này tên là nụ tần nam nhân, nhìn thấy quả táo rớt xuống đất, suy tư quả táo vì sao rơi xuống đất, tiến tới phát hiện cái biến kia phương thiên địa một thời đại định luật vật lý." Vân Tiêu Thụ Giáo, "Vân Tiêu một mặt chỉnh trọng nói, Quỷ Tiêu Thụ Giáo, Bích Tiêu Thụ Giáo, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu châm miệng một lời, các ngươi là tu sĩ, trọng điểm là tu luyện." Sở Hưu nói khẽ, "Tại kia phương thiên địa, cái gọi là tu luyện, chỉ tồn tại truyền thuyết thần thoại ở trong, cho nên, bọn hắn có phát triển vật lý" qua học kỹ thuật tổ những, bọn hắn sẽ nghiên cứu thưởng ngày nhìn thấy hết thảy. Tại kia phương thiên địa ở bên trong, 1+1 tại sao lại tương đương hai? Là đến nay đều cũng không công phá Nan Đệ. Nan Đệ? Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu đều mở to hai mắt. Sở Hưu mỉm cười, sau đó tiện tay trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn, "Ta lại cho các ngươi ra cái đơn giản điểm để mục, tính ra cái này tròn chiều dài, đường kính quan hệ trong đó." Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu nhìn chằm chằm Sở Hưu mới vẽ tròn, yên lặng thôi diễn. Coi như ta không hiểu tu luyện, cũng có thể tại trí thông minh bên trên nghiền ép cái này bà tiên tử. Sở Hưu trong lòng hơi có đắc ý hoặc là vũ lực bên trên đã được đến thỏa mãn cực lớn, hắn hiện tại càng thêm hưởng thụ trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt. Chương 473, không thể miêu tả chi địa, chui ra đầu. Tuần giai đường kính nhân với, tức là số pi. Thuần vẻ hết ma vực về sau, Sở Hưu đã từng thử thôi diễn số pi, thôi diễn đến cuối cùng, hắn phát hiện cho dù cường đại như hắn, vẫn là không cách nào thôi diễn đến số pi cuối cùng. Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Mịch Tiêu ba vị tiên tử vây quanh ở Sở Hưu lăng không vẽ ra chu vi hình tròn đây, tiến hành thôi diễn. Khả năng rất dễ dàng địa liền đo đạc ra tròn chiều dài cùng đường kính. Sau đó tiến hành thôi diễn hai cái này số lượng quan hệ trong đó lúc, tam nữ trên trán cũng dần dần thấm ra mồ hôi nước. Nhất định phải tinh chuẩn nha." Sở Hưu Ung Dung nói. Tam nữ đều nhắm hai mắt lại, ngay tại điên cuồng tính toán tròn chiều dài cùng đường kính quan hệ trong đó. Thân là tam tiên đạo ba vị đạo chủ, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu là đứng tại Thương Nguyên vực chi đỉnh trí cường giả chi ba, thực lực mạnh, có thể sương vang rọi cổ kim. Các nàng đều có được cực mạnh thôi diễn lực. Nhưng mà, tại gặp được số uy về sau, tam nữ bỗng nhiên đều cảm giác, các nàng thôi diễn chi lực tựa hồ là có cuối, mà số uy chiều dài là không có cuối. Thời gian đang trôi qua, Trước chừng một canh giờ sau, Bích Tiêu dẫn đầu đỉnh chỉ tôi diễn, huy động ống tay áo, trên bầu trời xuất hiện một cái thật dài số lượng. Sở Hữu mắt nhìn, nhẹ vung tay lên, con số này trong nháy mắt chuyển hóa làm chữ số a dập. 31415926 số lẻ đằng sau, chọn vẹn tôi diễn 3696 và vị. Phía sau đâu? Sở Hữu mỉm cười hỏi. Bích Tiêu sắc mặt đã hiện tái nhợt chỉ sắc, mồ hôi bên ngoài thấm, dính ướt bên thái sợi tóc, nhìn dị thường mê người. Đằng sau Bích Tiêu cắn bờ môi, nàng cảm giác lại tôi diễn sùng dưới, đầu của nàng đều muốn nổ. Lần thứ nhất liền có thể thô diễn đến 3696 vạn vị, rất lợi hại. Sở Hưu không tiếp tán thưởng. Bích Tiêu cắn môi không nói, ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, "Quân Tiêu." Lại qua một khắc đồng hồ, Quân Tiêu lắc đầu, tiện tay vung lên, lăng không xuất hiện một chuỗi thật dài số lượng. Sở Hưu phất tay, đem con số này chuyển hóa làm chữ số à dập. Người cái này chiều dài, muốn so Bích Tiêu tiên tử nhiều 1000 vạn vị, rất tốt. Quân Tiêu không nói một lời, dương mắt nhìn về phía Vân Tiêu. Vân Tiêu nhắm hai mắt, giống như một tôn thánh khiết vô cùng tráng ngọc. Nàng lại thô diễn, cực hạn của nàng còn rất xa. Cho đến hai canh giờ về sau, Vân Tiêu mới mở hai mắt ra, đưa tay nhẹ nhàng lau trên trán mồ hôi, sau đó ngọc thủ vung khẽ, trên bầu trời xuất hiện một chuỗi kéo dài đến rất xa số lượng. Sở Hưu phất tay, lần nữa đem chuỗi chữ số này chuyển hóa làm chữ số Ả Dập. 16 tỉ vị, không tệ. Sở Hưu khèn kinh ngạc liếc nhìn Tam nữ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền có thể nhìn ra, Tam nữ bên trong, Vân Tiêu là mạnh nhất, làm hắn kinh ngạc là, hắn vốn cho rằng Vân Tiêu cho dù so Quỷ Tiêu, Bích Tiêu mạnh, cũng sẽ không thái quá không hợp tỏi thường, hẳn là ở vào cùng một cấp độ mạnh yếu. Hiện thực lại là, Vân Tiêu mạnh, chỉ sợ là vượt xa Quỷ Tiêu cùng Bích Tiêu. Tỉ tỉ Ngươi thôi diễn thật dài a." Bích Tiêu sợ hãi thản nói. Vân Tiêu lắc đầu, nói khẽ, "Ta thôi diễn 3 lần, các ngươi đều chỉ thôi diễn 1 lần." "3 lần?" Bích Tiêu, Quỷ Tiêu kinh ngạc. Vân Tiêu không có nhiều lời, dương mắt nhìn về phía Sở Hữu, hiếu kỳ hỏi, "Sở tiên sinh có thể thôi diễn nhiều ít vị?" Loại vấn đề này làm người rất đau đớn. Sở Hữu mỉm cười nói, "Lần sau, không nên hỏi." Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỷ Tiêu đều là khẽ dần mình, nhất thời không thể nào hiểu được, Sở Hữu nói tới đả thương người, tổn thương chính là các nàng ba, vẫn là chính Sở Hữu. "Ba vị tiên tử, nhưng có chơi có chịu." Sở Hữu đổi chủ đề có chút số lượng là vô hạn, mà có chút thôi diễn cũng là vô hạn. Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu liên nhau. Chúng ta có thể nhận thua, nhưng ngươi cần công bố câu trả lời chính xác mới được. Bích Tiêu nhìn Sở Hựu, tú khí đuôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, ngươi sẽ không phải không có chân chính đáp án à? Vân Tiêu, Quỷ Tiêu không nói, các nàng cơ bản xác định, tròn chiều dài cùng đường tính quan hệ trong đó, là một cái thôi diễn không đến cuối số lượng. Thông tục tới nói, không ai có thể cho ra chân chính đáp án. Có khả năng cho ra, bất quá là tiếp cận chân chính câu trả lời một cái ngụy đáp án. Tiên tử cái này có chút than vạ. Sở Hưu cười nói, chúng ta đánh cược là các ngươi có thể hay không tính ra đáp án, ta cũng không có nói muốn cho các ngươi đáp án. Bích Tiêu hừ nhẹ, nói ra, không nói đáp án cũng được, vậy ngươi ít nhất phải thôi diễn ra một cái so ta vân tiêu tỷ tỷ còn dài hơn số lượng mới được. Vân Tiêu bộ dạng phục tùng không nói. Sở Hưu nghi nghi, tiện tay vung lên, tại Vân Tiêu thôi diễn ra số tỷ đằng sau, tiếp tục thôi diễn, số lượng đang không ngừng dài hơn, một mực lan tràn tiến biển cả nơi cửa sâu. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu mắt lộ ra sợ hai thánh phục, Vân Tiêu hơi híp mắt lại, nhỏ không thể thấy địa liếc mắt Sở Hưu. Cái này, đủ dài sao? Sở Hưu dừng lại, cười mỉm mà hỏi thăm, "Đủ rồi đủ, Bích Tiêu sợ hai thằng phụ, đi trước tiên điệu biên rời đi." Vân Tiêu nói khẽ, "Được." Bốn người lần nữa xuất phát, hướng về hải vực chỗ sâu nhất tấn công bất ngờ mà đi. Trên đường, Bích Tiêu rất là sinh động, hỏi Sở Hưu rất nhiều vấn đề, bao quát Sở Hưu trong lòng mắt khác một chỗ trước ba mỹ cảnh chỉ địa. "Kia là một chỗ không thể miêu tả chỉ địa." Sở Hưu nói khẽ, "Chờ về sau, nếu có duyên, ta có thể mang các ngươi qua xứ." "Không thể miêu tả chỉ địa." Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu đều hết sức tò mò. Sở Hưu không có nói thêm nữa, trên thực tế, hắn cũng chưa nghĩ ra Cái này nơi thứ ba cảnh đẹp chỉ địa, sắp nhận chỗ nào? Đồng thời, hắn biết rõ, nếu là tùy tiện tìm một chỗ nói, khẳng định là không cách nào hấp dẫn đến Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu Hiếu Kỳ. Nếu là không nói, Hiếu Kỳ liền một mực tồn tại. Hào tốn hẹn nửa canh giờ, bốn người tới trong truyền thuyết thiên địa biến giới. Phía trước hội tụ vô tận thiên địa chi lực, hỗn loạn giống như hỗn độn. Nơi này, Sở Hưu hai mắt nheo lại, yên lặng cảm thụ một phen về sau, hắn mở ra con mắt thứ ba. Trước mắt chi cảnh, dường như không thay đổi, vẫn là hỗn độn không ánh sáng. Bên người Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu đều đã biến mất không còn tăm tích, sau lưng Dưới chân cũng long trời lở đất, hỗn độn một mảnh. Nhắm lại con mắt thứ ba, mở ra lông mày hạ hai con người, Sở Hưu nhìn về phía Quỷ Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu. Như thế nào? Bích Tiêu hiếu kỳ hỏi. Sở Hưu trầm ngâm nói, ta mở ra con mắt thứ ba thời điểm, phía trước hỗn độn, dường như không có thay đổi gì, mà các ngươi lần nữa biến mất vô tung, dưới chân, sau lưng hết thảy, cũng đều trở nên như là phía trước, hỗn độn không ánh sáng. Vậy ngươi trong mắt dị tượng, cùng thiên địa này biên giới là có nhất định liên hệ. Quỷ Tiêu tở giờ mở ngậm nói, ta lại hướng nhìn đằng trước nhìn. Sở Hữu nói, muốn thăm dò một chút cái này cái gọi là thiên địa bên dưới. Đừng. Bích Tiêu vội vàng ngăn cản, nói, trong này lượt bố Lôi Bạo, tự tiện xông vào dễ dàng dẫn xuất tử Tiêu Lôi Tiếp. Thứ Tiêu Lôi Tiếp. Sở Hữu kinh ngạc. Vân Tiêu trầm giọng nói, nơi này là thiên địa bên dưới, có lực quỷ thần khó lường chỉ biến, tiến vào bên trong, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vậy ta càng phải đi vào tìm tòi hư thực. Sở Hữu nhất Tiêu, sau đó nhìn hướng Bích Tiêu, ngươi đoàn ta là cái gì? A. Bích Tiêu ngẩn ngơ, Vân tiêu, tiêu cũng đều mở to hai mắt. Sở Hữu không nói chuyện, Thân thể trong chốc lát chuyển biến làm lôi điện trạng thái, trực tiếp xông vào phía trước hỗn độn biên giới. Hắn, Tam Lữ đều kinh hãi nói không ra lời. Thiên điểu biên giới chốt sâu. Cái này sớm đã không phải sở hữu lần đầu tiên mà toa tiến thiên điểu biên giới, hắn xe nhẹ đường quen, dọc theo một đường thẳng, tự đánh úp về phía trước. Hắn thấy được bích tiêu trong miệng tử tiêu lôi kiếp, cũng nhìn thấy cái này hỗn độn biên giới bên trong cái khác nguy hiểm, như là hắc sát cương phòng, phi động nham tương khối, tối tâm không gian lỗ đen. Nếu là lúc trước, khẳng định phải mắt chỗ gặp, toàn bộ vơ vết sạch sẽ. Sở hữu cả cái, như cũng dọc theo một đường thẳng tấn công bất ngờ hướng về phía trước, cũng không để ý tới chúng quanh gặp hết thảy. Đường ngay cả ma vực đều cắn nuốt hết về sau, hắn rất khó lại đối cái gọi là tiên tài địa bảo độc tâm. Cái này giống như là, là ngươi giá trị bản thân chỉ có 10 đồng tiền thời điểm, trên đường nhìn thấy một chương trăm nguyên tờ, vụng trộm nhặt lên khả năng sẽ rất lớn. Mà khi giá trị của ngươi bật ước, trên đường nhìn thấy một chương trăm nguyên tờ thời điểm, cho dù không cân nhắc tại nhặt tiền kia một hai giây, ngươi liền đã đã kiếm được gấp trăm ngàn lần giá trị tài phú, chỉ cần một túi người nhặt tiền động tác, ngươi khả năng cũng sẽ không nhiều vui lòng. Càng đi chỗ sâu, Thiên địa chi lực càng là nồng đậm, hỗn độn mật độ cũng càng là nồng đậm. Đến cuối cùng, phía trước cơ hồ chính là lấp kín từ thiên địa chi lực cùng hỗn độn tạo thành nặng nề vật tượng. Đây chính là cuối cùng đi. Sở Hưu khẽ nói, lúc này chui vào. Một lát sau, Hoang Thiên vực, Thương Nguyên cốc. Một cái đầu, bỗng nhiên từ Thương Nguyên Bích bên trong chui ra. Chương 474, Thương Nguyên vực trận tướng, viên cẩu. Tần lão mở hai mắt ra, nhìn hướng Thương Nguyên Bích phía bên phải, nhìn xem bỗng nhiên toát ra đầu, nhất thời có chút sửng sợ. Ngươi là Tần lão? Sở Hưu do dự hỏi. Tần lão ánh mắt lóe lên một vòng cổ quái, đánh giá Sở Hưu. Trầm ngâm suy đoàn nói, hai bên thời gian không giống. Ngụy Sở Hưu dừng một chút, lắc đầu, hẳn là đúng dạng. "Vậy ngươi?" Tần lão kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày không gặp, tiểu tử này liền không nhận người rồi. "Chủ yếu là, ta là từ bên kia biển sâu cuối cùng một đường hướng phía trước vọng, kết quả lén đến nơi này." Sở Hưu giải thích một câu. "Biển sâu cuối cùng?" Tần lão nhìn Thư Nguyên Mịch, nói, "Ngươi bây giờ sắp thực ngay tại biển sâu cuối cùng." "Ý gì?" Lần này đến phiên Sở Hưu kinh trụ. Tần lão nói, "Dựa theo sư tôn nói, Thư Nguyên Mịch bên trên đã từng khắc họa có một bức bản đồ địa hình." mà sáng nay đã bị Tuyế Nguyệt Ma diệt. Vậy sao ngươi xác định ta đầu đuôi ra vị trí chính là biển sâu cuối cùng? Sở Hưu hỏi. Tần lão nói, ngươi hiểu cô sao? A. Sở Hưu ngột. Ngươi không hiểu cô. Tần lão nói khẽ, nếu như ngươi hiểu cô, liền có thể từ Thương Nguyên Mịch bên trên cảm nhận được nơi này đã từng lưu lại qua vết tích. Sở Hưu trầm mặc, sau một hồi lâu, muốn bá nói, trước kia Nam Hải Kiếm thần nói ta không hiểu kiếm, hắn đợi tại Thanh Minh Nguyên nguồn nguồn, có thể thông qua kiếm cảm nhận được đáy vực hố trời đã từng xuất hiện người cùng kiếp ý, thậm chí có thể tiên tới biết hố trời phía dưới Thanh Minh Nguyên một số việc. Nam Hải kiếm thần Liễu Di Bạch, Tần lão nhẹ nhàng phất râu, tán thán nói, vậy hắn tại kiếm chỉ nhất đạo cảnh giới, muốn so ta tại côn chỉ nhất đạo cảnh giới, cao hơn không ít đâu. Sở Hưu nhất thời không nói gì, thực lực của hắn vẫn luôn cùng cảnh giới không quá xứng đôi. Cho dù đến bây giờ, cảnh giới của hắn kỳ thật đã theo thực lực tăng lên, tăng lên rất nhiều. Nhưng so với ngay cả ma vực đều có thể tôn vệ thực lực, cảnh giới của hắn quả thực còn chưa đáng kể. Cảnh giới bình thường đại biểu cho nhãn giới chiều sâu. Sở Hưu chui ra thương môn bí, như thế nào? Lúc này, Mê Nhiễm, An Dung hoàng hậu cùng nhau từ phụ cận giản dị phòng bếp đi tới. Nhị sư huynh không việc gì. Sở Hưu mắt nhìn An Dung hoàng hậu, ta đã cùng hắn đã gặp mặt, hắn bây giờ tại Thương Nguyên vực không tứ thành, rất an toàn. Dạng này a, phiên phước 13 tiên sinh. An Dung hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra. Bên kia, kỳ thật cùng chúng ta bên này rất giống, nói đồng dạng ngôn ngữ, có được đồng dạng màu da, liền ngay cả quần áo đều không khác mấy. Sở Hưu trầm ngâm, giới thiệu Thương Nguyên vực. Ngươi nói những này, trước đó nhị sư huynh đều đã nói qua. Mây nhễu mà nói khẽ, kể một ít, chúng ta không biết. Sở Hưu dừng lại, suýt nước quên mất, lão nhị tại Thương Nguyên vực trạng thái đạt trụ, tại Ngưng Thần phía dưới. Ý thức có thể trở về thân thể, cùng Thương Nguyên Bích bên ngoài Trần lão, Mê Nhiễm, An Dung Hoàng hậu tiến hành giao lưu. Có chuyện rất đặc biệt. Sở Hữu đem mình con mắt thứ 3 nhìn thấy cảnh tượng, nói cho Mê Nhiễm, Trần lão, An Dung Hoàng hậu, cũng giảng thuật hắn cùng Khổng phu tử, Dương Lưu, Tam Tiêu đám người giao lưu. Nghe xong, Trần lão, Mê Nhiễm, An Dung Hoàng hậu đều không nhịn được nhìn phía Sở Hữu Mi Tâm. Sở Hữu mười phần tự giác mở ra con mắt thứ 3, ánh mắt rơi trên Thương Nguyên Bích. Tại con mắt thứ 3 phía dưới, Thương Nguyên Bích giống như một bức triển khai cổ pháp bức tranh, nhan sắc so với lông mày hạ hai con người nhìn thấy, muốn phong phú rất nhiều. Ngươi hỏi nghị thương nguyên vực cũng không tồn tại." Tần lão kinh ngạc. Sở Hưu nhắm lại con mắt thứ ba, trầm ngâm nói, "Ta rất xác định, ta trong thương nguyên vực thời điểm, cách nơi này rất rất xa, đến chỗ kia thiên điểu biên giới về sau, ta một mực dọc theo một đầu đường thẳng đi, xuyên qua cuối cùng, đạt tới lại là nơi này." Điều này nói rõ cái gì? An Dung hoàng hậu hiếu kỳ. Nói rõ thương nguyên vực là tròn. Mây Miễm mà suy đoán. Ngậy. Sở Hưu dần mình. "Thế nào?" Mây Miễm mà nhìn Sở Hưu. Sở Hưu khẽ khẽ lắc đầu, bộ dạng phụ từng không nói, nếu là ở kiếp trước, có người nói đại địa là tròn. Trên cơ bản sẽ không có người phản bác. Cẩu nha, khẳng định chọn. Đi vào phương thiên địa này về sau, sở hữu thế giới quan đã không tại biết chưa phát giác ở giữa phát sinh cải biến, giờ phút này nghe được Mây Nhiễm mà nói Thương Nguyên vực là chọn, hắn nhất thời có chút thất thần, phảng phất tỉnh mộng tiếp trước. Loại này quan điểm, hắn còn là lần đầu tiên tại phương thiên địa này nghe nói. Chọn? Rất không có khả năng. Tần lão phất râu, chêu chậm nói, nếu thật là chọn, cũng không thể có người có thể đứng tại chọn phía dưới sinh tuân a. Đứng tại chọn phía dưới? Mây Nhiễm mã trong đầu vừa hiện hiện hình tượng, liền thấy tiểu sư đệ Sở Hưu Lăng không hoạt cậu, một cái đầu lớn nhỏ viên cầu hiện hiện. Viên cầu bên trên, ước chừng có 7 phần 10 khu vực đều là từ nước bao trùm, địa phương còn lại đều là đất địa, hoặc chập trùng không trừng, hoặc một mảnh bằng phẳng, đồng thời những này thực địa cũng không phải là một khối, mà là chia mấy khối, tung khắp viên cầu từng cái địa phương. Đây là thương nguyên vực." Tần Lao kinh ngạc. "Không phải." Sở Hưu lắc đầu, nói, "Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, viên cầu thiên địa cũng là tồn tại." Thần sao? Tần Lao trong mắt kinh ngạc càng sâu, Mây Nhiễm, An Dung hoàng hậu cũng đều là một mặt hiếu kỳ. Thiên địa có lực hút. Sở Hưu trầm ngâm, bắt đầu giảng thuật vạn vật vận sinh linh là như thế nào tại viên cầu phía dưới sinh tồn. Nói tóm lại, kỳ thật liền bốn chữ: Lực vạn vật hấp dẫn. Cầu lực hút phát tán bốn phương tám hướng, mà tọa độ vị trí bình thường cũng đều là tương hỗ. Cái gọi là cầu ngọn nguồn, nhưng thật ra là cái tương đối khái niệm, trong mắt ngươi cầu ngọn nguồn người, nhìn ngươi thời điểm, ngươi mới là cầu ngọn nguồn người. Ngươi cho rằng đứng tại cầu phía dưới, kỳ thực lấy người ta thị giác tới nói, người ta chính là đứng tại cầu phía trên. Đường cầu đạt tới trình độ nhất định về sau, người là không cảm giác được mà con. Sở Hưu hóa thân vật lý học đại sư, tình cảm dạt dào địa giảng thuật có quan hệ địa cầu một chút tình trạng, vì ba người phụ cấp khoa học lấy vật lý học thưởng thức. Tần Lão, Mê Nhiễm, An Dung Hoàng hậu ba người, nghe được đều là rất là ngạc nhiên. Hình tròn thiên địa sao? Lần này thật sự là tăng thật là lớn kiến thức. Tần Lão cảm thán nói, Sở Hưu giảng thuật lực vạn vật hấp dẫn, để hắn tầm mắt mở rộng. Mê Nhiễm mà mắt nhìn Sở Hưu, nàng rất mệ cảm, ngươi cũng không cho giảng thương nguyên vực là như vậy thiên địa. Cơ bản không có khả năng. Sở Hưu trầm ngâm nói, hình tròn thiên địa, là không có giới hạn giới, ngươi từ nơi này một mực đi về phía đông cuối cùng sẽ quấn cầu một vòng, trở lại điểm xuất phát. Nói chuyện thời điểm, Sở Hưu nhẹ nhàng vung tay lên, viên cầu bên trên lập tức triệu một cái từ chân khí ngưng tụ tiểu nhân, nó dọc theo một cái phương hướng, tại viên cầu bên trên tha một vòng, trở về đến ban đầu chỉ địa. Người này cũng là tại Thương Nguyên vực lượn quanh một vòng, về tới nơi này a? Mây Miễm mà đầu hơi lạ ra. Không giống. Sở Hưu kiên nhẫn giải thích nói, ta rất xác định, ta quấn không phải vòng, đến bên kia tiên địa biên giới về sau, ta chuyên môn lưu ý phương hướng, ta một mực là dọc theo một đường thẳng chạy vội. Mây Miễm, Trần lão, An Dung hoàng hậu liên nhau. 13 tiên sinh có khả năng hay không, kỳ thật chính là vòng, chỉ bất quá ngươi không có ý thức được thôi." An Dung Hoàng hậu do dự nói. Chương 475, lại đến Thương Nguyên vực, ta cùng các nàng ai càng đẹp. 13 tiên sinh, có khả năng hay không, kỳ thật chính là vòng, chỉ bất quá ngươi không có ý thức được thôi." Sở Hữu nhìn bên cạnh ba người này, kỳ thật, hắn rất lý giải ba người này ý nghĩ. Dù sao, là hắn vì ba người này phụ cấp khoa học viên cầu hình tiên địa vận hành phức tức, mà hắn tại tiên địa biên giới bên kia, cũng đúng là dọc theo một đầu đường thẳng, một mực chạy vội, cuối cùng đi tới Thương Nguyên Bắc bên này. Hàn Tại Thương Nguyên vực hành tẩu lộ tuyến, nói là tròn không chính xác, nhưng cũng sát thực tạo thành một cái bế vòng bất quy tắc vòng. Kỳ thật, nếu không phải thực lực của hắn đủ mạnh, rất xác định Thương Nguyên vực không thể nào là cái hình tròn điển địa, hắn khả năng cũng sẽ sinh ra bản thân hoài nghi. "Ta lại vào xem một chút đi." Sở Hưu nói khẽ, cũng không phản bác gan Dung Hoàng hậu. "An Lan đâu?" Mê Nhiễm mà đột nhiên hỏi. "An Lan tại tu luyện." Sở Hưu cười nói, nếu như đổi lại những người khác hỏi, hắn có thể sẽ nói An Lan ngay tại trong lòng ta đâu. Trước mắt cửu sư thì hỏi, hắn không có có ý tốt nói. "Ta cùng ngươi đi vào chung đi." Mây Nhiễm mà nói khẽ, "Ta muốn thấy nhìn Thương Nguyên Bích." "Được." Sở Hưu gật gật đầu, "Ta cũng muốn đi xem nhìn." An Dung Hoàng hậu do dự nói, nàng hơi nhớ vư quyển. "MỆ." Sở Hưu dừng một chút, nhìn về phía Trần lão. Trần lão cười nói, "Ta tại cái này trông coi là được." "Tốt a, vậy liền phiền phức Trần lão." Sở Hưu nói, nhị sư huynh thân thể liền trong Thương Nguyên Bích cắm đầu, lời này khẳng định là muốn lưu người trông coi. Sở Hưu hai tay khinh động, tràn ra hai đạo chân khí vòng phòng hộ, bảo hộ ở An Dung Hoàng hậu, Mây Nhiễm mà quần thân, hắn tiến về phía trước một bước, trực tiếp mang theo hai nửa bước vào Thương Nguyên Bích ở trong. Ta nói, phải có ánh sáng." Sở Hưu khẽ nói một tiếng, thương nguyên bí nội bộ phát sáng lên. "Bọn hắn?" An Dung Hoàng hậu nhìn thấy trong vách hình dạng khác nhau thi thể, sắc mặt trắng nhợt, vô ý tức quay đầu. "Đừng lo lắng, nhị sư huynh không có việc gì, ta ở trong cơ thể hắn chuyển vận một chút sinh mệnh tinh hoa, tuổi thọ của hắn lại so với hắn trong dự đoán tuổi thọ còn dài." Sở Hưu an ủi. "Dạng này a, đa tạm 13 tiên sinh." An Dung Hoàng hậu thần sắc dừng một chút, ôn nhu nói tạm. Mây nhiễm mà liếc mắt Sở Hưu, "Sinh mệnh tinh hoa." Sở Hưu hơi chớp mắt, rũa ra hai tay, trong lòng bàn tay đều có một đoạn màu vàng sáng bất quy tắc vật chất. Đây là hai khối sinh mệnh tinh hoa, ăn về sau, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể thành xuân chú nhan." Sở Hưu ung dung nói. "Thanh xuân mãi mãi." Mê Nhiễm, An Dung Hoàng hậu ánh mắt không cách nào lại rời đi. Sở Hưu nhất thiếu, hai đoàn sinh mệnh tinh hoa trôi dạt đến hai nữ trước lực. "Đây là ta đưa cho nhị tẩu tân hôn của người chi lễ." Sở Hưu nhìn về phía An Dung Hoàng hậu, mỉm cười nói. An Dung Hoàng hậu gương mặt phế hồng, giữ im lặng, nếu là cái khác lễ vật, nàng có thể sẽ tự tuyệt một phen, nhưng điều này có thể vĩnh chú thanh xuân sinh mệnh tinh hoa, nàng thực sự khó mà mở miệng tự tuyệt. Thế gian này, đối một cái vượt qua tuổi thanh xuân nữ tử tới nói, đại khái không có gì so thanh xuân càng có sức hấp dẫn. Vậy ta liền từ chối thì bất kính." An Dung hoàng hậu nhẹ nói. Nàng nói chuyện thời điểm, mây nhiễm mà đã cầm lấy chức ngực sinh mệnh tình hoa, một ngụm nuốt vào. Nàng cũng sẽ không cùng tiểu sư đệ khách khí cái gì. Tại Sở Hưu dẫn đầu dưới, ba người tùy tiện thông qua thương nguyên vực, đi tới thương nguyên vực cảnh nội. "Đi trước tìm nhị sư huynh a." Sở Hưu đề nghị, An Dung hoàng hậu cối, cùng xếp như tẩu tử, cùng hắn đợi cùng một chỗ, có nhiều bất tiện. Nhất là, hắn cũng không có quyền, lúc trước mới vào trường An Thời Điểm. Hắn cường thế chém giết cắt Vương Lý Nguyên Hoa, chính là vị này nhị tộc nhị tử. Được, Mê Nhiễm mà gật đầu. An Dung Hoàng hậu cũng không nói chuyện, cùng Sở Hưu đợi cùng một chỗ, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng có chút là lạ lạng. Sở Hưu bộc phát tốc độ, mang theo Mê Nhiễm, An Dung Hoàng hậu, đi nhanh tại thiên không phía trên, không bao lâu liền tới đến Khổng Tức thành, tại nhị tiên sinh Vương Quẩn ở lại trong tiểu lâu ỉm được Vương Quẩn. Vương Quẩn nhìn thấy Mê Nhiễm, An Dung Hoàng hậu, nhịn không được giận mình. Nhị tộc liền giao cho ngươi, ta cùng sư tỷ còn có chút việc, chờ xử lý xong lại tới tìm các ngươi. Sở Hưu không có khách sáo, trực tiếp lôi kéo Mê Nhiễm mà ngập tụ quay người tức đi. Vương Quuyền kịp phản ứng, Sở Hưu mây miễm mà đã đã mất đi bóng dáng. Các ngươi, hắn đột bực nhìn về phía An Dung Hoàng hậu. "No, 13 tiên sinh tại Thương Nguyên vực đi cái vòng, lại đi tới Thương Nguyên Bích bên kia." An Dung Hoàng hậu trầm ngâm nói, "Đi cái vòng." Vương Quuyền nhất thời không có hiểu. Hắn nói không phải vòng, nói là dọc theo một đầu đường thẳng đi, nhưng ta cùng Cựu tiên sinh, Trần lão, đều cho rằng hắn chính là đi cái vòng, đi trở về đến Thương Nguyên Bích." An Dung Hoàng hậu nói bổ sung. Vương Quuyền trầm mặc một lát, ra An Dung Hoàng hậu tay nhỏ, đi vào bên giường, ngươi từ từ nói. An Dung hoàng hậu gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, nhẹ nhàng dạ. Khẩm tướng ngoài thành. Sở Hữu, Mây Nhiễm mà dạo bước mà đi. Cung An Dung hoàng hậu đợi cùng một chỗ, ngươi thật giống như rất không được tự nhiên. Mây Nhiễm mà nói, Sở Hữu nôn bay, ngươi quên, nàng đã từng có con trai, gọi Lý Nguyên Hóa. Ngươi không nói, ta ngược lại thật ra thật muốn quên kia một gốc dạ. Mây Nhiễm mà bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, cho nên, người đưa cho nàng sinh mệnh tình hoa, là bởi vì Lý Nguyên Hóa. Đó cũng không phải. Sở Hữu liếc nhìn Mây Nhiễm, kỳ thật, là bởi vì sư tỷ ngươi. Ta. Mây Nhiễm mà khẽ giật mình. Sở Hữu giải thích nói, đa chủ yếu là nghĩ đưa cho sư tỷ ngươi một phần lễ vật. Tiểu sư đệ, ngươi rất không thành thật." Mây Miễm Mã hừ nhẹ, Sở Hưu sắc mặt như thường, nói ra, "Sư đệ đưa sư tỷ lễ vật, chẳng lẽ không? Đúng sao?" Mây Miễm Mã cười cười, không nhiều lời cái gì, thưởng thức hai bên mỹ cảnh. Sở Hưu ghé vào Mây Miễm Mã bên người, "Nếu không đợi chút nữa lại thưởng thức cảnh đẹp, trước theo ta cùng đi gặp Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu các nàng." Hắn đoán chừng, giờ phút này, Tam Tiêu đại khái như cũ tại Thiên Điểu biên giới bên kia chờ lấy đâu. Mây Miễm Mã dừng bước, nhìn xem Sở Hưu, hỏi, "Ngươi cảm thấy, ta cùng các nàng so sánh?" Như thế nào? Ngậy. Phương diện kia. Sở Hưu dừng một chút hỏi, xem ra thực lực của ta là khẳng định không bằng các nàng. Mây Miễu Mã rất thông minh, thương nguyên vực cảnh nội, tam tiên đạo chuyển thừa, cùng cái khác đạo thống không giống, là trước có tam tiêu, sau có tam tiên đạo, các nàng ba sống qua tuyết nguyệt, muốn so chúng ta sư tôn lâu dài hơn. Sở Hưu giải thích nói, nếu không phải ta có nhiều kỳ ngộ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của các nàng. Ta không dùng võ lực tăng trưởng, các nàng so với ta mạnh hơn, ta cũng không thèm để ý. Mây Miễu Mã nói, sư tỷ là muốn hỏi, tam tiêu khí chất cùng dung mạo Sở Hưu hỏi dò, Mây Miễm Mã nhìn Sở Hưu, cười hỏi, "Ngươi cảm thấy, cấp nàng cùng ta so sánh, như thế nào?" Nói, nói bổ sung, như nói thật, "Cái này không tốt lắm nói." Sở Hưu bất đắc dĩ nói, về ngoại và khí chất, là rất chủ quan, cái nhìn của ta cũng không thể đại biểu người khác cái nhìn. "Ngươi nói như vậy, trong tiềm thức đại cho là ta không bằng cấp nàng." Mây Miễm Mã yếu ớt nói. Sở Hưu nhắm mắt, lúc này lắc đầu, nói ra, "Không có, ta chỉ là không giống." "Vậy so sánh?" Nói, hắn lăng không vẻ tranh, vẽ ra đoan mộc yêu yêu, đủ ý hiểu nhân chân dung, sư thị ngươi cảm thấy hai nàng so sánh như thế nào? Mây Miễm mà hơi chớp mắt, gật gật đầu, "Ta hiểu được, ngươi là Lã Lã ám chỉ, ta cùng Tam Tiêu so sánh, liền như là yêu yêu cùng tiên hạ đệ nhất mỹ nhân Bùi Y Y ả nhân so sánh." Ngụy Sở Hưu dừng một chút, lúc này nhẹ nhàng vung lên, Bùi Y Y ả nhân bộ dáng, thoáng qua biến thành an lan hoàn hậu. "Như vậy chứ?" Sở Hưu bất đắc dĩ hỏi, kỳ thật, trong lòng hắn, thật sự tỷ đoàn Mộc yêu yêu hình dạng và khí chất, cũng không so công nhận yên chỉ bảng khôi thủ Bùi Y Y ả nhân chế lệnh. Nữ tướng mạo đẹp tới trình độ nhất định về sau, là rất khó tiến hành tương đối hắn cũng mơ hồ minh bạch, vị này cựu sư tỷ tại sao lại bỗng nhiên đề ý dung mạo và khí chất? Chu Tước thư viện phía sau núi lệ tử, luôn luôn không kém ai, nhất là là cùng một phương khác thiên địa nữ tử tiến hành so sánh. Mà nữ tử gặp nhau, lần đầu tiên tự nhiên mà vậy liền sẽ tiến hành hình dạng, tư thái bên trên so sánh, sau đó mới là nội hàm và khí chất. Chương 476, chi thư đật lễ, lòng mang ý đồ xấu. Đoan Mục yêu yêu, An Lan hoàng hậu ai cản được mắt? Vân Nhiễm Nhi nhìn trước mặt cái này hai chương lăng không trần dung, một cách tự nhiên coi trọng Đoan Mục yêu yêu một chút. Dù sao, đây là thất sư tỷ Nàng đã minh bạch tiểu sư đệ ý tứ, ta hy vọng ta càng có ưu thế chút. Vân Nhiễm Nhi nhìn Sở Hưu, nói ra nhu cầu của mình. Ưu thế? Sở Hưu đánh giá vị này cựu sư tỷ, đương sư tỷ ngươi vẽ tranh thời điểm, dưới gầm trời này, không có bất kỳ cái gì nữ tử so ra mà vượt sư tỷ ngươi. Nói, nói bổ sung, vô luận vương diện nào đi nữa, vẽ tranh. Vân Nhiễm Nhi hơi chớp mắt. Sở Hưu nói khẽ, chuyên chú, tức là đẹp nhất. Ta xác thực rất thích vẽ tranh, đồng thời ta đang vẽ chi nhất đạo bên trên thiên phú, tự nhận là đủ để có 102 thập tiểu châu. Vân Nhiễm Nhi nhìn Sở Hưu, cười nói, "Nhưng vẻ tranh cũng không phải là ta toàn bộ, chính như ngươi thích tu luyện, nhưng tu luyện sẽ là ngươi toàn bộ sao? Sư tỷ, cái gọi là đẹp, cái gọi là khí chất, cũng không cần thời khắc bảo trì." Sở Hưu ôn thanh nói, vui vẻ, mới trọng yếu nhất. "Tốt a." Vân Nhiễm Nhi gật gật đầu, cũng biết nhu cầu của mình, có chút làm khó tiểu sư đệ. "Không tốt." Sở Hưu lắc đầu, nói, "Ta nói ra tâm trọng yếu nhận, nói là lúc sau. Lần này, sư tỷ ngươi đã đệ, kia thân là tiểu sư đệ ta, nói cái gì cũng muốn đệ sư tỷ ngươi hài lòng mới được." "Ồ." Vân Nhiễm Nhi đầu hơi lộ ra. Sư tỷ hình dạng của ngươi, không kém gì bất luận kẻ nào, không cần bất kỳ thay đổi nào. Sở Hưu tán thưởng một câu, nói, có khác cổ ngữ, người dựa vào án mặc ngựa dựa vào cái yên. Nếu như sư tỷ ngươi tin tưởng lời của ta, ta có thể giúp sư tỷ ngươi thiết kế mấy món quần áo đẹp, cộng thêm nguyên bộ kiểu tóc. Người trước thiết kế, đẹp mắt ta liền mặc. Được. Sở Hưu gật đầu, sau đó bắt đầu quang minh chính đại đánh giá đến vị này cựu sư tỷ. Nô, sườn xám, quần áo thủy thủ, giẻ cờ chế phục, ba mươi mấy, tất đen, đồng phục y tá, thư ký. Sở Hưu trong đầu hiện hiện đủ loại quần áo, hắn cảm thấy có cần phải Để vị này cựu sư tỷ, từng cái thử một chút, nhìn xem đến cùng thích hợp nhất mặc như thế nào quần áo. Dù sao, chỉ có xuyên qua, thực tiến qua mới có thể xác định là thật không nữa phù hợp, tựa như là một đôi giày, ngươi không mặc sao có thể xác định lớn nhỏ có thích hợp hay không đâu. Về phần tiểu tóc, đen dài thẳng, đại ba lãng, tất không thể thiếu. Tiểu sư đệ, ánh mắt của ngươi không muốn như vậy. Tham Lam, Vân Nhiễm Nhi bất đắc dĩ nói, ta đây là thưởng thức ánh mắt. Sở Hưu nói thầm một câu, sau đó tâm niệm vừa động, từng kiện quần áo chóng chóng hiện lên ở giữa hai người. Tay phải phía bên phải một chỉ, một mặt như nước mặt kính hiện hiện. Đây là. Vân Nhiễm Nhi nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung quần áo, một trái tim khêu động nhanh hơn rất nhiều, còn giống như cần một gian phòng thử áo. Sở Hưu nói, vỗ tay phát ra tiếng, một tòa phòng trúc nhỏ trống rỗng xuất hiện. Hắn hôm nay không chỉ có thôn vẻ ma vực, đồng thời thể nội còn mở ra rất nhiều không gian, hắn cần gì, tâm niệm vừa động, liền có thể từ thể nội không gian bên trong lấy ra. Nếu là cần vật không có nói chuẩn bị trước tốt, tại thể nội không gian đem sáng tạo ra đến, chỉ cần trong chớp mắt là đủ. Vân Nhiễm Nhi ánh mắt đảo qua từng kiện quần áo, cuối cùng ánh mắt rơi vào một kiện màu vàng sườn xám bên trên, quyết định trước thử món này. Một lát sau, Sở Hưu mắt sáng dựng lên. Vân Nhiễm Nhi từ nhỏ phòng chúc bên trong chậm rãi đi ra, trước sau lồi lõm tư thái, bị màu vàng sần sám hoàn mỹ phụ trợ ra. Đi vào mặt tính trước, y phục này coi như không tệ a." Vân Nhiễm Nhi khen. Sở Hưu đi vào Vân Nhiễm Nhi bên cạnh thần, Lăng Yên đưa tay, trực tiếp kéo ra Vân Nhiễm Nhi sau đầu châm gài tóc cùng dây của tóc. Tóc đen đầy đầu đạt được phóng thích, như là thác nước rủ xuống đến bắp chân vị trí. Vân Nhiễm Nhi giận Sở Hưu một chút, không cần đổi kiểu tóc. Sở Hưu hừ hừ đứng tại Vân Nhiễm Nhi bên trái, tay phải xuyên qua mình sau lưng, rơi vào bên trái bên eo. Ngụy Trang thành phảng phất là Vân Nhiễm Nhi nắm ở hắn vòng eo. Vân Nhiễm Nhi rất nhẹ cảm, trước tiên liền rõ ràng qua trước người tấm gương phát hiện vị tiểu sư đệ này tiểu động tác. Trong mắt nàng ngậm lấy mấy phần ý cười, tay trái trực tiếp rũ ra, vòng qua tiểu sư đệ sau lưng, thật thật ôm ở tiểu sư đệ vòng eo. Sở Hưu nhịp tim nhanh một chút nữa, lúc này thu hồi tay phải của mình, nhẹ nhàng đặt lên Vân Nhiễm Nhi phía bên phải trên đầu vai. Nhìn xem mặt kính, sư thị ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Sở Hưu nhỏ giọng hỏi, khống chế tim đập của mình, để khiêu động nhanh hơn không ít. Trì thư đặt lễ tiểu thư khuê các, lòng mang ý đồ xấu giang hồ lãng tử. Vân Nhiễm Nhi ung dung nói: "Biết tâm ta nghi ngờ làm loạn, ngươi còn dám để cho ta dựng vai của ngươi?" Sở Hưu nói thầm: "Bởi vì ngươi là tiểu sư đệ." Vân Nhiễm Nhi cười nói: "Sở Hưu dừng lại, bỗng nhiên cảm giác có chút không sướng. Làm sao? Biết sai rồi." Vân Nhiễm Nhi trêu chọc nói. Sở Hưu trầm mặc, một hồi lâu về sau, nhỏ giọng hỏi: "Ta có phải hay không thay đổi?" Vân Nhiễm Nhi đầu hơi lệch ra, nhìn Sở Hưu, "Sắp thực thay đổi, lúc trước ngươi cũng không dám đánh ngươi các sư tỷ chủ ý. Lúc trước, ta chủ ý của người nào cũng không đánh." Sở Hưu nói thầm: Trong đầu Chu Hữu Dung thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ta đối cái gọi là tình tình yêu yêu, kỳ thật hứng thú không lớn." Vân Nhiễm Nhi nói khẽ, "Ta đối Chân An tiểu sư đệ sao động tâm, hào hứng rất cao." Ngậy. Sở Hữu hơi cho mắt. Vân Nhiễm Nhi lo lắng nói, "Nếu như ngươi có thể để cho ta ép tam tiêu một đầu, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, đồng thời cũng sẽ không đem ngươi đánh ta chú ý chuyện này, nói cho những sư huynh khác các sư đệ." Sư tỷ, ngươi đây là tại uy hiếp ta a?" Sở Hữu tiếng chấm hỏi. "Ngươi không nguyện ý để cho ta uy hiếp?" Vân Nhiễm Nhi hỏi ngược lại. "Đây không phải uy hiếp." Sở Hữu một mặt đứng đắn địa đạo. Đây là cựu sư tỷ, đối tiểu sư đệ yêu cung cấp nô dưỡng, đừng miệng lưỡi trơ trù. Vân Nhiễm Nhi hừ nhẹ, sau đó tại trước gương dạo qua một vòng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào cái khát trên quần áo. "Đều thử một chút đi." Sở Hưu một mặt chờ mong. Tự nhiên muốn thử, bất quá không phải là vì cho người xem. Vân Nhiễm Nhi giận Sở Hưu một chút, sau đó cầm lấy một kiện bên trên nam kinh hắc quần áo thủy thủ, đi vào phòng trúc nhỏ. Sau đó thời gian, Sở Hưu có loại về tới tiếp trước cáo giác. Tiếp trước một loại kia loại có thể xưng đồ đồng phục hấp dẫn quần áo, xuyên tại cựu sư tỷ trên thân, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Sở Hưu thấy vui vẻ, Vân Nhiễm Nhi xuyên cũng rất hài lòng. Ở trong mắt nàng, những y phục này tất cả đều là quá khứ chưa từng thấy qua, nhìn xem kỳ quái, mặc lên người cũng hơi có vẻ kỳ quái, có thể mặc ra hiệu quả, lại tựa hồ như luôn luôn có thể nổi bật nàng phương diện nào đó đẹp. Ngươi thích nhất ta mặc cái nào kiện? Vân Nhiễm Nhi nhìn Sở Hưu hỏi. Áo sơ mi trắng thêm váy ngắn lại thêm chỉ đèn đi. Sở Hưu trầm ngâm, làm ra phối hợp. Nghe ngươi. Vân Nhiễm Nhi lần nữa đi trở về phòng chúc nhỏ. Sư tỷ trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta lại vì sư tỷ chuẩn bị một kiện lễ vật. Sở Hưu trầm ngâm nói, hắn nhìn ra được Cửu sư tỷ rất để ý lần này cùng Tam Tiêu gặp mặt, không nói ép Tam Tiêu một đầu, chí ít không hy vọng không bằng Tam Tiêu. Dung mạo và khí chất phóng diện, kỳ thật vị này Cửu sư tỷ không kém gì thế gian bất kỳ cô gái nào. Hiện tại còn thiếu, chỉ có thực lực tăng thêm. Bây giờ, ngươi tiểu sư đệ ta, thứ không thiếu nhất chính là thực lực. Chương 477, mười món đan sen, quần tiêu biện pháp. Một cây túi khí bút lông, xuất hiện mang theo mặc chỉ đen, váy ngắn, áo sơ mi trắng vân nhiễm nhi trước người. Đây là Vân Nhiễm Nhi Hiếu Kỳ, tiếp nhận căn này bút lông, Hiếu Kỳ đánh giá. Từ vẻ ngoài bên trên nhìn Cây này bút lông cùng phổ thông bút lông so sánh, không hề khác gì nhau. Duy nhất khác biệt, đại khái là cầm cán bút thời điểm, có thể cảm nhận được từng kia từng kia áp áp. Này bút nhưng họa sơn hạ, nhưng vẽ xuân thu. Sở Hưu mỉm cười nói, Vân Nhiễm Nhi đuôi lông mày gảy nhẹ, nói chút thật ở tác dụng. Vậy sư tỷ, ngươi dùng này bút, họa cái tròn thử một chút. Sở Hưu nói. Khuôn tròn. Vân Nhiễm Nhi nghe vậy làm theo, lăng không một họa, một nửa cái ngước trường một thước tròn, xuất hiện tại giữa hai người. Vừa thu hồi bút lông, Vân Nhiễm Nhi cũng cảm giác, trong đầu tựa hồ trống rỗng hiện lên có quan hệ cái này tròn tất cả tin tức. Tuần dài diện tích, bán kính, đường kính, cùng, tuần trai cùng đường kính ở giữa đặc tù quan hệ. A. Vân Nhiễm Nhi nhịn không được kinh ngạc lên tiếng, nàng nhìn vừa mới lăng không vẽ xong tròn, yên lặng trải nghiệm lấy trong đầu tin tức, trong lòng kinh ngạc càng ngày càng đậm. Tính tính một lát, nàng lại lăng không vẽ lên cái hình tam giác. Thu hồi bút lông thời điểm, trong đầu lần nữa hiện lên có quan hệ hình tam giác một chút tin tức. Vân Nhiễm Nhi nhịn không được nhìn về phía Sở Hưu. Như thế nào? Sở Hưu mỉm cười. Vân Nhiễm Nhi con người đảo một vòng, cũng không trả lời, mà là tiếp tục lăng không huy động bút vẽ. Rất nhanh, Một cái hình người hình dáng hiện lên ở giữa hai người. Sở Hưu một chút liền nhận ra, cựu sư tỷ Vân Nghiễm Nhi vẻ người là hắn. "Khoảnh này là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi, làm sao lại có sơ hở đâu?" Sở Hưu khẽ miệng mỉm cười, biết vị này cựu sư tỷ vì sao muốn họa chân dung của hắn. Không bao lâu, một cái sinh động như thật Sở Hưu xuất hiện tại Vân Nghiễm Nhi, Sở Hưu ở giữa. Thu hồi bút lông một khắc này, Vân Nghiễm Nhi trong đầu hiện lên cùng Sở Hưu có liên quan một chút số liệu tin tức, trong mắt nàng hiện lên một vòng cổ quái. Dần dần, gò má nàng ửng đỏ, giận Sở Hưu một chút. "Thế nào?" Sở Hưu một mặt vô tội Biết rõ còn có hỏi. Vân Nhiễm Nhi liếc xéo Sở Hưu, không nói một lời, lại uy động bút lông, lăng không vẽ tranh. Lần này, nàng vẽ là một nữ tử, An Dung Hoàng hậu. Sở Hưu niết miệng cười cười, cũng không nhiều lời. Vẽ xong về sau, Vân Nhiễm Nhi hừ nhẹ một tiếng, yếu đất hỏi, "Tiểu sư đệ, ta làm sao họa không ra An Dung Hoàng hậu thân thể tinh tức?" Nhìn lời này của ngươi nói, An Dung Hoàng hậu là chúng ta nhị tổ." Sở Hưu cố ý giận Vân Nhiễm Nhi một chút. Vân Nhiễm Nhi em mở lặng, nhả danh nói, "Ta đối với ngươi thân thể tinh tức, một chút hứng thú đều không có." Xem nhẹ cái kia, Cửu sư tỷ cảm thấy, chỉ này bút như thế nào? Sở Hưu mỉm cười hỏi, "Khoản này?" Vân Nhiễm Nhi nghi nghi nghĩ, cấp ra cực cao đánh giá, "Ta cầm căn này bút lông, có loại có thể vẽ ra hết thể cảm giác. Chỉ này bút, đại khái muốn so sư Tôn đưa cho ta chỉ kia, phẩm chất cao hơn một chút." Sư tỷ thích liền tốt. Sở Hưu rất hài lòng Vân Nhiễm Nhi đánh giá, cũng không uổng phí hắn hao phí kia một chút tinh lực. Vân Nhiễm Nhi khẽ khẽ lắc đầu, "Nó như thế nào đây? Đối với một cái họa sĩ tới nói, thượng đẳng bút mực giấy niên, sắc thực thường xuyên có thể khiến người ta tâm tình vui vẻ. Nhưng họa sĩ, cuối cùng dựa vào là tự thân, mà không phải bút trong tay có bao nhiêu lợi hại." Người đưa cho ta chỉ náy bút, quả thật có thể đến giúp ta. Nhưng ta không cách nào xác định, loại trợ giúp này, đối ta có lợi vẫn là có hại. N. Gắn hạn khẳng định là hữu ích. Sở hữu nói khẽ, hắn rất hiểu vân nhiễm nhi thời khắc này tâm tính. Như kêu lệnh hồ sùng, một thân bản lĩnh, cơ bản toàn cùng kiếm co quan hệ, trong tay không có kiếm thời điểm, ngay cả sư nương muốn bị xâm phạm, cũng không dám nghĩ cách cứu viện, chỉ có thể trốn ở trong đùi của bản thân ăn uỷ. Như kêu cờ giết ti Ano. Ronaldo, lúc tuổi còn trẻ có thể đột có thể chạy có thể bắn, năng lực cá nhân có thể xưng vô địch, đợi cho chừng 30 tuổi, chuyển hình hóa thành dân bóng máy móc, mặc dù liên tục 3 năm trợ giúp đội bóng thu hoạch được trang The Olive, 5 lần nâng lên giải quả cầu vàng. Nhưng mà, tại lấy được trí cao người vinh dự đồng thời, hắn đột phá năng lực, chạy năng lực đều giữa bất tri bất giác hạ xuống. Mặc dù duy trì tuyệt vô cận hữu lập điểm, đánh đâu, sút gol các loại năng lực, nhưng không ra cấm khu, cuối cùng sẽ chỉ được người xưng làm bẫy phòng, ảnh hưởng nghiêm trọng lịch sử xếp hạng. Người cũng nói là ngắn hạn. Vân Nghiễm Nhi bất đắc dĩ nói, "Đồ tốt, dễ dàng để cho người ta nghỉ lại a." Dần dà, ta sợ không có chi này bút, ta khả năng liền bèn bèn một vị thượng thượng không có gì lạ Hoa Sĩ. Sẽ không. Sở Hưu lắc đầu, nhìn Vân Nhiễm Nhi, mỉm cười nói, có ta ở đây, sư tỷ ngươi sẽ trở thành cái này chư thiên vạn giới lợi hại nhất Hoa Sĩ. Bất lắm muộn. Vân Nhiễm Nhi giận Sở Hưu một chút, nàng liếc nhìn mình trong kính, hỏi, ngươi thật cảm thấy, ta bộ dáng này, có thể ép tam tiêu một đầu? Trong lòng ta, thời khắc này sư tỷ là đẹp nhất. Sở Hưu một mặt chân thành nói, lời này, không tính giả. Thời khắc này Vân Nhiễm Nhi, cổ điển cùng gợi cảm kết hợp, có thể xứng chân chính thuần muốn trần nhà. Vậy thì đi thôi." Vân Nhiễm Nhi mỉm cười nói, nàng đối với mình trên thân cái này thân mới là ăn mặc, kỳ thật cũng thật hài lòng. Chỉ bất quá quá khứ chưa hề dạng này mà qua, cũng chưa từng gặp qua người khác dạng này mặc, cho nên có chút không xác định thôi. Nàng tin tưởng tiểu sư đệ Sở Hưu ánh mắt. "Rất xa, nắm tay của ta đi." Sở Hưu đưa tay phải ra. Vân Nhiễm Nhi nhìn Sở Hưu một chút, sau đó liền đưa tay trái ra, khoác lên Sở Hưu trong lòng bàn tay. Sở Hưu mười phần tự nhiên cùng Vân Nhiễm Nhi mười ngón đan xen, thân ảnh của hai người hóa thành luồng quang, biến mất ở chân trời. Thương nguyên vực, thiên địa biến đổi. Vân Tiêu Điêu, Bích Tiêu Tam nữ lang không ngồi sẽ bằng, yên lặng chờ đợi. Chờ đợi sau khi, Tam nữ cũng không phải gì đó đều không có làm. Bích Tiêu ngay tại suy nghĩ, 1+1 vì sao tương đương 2? Quân Tiêu đang suy nghĩ, vạn cân nặng gậy sắt cùng nặng trăm cân gậy sắt, vì sao rủ xuống tới đất tốc độ lại nhất trí? Vân Tiêu ngay tại thôi diễn, thôi diễn số kỳ, nghi mái mà không rõ. Bích Tiêu mở hai mắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu, 1+1 vốn là tương đương 2 a, hắn sao có thể hỏi vì cái gì đây? Quân Tiêu cũng mở hai mắt ra, nói khẽ, ta ngược lại thật ra mơ hồ nghĩ rõ ràng. Vì sao vạn cân nặng gậy sắt sẽ cùng 500 cân gậy sắt đồng thời rơi xuống tới đất? Người suy nghĩ minh bạch, Bích Tiêu mở to hai mắt. Ngay tại thời diễn số Ti Vân Tiêu, cũng không nhịn được mở hai mắt ra, nhìn về phía Quỷ Tiêu. Ta không biết ta nghĩ đúng hay không. Quỷ Tiêu có chút do dự, nói một chút. Vân Tiêu nói khẽ. Quỷ Tiêu không nói chuyện, nàng tay phải lặng không vậy một cái, chúng bên mây mù lập tức tuôn chảy nướng tụ, qua trong giây lát tại Quỷ Tiêu trước người tạo thành một cây từ mây mù tạo thành trưởng côn. Sau đó, nàng ngón trỏ tay phải tại căn này trưởng côn ở giữa nhẹ nhàng vạch một cái, trưởng côn lập tức một phân thành hai. Vân Tiêu, Bích Tiêu đều nín thở, lặng lặng mà nhìn xem. Quỷ Tiêu lại tại trong đó một cây đoạn côn đỉnh bạch một cái, chính là trẻ tuổi, đem căn này đoạn côn hoạch thành hai bên. Đây coi như là ba cây cây vậy, đúng không? Quỷ Tiêu nhìn về phía Vân Tiêu, Bích Tiêu. Bích Tiêu nhẹ gật đầu. Vân Tiêu có chút hiểu được, đã mơ hồ minh bạch Quỷ Tiêu muốn làm cái gì. Quỷ Tiêu đem hai bên đoạn côn hợp lại cùng nhau, cái này hai cây nhẹ một nửa cây vậy, tốc độ rơi xuống sẽ cùng cái này một cây đoạn côn, giống nhau như lúc. Bích Tiêu mở to hai mắt. Tại điều này nói rõ một chút, tác giả thích xem cầu, nhưng đối Mai La chỉ trành Không có bất kỳ cái gì thái độ, ở chỗ này viết là, thuần túy là kinh nghiệm của hắn, phù hợp văn bên trong nêu ví dụ. Nếu có độc giả là Mai La Phấn, không muốn khai chiến, làm hòa bình cầu bạn a, văn, cầu các ngươi. Chương 478, gặp lại Tam Tiêu, truyền thuyết cổ xưa. Quỷ Tiêu muốn diễn thả đạo lý, kỳ thật rất đơn giản. Đem một khối vạn cân nặng khối sắt, cắt thành mấy bộ phần, cùng nhau ném, cái này mấy bộ phần khối sắt, hạ lạc tốc độ phải chăng có chỗ khác biệt. Chỉ cần thoáng thí nghiệm, trên cơ bản liền có thể xác định vạn cân nặng cùng 500 cân khối sắt, cái nào hạ xuống tốc độ càng nhanh. Bích Tiêu không đốc, khi nhìn đến Quỷ Tiêu thao tác về sau, cũng là trong nháy mắt minh ngộ tới. Tam nữ cùng một chỗ giao lưu, cùng một chỗ thí nghiệm, rất nhanh liền triệt để minh bạch, sở hữu trong miện lực vạn vật hấp dẫn đến cỡ nào thần kỳ. Hạ lạc quá trình cũng có một loại giống như số ti cố định chỉ số, có thể thông qua cái này cố định chỉ số tính toán tốc độ rơi xuống. Vân Tiêu trầm ngâm nói, "Đúng vậy, số này giá trị cùng số ti còn khác biệt, nó là có thể thôi diễn ra." Quỷ Tiêu gật đầu nói. Bích Tiêu nói ra, "Kỳ thật cũng không chính xác, hạ lạc quá trình còn giống như hòa phong có quan hệ, cho dù không có gió, hạ lạc thời điểm giống như cũng vô pháp hoàn toàn." Tự do Nhưng tương tự tại rơi xuống nước, trong hư không cũng có vật chất, cách trở hạ lạc." Vân Tiêu trầm ngâm nói. Tam nữ giao lưu rất là đầu nhập, trong mắt đều ẩn ẩn chớp động lên ánh sáng. Sở Hưu giống như là vị bọn nàng mở ra một cái mới đại môn, cho các nàng mà nói, vật lý rất thú vị. Đợi đến Sở Hưu nắm Vân Nhiễm Nhi tay, đi vào thiên địa biên giới phụ cận về sau, tam nữ ngay tại cùng nhau thôi diễn số đi. Hư không đã trải rộng số lượng. Đây là, Vân Nhiễm Nhi một chút do xét, trong lòng lập tức khẽ động, nhịn không được liếc mắt Sở Hưu. Ta cho các nàng ra một đề, tính toán tròn tuần dài cùng đường tính quan hệ. Sở Hưu mỉm cười truyền âm. Vân Nhiễm Nhi sau đầu bên trong trong nháy mắt hiện lên kia một chuỗi dài đến vô cùng tận số lượng, khẽ cười nói, "Vậy ngươi thật là xấu." Đồng thời, trong lòng nổi lên mấy phần khó tả vui vẻ. Nàng hiện tại triệt để minh bạch, vị tiểu sư đệ này vì sao muốn đưa nàng như thế một cây bút. Đương nàng dùng chiếc bút kia khoanh tròn lúc, số đi sẽ trong nháy mắt tại trong óc của nàng, tự động thôi diễn, mãi cho đến vô cùng vô tận trình độ. Vân Nhiễm Nhi thầm ầm, đánh thức đang chìm say mê thôi diễn số đi Tam Tiêu. Tam Tiêu cùng nhau quay đầu, nhìn thấy Sở Hưu một khắc này, con mắt đều phát sáng lên. Đợi nhìn thấy Vân Nhiễm Nhi ăn mặc về sau, con mắt lần nữa tỏa sáng. "Ngươi làm sao lại từ chúng ta đằng sau xuất hiện?" Bích Tiêu hiếu kỳ hỏi. "Cha hỏi lúc, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tam nữ đều đã tiến tới Sở Hưu, Vân Nhiễm Nhi phụ cận." Sở Hưu chi tiết nói ra, "Ta tiến vào Thiên Điệu Biên Giới về sau, dọc theo một đường thẳng một mực hướng phía trước chạy vội, đến cuối cùng, chẳng biết tại sao, đúng là trực tiếp về tới ta tiến vào Thương Nguyên vực chỗ kia trên vách đá." Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tam nữ đối mặt, trong mắt đều có một chút vẻ mơ mịt. "Vị này là ta cựu sư tỷ Vân Nhiễm Nhi." Sở Hưu Vân Nhiễm Nhi, Tam Tiêu tương hộ giới thiệu. Cáp nàng là Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu ba vị tiên tử. Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu tam nữ, cùng nhau nhìn về phía Vân Nhiệm Nhi, Vân Nhiệm Nhi cũng như thế. Tứ nữ đồng thời khẽ hất cằm, tính làm tương hô bắt chuyện qua. Nhưng mà tiên tử cái này thân y phục ngược lại lạ đáo. Quý Tiêu nhìn Vân Nhiệm Nhi mặc áo sơ mi trắng, hát váy ngắn, chỉ đen, trong mắt tràn đầy mối lạ trị sắc. Vân Tiêu, Bích Tiêu cũng là như thế, cùng là nữ tử, các nàng xuyên thấu dựng kỳ thật đều rất có hào hứng. Cho dù là ôn trọng như Vân Tiêu, cũng rất để ý hình tượng bản thân. Vân Nhiệm Nhi bất động thanh sắc, tối đầu liếc nhìn mình lại nhìn hướng Tang Tiêu, mỉm cười nói, ba vị tiên tử y phục, lộng lẫy, xa không phải ta cái này thân còn có thể đụng. Nhiễm Mã tiên tử khiêm tốn. Vân Tiêu nói khẽ, các người bên kia nữ tử, mặc cũng giống như người đẹp mắt như vậy sao? Bích Tiêu hiếu kỳ hỏi, càng xem Vân Nhiễm Nhi trên người y phục, càng cảm thấy đẹp mắt, có một loại khác lực hấp dẫn. Vân Nhiễm Nhi khẽ cười nói, thế thì không có, cái này thân quần áo là tiểu sư đệ đặc biệt vì ta chọn lựa. Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu ánh mắt, vô ý thức rơi vào sở hữu trên thân. Sư tỷ tiên sinh lễ chất, mặc cái gì đều dễ nhìn. Sở Hữu khen câu, nói chuyện chính sự đi. Vân Nhiễm Nhi cười nói. Sở Hưu gật gật đầu, nhìn hướng Tam Tiêu, "Các ngươi một mực chờ ở chỗ này, chúng ta đáp ứng ngươi." Vân Tiêu nói khẽ, "Ta đến vẽ một chút ta tiến vào Thương Nguyên vực sau khi được qua tất cả địa phương, các ngươi nhìn một chút." Sở Hưu trầm ngâm, sau đó, tay phải hắn nhẹ nhàng khẽ động, một trường to lớn giấy vẽ tại bốn người dưới chân hiện hiện. Giấy vẽ bên trên dần dần dâng lên sơn hà hồ nước. "Chúng ta tới bổ sung." Bích Tiêu nói khẽ, mà song cùng Vân Tiêu, Quỷ Tiêu cùng một chỗ, tại chương này giấy vẽ vung lên hào, vẽ ra Thương Nguyên vực địa thế toàn cảnh. Sở Hưu, Vân Nhiễm Nhi liếc nhau. "Ta tới." Vân Nhiễm Nhi nói khẽ, mà sau đó đến giấy vẽ bên trên Sở Hưu vẽ điểm khởi đầu, bắt đầu phác họa thương nguyên cốc tình huống. Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu nguyện ý vẽ ra thương nguyên vực toàn cảnh, nàng cùng tiểu sư đệ tự nhiên cần có qua có lại, vẽ ra hoàng thiên vực thập cựu châu một chút địa thế cảnh mộng. Tứ nữ một vẽ xong, Sở Hưu lập tức liền đem mặt phẳng hoa chuyển hóa làm lập thể hình ảnh. Từng tòa dãy núi, hồ nước phảng phất sống lại đồng dạng. Nơi này là thương nguyên vực, ta từ nơi này xuyên qua về sau, là trực tiếp nằm ở thương nguyên vực trong sơn cốc. Sở Hưu chỉ chỉ giấy vẽ bên trên thương nguyên vực, sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, giấy vẽ bên trên nhều một cái tiểu nhân. Tiên tiểu nhân này dọc theo lúc trước hắn đi qua đường đi, nhanh chóng chạy vội, trên giấy vẽ lưu lại một đạo thật dài quanh co màu vàng tiên đường. Lợi đi vào giấy vẽ bên trên thiên địa biên giới, tiểu nhân trực tiếp xông vào. Cùng lúc đó, Sở Hưu nhanh chóng tại thiên địa biên giới nội bộ phác họa, mô hình diễn xuất chân thực thiên địa biên giới. Ta rất xác định, ta là dọc theo một đầu đường thẳng đi. Sở Hưu nói khẽ, có thể đi ra biên giới, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Thương Nguyên Bích bên kia. Nói, Sở Hưu trên giấy vẽ thiên địa biên giới chỗ sâu nhất vẽ lên cái mũi tên, tại Thương Nguyên Bích bên kia cũng vẽ lên cái mũi tên. Vấn điều, quân điều. Bĩnh Tiêu đều hiếu kỳ đánh giá thiên điệu biên giới bên trong tình huống, các nàng nhất thời đều không thể lý giải, vì sao xuyên qua thiên điệu biên giới sẽ xuất hiện tại thương nguyên bích bên kia. Từ tranh này trên giấy nhìn, hai địa phương này cách rất xa nhau rất xa, mà lại tương đương với một cái tại đông, một cái tại tây, một mực chảy hướng tây, làm sao lại đến phía đông đâu? Vân Nhiễm Nhi nhìn chằm chằm giấy vẽ, trầm ngâm không nói, trong đầu không ngừng hiện lên tiểu sư đệ Sở Hưu trước đó giảng thuật viên cấu hình thiên điệu. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như phương thiên điệu này là tròn cấu hình, kia một mực hướng cùng một cái phương hướng đi đến, quấn đủ một vòng về sau, khẳng định có thể trở lại điểm khởi đầu là chọn cầu sao. Cứ việc trong lòng đã có khuynh hướng suy đoán, nhưng mà, nhìn thấy tiểu sư đệ sở hữu thái độ, nàng không cách nào sắp định. Nàng rất rõ ràng, tiểu sư đệ thực lực đã vượt xa nàng. Như cái này Thương Nguyên vực thật sự là viên cầu hình thiên địa, tiểu sư đệ rất không có khả năng không có chút nào phát giác. Vân Tiêu nhìn chằm chằm giấy vẽ bên trên hết thảy, ánh mắt liên tiếp rơi vào Thương Nguyên Bích, thiên địa biên giới bên trên, nàng do dự nói, "Kỳ thật, thật lâu trước đó, ta từng tại một mảnh di tích bên trong, thấy qua một cái truyền thuyết cổ xưa." Cái gì truyền thuyết? Sở Hưu hiếu kỳ, Vân Nhiễm Nhi cũng một mặt tò mò nhìn về phía Vân Tiêu. Cái truyền thuyết cổ xưa Nói phương thiên địa này, nhưng thật ra là một bức họa. Chương 479, Biển cả cát vàng, thiên địa chân tướng. Kia truyền thuyết cổ xưa, nói phương thiên địa này, nhưng thật ra là một bức họa. Vân Tiêu cùng Khổng Tuyên, Khổng Phu Tử, Dương Như bọn người khác biệt, nàng cũng không phải là cái gọi là người trư thế, mà là chuyển thừa bản thân. Có thể nói, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tám nữ, trên cổ trưởng tồn. Tại tháng năm dài đẵng đẵng bên trong, Vân Tiêu cơ hồ tham dò khắp cả cả phương thương nguyên vực, nàng chính là thương nguyên vực bên trong sách lịch sử sống. Nàng từng tại một mảnh hoang vu cát vàng bên trong, phát hiện một chỗ viễn cổ di tích trải qua khảo sát, nàng xác định tại mảnh này cắt vàng bên trong từng có qua cực kỳ phồn thịnh văn minh. Nàng gặp được thuộc về cường giả thực sự hải cốt, thấy được có thể vạn cổ trường tồn binh khí, cũng nhìn thấy chỗ này văn minh cắt nhà sự học lưu lại lịch sử vết tích. Bên trong, tối dẫn nàng ghé mắt, là một mặt điêu khắc thượng cổ truyền thuyết minh họa. Tại kia diện minh họa bên trong, từng có một vị đầu người thân rắn đại năng, tiện tay nhẹ nhàng rung lên, ngũ thải ban lan họa điểm rơi vào trên vết đá, tạo thành một phương thiên địa. Tạo hóa hội nguyên công, thiên địa nhất nghiệm sinh. Vân Tiêu nói khẽ, ta lúc đầu chỉ cho là câu nói này, là vị kia khả năng cũng không tồn tại đại năng. Đối với tu luyện mỹ hạo hệ tượng, thiên địa là họa. Sở Hưu, Vân Nhiễm Nhi hai mặt nhìn nhau. Vân Tiêu tiên tử còn nhớ đến chỗ kia gi chỉ nơi ở. Vân Nhiễm Nhi hỏi thầm, nàng mơ hồ cảm giác, Vân Tiêu lại nói, khả năng chính là phương thiên địa này chân tướng. Lam Hóa Sĩ, nàng tin tưởng hỏa đạo, có thể làm thành bất cứ chuyện gì. Bao quát, khai thiên, tích địa, độc tạo một phương thiên địa, một họa một thế giới. La Vân Nhiễm Nhi ẩn dưới đáy lòng ngậm tượng. Nàng một mực tại niệm thử, để cho mình dưới ngòi bút sơn hà hồ nước có thể như hiện thực, nàng hy vọng mình họa bên trong có thể có âm thanh, có thể có gió thổi có lay có thể có sinh cơ bừng bừng. Vân Tiêu khẽ mước cằm, sau đó một nhóm năm người cùng nhau rời đi thiên địa biển giới. Đại Mặc cô yên thẳng, trường hà mặt trời là tròn. Từ từ cắt vàng, mênh mông vô bờ. Năm người đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía phía dưới một chỗ cắt vàng tung lúng. Tuyế nguyệt có thể cải biến hết thảy. Vân Tiêu nói khẽ, ta từng tại mảnh này đất cắt bên trong, phát hiện qua không ít ố biển. Thời kỳ thượng cổ, nơi này có thể là đại biển. Biển cả cắt vàng. Sở Hưu khẽ nói, tự sáng tạo một từ. Mịch Tiêu Đông Nhân nhìn về phía Sở Hưu, nhíu mày hỏi, ngươi có thể hay không tính ra nơi này có bao nhiêu hạ hà thác? Ngay vậy, Quấn Tiêu, Vân Tiêu, Vân Nhiễm Nhi đều không nhịn được nhìn về phía Sở Hưu. Nhớ hạt. Sở Hưu trầm âm, hai tay hướng lên nhẹ nhàng vừa nhấc, phía dưới đất cắt rung động, từng hạt cắt vàng ngay tại chấn động. Ngay mắt sau đó, cắt vàng bạo khởi, giống như đảo lũ nước mưa, nhao nhao nghiêng tuôn ra mà lên. Sở Hưu hão miêu ra, vô tận cắt vàng cửa vào. Vân Tiêu, Quấn Tiêu, Bích Tiêu đều nín thở, không cách nào bình tĩnh. Vừa mới bắt đầu gặp được Sở Hưu lúc, các nàng cũng còn rất kiêng kỵ Sở Hưu thực lực, về sau, chú ý của các nàng lực đều đặt ở Sở Hưu nói lên vấn đề bên trên, đều không để ý đến Sở Hưu thực lực. Giới mắt, nhìn thấy Sở Hưu triển lộ ra thực lực, tam nữ một lần nữa ý thức được, vị này đến từ dị vực nam tử, có được khó có thể tưởng tượng thực lực cường đại. Thật nhanh, Vân Nhiễm Nhi khe nói, "Phù đầy đất cát vàng, Miên Tuân gia mà lên tốc độ, để Vân Nhiễm Nhi hãi hùng kia vía." Tốc độ này nhanh đến, để nàng có một loại đây không phải sa mạc, mà là vực nước đảo giác. Sa mạc vô ngần, mà trong trung nước nước lại có thể rất nhanh liền hút xong. Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu cũng đều đã nhận ra điểm này, tam nữ lặng yên đối mặt, trong đầu đều hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Nam nhân này cũng không phải là muốn đem toàn bộ sa mạc đều cho nuốt cái không còn một mảnh a. Hắn khẳng định hiểu được một loại không gian chi thuật. Quỳnh Tiêu âm thầm cho Vân Tiêu, Bích Tiêu truyền âm. "Đều tại ta, không nên hỏi cái kia vấn đề." Bích Tiêu truyền âm, nàng có điểm tâm hư, cảm giác sở hưu thời khắc này sợ tác sở vi, cũng là vì trả lời nàng vừa mới hỏi thăm vấn đề. Thức lực của hắn muốn so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh. Vân Tiêu truyền âm, "Bất quá, hắn đối chúng ta hẳn không có ác ý. Ta cũng không có cảm nhận được ác ý." Quỳnh Tiêu truyền âm. Bích Tiêu truyền âm hỏi, "Kia đợi chút nữa muốn hay không để hắn đem hạt cắt phu gia?" Cắt vàng dần dần khung, mặt đất hiện lộ ra đã từng vết tích. Cái này hà cát, không thích hợp. Sở Hưu trên mặt bất động thanh sắc, linh thân đã đi tới thể nội một chỗ tràn đầy hải dương không gian, hút vào trong miệng vô tận cắt vàng, tất cả đều tuôn chảy tiến vào chỗ này trong hải dương. Nguyên bản, cắt vàng vào biển, chìm vào đáy biển về sau, cũng sẽ không trực tiếp cải biến hải dương nhan sắc. Phải biết, Sở Hưu hút vào trong miệng cắt vàng, đều là thuần túy nhất hà cát, là không đụng bất luận cái gì bụi đất. Nhưng cắt vàng vào biển về sau, vậy mà giống như là bầm mầu, đem hải vực nhiễm thất bại. Không thích hợp. Tại sao ta cảm giác cái này cát vàng giống như là mực phân đâu? Sở Hưu nhìn chằm chằm Hải vực, cát vàng tuôn chảy tiến mặt biển khu vực, đã một mảnh sữa hoàng. Mẫu chốt là, loại này sữa màu vàng, cũng không phải là cát vàng chiếu rọi, mà là nước biển mới nhất nhăn sắc. Cát vàng vào biển, tựa như là mực nước nhỏ vào trong nước, trực tiếp đem nước biển nhiễm thất bại. Thương nguyên vực là một bức họa. Nghĩ đến Vân Tiêu Tuyết pháp, cùng mục đích của chuyến này, Sở Hưu có chút hiểu được. Như Thương nguyên vực là một bức họa, có một số việc tựa hồ liền có thể nói thông được. Thì như, trước mắt cái này cát vàng, như Thương nguyên vực là họa, Vậy cái này cắt vàng vô cùng có khả năng chính là họa bên trong tốt hầu, hoặc là nói mượn nước. Phù đầy đất cắt vàng rất nhanh tất cả đều tiến vào Sở Hữu trong miệng, đại địa giống như tưởng. Vừa mới bị người trà sát một lớp bụi vất tưởng, thuộc về cắt vàng nhàn sắc, dường như xâm nhiễm tầng này vất tưởng. Tiểu sư đệ, ngươi đây là đang làm cái gì? Vân Nhiễm nhi nghiêng đầu, nhìn Sở Hữu, chúng ta là đến thăm dò di tích cổ, ngươi trực tiếp đem cắt vàng đều luốt mất, không cảm thấy quá quái dị sao? Thực tiến ra hiểu biết chính xác. Sở Hữu mỉm cười, nhìn về phía Bích Tiêu, nếu như là giờ phút này, ngươi sẽ còn hỏi vừa mới vấn đề kia sao? Ngươi cái này Có chút vô lại." Bích Tiêu nhã nhách nói. "Nhưng ta đếm rõ ràng." Sở Hưu Lo lẩm nói, "Nơi này cũng chỉ có một hạt cát." Nói, tay phải hắn nhẹ nhàng vẩy một cái, trên mặt đất dâng lên một hạt cát vàng, rơi vào Bích Tiêu trước mắt. Bích Tiêu không nói gì, cũng không biết nên nói người này vô lại, vẫn là chăm chỉ. "Đi xuống xem một chút đi." Vân Tiêu nói khẽ, nàng mơ hồ cảm giác, Sở Hưu lấy đi hạt cát, có lẽ có dụng ý khác. "Được." Một nhóm năm người cùng nhau đi tới mặt đất. Không có cát vàng bao trùm, trên mặt đất tất cả đều là các loại chưa hoàn toàn sa hóa nham thạch, nham thạch bên trong xen lẫn rất nhiều đá vụn cùng bụi bặm. Sa mạc vốn là Hoang Vu, bây giờ nơi này càng là ngay cả sa mạc đều để sở hữu cho nuốt lấy hết, càng lộ vẻ hoàng vu tang thương. Phóng tầm mắt nhìn tới, năm người trong lòng đều sinh ra một chút tịch liêu hoang vu cảm giác. Tại Vân Tiêu dẫn dắt dưới, năm người đi tới dưới mặt đất một tòa bí ẩn trong nham động. Cái này hang bốn phương thông suốt, đáy động tràn đầy đá vụn cùng bụi bặm, xung quanh vách núi tất cả đều đều đã bị sa hóa, lộ ra ố vàng một mảnh. Vân Tiêu hai tay kết ấn, từng sợi vô hình linh lực tràn ngập tại cả tòa trong nham động. Không bao lâu, trong nham động hết thảy đều giống như ngay tại ngược dòng bản cổ nguyên, lại ngay tại nịch sa hóa, dần dần khôi phục diện mạo như trước loại năng lượng này. Tại sao ta cảm giác dính đến lực lượng thời gian? Sở Hữu bất động thanh sắc, yên lặng cảm giác vân tiêu tán ra linh lực. Một mặt bóng loáng trên vách đá, dần dần hiện lộ ra một bức điêu khắc bí họa. Thật đúng là đầu người thần rắn, sẽ không phải thật sự là nữa a. Chương 480, dung mạo ngươi rất đẹp, ta rất vừa ý trên vách đá, một đầu đầu người thần rắn sinh linh, ngay tại cầm bút mua bút, tại tiền phương của nó, là vẽ xong một phương thiên địa. Sơn Hà hồ nước, vạn vật sinh linh, cái gì cần có đều có. Cái này bức họa bên trong hết thảy, đều sinh động như thật. Đầu người thần rắn sinh linh Toang xem xét, liền cho người ta một loại lựỡi biếng khí chất cao quý. Ta lần thứ nhất phát hiện nơi này lúc, từng có một vị hai chân tản phế lão giả, ở lại đây. Vân Tiêu nói khẽ, hắn nói cho ta, này Tấm Bích Họa Tuyên cổ trưởng tôn, tiền nhân phỏng đoán, họa bên trong sinh linh chính là khai thiên tích địa trước đại năng, thậm chí có thể là này phương thiên địa người khai sáng. Vị kia đại năng tiện tay múa bút, sáng tạo ra vùng thế giới này. Ta lúc ấy chỉ coi là khoa trương truyền thuyết thần thoại, chưa từng nghĩ sâu. Cầm bút họa thiên địa. Vân Nhiễm Nhi cẩn thận nhìn chằm chằm bức họa, ánh mắt lóe lên một vòng hướng tới chi sắc. Cái này không phải liền là nàng nhất là hướng tới họa đạo cảnh giới sao? một họa, thiên địa sinh, họa giữa bầu trời địa. Sở Hữu nhìn bức họa bên trong đầu người thân dân sinh linh, nghĩ đến như cái này Thương Nguyên vực, thật sự là đầu này sinh linh vẽ, vậy cái này đầu sinh linh cảnh giới, chỉ sợ cao đến một loại khó mà cân nhắc trình độ. Nếu như Thương Nguyên vực thật là người vẽ, giờ phút này ta đang xem lấy ngươi, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được." Sở Hữu khẽ nói, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm bức họa bên trong đầu người thân dân sinh linh. Nghe vậy, Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu, Vân Nhiễm Nhi đều không nhịn được nín thở, ánh mắt nhìn chăm chú về phía đầu người thân dân sinh linh. Năm người chờ giây lát, bức họa không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta đang chờ mong cái gì? Vân Tiêu bộ dạng phục tùng, có chút xấu hổ, vừa mới nàng thế mà đang chờ mong, chờ mong cái này Bích Họa có thể làm ra đáp lại. Còn lại tam nữ sắc mặt cũng đều có chút mất tự nhiên, cấp nàng cũng đều cùng Vân Tiêu, chính chờ mong Bích Họa làm ra đáp lại. Tiểu sư đệ, có chút không đứng đắn a." Vân Nghiễm Nhi trong lòng tự nhủ, nhịn không được liếc mắt Sở Hưu. Đúng lúc này, dung mạo ngươi rất đẹp, ta rất vừa ý." Sở Hưu nhìn chằm chằm Bích Họa bên trong đầu người thân dân xinh linh, bỗng nhiên nói, "Không ngại, cho ta làm một tiểu thuyết đi." Bích Tiêu, Quỷ Tiêu, Vân Tiêu, Vân Nghiễm Nhi Tú Nữ đều để Sở Hưu một câu nói kia nói làm cho ngậm. Đây là tại cố ý khinh nhẫn vị này đại năng. Vân Tiêu phản ứng nhanh nhất, một trái tim nhấc lên. Như vị này vay tranh đại năng thật sự có thể thông qua chân dùng, cảm ứng được bên này chuyện phát sinh, kia Sở Hưu chi ngôn, vô cùng có khả năng đã đắc tội vị này đại năng. Tiểu sư đệ, ngươi quá vọng động rồi. Vân Nhiễm Nhi cũng minhộ tới, giận Sở Hưu một chút. Kỳ thật, nàng là có thể lý giải Sở Hưu. Đổi chỗ mà xử, nàng đại khái cũng sẽ khinh nhẫn một chút vị này đại năng. Chỉ cần có thể cầu được chân tướng, cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới, nàng cũng nguyện ý. Đã sớm sáng tỏ của chiều chết cũng được, không phải xúc động. Sở Hữu lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, ta thật sự là nghĩ như vậy, ta nghĩ nạp nàng làm tiếp. Vân Nhiễm Nhi, Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu. Loại thời điểm này, cũng không nguyện ý cho cái thể tử thân phận. Tứ nữ đều rất im lặng. Ngươi nhìn nàng bộ dáng, hạ thân mặc dù là thân rắn, nhưng nửa người trên dáng dấp xinh đẹp tuyệt luân, Sở Hữu khắp khuôn mặt là ca ngợi chỉ sắc, tiếp tục nói, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bích họa, nếu là bản thân, lại nên có bao nhiêu được đâu. Cho ta làm tiểu thiếp, dư sải. Tiểu sư đệ, ngươi đủ. Vân Nhiễm Nhi thật bó tay rồi. Nhà Dĩnh nói, nếu là thật có dạng này một vị đại năng, ngươi như vậy hồ ngôn loạn ngữ, người ta coi như đánh chết ngươi, ta Chu Tất thư viện đều không lời nào để nói. Không chiếm lý. Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu Tam nữ lặng yên đối mặt, đều đã rõ ràng Sở Hưu tại sao lại như vậy. Sốc nổi. Sở Đạo Hữu, không cần đến như thế. Cấp tiến. Quỷ Tiêu khinh nhủ, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ của quái. Cấp tiến sao? Sở Hưu khẽ nói, thân ảnh lướt lên, trực tiếp xuất hiện tại Bích Hoa trước, tay phải nhẹ nhàng giơ ra, chạm đến đầu người thân dẫn sinh linh gương mặt. Tú nữ ngẩn ngơ, chợt đều là một mặt im lặng, vân nhiễm nhi trên mặt càng là treo đầy hạt tuyết. Vị tiểu thư đệ này, thật tuyết. Chu Vương tùy tiện một bài thơ, đều có thể chọc giận nữ hoa, ta cái này đều lên tay, không có đạo lý dẫn không đến ngươi. Sở Hữu Lặng Yên suy nghĩ, nhưng thần tượng tức này tấm đầu người thân rắn tuyệt mỹ chân dung. Kỳ thật, mới nhìn thời điểm, người này thủ thân rắn chân dung, cùng tuyệt mỹ không dính dáng, đương khoảng cách gần chạm đến về sau, lúc này mới thưởng thức được bức họa này giống tuyệt mỹ chỗ. Tựa như là chôn dấu tại trong đất bùn mỹ nhân nhi, dần dần thanh trữ trên mặt bùn đất. Nếu là thật có dạng này, một đầu mỹ nhân xạ làm tiểu tiếp cũng không tệ. Sở Hữu ánh mắt có chút phiêu hốt. Dần dần, Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu, Vân Nhiệm Nhi tử nữ đều cảm thấy không được tự nhiên. Thật sự là Sở Hữu hành vi để các nàng lòng xấu hổ có chút không chịu nổi. Tiểu sư đệ, chớ hồ nháo. Từng trải làm có nước, không có gì ngoài Vu Sơn không phải mây. Sở Hữu một mặt thâm tình nhìn chằm chằm đầu người thân rắn chân dung, gặp được dung nhan của ngươi, ta lại nhìn người khác, đều là phù vân. Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu, Vân Nhiệm Nhi mà đen liếc nhìn bên cạnh sắc mặt cổ quái tam nữ, nàng cảm giác vị tiểu sư đệ này, để nàng tại tam tiêu trước mặt, có chút mất mặt. Lập tức nàng cũng không có khách khí, đi thẳng tới Sở Hưu bên người, đưa tay thẳng tắp nắm chặt sở Hưu tay phải. Sở Hưu không có tránh, hắn như môn tránh, thế gian này liền không ai có thể nắm chặt lỗ tai của hắn. Chí ít, hắn chưa từng gặp qua có thể nắm chặt đến lỗ tai hắn cửa giả. Quá mất mặt. Vân Nhiễm nhịn một tay níu lấy Sở Hưu lỗ tai, một tay nâng chằn nói: "Mất mặt sao?" Sở Hưu nói thầm, nhìn chằm chằm đầu người thân rắn chân dung con mắt, chậm rãi lắc đầu, xem ra là ta suy nghĩ nhiều khẳng định là ngươi suy nghĩ nhiều." Vân Nhiễm Nhi nhã nhã đáp nói, "Coi như phương thiên địa này thật là một bức họa, cái này bức họa thuộc về họa bên trong chi họa, ngươi gọi nó đáp lại giả sao ngươi?" Thực lực mạnh đến trình độ nhất định, ngâm tụng nó tên, nó hiểu ý có cảm giác. Sở Hưu nói khẽ, "Ngươi biết sao?" Vân Nhiễm Nhi trực tiếp hỏi. Sở Hưu dừng lại, chi tiết nói ra, "Cái này muốn phân địa phương." "Phân địa phương?" Vân Nhiễm Nhi, Tam Tiêu đều là khẽ giật mình, cùng nhau nhìn xem Sở Hưu. Sở Hưu nhìn chằm chằm bức họa, cũng không nói thêm cái gì. Nếu như là tại trong cơ thể của mình không gian, hoặc là đã luyện hóa thiên địa chi linh u thiên vực, Nếu có người kêu gọi hắn, hắn là có thể phát giác được. Hắn rất xác định, như Thương Nguyên vực thật sự là vị này đầu người thân giáng đại năng sáng tạo, chỉ cần vị này đại năng vẫn cùng phương thiên địa này có cảm ứng, nhất định có thể phát giác được, hắn, cái này kẻ ngoại lai đến. Nhất là, hắn vừa mới còn cố ý tiết độc vị này đại năng chân dung. Cái này giống như là trụ vương tại nữ hoa ngọc tượng trước ngâm thơ, nữ hoa là có thể cảm nhận được. Sao không dùng ngươi con mắt thứ 3 nhìn xem?" Bích Tiêu đột nhiên nói. Con mắt thứ 3 sở hữu trực tiếp mở ra con mắt thứ 3. Sau một khắc, cả người hắn đều cứng đờ. Ba con mắt mắt con ngươi đều là đột nhiên có dù lại. Chương 481, đầu người thân rắn, tường giá tâm cảnh. Một tôn sinh đẹp tuyệt luân thân ảnh, sáng sủa huỳnh quang, tại tịch Liêu Hoang Vu Thiên Điệu làm nổi bật ở dưới, lộ ra vô cùng sáng tỏ. Đồng thời, cũng vô cùng kinh dị. Cái này quá giỏi người. Nguyên bản mở ra con mắt thứ 3, Sở Hưu nhìn thấy hình tượng liền lộ ra hoang vu hỗn độn, cái kia vốn là làm cho người kinh dị khó tả. Đột nhiên, cái này hoang vu trong hỗn độn, không hiểu xuất hiện một thân ảnh. Đầu người, thân rắn. Tỉnh táo lại Sở Hưu, hơi chút đảo qua trước người tôn này ước chừng cao một trượng thân ảnh, trong nháy mắt liền xác định thân ảnh này thân phận. Tại hạ Sở Hưu Hoàng Thiên vực người nói chuyện, gặp qua Đạo Hữu. Sở Hữu chủ động mở miệng, sắc mặt của hắn coi như bình tĩnh, trong lòng lại có chút không được tự nhiên. Trước đây không lâu, vì dẫn suất vị này lại năng, hắn cố ý nói ra nghĩ nạp vị này đại năng làm tiểu thiếp tao nói. Ngải ra trong mắt Ngươi Thiên Địa, mới có thể siêu thoát. Đầu người thân dân sinh linh môi đỏ khẽ mở, thanh âm dễ nghe giống như tiên nhạc, tràn ngập mờ mịt ý vị. Ngải ra Thiên Địa. Sở Hữu nhìn chằm chằm đạo thân dân này, hỏi, phương Thiên Địa này là một bức họa. Trong mắt ta, nó cũng không tồn tại. Đầu người thân dân sinh linh nói khẽ, duy nhất tồn tại là ngươi. Sở Hữu không cách nào bình tĩnh, tại hắn mở ra con mắt thứ ba về sau, thương nguyên vực cũng không tồn tại, duy nhất tồn tại là trước mắt tôn này sinh linh mạnh mẽ. Không đúng. Sở Hữu sắc mặt biến hóa, lúc này tả hữu tuấn sát, ta cựu sư tỷ là cùng ta cùng một chỗ tiền đến, nàng hẳn là chân thực tồn tại mới lạ. Cảnh giới của ngươi còn quá thấp. Đầu người thân rắn sinh linh ánh mắt rơi vào Sở Hữu con mắt thứ ba bên trên, ngươi cái này mắt rất bất phàm, nhưng ngươi không thể chân chính khống chế nó. Cái này mắt cũng không phải là trời sinh, mà là ta tu luyện ra được. Sở Hữu nói, cũng không phải là tự không sinh có. Đầu người thân rắn sinh linh nấp nhở, Sở Hữu khẽ giở mình, mi mì tâm cơn mắt thứ ba, sắp thực cũng không phải là từ không sinh có, hắn là thôn phệ hết cổ sa tộc con kia thân mềm quái vật về sau, lấy được con mắt này. Tuy nói xem như tự mình tu luyện ra, nhưng ban đầu thu hoạch được cái này mắt thời điểm, hắn tựa như là tại ăn tươi nuốt sống, tu luyện ra cái này mắt, nhưng lại không biết cái này mắt có tác dụng gì. Trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều là đem cái này mắt xem như là bãi trí, rất ít chủ động gặp người. Ta muốn biết, tại ngài chỗ thiên địa, thực lực của ta như thế nào. Sở Hữu nhìn xem đầu người thân dân sinh linh, hiếu kỳ hỏi. Trước mắt vị này đầu người thân dân đại năng, có thể một chút nhìn ra hắn con mắt thứ ba tình trạng, thực lực tất nhiên bất phàm. Người tuổi còn rất trẻ. Đầu người thân dân sinh linh nói khẽ, "Chờ đến thực lực của ngươi chân chính siêu thoát ở trên thời điểm, ngươi sẽ mất đi rất nhiều." Mất đi rất nhiều. Sở Hưu ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm đầu người thân dân sinh linh, tỉ như. Tâm cảnh. Đầu người thân dân sinh linh lời ít mà ý nhiều. Tâm cảnh. Sở Hưu khẽ giật mình. Đầu người thân dân sinh linh nói, "Như tại cực kỳ lâu trước đó quá khứ, ngươi dám đùa bỡn ta chân dung, ta đại khái sẽ trực tiếp giết ngươi." Sở Hưu nhíu mắt, gượng cười giải thích nói, "Ta là vì dẫn suất đạo hữu, cho nên phát ngôn bừa bãi, mong rằng đạo hữu chớ trách." Đầu người thân dân sinh linh tiếp tục nói ra, "Mà bây giờ, ngươi trong mắt ta, sen vào có hoặc không, dẫu diện, ta tới đây, cũng bất quá là nghĩ hồi tưởng một chút chỉ điểm kẻ đến sau cảm giác." "Ngươi đã mất đi truy cầu." Sở Hưu trầm ngâm hỏi, "Đưa một người không có bất kỳ cái gì truy cầu, không có bất kỳ cái gì chờ mong, không có bất kỳ cái gì dục vọng thời điểm, trạng thái tinh thần rất dễ xảy ra vấn đề." "Chống rỗng, vô tận chống rỗng, vẫn còn có chút truy cầu, cũng chỉ thế thôi." Đầu người thân dân sinh linh lắc đầu, nhìn xem Sở Hưu, cường giả là cô độc, không chỉ là chỉ thực lực, còn cố ý thái. Là người độc lập với thực lực chân chính đỉnh phong, ngươi tất cả thân hữu không cách nào đuổi theo bước tiến của ngươi, giữa cả thế gian, ngươi đã không có cửu định. Một mình đứng tại Thiên Chỉ đỉnh, tới lúc đó, tâm tình của ngươi biết chun chút phát sinh cải biến. Ta có muốn." Sở Hưu nói thẳng. "Muốn?" Đầu người thân dân ánh mắt lóe lên một vòng kinh miệt, "Muốn, cuối cùng cũng có dính lúc. Ngươi bây giờ, còn muốn tượng không đến, ngươi tương lai cường giả Tuyết Nguyệt có bao nhiêu rảnh ràng rặc? Thí dụ như ngươi vị kia cựu sư tỷ, ngươi nhìn một ngày, Nàng rất đẹp, ngươi nhìn trăm năm, nàng rất đẹp, ngươi nhìn ngàn năm, vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, nàng vẫn là rất đẹp. Nhưng khi ngươi nhìn nàng trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ngươi sẽ còn cảm thấy nàng rất đẹp không? Chớ đừng nói chi là, làm ngươi thực lực đến nhất định cấp độ về sau, con mắt của ngươi nhìn thấy nàng, theo tới sẽ long trời lở đất. Chỉ cần nàng vẫn là nàng, ta liền sẽ một mục thích. Sở Hưu tự tin nói, ta có lẽ sẽ vui mới, nhưng tuyệt đối sẽ không ghét cũ. Đầu người thân dân sinh linh nhìn chằm chằm Sở Hưu, đột nhiên hỏi, ngươi vì sao không tăng cường một chút nhãn lực của ngươi? Cái gì? Sở Hưu giật mình trong lòng tăng cường nhãn lực của ngươi." Đầu người thân dân sinh linh nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, đã tăng cường qua, ngươi không thể nào tiếp thu được, ngươi thấy hết thảy, cho nên cố ý áp chế nhãn lực của ngươi. Sở Hưu Trầm Mặc, nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Đang cùng người bên ngoài ở chung lúc, hắn sắc thực một mực tại áp chế nhãn lực của mình. Trên thực tế, từ hắn nuốt mất tàng quy chi tổ bên trong cự quý linh thân vậy sau, nhãn lực của hắn liền đạt đến một loại có thể thấy rõ cực nhỏ hạt nhỏ trình độ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy lấy loại kia nhãn lực, nhìn thấy đại sư huynh tạo xuân tu lúc, hắn kém chút coi là đại sư huynh dị biến nữa nha. Một khắc này, trong mắt của hắn Đại sư huynh đã không thể gọi là người. Đương nhiên, Đại sư huynh cũng không có thay đổi, biến vẹn vẹn nhãn lực của hắn. Đơn giản tới nói, hắn nhìn thấy, xem như từng hạt pixel, hắn có thể thấy rõ Đại sư huynh di động mỗi một tấm hình tượng. Cái loại cảm giác này, kỳ thật không có chút nào mỹ diệu, thậm chí có thể nói, làm cho người kinh dị. Phản phất, cái gọi là vạn vật sinh linh, đều là hạt nhỏ không quy tắc vận động, thế gian này hết thảy đều không tồn tại. Nghĩ sâu muốn đi, hắn có thể sẽ ngay cả chính hắn tồn tại đều phủ nhận ý tơ ai. Nhìn rõ vạn sự vận vật, cũng không nhất định là tuyệt đối. Đầu người thân dân sinh linh nói khẽ, "Hảo hảo hưởng thụ quá khứ của ngươi đi. Thuận tụ qua đi." Sở Hưu khẽ giật mình, chưa tới kịp hỏi chút gì, người trước mắt thủ thân dân đã biến mất không còn tăm tích. Nàng tại sao lại nói qua đi? Sở Hưu khẽ nói, lần nữa quét mắt xung quanh, hoang vu hỗn độn vẫn như cũ. Hắn nhắm lại con mắt thứ 3. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Vân Nhiễm Nhi giống như vẫn luôn tại. Nàng biến mất. Bích Tiêu hoảng sợ nói, "Sở Hưu, ngươi mắt, nhìn về phía Bích Họa, Bích Họa bên trên đầu người thân dân sinh linh đã biến mất vô tung, chỗ kia Bích Họa bóng loáng như ngọc, dường như chưa hề bị điều khắc qua." Ngươi vừa mới một mực tại chợ mặc. Vân Nhiễm Nhi nhìn Sở Hưu, có phải hay không đã nhận ra cái gì? Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu tam nữ cũng đều nhìn về phía Sở Hưu. Xắt thực tồn tại có dạng này một vị đại năng. Sở Hưu nói khẽ, "Mệ, cái gì đại năng?" Vân Nhiễm Nhi kinh ngạc. Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu cũng đều một mặt hiếu kỳ. Sở Hưu giật mình, chỉ chỉ Bích Họa bên trên nguyên bản đầu người thân dân sinh linh vị trí chỗ ở, trực tiếp hỏi, "Nơi này nguyên bản có cái gì?" "Nơi này, không có cái gì a. Là ngươi có được tính hiện vi cấp bậc nhân lực về sau, thế giới này là trở nên càng thêm đặc sắc." vẫn là nhàm chán đâu. Chương 482, ta muốn bóp chặt vận mệnh của họ. Lãng quên. Sở Hưu nhìn chằm chằm Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu, Vân Nhiệm Nhi, phát hiện bốn người này đều đã quên Lãng Đầu người thân rắn sinh linh tồn tại. Hẳn không phải là linh khí. Sở Hưu trong lòng tự nhủ, nếu như vẹn vẹn đơn thuần đệ tử nữ Lãng quên chuyện gì, hắn cũng có thể thông qua linh làm được. Nhưng, rất hiển nhiên, đầu người thân rắn sinh linh thủ đoạn, muốn so loại này linh khí cao minh vô số lần. Nơi này hẳn là có cái gì. Bích Tiêu hiếu kỳ hỏi. Sở Hưu không nói chuyện, tay phải vươn hướng Vân Nhiệm Nhi. Vân Nhiệm Nhi giây hiểu Lúc này cầm trong tay bút vẽ đưa cho Sở Hưu. Sở Hưu cầm bút, tại bóng loáng bức họa bên trên không ngừng huy động, qua trong giây lát một đạo nhân thủ thân dân thân ảnh, hiển hiện mà ra. Người đang làm gì? Quỷ Tiêu nhịn không được hỏi. Sở Hưu lại là khẽ giật mình, liếc nhìn mới vẽ xong đầu người thân dân sinh linh, lại nhìn hướng Tử Nữ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Quỷ Tiêu trên thân, "Làm sao? Ngươi còn không nhìn thấy? Thấy cái gì?" Quỷ Tiêu nhíu mày. Vân Tiêu, Mịch Tiêu, Vân Nhiễm Nhi cũng đều kinh ngạc nhìn xem Sở Hưu. Sở Hưu nhìn chằm chằm mới vẽ xong đầu người thân dân chân dung, nhất thời trầm mặc. Hắn nghĩ tới một cái từ nhắm mắt làm ngơ, vừa vẽ xong chân dung cũng không biến mất, vừa vặn bên cạnh tứ nữ lại nhắm mắt làm ngơ, phảng phất không thấy được. Còn có thể dạng này. Đang nghĩ ngợi, Sở Hưu bỗng nhiên trong lòng hơ động, tứ nữ không nhìn thấy này tẩm mới vẽ xong chân dung, cùng hắn mở ra con mắt thứ ba sau không nhìn thấy phương thiên địa này hết thảy, tựa hồ có chút chỗ tương đồng. Sở Hưu nhìn chằm chằm đầu người thân rắn chân dung, trực tiếp mở ra con mắt thứ ba. Trong mắt thiên địa trong nháy mắt trở nên tịch liêu hư vô, chỉ có bức họa này giống, chiếu sáng rạng rỡ, độc lập với thế. Sao không trực tiếp vì ta giải hoặc? Sở Hưu nhìn chiếc mắt chân dung, nhẹ giọng tự nói. Đầu người thân rắn chân dung không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sở Hưu có chút bất đắc dĩ, đồng thời, hắn cũng có một loại cảm giác mãnh liệt, mình rất nhanh liền có thể chạm tới phương thiên địa này chân tướng. Nhắm lại con mắt thứ ba, Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Bích Tiêu, Vân Nhiệm Nhi từ nữ thân ảnh, một lần nữa hiện hiện. "Đi thôi." Sở Hưu nói khẽ. "Nghi vấn của ngươi giải quyết." Vân Tiêu hỏi. Sở Hưu lắc đầu, nói ra, "Nghi vấn còn tại, bất quá, nơi này tại ta mà nói, đã mất bí mật." "Giạng này à?" Vân Tiêu nhẹ gật đầu, lại hỏi, "Vậy kế tiếp, ngươi muốn đi đâu?" Sở Hưu nghĩ nghĩ, nói ra, "Đi trước trạm tiên cửa." Ta đi xem một chút vị kia lục gáp chân quân, về sau lại đi Phật môn thử thời vận. Chúng ta cùng Trạm Tiên cửa con hệ." Quỷ Tiêu nhíu mày nói, "Không sao, các ngươi một mực dẫn đường là đủ." Sở Hưu mỉm cười, "Kỳ thật, có hay không Tam Tiêu dẫn đường, đều như thế." Vân Tiêu, Quỷ Tiêu, Mịch Tiêu liên nhau, Tam nữ đồng thời nhẹ nhàng gật đầu. Tam Tiêu nhẹ nhàng cất cánh. Sở Hưu nhìn hướng Cựu sư Tỷ Vân Nhiễm Nhi, trực tiếp đưa tay, rắc Vân Nhiễm Nhi tay nhỏ. Vân Nhiễm Nhi giận Sở Hưu một chút, cũng không kháng cự. Sở Hưu niết miệng nhếch tiếu, sau đó, mang theo Vân Nhiễm Nhi đi theo Tam Tiêu sau lưng. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi ở chỗ này đến tuột cùng phát hiện cái gì? Vân Nhiễm Nhi truyền âm, tại sở Hưu bên tai nhẹ nhàng vang lên. Sở Hưu nghĩ nghĩ, chi tiết truyền âm, giảng thuật có quan hệ đầu người thân rắn sinh linh hết thảy. Vân Nhiễm Nhi hơi chớp mắt, truyền âm hỏi, ngươi nói kia sinh linh dung mạo ra sao? Đầu người thân rắn, dáng dấp rất đẹp. Sở Hưu nói khẽ, đầu người, dáng dấp rất đẹp. Vân Nhiễm Nhi kinh ngạc, đầu người có ý tứ gì? Chẳng lẽ thân thể của nàng không phải thân người? Sở Hưu liếc nhìn Vân Nhiễm Nhi, đầu người, thân rắn. Thân rắn? Nó là một con rắn. Vân Nhiễm Nhi mở to hai mắt. Đầu người thân rắn? Sở Hưu cải chính. Đầu người, ta hỏi là thân thể của nó. Vân Nhiễm Nhi tức giận giận Sở Hưu một chút. Sở Hưu không nói gì, biết Vân Nhiễm Nhi cũng không phải là cố ý, mà là thực lực của mình so với vị kia đầu người thân rắn sinh linh, chỉ hơi không bằng, hoặc là nói, rất có không bằng. Cái này khiến vị kia đầu người thân rắn sinh linh có thể ảnh hưởng đến bên cạnh hắn người. Nàng rất mạnh, cường đại đến chỉ cần nàng không nghĩ, sư tỷ ngươi liền vĩnh viễn không cách nào biết nàng tồn tại, thậm chí, nàng đứng tại trước mặt ngươi, ngươi cũng nhắm mắt làm ngơ, căn bản không phát hiện được. Sở Hưu nói khẽ, ta đã liên tục nói cho ngươi rất nhiều lần rồi. Nhưng ngươi chọn tính địa xem nhẹ nàng tồn tại. Vân Nhiễm Nhi dần mình, dương mắt xung quanh, sau đó lại nhìn về phía Sở Hưu, ánh mắt của nàng thay đổi dần chuyên chú. "Tiểu sư đệ, nếu như ngươi nói là sự thật." Vân Nhiễm Nhi nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Vậy ngươi nói, có khả năng hay không, nàng kỳ thật vẫn đứng tại trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại không nhìn thấy nàng?" Cái này, Sở Hưu giật mình trong lòng, vô ý thức mở ra con mắt thứ 3. Thiên địa hoang vu hỗn độn, vạn vật không còn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhắm lại con mắt thứ 3, nhìn Vân Nhiễm Nhi, nhẹ gật đầu, "Sát thực, có loại khả năng này." "Vẫn vậy?" Vân Nhiễm Nhi nói khẽ. Vận mệnh, giải thích thế nào?" Sở Hưu hỏi. Vân Nhiễm Nhi trầm ngâm nói, "Nếu quả thật như như lời người nói, thật có sinh linh đứng trước mặt chúng ta, nhưng chúng ta lại không nhìn thấy đó, nó. vậy nói nhất định có được thao túng thực lực của chúng ta. Cái này, cùng vận mệnh khác nhau ở chỗ nào?" Sở Hưu trầm ngâm không nói, trong đầu không hiểu hiện lên một câu kia cùng vận mệnh có liên quan danh nhân danh ngôn. "Ta muốn bóp chặt vận mệnh của họ. Nàng không phải vận mệnh." Sở Hưu khẽ nói, sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng nàng có được chúa tể vạn vận sinh linh vận mệnh thực lực. "Ngươi nói như vậy, ta cảm giác sinh hoạt phàm phật đã mất đi ý nghĩa." Vân Nhiễm Nhi khẽ cười nói, Như thật có loại này sinh linh mạnh mẽ tồn tại, chúng ta thu được hết thảy, trải qua hết thảy, khả năng đều là nó cho an bài tốt. Cuộc sống kia còn có cái gì ý nghĩa đâu? Sư tỷ nhưng từng nghe nói qua một câu tục ngữ. Mí mắt trái nhảy tài, mí mắt phải nhảy hai. Sở Hữu hỏi. Vân Nhiễm Nhi gật gật đầu, nghe nói qua. Câu này tục ngữ, nàng lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua. Người tin không? Sở Hữu hỏi. Vân Nhiễm Nhi lắc đầu, tự nhiên không tin, tả hữu mí mắt biết nhảy, thật sư tỷ từng dùng lý lý, lý thuyết y học giải thích qua, cùng cái gọi là vận khí không hề quan hệ. Không. Sở Hữu lắc đầu, một mặt khẳng định nói có quan hệ. Ồ. Vân Nhiễm Nhi kinh ngạc. Ta tin tưởng nửa câu đầu. Sở Hữu mỉm cười nói, mí mắt trái nhảy, vận khí của ta nhất định bảo tốt, đối với điểm này, ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vân Nhiễm Nhi dừng một chút, hỏi, kia mí mắt phải nhảy đâu? Chúng ta phải tin tưởng khoa học, tin tưởng tất sư tỷ y thuật, không thể mê tín. Sở Hữu ung dung nói. Vân Nhiễm Nhi ngơ ngác nhìn Sở Hữu, nhịn không được phốc nhất tiếu, minh bạch vị tiểu sư đệ này ý tứ. Thế nào? Tại phía trước dẫn đường Tam Tiêu cùng nhau quay đầu, tò mò đánh giá Sở Hữu cùng Vân Nhiễm Nhi. Không có gì. Vân Nhiễm Nhi khuôn mặt đỏ lên. Sở Hưu cười cười, nói ra, yêu cười nữ hải, vận khí sẽ không kém. Vân Nhiễm Nhi giận Sở Hưu một chút. Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu tam nữ, hai mặt nhìn nhau ở giữa, trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ của quái. Nhạc đệm qua đi, một nhóm năm người tiếp tục đi đường. Lá họa, vẫn là quá khứ. Sở Hưu xa xa nhìn về phía trạm tiên cửa phương hướng, thẩn thần cảm giác, vị kia lục cấp chân quân, có lẽ có thể cho hắn một đán. Chương 483, gặp lục cấp chân quân, thiên địa trận tướng. Trạm tiên cửa, xây dựng ở trạm tiên ở trên nào? Trạm tiên ở trên nào không? Lại một vị dị vực khách tới. Đương lại lục gáp chân quân, huyền lập tại trên trời cao, hai con ngươi nhìn chăm chú về phía cấp tốc đánh tới năm người. Tại Sở Hữu, Khổng Phu từ đại chiến thời khắc, hắn liền đã phát hiện Sở Hữu tung tích, giờ phút này đã sớm triệt để xác định Sở Hữu thân phận. Đến từ dị vực, tước thư viện. Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu, Sở Hữu, Vân Nhiễm Nhi năm người đứng tại lục gáp chân quân phía trước 30 trượng bên ngoài. Lục gáp đạo hữu. Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu cùng nhau hô. Lục gáp chân quân có chút hành lễ, vạn đuôi lục gáp gặp qua ba vị nương nương. Hắn cùng Tam Tiêu cũng không giống nhau, Tam Tiêu chính là Tam Tiêu nương nương, mà hắn cái này lục gáp chân quân là kế thừa thật lục gáp chuyển thừa, lấy được thân phận. Hắn cũng không phải là đời thứ nhất lục gáp chân quân, mà là đương đại lục gáp chân quân, cùng Tam Tiêu tranh lệch lấy bối phận đâu. Đạo Hữu không cần khách khí, ngươi như là đã kế thừa lục gáp chân quân chuyển thừa, bây giờ ngươi chính là lục gáp chân quân, cùng chúng ta cũng đều cùng." Vân Tiêu nói khẽ. Lục gáp chân quân khẽ hất cằm, ánh mắt rơi vào Sở Hưu, Vân Nhiễm Nhi trên thân. Dị vực nữ tử quần áo, ngược lại là rất độc đáo. Lục gáp chân quân ám đạo, ánh mắt triệt để rơi trên người Sở Hưu. Tại hạ Hoàng Thiên vực Sở Hưu. Sở Hưu tự giới thiệu, sau đó lại vì Vân Nhiễm Nhi giới thiệu Vị này là tại Hạ sư Tỷ Vân nhiễm Nhi. Vân Nhiễm Nhi khẽ hất cằm, tính làm chào hỏi. Không biết đạo hữu tới đây, gây nên gì? Lục Giáp chân quân nhìn chằm chằm Sở Hữu hỏi, lòng có một nghi ngờ, nghĩ mời Lục Giáp đạo hữu giải đáp lý vấn. Sở Hữu nói thẳng, "Xin lắng hay nghe, ta cùng Nghị Lang chân quân cũng có con mắt thứ ba." Sở Hữu đơn giản giảng thuật mình gặp phải nghi vấn. Con mắt thứ ba nhìn thấy thiên địa lạ hoàng vu. Lục Giáp chân quân khẽ giật mình, hai con ngươi nhìn chằm chằm Sở Hữu mi tâm. Sở Hữu hợp thời mở ra con mắt thứ ba, trong mắt hết thảy trông nháy mắt trở nên hoàng vu hỗn độn. Một lát Hắn nhắm lại con mắt thứ ba, lông mày hạ hai mắt nhìn xem Lục Áp Chân Quân. Ngươi liên tục tìm khủng phu tử, Nhị Lang thần quân, Tam Tiêu nương nương, nhưng có phát hiện gì hoặc là suy đoán? Lục Áp Chân Quân trầm ngâm hỏi. Sở Hưu chi tiết nói ra, ta hoài nghi, phương thiên điệu này là một bức họa, ta mở ra con mắt thứ ba về sau, nhìn thấy chính là họa chi bản nguyên. Họa? Lục Áp Chân Quân kinh ngạc, ánh mắt lóe lên một vòng thâm thúy, hắn quét mắt Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Mạch Tiêu cùng Vân Nhậm Nhị, phát hiện cái này tứ nữ sắc mặt đều mười phần bình tĩnh. Trên đường, tứ nữ cùng Sở Hưu từng có giao lưu, các nàng đều đã sớm biết Sở Hưu là như thế nào nghĩ. Chớ đừng nói chi là, các nàng mặc dù quên đi đầu người thân dẫn sinh linh, nhưng lại đều chân chân thật thật xem đến bức kia bức họa, biết thời kỳ viễn cổ cũng có người hoài nghi, phương thiên địa này là một bức họa. Có lẽ theo ý của ngươi, đây là một loại rất buồn cười suy đoán. Sở Hưu bất đắc dĩ nói, nếu không phải tận mắt nhìn đến qua vị kia đầu người thân dẫn đại năng, hắn khả năng cũng sẽ cảm thấy loại này suy đoán có chút buồn cười. Hiện tại nha, hắn cảm thấy 89 phần 10. Duy nhất không xác định địa phương, chính là vị kia đầu người thân dẫn đại năng đang đàm luận bên trong nói tới quá khứ. Cái này khiến hắn trong lòng lại nhiều một cái khác suy đoán, cũng không buồn cười. Lục Áp Chân Quân lắc đầu. Oh. "Sở Hưu kinh ngạc, giương mắt nhìn về phía Lục Áp Chân Quân. Lục Áp Chân Quân trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, tại ta lấy được lục áp trong truyền thừa, đời thứ nhất Lục Áp Chân Quân cũng có một chấp niệm, thiên địa giống như bàn cờ, thân là quân cờ, sao dám vọng tưởng phá thiên? Thiên địa giống như bàn cờ." Sở Hưu hơi chớp mắt, nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên địa là một bức họa, cùng thiên địa là một tòa bàn cờ, kỳ thật không có khác biệt lớn. Cũng có thể, vô luận là họa, vẫn là bàn cờ, chúng ta thân ở trong đó, là không thể nào thấy rõ bàn cờ toàn cảnh. Lục Áp Chân Quân nói khẽ, "Ngươi là kẻ ngoài lai." Tầm mắt còn cao hơn ta, trong lòng ngươi suy đoán, càng tiếp cận câu trả lời chân thật. Trong lòng ta suy đoán. Sở Hữu suy ngẫm không nói. Lục Áp chân quân nhìn chằm chằm Sở Hữu Mị Tâm, có chút hiểu được, nói ra, trong lòng ngươi hẳn là còn có cái thứ hai suy đoán, nếu không ngươi sẽ không như thế xoắn xuýt. Sở Hữu dương mắt, nhẹ gật đầu, ta xác thực còn có cái thứ hai suy đoán. Cái suy đoán này, đối với chúng ta phương thiên địa này, chỉ sợ cũng không hữu hảo. Lục Áp chân quân nhẹ giọng nói, ngươi rất nhạy cảm. Sở Hữu kinh ngạc, trong lòng của hắn một cái khác suy đoán, xác thực đối thương nguyên vực rất không hữu hảo. Tương lai Lục Gáp Chân Quân ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Sở Hưu. Sở Hưu chậm rãi nói, "Quá khứ." Lục Gáp Chân Quân khẽ giật mình, chợt cười nói, "Một dạng, không giống nhau lắm." Sở Hưu lắc đầu, nhìn chằm chằm Lục Gáp Chân Quân, "Tương lai có thể biến đổi, quá khứ đã thành sự thật. Nếu quả thật không thể đổi, trong mắt người ta của quá khứ, có thể sẽ cùng ngươi đối thoại sao?" Lục Gáp Chân Quân mỉm cười nói, "Ta cùng ngươi tiến hành đối thoại, vô luận có ảnh hưởng hay không đến tương lai, quá khứ đều đã phát sinh cải biến. Ngươi nói như vậy, cũng là không tính sai." Sở Hưu gật gật đầu. "Các ngươi đang nói cái gì nha?" Bích Tiêu nhịn không được hỏi, nàng nghe được rơi vào trong sương ngủ, một mặt mơ mịt. Chúng ta Phương Thiên Điệp này, ngoại trừ có thể là một bức họa, hoặc là một tòa bên ngoài bản cửa, còn có một loại khả năng. Lục Áp Chân Quân nói khẽ, tại vị này Sở Đạo Hữu thời gian tuyên bên trong, chúng ta Phương Thiên Điệp này, sớm đã phá diện, hóa thành hư vô, vĩnh tê biến mất tại Tuyế Nguyệt Trường Hà bên trong. Ngụy, Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu, Vân Nhiễm Nhi đều là một mặt kinh ngạc. Ta càng có khu hướng, chúng ta thiên điệp như cũ vẫn còn, Sở Đạo Hữu con mắt thứ 3 nhìn thấy, là tương lai xa xôi. Lục Áp Chân Quân tiếp tục nói, tương lai Chúng ta phương thiên điệu này sẽ phá diệt thành hư vô. Vân Tiêu, Quý Tiêu, Bích Tiêu đều kịp phản ứng. Các nàng tỉnh táo suy nghĩ một lát, tú khí đuôi lông mày cũng hơi nhăn. So với thiên điệu đã phá diệt, các nàng đều cho rằng lục áp chân quân suy đoán khả năng càng thêm hợp lý chút. Vân Nhiễm Nhi nhìn về phía Sở Hưu, ta càng thêm có khuynh hướng, nơi này là một bức họa. Sở Hưu nói khẽ, ta con mắt thứ ba nhìn thấy, là bức họa này diện mạo như trước. Sư tỷ có thể suy nghĩ một chút, đương đem một bức họa vô hạn mở rộng, chúng ta có thể thấy cái gì? Mệnh Mên Ngông trang giấy, như hỗn độn mực nước. Vân Nhiễm Nhi trầm ngâm giọng lớn không gian. Sở Hữu nói, một đông hoa một thế giới. Đối với chúng ta mà nói, thiên địa là cái gì, kỳ thật cũng không làm sao chọe yếu. Lục Áp Chân Quân nói khẽ, chúng ta vốn là thiên địa một bộ phận, thiên địa là họa, chúng ta chính là họa bên trong tốt màu, thiên địa là bản cờ, chúng ta chính là quân cờ. Thiên địa nếu là quá khứ, chúng ta chính là quá khứ bự bặm. Nếu quả thật như Sở Đạo Hữu suy đoán, vậy chúng ta khả năng đều đã không tồn tại. Bích Tiêu nhắc nhở. Lục Áp Chân Quân mỉm cười nói, chúng ta có thể suy nghĩ, chúng ta liền tồn tại. Chúng ta tồn tại hay không, cùng Sở Đạo Hữu không quan hệ. Ta nghĩ ta ngày xưa tồn chương 484, gặp lại Vư Quyền, chột dạ Sở Hưu. Ta nghĩ ta ngày xưa tổn. Suy nghĩ là sống lấy cụ thể biểu hiện. Ở kiếp trước một chút thời khắc, Sở Hưu đã từng mười phần sợ hãi đi ngủ. Đang say ngủ thời điểm, hắn là không cách nào khống chế suy nghĩ, tương đương với không có ý thức. Đi vào phương tiên địa này về sau, theo hắn biết, trên giang hồ rất nhiều kẻ liều mạng đều là không dám tùy tiện ngủ. Sợ hãi. Mất đi suy nghĩ, mất đi ý thức là một kiện so trục diện hắc ám chuyện càng đáng sợ. Ý thức hắc ám, nhất là làm người tuyệt vọng. Cùng Lu Cáp chân quân trò chuyện. Sở Hữu như cũng không có thật sự hiểu phương tiên địa này đến cùng là như thế nào, bất quá, đây không thể nghi ngờ là một trận mười phần có giá trị gặp mặt. Lúc rời đi, hai người tiến hành một trận trên thực lực giao phong. Kết quả rõ ràng, thật mạnh a. Luka chân quân đứng ở thiên cung, nóng nhìn rời đi Sở Hữu, Tam Tiêu, Vân Nhiễm Nhi bọn người, trong lòng cảm khái khó tả. Cho đến đưa trước tay một khắc này, hắn mới hiểu được, đối phương cùng mình, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ người. Đó là một loại để hắn ngưỡng vọng không kịp cường đại. Cứ việc, đối phương vẹn vẹn hơi hiện lộ mấy phần thực lực, Thương Nguyên vực không thất thành. Cáo biệt Tam Tiêu Sở Hữu, Vân Nhiễm Nhi trực tiếp đi vào không tứ thành, tìm được nhị sư huynh Vương Quyền. Nhị sư huynh. Nhìn thấy Vương Quyền, Vân Nhiễm Nhi thật to địa nhẹ nhàng trở ra. Người cái này thân y phục. Vương Quyền nhìn một thân màu vàng nhạt sờn xám trang vân nhiễm nhi mười phần kinh ngạc, vô luận là tại thập tiểu châu, vẫn là tại cái này thương nguyên vực, hắn đều chưa bao giờ thấy qua loại này y phục. Tam Tiêu nương nương đưa cho Cửu sư tỷ. Một bên Sở Hưu a cười nói, chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này không hiểu có chút trêu dạ. Vân Nhiễm Nhi đuôi lông mày dương nhẹ, hai con ngươi liếc xéo Sở Hưu, khóe miệng có chút câu lên. Tam Tiêu. Vương Quyền dừng lại, hỏi thực lực của các nàng như thế nào? Thực lực cũng không tệ lắm. Sở Hưu trầm ngâm, nói: "Ngươi thử thôi diễn một chút số đi, nhìn xem tính lực phương diện cùng với các nàng so sánh như thế nào." "Số đi?" Vương Quyền khẽ giật mình. Sở Hưu giải thích nói: "Chính là một cái vòng tròn tuần dài cùng đường tính tỉ lệ." Nói: "Hắn lăng không khênh tròn, cho nhị sư huynh biểu thị số đi phác tính." Lại là vấn đề này. Vân Nhiễm Nhi bất động thanh sắc, đang cùng Tam Tiêu trước khi chia tay, nàng từng cùng Tam Tiêu cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận qua không ít chuyện, đã có nữ tử ở giữa viện tử, cũng có hỏa đạo cùng võ học phương diện giao lưu. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng Bích Tiêu, Quỷ Tiêu luôn luôn vô tình hay cố ý tham dò nàng, muốn nhìn một chút nàng có thể thôi diễn số đi nhiều ít vị. Tựa hồ rất để ý nàng đối số về thôi diễn. Số này không phải số nguyên. Vương Quyền khẽ nói, yên lặng suy tính. Ngươi thật giống như không nguyện ý để nhị sư huynh biết, trên người của ta mặc quần áo là ngươi thiết kế. Vân Nhiễm nhi nhẹ nhàng truyền âm, tại Sở Hưu bên tai vang lên. Sở Hưu sắc mặt như thường, truyền âm nói, đừng ép ta quỳ xuống cầu ngươi. Vân Nhiễm nhi khẽ giật mình, cho không nhịn được phốc nhất Tiêu. Ngay tại suy tính số V của Vương Quyền, nhìn về phía Vân Nhiễm nhi, Sở Hưu cũng một mặt vô tội kinh ngạc nhìn về phía Vân Nhiễm Nhi, "Ta nghĩ đến một kiện chuyện rất thú vị." Vân Nhiễm Nhi mười phần bình tĩnh nói, "Cái gì chuyện thú vị?" Sở Hưu hiểu ý hỏi, "Vương quyền bộ dạng phục tùng, tiếp tục thôi diễn sộp đi. Cung Tam Tiêu đưa cho ta bộ quần áo này có quan hệ." Vân Nhiễm Nhi liếc xéo Sở Hưu, "Tiểu sư đệ, không muốn cái gì cũng tò mò." "Nha." Sở Hưu nhẹ a một tiếng, không có hỏi nhiều nữa. Tâm hắn hư đây, sợ Vân Nhiễm Nhi cho hắn đến cái vỏ đã mẹ không sợ rơi. Cứ việc, kỳ thật ngoại trừ đưa cho Vân Nhiễm Nhi mấy thân đẹp mắt y phục, cô kéo tay giữa hai người cũng không phát sinh dư thừa tính thực chất quan hệ. Thời gian đang trôi qua, Vương Quần cái trán dần dần nổi lên mồ hôi lạnh, hắn suy tính đạt tới chô mấu chốt. Xem ra, nhị sư huynh thực lực không quá đi. Sở Hưu cho Vân Nhiễm Nhi truyền âm. Vân Nhiễm Nhi khẽ giật mình, chần chờ truyền âm hỏi, không sánh bằng Tam Tiêu sao? Sở Hưu truyền âm nói, Tam Tiêu ở giữa, trên lệch kỳ thật cũng rất lớn, Vân Tiêu thực lực, hẳn là thương nguyên vượt mạnh nhất. Quần Tiêu thực lực, hẳn là có thể cùng lục cấp chân quân tương đương, công lực của nàng phải sâu một chút, bất quá chiến đấu thủ đoạn, có thể muốn tương đối kém hơn một chút. Về phần Mị Tiêu, thực lực muốn so chi Quần Tiêu yếu hơn nữa một bậc. Vân Tiêu là thương nguyên vực mạnh nhất người. Nàng mạnh như vậy sao? Vân Nhiễm Nhi mở to hai mắt, cùng Vân Tiêu ở chung lúc, nàng cảm giác Vân Tiêu chỉ là so quần tiêu, bách tiêu càng thêm thành thục chút, tựa như là cái chi thư đạt lễ đại tỷ tỷ đồng dạng. Nàng rất địa thấp, nhưng suy tính số OP bán nàng. Sở Hưu truyền âm nói, nàng hẳn là phương thiên địa này chân chính thủ hộ giả. Bất quá, liên quan tới điểm này, khả năng chính nàng đều không có ý thức được. Có ý tứ gì? Vân Nhiễm Nhi hiếu kỳ. Ngươi là họa sĩ, nếu như ngươi vẽ một bức cùng thiên địa chúng sinh có liên quan họa, ngươi sẽ làm sao họa? Sở Hưu truyền âm hỏi, đang vẽ tranh thời điểm, ngươi sẽ có hay không có chỗ thiên vị? Ngạch, có thể sẽ. Vân Nhiễm Nhi trầm ngâm, hồi tưởng đến quá khứ vẽ tranh tinh linh, họa một tòa thành lúc, nàng xác thực có đôi khi sẽ ở nào đó mấy cái đặc biệt nhân vật trên thân, nhiều sử dụng một chút bút mực. Cái này kêu là làm tập linh khí của thiên địa vào một thân. Sở Hữu ung dung truyền âm, từ đạn sinh một khắc kia trở đi, tại phương thiên địa này, Vân Tiêu chính là nhất không giống bình thường. Dạng này à? Vân Nhiễm Nhi nhìn Sở Hữu, truyền âm hỏi, ngươi đã xác định phương thiên địa này chân tướng rồi? Ta thực lực bây giờ, còn chưa đủ để xác định chuyện này. Sở Hữu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Kỳ thật, gặp qua vị kia đầu người thân dẫn đại năng sinh linh về sau, hắn đối phương thiên địa này đến cùng là như thế nào? Liên đã không có nhiều chấp niệm. Hắn biết rõ, mình sở dĩ không thể phát hiện phương thiên địa này chân tướng, nguyên nhân chỉ có một cái, không đủ mạnh. Nếu như mình thực lực có thể so với vai vị kia đầu người thân dẫn đại năng, hoặc là cao hơn, vậy cái này phương thiên địa cái gọi là bí mật, sẽ còn là bí mật sao? Vân Nhiễm Nhi liếc nhìn chính một mình suy tính số đi nhị sư huynh Vương Quyền, lại nhìn hướng đứng tại phía trước cửa sổ tiểu sư đệ. Nàng yên lặng đi tới, cùng tiểu sư đệ đứng song vai. Sư tỷ, cho ta họa một chương chân dung đi. Sở Hưu nói khẽ, "Nhân vật giống?" Vân Nhiễm Nhi lấy ra sở Hưu đưa cho nàng cây kia bút vẽ, "Liên họa ta cùng chúng ta sư tôn tỷ thí hình tượng." Sở Hưu trầm ngâm nói, "Được." Vân Nhiễm Nhi gật đầu. Sau đó, tại trước người nàng trống rỗng hiện hiện một trương trống không thật dài giấy vẽ. Thời chút hồi tưởng, Vân Nhiễm Nhi cầm bút mua bút, trên tư tế, liên quan tới chu tức thư viện thi toàn quốc, nàng đã không phải lần đầu tiên vẽ tranh. Để cho người ta lãng quên thực lực, còn cùng linh không quan hệ Sở Hưu yên lặng suy nghĩ, duy nhất có thể nghĩ tới, liền đem cả phương thiên địa đều cho luyện họa. Khi đó, thiên địa này bên trong hết thảy đều sẽ nhận hắn trường khống, không cần vận dụng linh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cả phương thiên địa bên trong toàn bộ sinh linh đều lặng quên rơi hắn. Không thể tự mãn, thực lực của ta còn xa xa chưa đạt đỉnh phong. Chương 485, chuyện phất y đi, Tầm Tiêu Hạ Lạc. Một bức sinh động như thật bức tranh, hiện ra ở sở hữu trước mắt. Trên đài cao, đã từng hăng hái hắn, liên tiếp quyền oanh Trần Trường Sinh. Quen thuộc ký ức xông lên đầu, Sở Hữu hồi tưởng đến ngay lúc đó tâm cảnh, nhất thời bồi mùi mãi thôi. Hắn lúc đó, cỡ nào hăng hái? Hắn biết Trần Trường Sinh có thể sẽ rất mạnh, nhưng hắn càng thêm tin tưởng mình cho là mình nhất định có thể đánh bại tất cả đối thủ, độc chiếm vị trí đầu. Liên quan tới điểm này, hắn chưa hề hoài nghi tới. Cho đến, hắn cùng Trần Trường Sinh chân chính đưa trước tay về sau. Sư Tôn sơ cảnh, thật yếu như vậy sao? Sở Hữu nhìn chằm chằm trong bức tranh sư Tôn Trần Trường Sinh, nhẹ giọng tự nói. Một bên Vân Nhiễm Nhi, ánh mắt lóe lên mấy phần cổ quái, nàng nghiêng đầu, nhìn bên người vị tiểu sư đệ này. Ta cũng rất nghi hoặc. Phía sau hai người, Nguyên Bản một mực ngay tại suy tính số Vệ Nhị Tiên Sinh Vương Quyền, bỗng nhiên mở miệng. "Sở Hữu, Vân Nhiễm Nhi cùng nhau quay người quay đầu, nhìn về phía Vương Quyền." Sư Tôn sớm đã siêu thoát ở trên, ngay lúc đó ngươi, bất quá tu luyện 5 6 năm, coi như ngươi cả ngày dùng ngân thiên tài địa bảo, cũng không trở thành tại sơ cảnh mạnh hơn Sư Tôn. Vương Quẩn nhìn chằm chằm Sở Hưu, ta không có xem nhẹ ngươi ý tứ, ta rất xác định, sơ cảnh một trận chiến, lúc ấy ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta cùng Sư Tôn khác biệt, Sư Tôn tích lũy 2000 năm, sơ cảnh chỉnh luyện vững chắc, không cách nào tưởng tượng. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc. Sở Hưu nói, nếu như ngươi vẹn vẹn thấy được sức mạnh của tháng năm, vậy liền quá coi thường ta cùng Sư Tôn. Một khối ngân thạch Trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, như cũng không chịu nổi một tích. Một tòa ngàn năm phàm cũ, căn cơ chưa chắc liền so tân phòng kiến cố. Dùng hết phòng ví von, cũng không chuẩn xác. Vương Quỳn lập đầu, Sư Tôn trải qua 2000 năm tuế nguyệt, như cũng ở vào địa phòng, hắn căn cơ, không có khả năng xuất hiện phòng cũ mục nát cũ nát. Nương theo lấy thời gian rợi đổi, Sư Tôn căn cơ sẽ chỉ càng ngày càng kiến cố. Có lẽ, nhưng ngươi không cách nào phủ nhận, tân phòng căn cơ là có khả năng so phòng cũ càng kiến cố. Sở Hưu nói. Vương Quỳn nhíu mày, dương mắt nhìn hướng Sở Hưu, ngươi nghi hoặc là cái gì? Nghi ngờ của ta là Cùng hiện tại so sánh, hòa bên trong khi đó ta yếu giống như sâu kiến. Sở Hưu quay đầu nhìn hướng Mục Tranh, nếu như sư Tôn thực lực so hiện tại ta mạnh hơn, kia ngay lúc đó ta, cho dù là sơ cảnh, cũng tuyệt không khả năng đánh bại sư Tôn. Vương Quyền, Vân Nhiễm Nhi đều trầm mặc, bọn hắn đều nghe được Sở Hưu nói bóng gió. Một hồi lâu sau, "Ngươi làm muốn nói, ngươi bây giờ đã xa xa siêu việt sư Tôn thực lực." Vân Nhiễm Nhi nhịn không được hỏi. Vương Quyền liếc xéo Sở Hưu, kỳ thật, lúc trước, hắn đã từ vị tiểu sư đệ này nơi này nghe được lời tương tự. Nói như thế nào đây? Sở Hưu tổ chức hạ nữ nói: "Ta tu luyện khả năng cùng các ngươi không giống nhau lắm. Bây giờ ta, sát thực rất mạnh, cường đại đến một loại các ngươi không tưởng tượng nổi trình độ. Nhưng cảnh giới của ta, kỳ thật cũng không tính cao, khả năng còn không có nhị sư huynh cao. Nhưng ta mỗi lần thực lực tăng lên, mỗi một cảnh đều sẽ đạt được 10 phần tăng lên. So với họa bên trong thời gian, ta thời khắc này sơ cảnh chiến lực, mỹ huyễn sắt vân tiêu đều không có vấn đề gì cả. Miếu sắt vân tiêu, Vương Quyền, Vân Nhiễm Nhi đều là khẽ giật mình. Ngươi giờ phút này sơ cảnh chiến lực, so với ta như thế nào?" Vương Quyền bất động thanh sắc hỏi: Sở Hưu dừng một chút, vô cùng tốt tâm địa khuyên nhủ, "Nhị sư huynh, ngươi cũng không cần tự rước lấy nụ." Vương Quẩn mặt đen, lúc này xuất thủ, một chưởng thẳng tắp đánhút về phía Sở Hưu lồng ngực, tốc độ như rùa. Sở Hưu nhẹ nhàng khinh âm, tinh chuẩn địa tại vương. Quyền bên thai vang lên. Hỗ trướng. Vương Quẩn trừng mắt, bàn tay đã thẳng tắp giáng tại Sở Hưu trên lồng ngực. Sở Hưu sắc mặt như thường, bình tĩnh mà nhìn xem Vương Quẩn, ta vẹn vẹn sử dụng ta sơ cảnh giai đoạn khởi đầu chiến lực, tiến hành chống cự. Vương Quẩn trừng mắt nhìn Sở Hưu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Một chưởng này, hắn cũng không lưu thủ, chọn vẹn sử dụng chính thành công lực. Nhưng đánh vào vị tiểu sư đệ này trên thân, giống như đánh vào trên đông, hắn trưởng kinh đúng là trong nháy mắt tan dã tại không. Can bản không có đối vị tiểu sư đệ này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhị sư huynh, ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc? Sở Hưu mỉm cười nói, ngươi bây giờ, can bản không có thân thể, ngươi làm sao có thể hoành đến ta đây? Không có thân thể? Vương Quẩn, Vân Nhiễm Nhi đồng thời sử sở. Thân thể của ngươi, trong thương nguyên vứt đâu? Sở Hưu nói khẽ, làm ta ở vào nhìn thấu phương thiên địa này trạng thái thời điểm, ngươi là không cách nào đánh tới ta. Vương Quẩn nhíu mày, cũng không lý giải. Vậy ta đâu? Vân Nhiễm Nhi hiếu kỳ hỏi. Ngươi, Sở Hưu nhìn về phía Vân Diễm Nhi, nhẹ nhàng nói, "Ta vừa mới chính là đang an ủi một chút nhị sư huynh. Cửu sư tỷ, ngươi cũng đừng đào loạn." Vương Quuyền, "Vân Diễm Nhi, bốn ý, hay ý hay nhị sư huynh, ngươi cũng đừng nghĩ lấy cùng ta so." Sở Hưu lo lắng nói, "Ngươi ngược lại là có thể kỳ vọng một chút sư tôn độ cao. Đợi hãy đến ta giải quyết chúng ta Hoang Thiên vực chúng quanh nguy cơ về sau, chúng ta cùng đi tìm sư tôn, đến lúc đó để hắn cảm thụ một chút, chúng ta chu tức thư viện chân chính thực lực." Vương Quuyền một chút đều không muốn lại phản ứng vị này đại nghịch bất đạo, nhưng toàn khi sư diệt tổ tiểu sư đệ. Lắc đầu, Vương Quuyền không nói gì thêm nữa gọi tới An Dung Hoàng hậu, đi theo Sở Hưu, Vân Nhiệm Nhi cùng nhau rời đi. Đi vào thông hướng Thương Nguyên Bích Sơn cốc lúc, Vân Nhiệm Nhi bĩu đầu, thầm nói, ta còn tưởng rằng Tam Tiêu các nàng sẽ đến đưa tiễn chúng ta đâu. Cũng không phải rất quen, các nàng đến đưa chúng ta làm gì? Sở Hưu thầm nói. Vân Nhiệm Nhi liếc xéo Sở Hưu, người đối Vân Tiêu đánh giá rất cao, liền không có điểm khác ý nghĩ. Sở Hưu hơi chớp mắt, một mặt vô tội nói, ta có thể có ý kiến gì? Vân Nhiệm Nhi hừ nhẹ một tiếng, không có nói thêm nữa, nàng ẩn ẩn cảm giác, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba người, hẳn là tới đưa tiễn nàng cùng tiểu sư đệ. Đi thôi. Vương Quẩn mở miệng nói, hắn cũng không nhận ra Tang Tiêu. Được. Sở Hưu gật đầu, sau đó hai tay hướng hai bên mở ra, phía trước đáy quốc lập tức hiện hiện giống như hắc quên mở mật địa động. "Tiểu sư đệ, ngươi thật giống như gần đây thời điểm càng hiểu hơn phương thiên địa này." Vân Nhiễm Nhi nhìn Sở Hưu một chút. "Đây là tự nhiên, sư tỷ ngươi bồi tiếp ta đi một chuyến, ta được kích lợi không nhỏ." Sở Hưu mỉm cười, nho nhỏ địa vẫy xuống. An Dung hoàng hậu nhịn không được liếc nhìn Vân Nhiễm Nhi, ánh mắt lóe lên mấy phần cổ quái ý vị. Bốn người cùng nhau nhảy vào phía trước mật địa động, trong tích tắc, liền tới đến Thương Nguyên Mịch bên trong, gặp được Vương Quẩn thân thể. Nhị sư huynh, đến lượt ngươi quý vị." Sở Hưu nói khẽ. Vương Quẩn không nói chuyện, tiến về phía trước một bước, thân thể trực tiếp dung nhập vào vết ở thương nguyên bích trên thân thể. Sở Hưu tay phải nhẹ nhàng đẩy, Vương Quẩn thân thể trực tiếp thối lui ra khỏi thương nguyên bích. "Đa tạm." Một bên An Dung hoàng hậu nói khẽ, trong mắt chớp động lên mấy phần cảm kích. "Vậy liền mời Nhị Tấu tạm thời thay ta giữ bí mật." Sở Hưu nhẹ nhàng nói. An Dung hoàng hậu khẽ giật mình, chợt khẽ hất cằm, biết Sở Hưu đang nói cái gì. Nàng một bước phóng ra, bước ra thương nguyên bích. Trong lúc nhất thời, thương nguyên bích bên trong chỉ còn lại Sở Hưu, Vân Nhiễm Nhi hai nữ. Chương 486, Sở Hưu chuyển đạo thủ nghiệm, thương nguyên bí mật bên trong, còn giống như thiếu mất một người. Vân Nhiễm Nhi nhìn Sở Hưu, nàng đang bế quan tu luyện. Sở Hưu nói khẽ, biết vị này cựu sư tỷ nói tới thiếu một người, chỉ là An Lan hoàng hậu. Lúc trước, lần thứ nhất tìm được nhị sư huynh thời điểm, hắn liền đem An Lan hoàng hậu đưa vào đến thể nội không gian. Ngay lúc đó cân nhắc là, phương thiên điệu này quá mức quỷ dị, hắn không muốn để cho An Lan hoàng hậu mạo hiểm. Nàng là nữ nhân của ngươi." Vân Nhiễm Nhi nói khẽ, nói rất là khẳng định. Sở Hưu cũng không phủ nhận, cũng vô pháp phủ nhận. An Lan hoàng hậu đúng là nữ nhân của hắn, vô luận từ lúc nào, đây đều là hắn nguyện ý thừa nhận. Ta hy vọng ngươi cũng thế. Sở Hưu nhìn xem Vân Nhiễm Nhi, nhỏ giọng thầm thì nói. Vân Nhiễm Nhi ngẩn ngơ, chợt cũng không biết là khí khởi, vẫn cảm thấy buồn cười, nàng trực tiếp đưa tay, nắm chặt hướng Sở Hưu lốt hai. Sở Hưu hơi chớp mắt, cũng không tránh né hoặc phản kháng. Nắm chặt tiểu sư đệ lốt hai, Vân Nhiễm Nhi nụ cười trên mặt bên trong, nhiều hơn mấy phần đắc ý ta còn tưởng rằng ngươi sẽ né tránh, sau đó ba khi nắm tay của ta đâu. Vân Nhiễm Nhi cười nhẹ nhàng nói. Sở Hưu thầm nói, sư tỷ bắt lốt hai ta, ta làm sao dám chống đâu. Thính ngươi thật thời. Vân Nhiễm Nhi cười đến mức vô cùng sảng lạn. Sở Hưu nhìn xem Vân Nhiễm Nhi khuôn mặt tươi cười, tay phải thăm dò tính địa vương hướng bờ eo của nàng. Vân Nhiễm Nhi nụ cười trên mặt vẫn như cũ, đôi mắt cũng còi trọng Sở Hưu. "Cựu sư tỷ?" Sở Hưu đã tiến tới Vân Nhiễm Nhi trước người, chiều cao của hắn còn cao hơn Vân Nhiễm Nhi ra một nửa tạ hữu, Vân Nhiễm Nhi cần có chút nâng lên đầu mới có thể cùng hắn đối mặt. "Nhị sư huynh bọn hắn còn chờ ở bên ngoài đâu." Vân Nhiễm Nhi nhắc nhở. "Nhà." Sở Hưu buông lòng ra Vân Nhiễm Nhi. Vân Nhiễm Nhi đầu hơi lệch ra, nhìn chằm chằm Sở Hưu, trong mắt nhiều hơn mấy phần ý vị không rõ hư vị. Ta còn không cách nào khống chế thời gian." Sở Hưu dặn tiếp nói, "Khống chế thời gian." Vân Nhiễm Nhi liền là mình, "Tần lão còn ở bên ngoài." Sở Hưu lại nói, "Vân Nhiễm Nhi hỏi, ngươi là sợ Tần lão, vẫn là sợ Nhị sư huynh?" "Ta còn không sợ." Sở Hưu lắc đầu, nói, "Ta chủ yếu là suy nghĩ cho ngươi, vì ta." Vân Nhiễm Nhi nhìn xem Sở Hưu. Sở Hưu nói khẽ, "Cửu sư tỷ ngươi khả năng không biết, tại trong mắt mọi người, ngươi tựa như là một viên tồn tại ở Cửu Thiên Chi Thượng Tuyết Liên Hoa, không ai có tư cách bắt lấy." "Tại sao ta cảm giác, ngươi đây là tại khen chính ngươi?" Vân Nhiễm Nhi cười nói, Cái này đều để sư tỷ người đã nhìn ra. Sở Hưu cũng cười nói, hai người lòng có ăn ý, đều không có lại nhiều đàm, cùng nhau đi ra Thương Nguyên Bích. Thương Nguyên trong cốc, Tần Lao thật dài thở phào một cái. An Lan hoàng hậu lòng có đột được, đang lúc bế quan. Sở Hưu thoáng giải thích câu, trong lòng có chút trù dạ. Cứ việc, An Lan hoàng hậu thật đang lúc bế quan tu luyện. Tần Lao gật gật đầu, đánh giá Sở Hưu, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Lúc trước, hắn sẽ ở trường An Thành giúp Sở Hưu chống cự một đường đại cản hoàng tộc binh mã, hay là bởi vì tà chủng. Về sau, Thu Hạ Thanh Sơn làm nô đệ, và ở hạ phủ đều là bởi vì thiếu niên ở trước mắt lang. Lúc ban đêm, Sở Hưu, Trần lão, Vương Quyền ba người đứng tại trên đỉnh núi, luận đạo nói võ. Cứ việc Sở Hưu vẫn cho rằng thực lực của mình xa xa không phải cảnh giới có thể hình dung, mà ở trong bất tri bất giác, cảnh giới của hắn kỳ thật đã vượt qua Trần lão, Vương Quyền. Tại trận này luận đạo bên trong, chủ yếu là Sở Hưu đang nói, hắn căn cứ Trần lão, Vương Quyền cảnh giới, bất động thanh sắc dẫn dắt đến hai người này, khoáng đạt lấy bọn hắn tầm mắt, đồng thời còn yên lặng phóng thích ra sinh mệnh tinh hoa, vì hai người cùng cấp trưởng sinh chi cơ. Một đêm qua đi, Sở Hưu tay trái tay phải đều có một cái màu đen bình ngọc, trong bình ngọc đều có một dòng chảy qua chết xuất qua ma long hoàng tinh huyết. Đây là một loại đặc thú máu, máu bên trong lần chứa một loại nói. Sở Hưu nói khẽ, không muốn từ tuyệt, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai ta là nhất định phải đi sư tôn bên kia thiên địa. Đến lúc đó, ta khả năng cần trợ lực. Nghe thấy lời ấy, Trần lão, Vương quyền liếc nhau, đều không thể từ tuyệt. Trên thực tế, một đêm này, hai người đều rất mập mờ. Có một loại bị người cưỡng ép thể hộ quán đỉnh áo giáp. Bọn hắn rõ ràng không có tận lực tu luyện, nhưng hết lần này tới lần khác vô luận là thực lực, vẫn là cảnh giới đều đang tăng nhanh như gió. Trần lão cảm giác càng rõ ràng hơn, hắn có thể rõ ràng cảm giác thân thể của mình giống như là tỏa sáng thứ hai xuân, toàn thân toàn thân đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Liên tiếp 3 ngày, Sở Hưu giống như Trần lão, vương quyền sư phụ, truyền đạo giải hoặc, đồng thời còn chi kỳ địa giúp hai người khơi thông thân thể. Nguyên bản, vương quyền nội tâm 10 phần kiên định, cho rằng sư tôn Trần trưởng sinh là không thể siêu việt, chí ít, không phải hiện tại tiểu sư đệ có thể siêu việt. Nhưng 3 ngày này kinh lục quá mức ma huyễn, đến mức hắn không cách nào tránh khỏi bắt đầu hoài nghi. Đã từng sư tôn, thật sự có thời khắc này tiểu sư đệ mạnh sao? Thật sự là, tiểu sư đệ biểu hiện ra cảnh giới, thực lực, tầm mắt, phảng phất đều đã, đã vượt ra cực hạn của con người. Ba ngày qua đi, Trần lão, Vân Nhiễm Nhi lần lượt rời đi. Nếu như đối diện có người nghĩ đến bên này, như hắn nhận biết ta, có thể để hắn tới. Sở Hữu nhìn Thương Nguyên Bích, nhẹ nói, "Được." Vương Quuyền gật gật đầu, quét mắt Sở Hữu, ý nghĩ của ngươi bây giờ, như trước kia có khác biệt rất lớn. Trước kia là ta không có cảm giác an toàn, hiện tại có thể là bọn hắn cũng không đủ cảm giác an toàn. Sở Hữu mỉm cười nói, đối với Thương Nguyên Bích tới nói, chúng ta Phương Thiên Điệp này, khả năng chính là bọn hắn tưởng giỡn ngươi rất tự tin." Vương Quuyền nói, nói xong, sinh lòng càng khái, vị tiểu sư đệ này, xác thực có tự tin tiền vốn. "Ha ha." Sở Hưu A cười một tiếng, ung dung nói, "Hảo hảo buổi nhị tẩu đi, ta cũng muốn đi, chúng ta phương thiên địa này, như cái cái sảng, ta không muốn để cho người đợi sau một mực trông coi lỗ thủng." Thoại âm rơi xuống, bóng người của hắn đã biến mất vô tung. Vương Quuyền kinh ngạc nhìn nhìn qua Sở Hưu rời đi nguyên địa, thật lâu không nói gì. "Ngươi vị tiểu sư đệ này, xưa đâu bằng nay." An Dung hoàng hậu đi vào Vương Quuyền bên người, nói khẽ, "Ta ở trên người hắn, cảm nhận được cùng ngươi sư tôn đồng dạng khí chất." Chí cường giả khí chất, Vương Quyền nói khẽ, "Chí cường giả." An Dung Hoàng hậu liếc nhìn Vương Quyền, có chút thất lạc. "Thất lạc?" Vương Quyền lấy lại tỉnh thần, nhìn về phía An Dung Hoàng hậu, "Ngươi là hắn nhị sư huynh, nhưng hôm nay vẻ mặt tư lực lại làm cho hắn bỏ lại đằng sau, sẽ có thất lạc, chính là nhân trí tưởng tình." An Dung Hoàng hậu nói khẽ, "Thật sao?" Vương Quyền khẽ nói, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. An Dung Hoàng hậu cười nói, "Năm đó, tiên chỉ bảng đổi mới bảng danh sách, đổi y y để nhân thay thế vị trí của ta, trở thành mới khôi thủ, khi đó ta, trên mặt phong khinh vân đạm, trong lòng lại là có chút để ý." Còn chuyên môn tìm đủ ý địa nhân chân dung, nhìn hồi lâu. "Thật sao?" Vương Quẩn cười. "Ngươi là Vương Quẩn, không cần cùng bất luận kẻ nào dò." So. An Dung Hoàng hậu nói khẽ. "Ta còn không đến mức chen ghét tiểu sư đệ." Vương Quẩn cười khẽ. An Dung Hoàng hậu hơi chớp mắt, thấp giọng nói, "Ta cảm thấy, ngươi về sau có cơ hội chửi mắng hắn một trận." "Ừm." Vương Quẩn nhịn không được nhìn về phía An Dung Hoàng hậu. An Dung Hoàng hậu cười không nói. Một bên khác. Giới đi Thương Nguyên quốc sở hữu, trước tiên liền bội kịp Cửu sư tỷ Vân Nhậm Nhi. Chương 487: Tề Châu thất nước, Lỗ Châu mạc sơn. Thân vô thải phượng song phi dục, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Sở Hưu đang đuổi, Vân Nhiễm Nhi vừa đi vừa câm loại, hai người ăn ý mười phần. Đuổi kịp về sau, Sở Hưu trực tiếp giắt Vân Nhiễm Nhi ngầu thủ, mười ngón đan xen. Hiện tại không sợ. Vân Nhiễm Nhi liếc xéo Sở Hưu, trong mắt ý cười, tràn ngập trêu chọc ý vị. Ta không sợ, ta là lo lắng ngươi sẽ biết sợ. Sở Hưu nói thầm, đây thật ra là lời nói thật. Sở Dĩ muốn tránh đi Trần lão, Vương quyền, hắn chủ yếu là vì Vân Nhiễm Nhi danh dự suy nghĩ. Kia ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi? Vân Nhiễm Nhi cười cong mắt. Sư tỷ ngươi ở bên cạnh ta chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Sở Hưu về xuống, Vân Nhiễm Nhi dừng bước, nhìn Sở Hưu con mắt, kỳ thật, ta phải đi. Ngươi muốn đi đâu? Sở Hưu nhẹ giọng hỏi, tuy là đang hỏi, nhưng trong lòng đã có đáp án. Chu Tước thư viện phía sau núi đệ tử, đều có chức trách. Lỗ Châu, Mạc Son, đó là trốn trở về của ta." Vân Nhiễm Nhi nói khẽ. "Chứ kia có lẽ là?" Sở Hưu nhìn xem Vân Nhiễm Nhi, ngươi biết ta cùng chúng ta sư tôn khác nhau ở đầu sao?" Vân Nhiễm Nhi hơi chớp mắt, nói ra, sư tôn cũng không về phần ngấp nghé hắn sư tỷ sắc đẹp. Đứng đắn một chút. Sở Hưu thẹn quá thành giận đứt ruôi Vân Nhiễm Nhi cho mũi. Vân Nhiễm Nhi nhăn nhăn cái mũi, hỏi, "Khắc nhau ở đâu? Khắc nhau ở chỗ, thực lực của hắn chỉ đủ phòng thủ, mà ta có thể quét ngang hết thảy." Sở Hưu nhìn xem Vân Nhiễm Nhi, "Ta sẽ không để cho các ngươi bất kỳ người nào, cả một đời đều khô canh giữ ở những cái kia hiểm địa bên trong. Ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất, giải quyết tất cả vấn đề, sau đó mang theo các ngươi, cùng một chỗ bước lên trời, đi xem một chút chúng ta sư tôn chỗ kia phương tiên địa. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được." Vân Nhiễm Nhi nói khẽ, "Mạc Sơn, chúng ta cùng đi. Ta cảm giác ngươi không có hảo ý." Cảm giác của ngươi không chính xác, ta nhưng thật ra là muốn cho ngươi làm người mẫu tới. Người mẫu? Chính là ta đứng đấy để ngươi họa. Hai người tay nắm tay, cùng nhau hướng về lỗ châu mạc Sơn Phương hướng xuất phát. Vân Nhiễm Nhi nhìn hai bên trái phải nhanh chóng biến ảo cảnh tượng, đôi đầu mắt nhìn cước bộ của mình, cảm thấy thần kỳ. Nàng cung tiểu sư đệ tay trong tay cùng một chỗ hành tẩu, rõ ràng đi rất chậm, nhưng hai bên phong cảnh cùng dưới chân con đường, đều giống như đang chủ động nhanh chóng lùi về phía sau. Nàng biết, đây là tiểu sư đệ nắm trong tay thiên địa chi lực tạo thành dị tượng. Hai người nhìn như tại giạ bước, kỳ thực một bước hành tẩu khoảng cách khả năng có 10 giảm xa. Ngươi rất gấp làm sao?" Vân Nhiễm Nhi đầu hơi lệch ra. "Cũng không phải gấp, chủ yếu là muốn vì sư tỷ ngươi tìm tới một cái tốt một chút siêu thẩm dân ca điểm, để cho sư tỷ ngươi hảo hảo vẽ một bức họa." Sở Hưu giải thích nói. Vân Nhiễm Nhi không có hỏi nhiều nữa, nàng mơ hồ minh bạch vị tiểu sư đệ này muốn làm gì. Lúc trạm vào tối, hai người tới Tế Châu một chỗ không hề dấu chân người giữa rừng núi, Sở Hưu chân chính thả chậm bước chân, hắn đã phát hiện một chỗ có chút tứ lệ mỹ cảnh chỉ địa. Nơi này quả thật rất đẹp. Hành đầu ở trong núi đá thạch trên đường, thưởng thức hai bên xanh non tươi tốt tùng bách trúc dây leo, nghe trên núi truyền đến tiếng nước chảy. Vân Nhiễm Nhi chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Sư Tỷ gặp cái này núi xanh nhiều vô vị, liệu núi xanh gặp Sư Tỷ cũng cảm giác vô vị yêu kiểu. Sở Hưu Ca ngợi nói, Vân Nhiễm Nhi cười cười, nàng ẩn ẩn cảm nhận được bên người tiểu sư đệ cất bách. Hai người tiếp tục leo núi mà lên, đi vào chỗ giữa sườn núi lúc, hai người đồng thời dừng bước, bên tai đều là vang lên ầm ầm thác nước đập nền đấy đầm tiếng vang. Tại trước người hai người, có một đạo rộng chừng 7 trượng thác nước lớn. Thác nước rủ xuống, giống như mặt hồng, lại như màn che. Thạch trong đầm tóe lên sóng bạc càng lạ như băng hoa tuyết liên. Lộng Lễ, nơi này xác thực thích hợp vẽ tranh. Vân Nhiễm Nhi nói khẽ, "Vậy liền làm." Sở Hưu rất trí kỳ, lúc này vì Vân Nhiễm Nhi chuẩn bị kỹ càng họa bản và thư phòng tư bảo. "Ngươi không phải muốn làm người mẫu sao?" Vân Nhiễm Nhi cầm trong tay bức vẽ, đứng tại họa trước bàn, liếc nhìn Sở Hưu, mỉm cười nói, "Đi, đứng ở thác nước bên trong tu luyện, ta muốn vẽ một bức thác nước hạ tu sĩ đồ." "Được." Sở Hưu rất phối hợp, trực tiếp khinh thân nhảy lên, đứng ở thác nước phía dưới. Tiếng thác nước ầm ầm, sát na biến mất không còn tam tích. Thác nước còn tại lưu, cũng đã y mắng, toàn bộ hình tượng hơi có vẻ quỷ dị. Vân Nhiễm Nhi nhìn Sở Hưu, bất đắc dĩ nói, "Ngươi đừng ảnh hưởng thác nước." Ta chủ yếu là chỉ muốn nghe sư tỷ thành âm của ngươi." Sở Hưu nói thầm một tiếng, tâm niệm vừa động, tiếng thác nước một lần nữa như sấm rền nổ lên. Vân Nhiễm Nhi lắc đầu, yên lặng nhìn thác nước hai mắt, bắt đầu cầm bút vẽ tranh. Sở Hưu hai tay chắp sau lưng, yên lặng vật công, đánh xuyên qua thác nước hậu phương vết đá, tạt ra một phương thủy liêm độc viện. "Hẹn gần nửa canh giờ qua đi." Vân Nhiễm Nhi buông xuống bút vẽ, cười mỉm điệu thưởng thức mình vừa vẽ xong họa. "Sư tỷ." Sở Hưu trông mong điệu kêu lên. "Đến đây đi." Vân Nhiễm Nhi cười nói. Sở Hưu thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiến tới Vân Nhiễm Nhi sau lưng. Giấy vẽ bên trên Thác nước rất sống động, cùng đối diện chân thực thác nước, cơ hồ giống nhau như lúc. Nhất là, phối hợp với thác nước tiếng vang mình, giấy vẽ bên trên thác nước tựa hồ cũng sống lại. Ta tại thác nước bên trong. Sở Hưu Hiếu Kỳ, hắn không có từ thác nước bên trong nhìn thấy thân ảnh của hắn. Người cầm lên. Vân Nhiễm Nhi nói khẽ, "Cầm lên." Sở Hưu trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này đưa tay giơ lên giấy vẽ, nhắm ngay thác nước phương hướng, đưa giấy vẽ bên trên bay lượn cùng đối diện chân thực thác nước trùng hợp thời khắc, Sở Hưu thân ảnh, như ẩn như hiện. Ngươi đây là làm sao làm được? Sở Hưu Hiếu Kỳ, hắn nhìn xem họa bên trong mình, lại có một loại họa bên trong hắn cũng đang xem lấy hảo giác của hắn. Đây là thuộc về thác nước bí mật. Vân Nhiễm Nhi cười mỉm địa đạo: "Thác nước bí mật?" Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, nhìn Vân Nhiễm Nhi: "Thác nước kia còn có một cái bí mật, nó có hay không nói cho ngươi?" Vân Nhiễm Nhi hơi chớp mắt: "Ngươi nói, ta nghe." "Phía sau thác nước có động tiên khác." Sở Hưu cười nói. Vân Nhiễm Nhi nhìn về phía thác nước, thác nước nước rất dày, nàng không cách nào nhìn lấu. Nhưng nàng biết, tiểu sư đệ sẽ không lừa nàng. Sở Hưu tay phải nhẹ nhàng phất một cái, trong tay họa cùng phía dưới hoa bàn, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Sắp chơi một đêm chúng ta tiến thác nước bên trong chịu đựng một đêm đi. Sở Hưu mắt lom lom nhìn Vân Di Nhi. Trăng sáng no lên cao, ánh trăng chiếu rọi đang bay thác nước bên trên, chiếu sáng rạng rỡ. To lớn thác nước đập ở trên tảng đá, rung động ầm ầm. Bóng đêm rất đẹp, chú định làm cho người khó ngủ. Ngày kế tiếp, sáng sớm, hai người tại thác nước hạ tắm rửa vui đùa ở một, hoàn toàn mất hết bất kỳ ngăn cách. Cho đến nửa tháng sau, hai người mới tiếp tục đi đường, tiến về lối Châu Mạc Sơn. Nói là đi đường đã không thích hợp. Nói đúng ra, là ngồi tại trong đám mây, trôi hướng Mạc Sơn. Tư Tỷ, Mạc Sơn có cái gì? Sở Hưu nhàn nhã nằm tại ghế dựa mềm bên trên, vuốt vuốt cựu sư tỷ bên thái sợi tóc. "Mạc Sơn, có Nho Thánh." "Nho Thánh? Mạc Sơn, đã là Nho Thánh sinh ra chi địa, cũng là hắn rời đi chi địa. Rất sớm trước đó trước tiết, liền có đề cập tới Nho Thánh, dính đến Khổng Tuyên tinh tiết, kỳ thật cũng đề cập qua. Chương 488, Mạc Sơn của Mộc, lồng giam tiên địa. Lỗ Châu, Mạc Sơn. Đám mê phía trên. Lỗ Châu là Nho Thánh sinh ra chi địa, nơi này thịnh hành nho đạo, vô luận nam nữ đều lấy đọc sách làm vinh. Vân Nhiễm Nhi hai con người đạo qua phía dưới thành trấn, nhẹ nói: Tại cùng tiểu sư đệ đơn độc trung đụng trong khoảng thời gian này, thực lực của nàng không giải thích được đề cao rất nhiều, vô luận là nhãn lực, vẫn là nhĩ lực, đều tăng lên gấp trăm lần không thôi. Cái này khiến nàng thoáng mừng rỡ sau khi, lại cảm thấy có chút buồn cười. Vị tiểu sư đệ này, nhìn như rất lớn mật, kỳ thực rất chột dạ. Quy củ của nơi này giống như rất nhiều, nam nữ ăn cơm không ngồi cùng bàn. Sở Hưu có chút im lặng. Không thôi, Vân Nhiễm Nhi lắc đầu, bên này một chút nông môn, chỉ hiểu được cứng nhắc, nho thánh rất nhiều chiếc lời, đều bị hiểu lầm. Theo sư tôn nói, nho thánh vốn là không có gì quy củ cùng giá đỡ hắn sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, truyền đạo bất luận quý tiện. Kết quả đến bây giờ, cơ hội xem như làm chuyện gì đều cần quy củ, đồng thời, một chút hủ nho vì nên hợp hoàn thất, còn từng đem người chia đủ loại khác biệt. Hai người nhã nhã dẫnh sẽ nho, mây trắng bay xuống tại Mạc Sơn chỉ đỉnh. Mạc Sơn, hiểm ở nơi nào? Sở Hưu khẽ nói, thân niệm đã bao trùm đến cả tòa Mạc Sơn trong trong ngoài ngoài. Mạc Sơn, có 36 suối, nước suối hội tụ ở Mặc Giao, truyền thuyết Mặc Giao chỉ thủy, nhưng vẻ thương thiên. Vân Nhiễm nhi quan sát Mạc Sơn, nói khẽ, bái sư về sau, ta từng muốn đến một chuyến Mạc Sơn, lúc ấy sư tôn nói cho ta còn không phải thời điểm, cũng nói mực cao chỉ thủy, nhận lấy ô nhiễm, họa sĩ lấy chỉ là mực, dễ dàng nhập ma. Sắt thực nhận lấy ô nhiễm. Sở Hưu nói khẽ, lãng phí cái này 36 giọt nước muối. Ngươi phát hiện cái gì? Vân Nhiễm Nhi yêu kỳ. Một khối hắc thạch. Sở Hưu nói, ngay tại liên tục không ngừng điệu tản ra. Tà khí. Hắn vốn định dùng ma khí để diễn tà, lại nghĩ tới mình tại ma vực gặp qua chân chính ma khí, cho nên đổi nói tà khí. Tà khí? Vân Nhiễm Nhi mở to hai mắt. Nói như thế nào đây? Sở Hưu nghĩ nghĩ, nói, khối này hắc thạch cũng không thuộc về chúng ta Hoang Thiên vực, cả tòa Mạc Sơn, 36 số ấy, đoán chừng bị các tiên hiện cải tạo qua, bố trí một chút trận pháp, dùng để áp chế khối này hắc thạch tán phát tà khí. Vậy ngươi cảm thấy, sư tôn mệnh ta trấn thủ nơi đây, mục đích là? Vân Nhiễm nhí nhớ tới chức trách của mình, nhịn không được dò hỏi. "Họa." Sở Hưu nói, "Sư tỷ ngươi họa, đoán chừng có thể hấp thu loại này tà khí." "Thật sao?" Vân Nhiễm nhi đuôi lông mày gảy nhẹ, cười nói, "Vậy chúng ta đi xem một chút đi." "Được." Sở Hưu gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nắm ở Vân Nhiễm nhi vòng eo, thân ảnh lướt lên. Trong chốc lát đã đi tới trong lòng núi một tòa tối tăm như mực bên cạnh hồ bên cạnh. Hồ này cũng không tĩnh lớn, cho người cảm giác lại là cực kỳ tĩnh mịch đáng sợ. Tại sao ta cảm giác nơi này còn có một đôi trong mắt, ngay tại nhìn ta chằm chằm nhìn. Vân Nhiễm Nhi đánh giá mảnh này mực ao, ẩn ẩn cảm giác có chút sợ hãi. Cảm giác của ngươi cũng không có sai. Sở Hữu nhìn chằm chằm hồ nước, sắp thực có một đạo ý niệm, ngay tại nhìn chằm chằm chúng ta. Ý niệm. Vân Nhiễm Nhi khẽ giật mình. Sở Hữu nhìn xem Vân Nhiễm Nhi, ấm giọng hỏi, sư tỷ, ta giúp ngươi giải quyết bên này vấn đề, ngươi hẳn là sẽ không oán trách ta xen vào việc của ngươi kha. Vân Nhiễm Nhi đầu hơi lại ra, ngươi cảm thấy, bằng vào ta năng lực, có thể bảo vệ nơi này sao? Có thể. Sở Hưu cấp ra trả lời khẳng định, những ngày này, hai người tình nồng đậm cách, hắn vô tình hay cố ý giúp đỡ sư tỷ để cao mấy cái cấp độ thực lực cùng cảnh giới. Bây giờ Vân Nhiễm Nhi, tại đường kim hoang thiên vực, nói lên được là dưới một người. Đã như vậy, vậy ngươi giúp ta giải quyết đi." Vân Nhiễm Nhi cười nói. "Ngại, tốt." Sở Hưu cũng cười. Sau đó, tay phải hắn nhẹ nhàng khế động, trận trận không gian ba động nổi lên, cả tòa mặc sơn đều để hắn cắt chém tại một chỗ không gian độc lập bên trong. Mưa dão nước bắt đầu hướng về 36 suối Đảo Lưu, chảy ngược ra nước, tất cả đều sạch sẽ không bụi, không có chút nào tạp khí. Thấy tình cảnh này, mặc dù thành thói quen Sở Hữu cường đại, Vân Nhiễm Nhi vẫn là nhịn không được cảm phải nói, "Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ thật đã gần đến hộ tại thần. Binh thông thần cũng không nhất định có ta mạnh." Sở Hữu nói thầm, "Thần sao?" Vân Nhiễm Nhi yên nhiên nhất thiếu, trước làm chính sự. Sở Hữu nhịn được đem vị sư tỷ này giải quyết tại chỗ xúc động. Ao nước Đảo Lưu sạch sẽ, mực trong ao tràn ngập tối tăm như vực sâu nầng mù. Sở Hưu vỗ tay phát ra tiếng, một cái giống như khí cầu không gian độc lập, cuốn hút lấy loại này đồ ngủ, không bao lâu, tất cả tối tâm lâm vũ, tất cả đều bị ngăn cách tại tòa này trong tiểu không gian. Mực ao chỗ sâu nhất, hiện hiện một mảnh tối tâm. Sở Hưu nắm cả Vân Nhiễm Nhi bằng eo, qua trong giây lát đi tới mực ao chỗ sâu nhất, hai người đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới tối tâm. Kỳ quái, khối này hắc thạch phía dưới, cũng vô thiên địa. Sở Hưu kinh ngạc, hắn thần niệm đã tán đến hắc thạch phía dưới thiên địa hỗn độn chỗ, cũng không cảm giác được bất luận cái gì thiên địa tồn tại. 12 chỗ hiểm địa, nhất định đều cấu kết lấy một phương thiên địa sao? Vân Nhiễm Nhi trầm ngâm hỏi: "Trên lý luận, đúng thế." Sở Hưu nói khẽ: "Lúc trước sư tôn ý tứ cũng hẳn là như thế. Vậy ngươi nói, có khả năng hay không, khối này Hắc Thạch kỳ thật chính là một phương tiên địa?" Vân Nhiễm Nhi nhớ tới Thương Nguyên vực, nói: "Chư ngươi không phải suy đoán, Thương Nguyên vực kỳ thật chính là một bước hóa sao? Đá hỏa có thể trở thành tiên địa, vậy cái này Hắc Thạch cũng có nhất định khả năng ẩn chứa một phương tiên địa. Hắc Thạch chất chứa tiên địa." Sở Hưu nhìn chằm chằm Hắc Thạch, nhớ tới trước đó cảm nhận được kia một đạo ý niệm, hắn mở ra con mắt thứ ba. Trong mắt cảnh tượng, sát na biến đổi, nồng đậm hắc vụ giống như từng đạo xiên xích, trói khóa lại một khối vốn là màu vàng sáng cự thạch. Nông đậm hắc vụ không ngừng ăn mòn khối này tự thạch. Sắp thực có động tiến khác. Sở Hưu khẽ nói, khi hắn thần niệm tản vào khối này, màu vàng sáng cự thạch nội bộ nơi cực sâu lúc, cảm nhận được rộng lớn thiên địa, cùng vô cùng vô tận thiên địa chỉ lực. Chúng ta có thể vào sao? Vân Nhiễm Nhi hiếu kỳ hỏi. Đi vào. Sở Hưu nghĩ nghĩ, nói, có thể ngược lại là có thể, bất quá, ta cần trước bảo đảm, tảng đá kia bên trên hắc vụ sẽ không bảo đảm. Nói, hắn bắt đầu không ngừng cắt chém không gian, đem trọn khối hắc thạch tầng tầng vây quanh. Nửa ngày qua đi, Bên kia có thể có chút nguy hiểm, không thể rời đi bên cạnh ta." Sở Hưu nắm cả Vân Nhiễm Nhi vàng eo, nhẹ nói, "Được." Vân Nhiễm Nhi liền vội vàng ngẩng đầu. Sở Hưu chăm chú nắm ở Vân Nhiễm Nhi, hai người thân ảnh ở trong chớp mắt hóa thành một sợi lôi quang, thẳng tốc thẳm sâu tiến hắc thạch ở trong. Tại ma vực thời điểm, Sở Hưu tu được Lôi đỉnh chi thể, hắn hóa thành lôi điện thời điểm, cũng có thể đồng hóa bên người người. Có một đạo linh quang quy tắc, từng có thập cửu châu cường giả chi linh, nếm thử từng tiến vào nơi này. Sở Hưu, Vân Nhiễm Nhi khôi phục hình người, huyền lập tại bầu trời tối tăm phía trên hai người xuyên thấu hắc hạch, đi tới hắc hạch ở trong nền chứa rộng lớn tiên địa bên trong. Nơi này tựa như là một tòa lồng giam. Vân Nhiễm nhi nói khẽ: "Mắt chố cùng, phương tiên địa này có được màu đen tiên cùng, hải dương màu đen, mặt đất màu đen, chỉ có hắc sắc hải dương trung tâm nhất, lóe sáng lên một tòa ngũ thải chói lọi hồn đạo." Chương 489, Nho Thánh gặp hai tiểu nhi bịn này. Sở Hữu mở ra con mắt thứ ba. Nguyên bản tại hai con người phía dưới, phương tiên địa này chỉ có hắc sắc hải dương trung tâm nhất, lóe sáng lên ngũ thải bàn lan, dường như phương tiên địa này duy nhất trung tâm. Đợi con mắt thứ ba mở ra về sau, Sở Hưu thấy được mặt khác một chỗ tiêu điểm, nó cũng không chói lọi, nhưng lại dị thường hấp dẫn người. Lơ lửng ở trên không trung quỷ dị tỏa thành, tràn ngập tối tăm lờ mụ, cả phương thiên địa hắc ám, tựa hồ cũng là tòa này quỷ dị tòa thành tán phát. Qua bên kia nhìn xem sao? Vân Nhiễm Nhi nhỏ giọng hỏi, lấy năng thị lực, không cách nào rõ ràng thấy rõ tòa kia thải sát hòn đảo tình huống cụ thể, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm thụ đến, hòn đảo kia ngay tại hấp dẫn sâu đậm lấy nàng. Phương thiên địa này rất không thích hợp. Sở Hưu nói khẽ. Nghe. Nhìn ra được. Vân Nhiễm Nhi dừng một chút, gật đầu nói, cả phương thiên địa đều là màu đen, chỉ có hòn đảo kia là thái sắc. Cái này hiển nhiên là không bình thường. Trước đi qua xem một chút đi. Sở Hưu lại nhìn mắt lơ lửng tại tại chỗ rất xa không trung Hắc ám quỷ dị toàn thành, nắm vân Nhiễm Nhi tay, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đánhút về phía Hắc Sắc Hải Dương trung tâm tỏa kia thái sát hồn đạo. Chớp mắt là tới. Khôi phục hình người về sau, cẩn thận lý do Sở Hưu, tại hắn cùng Vân Nhiễm Nhi chung quanh, hoạch xuất ra một phương không gian độc lập. Hắn lẫn lẫn cảm giác, vô luận là đầy trời Hắc ám, vẫn là phía trước hồn đạo màu sáng, đều không bình thường. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao. Đỗng nhiên, một đạo khoan thai thanh âm hùng hậu vang lên. Sở Huhu Vân Nhiễm Nhi đều là ánh mắt ngưng tụ, hai người cùng nhau nhìn về phía Ngũ Hải Hòn đảo phía trước. Lúc này, Sở Hưu mới phát hiện, hòn đảo phía trước ngoài 10 dặm, có một chiếc rách dưới thuyền đánh cá, hành sự tại Hắc Cám trong Hải Dương. Thuyền đánh cá bên trên nằm một cái vóc người cao lớn trung niên hán tử say, một tay nhấc lấy bầu rượu, một tay cầm sách. Hắn hẳn là đến từ chúng ta Thập Cửu Châu. Sở Hưu u u nói khẽ. Thập Cửu Châu? Vân Nhiễm Nhi mở to hai mắt, đi qua nhìn một chút. Sở Hưu nói, nắm Vân Nhiễm Nhi tay, thân ảnh loé lên, trong chốc lát đi tới thuyền đánh cá phía trước. Tại Hạ Chu Tức thư viện Sở Hưu, không biết tiền bối là Sở Hưu thái độ khi cùng chủ tước thư viện, trung niên hán tử say lung lay vào rượu, bên kia vẫn là gọi Mạc Sơn sao? Mạc Sơn? Sở Hưu Vân Nhiễm Nhi liếc nhau, Sở Hưu nhẹ gật đầu, nói, "Không tệ, Mạc Sơn. Năm đó ta ở bên kia rất nổi danh, chính là không biết, dòng sông lịch sử phải chăng đã chôn vùi ta tồn tại." Trung niên hán tử say uống miếng rượu. "Ngài là?" Vân Nhiễm Nhi nhịn không được hỏi. "Ta họ Không." Trung niên hán tử say nói. "Nho Thánh?" Sở Hưu khẽ nói. Trung niên hán tử say ngồi dậy, nhìn Sở Hưu, "Ta thành thánh người, ngài có 3000 độ." Sở Hưu hỏi, trung niên hán tử say mỉm mỉ, nhẹ gật đầu, có chừng 3000 người đi. 72 hiện độ. Sở Hưu lại hỏi, trung niên hán tử say trợn chờ nói, sát thực có 70 người đệ tử tương đối sáng chói, nhưng nói đến hiện, còn không đến mức. Nhân, là ngài nói lên học thuyết. Vân Nhiễm Nhi nhịn không được hỏi, ha ha, xem như thế đi. Trung niên hán tử say cười nói, thật sự là nho thánh a. Vân Nhiễm Nhi sợ hai thánh phụ, còn chưa nhất định. Sở Hưu lắc đầu, nhìn chằm chằm trung niên hán tử say, nghe nói, nho thánh gặp hai tiểu nhi bị ngày. Chuyện này cũng lưu truyền tới nay rồi. Trung niên hán tử say kinh ngạc, chợt cười nói, "Vậy các ngươi có hay không đáp án đâu? Vì sao sáng sớm mặt trời nhìn xem lớn, lại không phải rất nóng, buổi trưa mặt trời nhìn xem nhỏ, lại nóng rực dị thường? Đến cùng là buổi trưa mặt trời lớn, vẫn còn sáng sớm mặt trời lớn đâu. Chúng ta tin tưởng ngài là nhỏ thánh." Sở Hưu khẽ cười nói, "Ha ha, kẻ đến sau hung mãnh dị thường a." Trung niên hán tử say a cười, hắn đánh giá Sở Hưu, nhịn không được nói một câu xúc động. Sở Hưu sắc mặt như thường, nói ra, "Ngài hẳn là hiểu rõ chúng ta kia phương thiên địa." Trung niên hán tử say mẹ gật đầu, "Có 12 chỗ hiểu địa." Sở Hưu nói, Mạc Sơn là thứ nhất." Trung niên hán tử say nói. "Sở Hưu nói, "Sư Tôn ta Trần Trường Sinh, là Chu Tức thư viện người xây dựng, từ đây khắp hướng phía trước đẩy, hắn bảo vệ chúng ta kia phương thiên địa gần 2000 năm. Bây giờ, ta là Chu Tức thư viện viện trưởng, đồng thời cũng là chúng ta kia phương thiên địa thủ hộ giả." Thủ hộ giả? Trung niên hán tử say đánh mắt lóe lên một vòng tinh ngạc, nói, "Vậy ngươi Sư Tôn Trần Trường Sinh, nhất định là một vị thập phần cường đại tu sĩ." Tại ta chỗ niên đại bên trong, trong nhà đùa tiếng, cường giả xuất hiện lớp lớp, không có người nào có thể chân chính độc chiếm vị trí đầu. Cũng may mọi người lý niệm mặc dù khác biệt, nhưng là đối đại thiên địa nguy hiểm, đều là nhất trí đối ngoại. Sư tôn ta là không thể tranh cãi thiên địa để nhất nhân." Sở Hưu gật đầu nói, "Ngươi vừa mới nói, ngươi là Chu Tức thư viện viện trưởng, thiên địa thủ hộ giả." Trung niên hán tử say nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Ngươi sư tôn đâu? Trả lời vấn đề này trước đó, ta nghĩ trước hết mời nho thánh tiễn bối trả lời một vấn đề." Sở Hưu nhìn xem trung niên hán tử say, "Hiện tại ngài vẫn là đã từng ngài sao?" Nghe vậy, Vân Nhiễm nhi khẽ giật mình, lần nữa nhìn về phía Nho Thánh lúc, trong mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Nho Thánh cười cười, nhấc lên vò rượu, cùng rót một ngụm. Này ta là người hay ta, người hay ta không phải này ta." Nho Thánh ngưng rung nói, "Ngươi bây giờ là đã từng ngươi, đã từng ngươi, đã không phải ngươi bây giờ." Sở Hu nói nhỏ, ánh mắt lóe lên một vòng minh ngộ chỉ sắc, nói, "Ngươi bây giờ thiếu thốn một bộ phận." Vân Nhiễm Nhi hơi chớp mắt, trong lòng tự nhủ lại ý tứ này sao? Người đây đều có thể nghe hiểu." Nho Thánh kinh ngạc. Sở Hu hừ lắc đầu, nói ra, "Không phải nghe hiểu, mà là đã nhìn ra." "Ồ." Nho Thánh càng phát ra kinh ngạc. Sở Hu đưa tay, chỉ hướng phía bên phải Thiên cung, tòa kia quỷ dị trong thành bảo, có bộ phận ngươi. Nho tỉnh sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Em ngờ là thế nào nhìn ra?" Vẫn là nói, "Ngươi sớm gặp gỡ hắn rồi?" Sở Hưu mở ra con mắt thứ ba, "Nho Thánh khẽ dần mình, "Ta cái này mắt, có thể nhìn thấy linh quan quy tắc." Sở Hưu nói thẳng, "Linh quan quy tắc?" Nho Thánh khẽ nói, trong mắt dần dần hiện lên minh ngộ chi sắc, "Ngay cả loại thủ đoạn này đều có, ngươi sư tôn mới nên thành thánh." Sở Hưu nghĩ nghĩ, cũng không phản bác câu này. Bên ngoài, vẫn là phải cho sư tôn một điểm mặt mũi. Thủ đoạn này, chúng ta sư tôn đoán chừng không hiểu, là chính ta sáng tạo ra. Sở Hưu cho Vân Nhiễm Nhi truyền âm, Vân Nhiễm Nhi ánh mắt lóe lên một vòng vẻ cổ quái, cũng không phản ứng. "Còn xin tiền bồi có thể chỉ điểm vãn bối mơ hai." Sở Hưu nói khẽ. Nho Thánh một lần nữa nằm ở thuyền đánh cá bên trên, nhẹ nhàng đung đưa trong tay vỏ rượu, "Ngươi có thể đem phương thiên địa này xem là một tòa lồng giam." "Cầm tù ai lồng giam?" Sở Hưu hỏi. "Ác nghiệp." Nho Thánh nói. "Ác nghiệp?" Sở Hưu, Vân Nhiễm Nhi đều là khẽ giật mình. "Nó như thế nào đây?" Nho Thánh nghĩ nghĩ, nói, "Ngươi có thể hiểu thành, đã từng có một vị sinh linh mạnh mẽ, thần sáng tạo ra một loại có thể đem tự thân Sở Hưu ác nghiệp đều tách ra đi năng lực." Vị này sinh linh mạnh mẽ, nguyên bản đoán chừng là chỉ muốn thoát khỏi ác niệm về sau, để cho mình đạt tới hoàn mỹ tâm cảnh, tiến tới thực lực tiến thêm một bước. Nhưng mà, chờ thần chân chính tách rời ác niệm về sau, thân liên chỉ còn lại có thiên niệm, đương thiện niệm chủ đạo thần ý thức lúc, thiện niệm cho rằng thần ác niệm có khả năng sẽ thai họa cái khác sinh linh. Nói đến đây, Nho Thánh ngừng lại. Cho nên thiện niệm nốt ác niệm. Sở Hưu nói bổ sung, trong mắt của hắn hiện lên một vòng cổ quái, có phải hay không rất buồn cười. Nho Thánh nhìn Sở Hưu, nhưng sự thật chính là như thế. Vậy ngoài đâu? Sở Hưu nhìn chằm chằm Nho Thánh. Ta. Nho Thánh nhìn lên bầu trời. Khác khuôn mặt đầy đều là nhức cả chứng chỉ sắc, buồn bá nói, ta không tin. Sở Hưu trong mắt cổ quái ý vị càng sâu, sau đó ngài tiến hành đến thử. Lúc đầu ta, kỳ thật cũng không hoàn mỹ. Nho Thánh nói, cái gọi là Nho Thánh, khẳng định là trải qua mỹ hóa. Nguyên bản, ta đến bên này, chính là muốn nhìn một chút, không bao giờ muốn một đời một thế lưu tại bên này dự định. Nhưng mà, làm ta ác niệm bài xuất thân thể về sau, ta cả người giống như là thăng hoa, ta bắt đầu cho rằng, ta cần giải quyết hết bên này vấn đề, mới có thể rời đi. Ta cần trợ giúp thiện niệm thần, đánh bại ác niệm thần. Ta cần thuyết phục ta ác niệm cải tà quy chính. Chương 490, chính sự cùng chuyện đương đán là hai chuyện khác nhau. Sở Hưu nhìn truyền họng bên trên nho thánh, chẳng biết tại sao, hắn từ vị này nho thánh trên thân cảm nhận được nồng đậm toán niệm. Thượng như là, chia lìa ác niệm về sau, chỉ có thiện niệm nho thánh, hoán niệm tràn đầy. Cái này rất kỳ quái, hoặc là nói cổ quái. Vân Nhiễm Nhi cũng nghe ra nho thánh trong giọng nói toán niệm, nàng nhịn không được hỏi, người chia lìa ác niệm, bây giờ chỉ còn thiện niệm, vậy ngươi không phải hẳn là cho rằng làm việc thiện là chuyện đương nhiên sự tình sao? Sở Hưu nhịn không được cười ra tiếng, hắn nhớ tới kiếp trước nhìn qua một bộ khoa huyễn truyền hình điện ảnh kịch tình tiết, một cái hung thủ giết người, Vì tránh thoát cùng loại máy phát hiện nói dối thẩm tra, tạm thời cắt mình giết người ký ức, về sau hung thủ giúp đỡ cảnh sát điều tra án giết người, thành công đem mình đưa vào ngục giam. Sắc thực. Nho Thánh buồn bã nói, ở chỗ này, ta làm thật nhiều năm đại thiện nhân, cho dù giờ phút này, cũng đầy tâm đều là thiên niệm. "Ngô, vậy là ngươi làm sao tìm được về bản thân?" Sở Hưu Hiếu hư kỳ hỏi, hắn có thể cảm nhận được, trước mắt Nho Thánh, tâm cảnh không có vấn đề gì. Nho Thánh lắc đầu, nói ra, ta không có tìm về bản thân, ta chỉ là một mực tại ác niệm bên trong luẩn dần. Ác niệm bên trong luẩn dần. Sở Hữu Liệp nhìn chung quanh tối Tam Hải Dương, có chút hiểu được, nhẹ giọng nói, cái này Hắc ám Hải Dương, cũng không tất cả đều là vị kia sinh linh mạnh mẽ ác niệm biến thành. Cũng có thể nói là, Nho Thánh Trừng ngâm nói, chúng ta đối với thiên địa nhận biết quá mức nhỏ hẹp, giữa thiên địa, hoặc là nói, thiên địa bên ngoài, có vô số thiên địa. Người, chỉ là sinh linh bên trong một loại, có chút cường đại thiên địa, cũng không phải là người tại chỗ thế, thậm chí khả năng căn bản không có người tồn tại cùng khái niệm. Vị kia sinh linh mạnh mẽ, ngươi không thể dùng người góc độ đi cân nhắc thần tồn tại cùng thực lực. Ta từng đi qua viêm ma quận phía dưới thiên địa, nơi đó không có người, tất cả đều là ma vật. Sở Hưu nói khẽ, "Ngài cứ việc nói, ta năng lực tiếp nhận vẫn là thật không tệ. Hòn đảo kia bên trên thần, có điểm giống chúng ta bên kia cây." Nho Thánh Liếc nhìn phía trước ngũ thải hòn đảo, trong đảo cái khác sinh linh đều là từ thần trên thân mộc ra. "Ngươi tuyết pháp này, có chút quen thuộc a." Sở Hưu khẽ nói, nghĩ đến ma vực, trong ma vực, cấp thấp ma vận, trên cơ bản đều là tòng ma trên cây mộc ra, bao quát hắn mị ma mị nhi. "Thật sao?" Nho Thánh kinh ngạc, sau đó lại nói, "Tòa kia âm trầm trong thành bảo thần, giống như là một đầu màu đen cá." "Màu đen cá?" Sở Hưu quét mắt chung quanh hắc ám hải dương, con cá muốn trong nước du lịch. Ta ác niệm biến thành nước. Nho Thánh cười nói: "Sở Hưu, Vân Nhiễm Nhi đối mặt, tình huống bên này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn." Chầm mặc một lát, Sở Hưu nhìn xem Nho Thánh, chấm ngẫm hỏi: "Tiền bối cần hô trợ sao? Ngươi cảm thấy, ác niệm hẳn là bị bóc ra thế sao?" Nho Thánh nhìn xem Sở Hưu hỏi: "Bóc giá ác niệm." Sở Hưu khẽ nói, trong đầu hiện lên khủng tuyến bộ dáng. Hắn cũng không tức đoạt khủng tuyến ác niệm, nhưng lại cho khủng tuyến rót vào tư tưởng của hắn. Khủng tuyến đối với cái này tự nhiên là không có chút nào phát giác, chỉ cho là mình vẫn như cũng là mình nhưng ở trong mắt Sở Hữu, không tiến sớm đã đã mất đi bản thân, bây giờ chỉ có thể coi là một cái khôi lỗi thôi. Không có ác niệm mình, cũng bị linh trưởng không khối lỗi, có khác nhau sao? Có lẽ, đây là một loại khắc linh. Sở Hữu lắc đầu, nhìn xem Nho Thánh, vô luận là tức đoạt tác nghiệp, vẫn là tức đoạt thiên nghiệp, đây đều là một loại trừng phạt. Trừng phạt? Nho Thánh khẽ nói, cười hỏi, ngươi liền không muốn thể hội một chút, trong ý thức hoàn toàn không có ác niệm cảm thụ. Không muốn? Sở Hữu mỉm cười nói, ta và ngươi không giống, ta đối với mình có thanh tỉnh nhận biết. Lúc trước, ta so ngươi càng tự tin. Nho Thánh buồn bã nói, thật sao? Sở Hưu từ chối cho ý kiến, hỏi: "Ngươi cảm thấy ta có thể giải quyết bên này vấn đề sao?" "Giải quyết?" Nho Thánh cười, kẻ đến sau, "Giá tâm của ngươi rất lớn." "Không phải giá tâm, mà là ta không có nhiều thời gian ở chỗ này hao tổn." Sở Hưu nói khẽ, "Chúng ta kia phương thiên địa, ta đã thăm dò lấy hết, dự định giải quyết hết xung quanh tất cả tai họa ngầm vấn đề, liền trực tiếp phi thăng rời đi." "Phi thăng?" Nho Thánh rượu vào miệng nước, nghe hiểu cái từ này. "Ngươi đi một chuyến hồn đạo kia đi." Nho Thánh nói khẽ, "Trên đạo thần, sẽ cho ngươi có lợi nhất tại chúng ta kia phương thiên địa biện pháp." "Được." Sở Hưu nhẹ gật đầu. Liếc nhìn nho thánh gọ rượu, "Ngươi rượu này có hương vị sao?" "Ác niệm hương vị." Nho thánh mỉm cười, "Có cần phải tới một ngụm?" Sở Hữu nhẹ nhàng lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng lật một cái, một vỏ hơn ngàn năm vong ưu tửu hiện lên ở trong lòng bàn tay phía trên. "Đây là sư tôn ta trân tặng, ngàn năm vong ưu tửu, tặng nho thánh." Vong ưu tửu trôi dạt đến nho thánh trước người. "Vong ưu?" Nho thánh nhị non, nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên đã từng rất nhiều hình tượng. Đã từng lưu sầu, tại lúc này hồi tưởng, tất cả đều biến thành chân quý nhất hồi ức hình tượng. "Thật muốn lần nữa trở lại khi đó a." Vò rượu đản nét băng lên, Nho Thánh sách đản uống một hớp, hắn mím môi một cái, lại cố ngượng ngực một ngụm, ngay sau đó cũng rót, không có vị gì nữa. Sở Hưu Nítơ lẳng lặng nhìn xem. Vò rượu thấy đấy, Nho Thánh ngồi dậy. Rượu vấn đề, kia là bạch nước. Sở Hưu vội vàng nói, là ta cầm nhầm. Bạch nước cũng nên có hương vị. Nho Thánh khẽ nói, ngươi uống đến hương vị, chính là bạch mùi vị của nước. Sở Hưu nói, Nho Thánh dương mắt, ngươi biết ta uống đến chính là vị gì sao? Sở Hưu nghĩ nghĩ, nói ra, bạch mùi vị của nước. Một nát. Nho Thánh nói, Sở Hưu trong lòng cảm giác nặng nề. Ta sớm đã mất đi, đúng không?" Nho Thánh nhìn chằm chằm Sở Hưu. "Mất đi?" Vân Nhiễm Nhi nín thở. "Chỉ cần ngài bất lo nghĩ, ngài liền có thể một mực sống sót." Sở Hưu nghiêm túc nói. "Ha ha." Nho Thánh nga cười, hắn đứng lên, quay người nhìn về phía bóng đêm vô tận đại dương mênh mông, cất cao giọng nói, "Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được." Thoại âm rơi xuống. Nho Thánh tính cả dưới chân tuyển họng, đồng thời hóa thành tro bụi, chôn vùi tại hướng Hắc Cám đại dương mênh mông ở trong. "Cái này?" Vân Nhiễm Nhi kinh hãi khó tả. Từ tại xuyên trong đó viết, "Thệ giả như tư phu, bất xá chú dạ." Sở Hưu khẽ nói. Nhỏ thánh, hắn. Vân Nhiễm Nhi nhìn về phía Sở Hưu, chớp nhẹ một hồi. Sở Hưu nói khẽ, hắn đang ra tối kính, cũng không cùng Hắc Ám Ác Nghiệm thông đồng làm bậy. Nha. Vân Nhiễm Nhi như có điều suy nghĩ. Đi thôi. Sở Hưu nắm Vân Nhiễm Nhi tay, quay người rời đi. Đi vào hòn đảo trên không. Tiểu sư đệ. Vân Nhiễm Nhi nhẹ nhàng kêu lên. Sở Hưu nhìn xem Vân Nhiễm Nhi, ta sẽ liên lụy ngươi, đúng không? Vân Nhiễm Nhi dương mắt. Sư tỷ tại sao có thể như vậy nghĩ? Sở Hưu trực tiếp nắm ở Vân Nhiễm Nhi vòng eo, trong mắt ta, sư tỷ ngươi vẫn luôn là cao không thể chạm. Nếu không phải như thế, ta làm sao lại sợ hãi để lão nhị biết quan hệ của chúng ta? Ta nói là lần này." Vân Nhiễm Nhi cười nói. "Lần này?" Sở Hữu nhìn chằm chằm Vân Nhiễm Nhi con mắt, "Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta, trong lòng ngươi động tách rời ác niệm suy nghĩ. Cho nên, ta có dự cảm, nếu như ta một mực đợi tại bên cạnh ngươi, lần này khẳng định sẽ liên lụy ngươi." Vân Nhiễm Nhi bất đắc dĩ nói. Trước đó, Nho Thánh đề nghị vị tiểu sư đệ này bóc ra ác niệm thời điểm, trong nội tâm nàng lại vô hình địa có chút mệ cáng. Cái này khiến nàng ý thức được, tiếp xuống mình nếu là một mực đi theo tiểu sư đệ, rất có thể sẽ trở thành tiểu sư đệ sơ hộ. Nhưng ngươi loại này ý nghĩ, một khi sinh ra, tất nhiên sẽ càng ngày càng mênh liệt. Sở Hưu nhìn Vân Nhiễm Nhi, trầm ngâm nói, nếu không chờ ta học được loại phương pháp này về sau, giúp ngươi bóc ra một lần, sẽ giúp ngươi tan vào đi. Kia là chuyện sau này. Vân Nhiễm Nhi nói khẽ, lần này, ta không thể tiếp tục đi theo ngươi. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác. Sở Hưu thầm nói, ta trước bồi tốt sư tỷ, lại đến giải quyết bên này vấn đề. Nói xong, tâm niệm vừa động, thân ảnh của hai người trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Tiểu sư đệ, ngươi Bồi sư tỷ mới là chính sự, chuyện khác lui về sau. Ngươi xác định đây là chính sự? Chính sự cùng chuyện đừng đắn, là hai chuyện khác nhau. Chương 491, sinh mệnh linh thù, 3000 sinh linh. Cho tới nay, Sở Hưu đều rất bội phục kiếp trước Đại Vũ. Vị trí thủy, ba qua ra môn mà không vào. Sở Hưu cảm thấy, mình phẩm đức xa xa không kịp Đại Vũ. Hắn tại thể nội không gian bên trong, một mực bồi cửu sư tỷ nửa tháng, làm cho Cửu sư tỷ thỏa mãn hắn tất cả không an phận yêu cầu, hắn mới tại Cửu sư tỷ túc dục dưới, hài lòng về tới Hắc Cám Hải Dương trên không, bắt đầu giải quyết phương thiên địa này vấn đề. Đứng thẳng ở Ngũ Thải Hồn đảo phía trên, Sở Hưu tản ra chúng quanh thân thể không gian độc lập vòng phòng hộ để cho mình thân thể, cùng phương thiên địa này hắc ám ác niệm tiếp xúc. "Đạo Hưu, chớ có tùy tiện đến thử." Một đạo ôn nhuận linh âm tại Sở Hưu chung quanh vang lên. Cùng lúc đó, ngũ thải hồn đảo phía trên hiện ra một đạo giống như cầu vồng Thô to quang lưu, thẳng tắp tập tập hướng Sở Hưu. Sở Hưu ánh mắt bình thản, cũng không tránh né. Đợi cầu vồng quang lưu bao trùm quần thân, hắn cảm nhận được một cô ôn nhu dẫn dắt chỉ lực. "Còn xin Đạo Hưu tiến đến một lần." Ôn nhuận linh âm vang lên lần nữa. "Được." Sở Hưu không có kháng cự, mặc cho cầu vồng quang lưu cuốn lên hắn thân thể, tràn vào đến ngũ thải hồn đảo. Đây là một gốc chán phóng ngũ thải quang hoa đại thụ che trời, tán cây khổng lồ, cành tiên tợ và lũ, rủ xuống giống như gió, chóp động lên ngũ thải hồng quang. Sở Hưu thân thể trực tiếp xuyên qua tán cây, rơi vào tiến vào thụ tâm ở trong. Nơi này có một gốc thánh khiết giống như thần minh cây hình linh thể, Đạo Hữu. Sở Hưu thử thăm dò kêu lên. Cây hình linh thể cành chập tròn, phát ra ôn nhuận linh âm, tùy tiện tiếp xúc các nghiệm, rất có thể sẽ mê thất bản thân. Sở Hưu nói, phải giải quyết thần, liền cần trước giải thần. Thân chủ thể là từ ta chỉ ác nghiệm biến thành, không có sinh linh so ta hiểu rõ hơn thần. Cây hình linh thể phát ra ôn nhuận linh âm. Đạo hữu có thể đến, ta rất cảm kích, nhưng muốn giải quyết thần, lấy đạo hữu thực lực, chỉ sợ còn chưa đủ. Không đủ sao? Sở Hưu khẽ nói, cũng không phản bác, từ khi trong Thương Nguyên vực kiến thức đến vị kia đầu người thân dẫn đại năng về sau, hắn liền triệt để minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chí lý, chỉ có ta có thể giải quyết thần. Tây Hình Linh Thể nói. Sở Hưu dương mắt, trong đầu nhớ lại Nho Thánh nói tới một ít lời, hắn bất động thanh sắc, hỏi, kia vì sao không giải quyết thần đâu? Thần đã ẩn ẩn ảnh hưởng đến ta chỗ thiên địa. Ngoại trừ diệt trừ ác niệm cái này chút trách, ta còn cần thủ hộ. Tây Hình Linh Thể nói. Thủ hộ Sở Hữu nghĩ, nghĩ, đạo, hai không thể đều chiếm được. Không tệ, ta cũng không e ngại hy sinh chính mình, nhưng một khi ta tan biến, trên đạo sinh linh cũng sẽ đi theo tan biến. Thân nhóm đều là độc lập cá thể, không nên bởi vì ta không hiểu tan biến. Sở Hữu như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm cây hình linh thể, kỳ thật, ngươi cùng ác niệm ở giữa sớm đã đạt thành cân bằng. Vì thủ hộ trên đạo sinh linh, ngươi không cách nào toàn lực đối phó ác niệm. Ác niệm biết ngươi có cùng thần đồng quy vũ tận năng lực, cho nên cũng không có đối tỏa hoàn đạo này bức bách thật chặt. Cũng có thể hiểu như vậy. Cây hình linh thể nói, Tuyết Nguyệt, đối ngươi cùng thần ảnh hưởng là nhất chí sao? Sở Hưu hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Vốn là nhất chí, về sau viên này cột mốc cùng tiên địa cấu kết, thần hấp thu cái khác các nghiệm. Cây hình linh thể chậm rãi nói. Cột mốc? Sở Hưu khẽ nói, biết cây hình linh thể nói tới cột mốc, chỉ là mực đầy dao ha thạch. Ta hẳn là có thể đem viên này cột mốc ném tới tiên địa bên ngoài Sở Hưu nói. Cây hình linh thể tán cây nhẹ nhàng lay động, vậy cái này cột mốc nhất định sẽ bay tới cái khác tiên địa phụ cận. Thật có khả năng này. Sở Hưu gật gật đầu, trầm ngâm nói, ta đem viên này cột mốc phong ấn tại một chỗ độc lập không gian, có thể giải quyết vấn đề sao? Cốt mộc liền thiên địa cũng có thể mà toa, đạo hữu sáng lập ra không? Gian độc lập, chỉ sợ phong ấn không ở. Cây hình linh thể tán cây lần nữa lay động. Ta có ý thức. Sở Hưu nhắc nhở, có thể tùy thời giám sát. Đây càng nguy hiểm. Cây hình linh thể nói, đạo hữu một nước vô ý, liền có khả năng biến thành thần khối lỗi. Xem ra ta cái gì đều không làm được. Sở Hưu khẽ nói, cũng không phản bác cây hình linh thể, nếu như nho thánh không có lựa hắn, trước mắt cây này hình linh thể, chỉ có tiện nghiệt, không, có áp nhiệm. Không, đạo hữu có thể làm chuyện rất trong yếu. Cây hình linh thể nói. Sở Hưu nhìn về phía cây hình linh thể, lấy đạo Hưu thực lực, sắp thực không cách nào giải quyết thần, nhưng đạo Hưu thủ hộ ở trên đạo sinh linh, vẫn là dư sức có thừa. Cây hình linh thể phát ra ôn nhuận linh âm. Thủ hộ ở trên đạo sinh linh, Sở Hưu kinh ngạc, nghi ngờ nói, ngươi vừa mới không phải nói, một khi ngươi tản biến, ở trên đạo sinh linh cũng sẽ đi theo tàn biến sao? Cho nên cần đạo Hưu thay thế ta." Cây hình linh thể nói. "Thay thế ngươi?" Sở Hưu nhìn xem cây hình linh thể, có thể cụ thể nói một chút sao? Ta là một gốc sinh mệnh linh thụ, trên tán cây kết xuất linh quả, thành thục sau khi hạ xuống, có thể trưởng thành là độc lập sinh linh. Ở trên đảo 3000 sinh linh đều bắt nguồn từ ta. Thần nhóm cùng ta có được đồng dạng sinh mệnh bản nguyên, thần nhóm tại ta che chở cho trưởng thành, đều có được độc lập ý thức linh thể. Nguyên bản, nếu như ta tản biến, tính mạng của ta bản nguyên cũng sẽ tản biến, này lại khiến cho thần nhóm thể nội sinh mệnh bản nguyên cũng dần dần tản biến. Ngươi muốn đem sinh mệnh bản nguyên cho ta?" Sở Hưu trầm ngâm hỏi. "Nếu như ta sớm đem sinh mệnh bản nguyên giao cho ngươi, ta liền không cách nào giải quyết thần." Tây Hình linh thể nói. "Vậy ý của ngươi là?" Sở Hưu kinh ngạc. "Ta cùng thần đều bị vây ở cột mốc bên trong." Viên này có mốt, xem như một phương thiên địa, tại thiên địa không cùng ngoại giới tiếp xúc thời điểm, năng lượng hình thức sẽ biến, nhưng tổng lượng sẽ không thay đổi, đạo lý này, đạo Hưu hắn là thảo a." Tây Hình Linh thể nói. "Hiểu là hiểu, nhưng biến chất lực lượng, muốn quay về thanh xuân, cần tiêu hao càng nhiều lực lượng, đạo lý này, đạo Hưu ngươi cũng nên hiểu mới là." Sở Hưu nói. "Tại độc lập mà bị kín thiên địa bên trong, sắc thực tồn tại năng lượng bảo toàn, nhưng muốn nghịch chuyển năng lượng hình thức, cần tiêu hao càng nhiều năng lượng. Đây đối với đạo Hưu tới nói, cũng không khó khăn." Tây Hình Linh thể nói. Sở Hưu trầm ngâm không nói, hắn sắc thực có niềm tin khá lớn. Tại cây này hình sinh linh, ác niệm thần đồng quy vu tận về sau, bảo vệ thần sinh linh. Có thể. Sở Hưu đồng ý. Tây hình linh thể khẽ đung đưa tán cây, tản mát ra 3000 cái kim quang lừng lẫy mạnh sợ, trôi hướng Sở Hưu. Còn xin đạo Hưu phóng khai tâm thần, cùng thần nhóm tiến hành cộng minh. Tây hình linh thể nói, cộng minh qua đi, đạo Hưu sẽ giải thần nhóm hết hãy, thần nhóm sẽ giải đạo Hưu yêu thích, cũng dùng cái này đến cố định tương lai hình thái. Căn cứ ta yêu thích, cố định tương lai hình thái. Sở Hưu nhất thời ngẫm không hiểu. Tây hình linh thể nói ra, đây là thần nhóm đối đạo Hưu chân thật nhất lòng biết ơn. Ta yêu thích Sở Hưu nhìn chằm chằm trước mắt 3000 cái kim sắt mảnh sợi, nhất thời có chút chờ mong, lại có chút chột dạ. Thần, ta, thông hắn, nàng, nó, miêu tả ám nghiệm, cây hình sinh linh từ điển, dùng thần, ý chỉ sinh linh mạnh mẽ, tại miêu tả ở trên đạo kia 3000 sinh linh lúc, dùng thần chỉ là tạm thời không biết giới tính. Chương 492, thần chân tướng, tạo hóa giới tịch. 3000 cái kim quang lừng lánh mảnh sợi, kết nối tại sở Hưu tóc đen lộn tóc bên trên, sát na nhiễm kim sở Hưu 3000 sợi tóc. Tại thời khắc này, nguyên bản tính toán của hắn, là hết sức minh tượng một chút sự vật tốt đẹp, đem mình chân chính yêu thích giấu tại ý thức chỗ sâu nhất. Kết quả lại là 3000 đạo ý thức đồng thời ở trong đầu hắn hiện lên, vô số ký ức hình tượng, ý thức ý nghĩ, cảm xúc hỷ ác các loại, hấp dẫn lấy hắn tất cả lực chú ý. Thân nhóm hết thảy, Phản Phật đều tại Sở Hưu nhìn chăm chú, không chỗ chết thân, không giữ lại chút nào. Đây quả thật là coi là chân thật nhất lòng biết ơn. Trong nháy mắt này, Sở Hưu hoàn toàn hiểu rõ 3000 cái thần. Thật thiện, đẹp. Thân nhóm mặc dù không giống nhau, lại đều phản Phật là thật, thiện, đẹp hòa thân, không có một tơ một hào tâm tình tiêu cực. Không có chút nào ác nghiệp. Sở Hưu yên lặng cảm thụ được. Thật lâu qua đi, Sở Hưu sợi tóc hồi phục đen nhánh, trong đầu hiện hiện 3000 đạo ý thức cũng dần dần tiêu tán. Hắn nhìn về phía trước người cây hình linh thể, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Mình thấy rõ kia 3000 cái thần, kia thần nhóm từ trên người chính mình, cảm nhận được cái gì? Ta hẳn là không nghĩ một chút kỳ quái sự tình a. Sở Hưu không hiểu có điểm tâm hư. "Đạo Hữu." Cây hình linh thể nhẹ giọng hô. Sở Hưu nước mắt, nhìn xem cây hình linh thể, có thể là cảnh giới của ta còn chưa đủ, ta muốn hỏi Đạo Hữu một câu, ngươi thật cảm thấy mạnh nhất, nhất định phải thuần túy thiện niệm chủ đạo ý thức. Đại đạo 3000, không giống nhau." Cây hình linh thể nói, "Đạo Hữu đạo Cùng ta đạo, hoàn toàn là hai loại đạo, không thể quơ đúa cả nắm. Đường của ta Sở Hữu không nói gì, trong lòng tự nhủ bằng vào ta cảnh giới bây giờ, còn không cần đi suy nghĩ cái gọi là nói. Đạo Hữu, thần nhóng liền nhờ ngươi. Cây hình linh thể quanh thân nợ rộ mở mịt ngũ thải quang mang. Sở Hữu trong lòng cần trường, nhìn chằm chằm cây hình linh thể, liên quan tới thần nhóng, ngươi còn có thần căn rặn sao? Mong rằng Đạo Hữu có thể đem hết toàn lực, xóa đi ta đối thần nhóng ảnh hưởng. Cây hình linh thể nói khẽ, "Được." Sở Hữu đáp ứng. Rốt cục phải kết thúc. Cây hình linh thể khẽ nói, sau đó hóa thành điểm điểm linh quang, tràn ngập hướng chúng quanh. Cùng lúc đó, trong Đảo Ngũ Thải Đại tụ bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Tán cây tại kịch liệt chập chờn. Từng viên quang đoàn từ tán cây bên trong bay xuống, lơ lửng tại hòn đảo phía trên. Đạo Hữu, bảo vệ hòn đảo." Tôn Nhật Thanh âm vang lên. "Được." Còn tại Đại tụ tâm bên trong Sở Hữu nhẹ nhàng ứng tiếng, thân thể sắt na hóa thành điện điệt, tại hòn đảo bộc phát. Cả hòn đảo nhỏ trong nháy mắt giống như hóa thành lưới chỉ. 3000 quả quang đoàn tắm rửa tại trong sấm sét, dần dần tản ra thần thánh khí tức. Ngũ Thải Đại tụ còn tại tiếp tục tăng vọt. Thần tán cây tuân gia bắn ra vạn đạo giống như trật tự thần liên ngũ thái cảnh, trong chốc lát chói khóa lại một mực treo cao tại thiên không phía trên âm trầm quỷ dị tỏa thành. Ngươi muốn cùng ta đồng quy vô tận. Một đạo tràn đầy là mặt trái cảm xúc phẫn nộ linh âm, vang vọng tại cả phương Hắc Cám thiên địa bên trong. Vâng, nên biết thúc. Tôn nguyện thanh âm tràn đầy quả quyết. Ngưu Xuân, âm trầm quỷ dị trong thành bảo, lần nữa bộc phát phẫn nộ linh âm, ngươi ta bản một thể, thần tách rời ngươi ta, là vì luyện hóa khối này tạo hóa rối thạch, cái này hằng cổ tuyết nguyệt, ngươi cũng làm cái gì? Không cần nhiều lời, ta là sẽ không cho phép ngươi nguy hại chư thiên sinh linh. Cùng ta đồng quy vô tận, thần nhóm làm sao bây giờ? Thần nhóm tự có thần nhóm kết cục. Ngươi không thủ hộ thần nhóm rồi. Diệt trừ ngươi, chính là đối thần nhóm tốt nhất thủ hộ. Được rồi, nếu như ngươi nhất định phải giận này, ngươi ta có thể một lần nữa tấn dung. Mơ tưởng dùng ác niệm làm bản ta. Ngươi ta vốn là một thể. Ngươi gặp qua ai sẽ đem phun ra đàm, lại nuốt trở về. Thiên khung phía trên, bộc phát nhất là kịch liệt chiến đấu. Trận chiến đấu này, có thể nói là diệt thế chi chiến, lan tràn đến cả phương Hắc Cám thiên địa. Ở vào ngu thải hòn đảo bên trong sở hữu, trong mắt dần dần chớp động lên vẻ cổ quái, thiện niệm thần cùng ác niệm thần Tại kịch liệt đại chiến thời điểm, không ngừng có linh âm vang vọng bất trời. Từ những này, linh âm bên trong, hắn ẩn ẩn tổng kết ra liên quan tới thần một số việc. Hắn tổng kết ra sự tình, cùng trước đó nho thảnh lời nói, hơi có xuất nhập. Thần tách ra ác niệm cũng không phải là vì tu luyện, mà là vì luyện hóa tạo hóa giới thạch. Cũng chính là mặc son khối này hắn thạch. Thần kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ, thần sớm dự báo đến, thiên địa mình có khả năng sẽ ưu tiên cân nhắc đối phó ác niệm. Cho nên, tại tách rời ác niệm trước đó, thần liền sớm an bài 3000 sinh linh xuất thế. Đợi tách ra ác niệm về sau, thiên địa thần, vì thủ hộ 3000 sinh linh chỉ có thể đem ác niệm thần cầm tù tại tạo hóa giới thạch bên trong. Đồng thời, vi triệt để diệt trừ ác niệm thần, tại thủ hộ 3000 sinh linh sau khi, thiện niệm thần cũng đang một mực luyện hóa tạo hóa giới thạch. Nguyên bản đây hết thảy đều là rất bình thường. Thần duy nhất không thể dự liệu được, có cái từ ngữ, tên là bên trong hao tổn. Thiện niệm thần, ác niệm thần, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ tiêu hao thần lực lượng. Ác niệm thần ý thức được điểm này, khống chế cuốn mốc, xuyên thẳng qua chư thiên, hấp thụ chư thiên lực lượng. Đã là ác niệm, tự nhiên sẽ nghĩ đến nuốt mất thiên niệm, trở thành duy nhất thần. Trên cổ tuyết nguyệt phía dưới, ác niệm thần đang không ngừng tăng cường. Mà Tiện Niệm Thần, đối tạo hóa giới thạch luyện hóa trình độ cũng đang từ từ gia tăng. Cả hai một mực duy trì lấy thập phần vi diệu cân bằng, cho đến Sở Hưu đến. Sở Hưu thực lực, để Tiện Niệm Thần thấy được thủ hộ 3000 sinh linh hy vọng, diệt trừ ác niệm mấu chốt ở chỗ luyện hóa tạo hóa giới thạch. Sở Hưu nghi đến, Tiên Lặng đã vận hành lên Thôn Thiên Độc Ta Công. Đồng thời, vô tận vô hình vô sắc linh quang, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu ở trong tiên địa. Ngũ thải hồn đảo, tất cả đều hóa thành lối điện, trung bình hắc ám hải dương, dần dần tràn ngập lối điện. Trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập lối điện. Lấy hồn đảo làm trung tâm, Lôi điện tựa như là nhỏ xuống nước vào trong chén mực nước, ngay tại cấp tốc lan tràn. Hắn là ai? Ác niệm thần, phát hiện sở hữu tồn tại. Người kế nhiệm của ta? Ngươi? Ngươi? Ngươi đơn giản thuần không thể thành. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu đạo hữu phật lực. Có thể xưng diệt thế chiến đấu đang kéo dài, vô luận là thiện niệm thần, vẫn là ác niệm thần, thực lực đều tại suy yếu, chiến đấu ảnh hưởng phạm vi cũng đang dần dần thu nhỏ. Này tại tiêu, kia chính giải. Lôi điện bao trùm khu vực, ngay tại tăng vọt. Lôi điện trung tâm, 3000 quang đoàn tắm rửa tại lôi điện ở trong. Sở Hưu sinh ra một loại mười phần cảm giác kỳ dị, hắn cảm giác, cái này 3000 quang đoàn bên trong sinh linh đều rất thích lôi điện, đang không ngừng bắt lấy, nuốt. Lôi điện vắt qua quang đoàn thời điểm, hắn thậm chí ngầm trộm nghe đến nhạy cảm âm, tựa hồ bị lôi điện vắt qua, là một kiện cực kỳ hưởng thụ sự tình. Luôn cảm giác quái tr chỗ nào quái. Sở Hưu văn thầm, đè xuống trong lòng nổi lên một màn kia của quái, lực chú ý đặt ở thiên khung phía trên chiến đấu bên trên. Chiến đấu sắp kết thúc. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, thiện niệm thần, ác niệm thần đều đã trở nên dị thường suy yếu. Thân lực lượng tiêu hao tại giữa thiên địa mà số lục ngay tại luyện hóa phương thiên địa này, thần lực lượng trở thành chất dinh dưỡng. Các đạo hữu hy vọng 3000 cái thần, lấy dạng gì hình thái hiện hiện, có thể ở chỗ này nhắn lại, tác giả có thể thích hợp tham khảo một chút. Chương 493, thiên sứ kỳ nguyên, ác ma thời đại. Vô tận lôi điện, bao trùm hết thảy, đồng hóa hết thảy. Cả viên tạo hóa giới thạch đều đã trở thành sở hữu một bộ phận. Tràn ngập ở trong thiên địa hắc ám, tất cả đều hóa thành lóe sáng lôi điện, hải dương màu đen chuyển hóa làm lôi hải. Ngũ thái hoàn đạo, sớm đã trở thành lôi điện khu vực trung tâm chỉ có tòa kiến lơn lửng tại trên trời cao âm trầm quỷ dị tòa thành, như cũng duy trì sau cùng thể diện. Thiên niệm thần, ác niệm thần, còn tại giao phòng, thần nhóm giao chiến chiến trường đã thành cả phiến thiên địa, thu nhỏ đến trong tòa thành bẩm này. Tòa thành bên ngoài đều là Sở Hưu. Thân sinh mệnh lực cùng lực lượng, thậm chí linh quang, tuyệt đại bộ phận đều đã tiện nghi Sở Hưu. Một tiếng chớp, đánh nát âm trầm quỷ dị tòa thành hám. Sở Hưu giáng lâm, một cây một cá ngài tại rằng co. Thân nhóm lực lượng sau khi va chạm, không ngừng chôn vùi ủi. Đạo Hữu, ngươi đã không cần tạm biệt. Sở Hưu mở miệng nói, Thần nếu không diệt, ngươi vừa mới làm hết thảy đều đem không có chút ý nghĩa nào. Tán cây chập tròn, phát ra một đạo quả quyết linh âm. Ngưu Xuân, từ ác niệm thần ngưng tụ mà ra hắc ngư, trồi ầm lên, thần toàn bộ thân thể đều là hắc. Nên kết thúc. Tán cây lần nữa chập chuẩn, toàn bộ thân hình hóa thành ngũ thải lưu quang, trong chốc lát bao trùm tại hắc ngư trên thân. Ta a a ai, Ngưu Xuân, Ngưu Xuân, Ngưu Xuân, không cam lòng gầm thét liên tiếp, cuối cùng thần hóa thành nồng đậm hắc ám, văng kích lấy ngũ thải lưu quang. Tại thần nhóm giao chiến xung quanh, đã lượt bố lôi điện. Thần nhóm tiêu hao mỗi một phần lực lượng. Qua trong giây lát đều sẽ bị lôi điện trô đồng hóa. Sở Hưu đôi mắt thăm thú, cũng không ngăn cản Thiện Nghiệm Thần. A, đợi Thiện Nghiệm Thần, ác Nghiệm Thần đồng thời tan biến về sau, nguyên địa xuất hiện 3000 khỏa hắc ám quan đoàn. Mỗi một khỏa quan đoàn bên trong đều có một đạo sinh mệnh khí tức. Đây là? Sở Hưu kinh ngạc, cảm giác một lát, có chút hiểu được. Cái này 3000 hắc ám quan đoàn, cùng Thiện Nghiệm Thần lưu cho hắn 3000 quan đoàn, đại khái là ngang nhau. Tại có lựa chọn tình huống dưới, quang minh cùng trong bóng tối, đại khái. Sở Hưu khẽ nói, đang nói, đương nhiên cảm nhận được 3000 đạo ý thức. Thuần túy thân thể Sở Hưu đôi mắt thăm thú, ngắm nhìn phía dưới hòn đảo bên trong 3000 quân đoàn, không có chút náo tạp chất thân mật, một loại đại biểu cho dục vọng, một loại đại biểu cho mỹ hảo, tựa như là ác ma cùng tiên sứ. Sáng tỏ lôi quang, cuốn lên 3000 hắc ám quân đoàn, tuôn hướng phía dưới hòn đảo, cùng mặt khác 3000 quỷ quang đoàn hội tụ. Tràn ngập ở trong thiên địa lôi điện, sát na biến mất. Nhật nguyệt tinh thần, sông núi hồ lước, hoa cỏ cây tối, lan tràn giữa thiên địa. Triệt để luyện hóa viên này tạo hóa giới thạch Sở Hưu đã có thể triệt để trưởng khống tạo hóa giới thạch bên trong hết thảy. Nhất niệm hoạch khai, quân lâm thiên hạ. Hòn đảo bên trên Từng viên quang đoàn nợ rộ, lần lượt từng thân ảnh hiện hiện. Tuyết trắng cánh, thánh khiết thân thể, ngũ thái chiến ý liễu, chiếu sáng rạng rỡ. Đọa sâm cánh, dáng người ma quỷ, hắc ám chiến ý, ma khí tràn ngập. 3000 tiên sứ, 3000 ác ma, phân biệt rõ ràng. Chỉ là tiên sứ cùng ác ma. Ở vào âm thầm sở hữu, thoảng nhẹ nhàng tỏ ra, trước lúc này, hắn thật lo lắng, ở hai nơi này trên đảo 3000 xi linh, sẽ bởi vì nhận ảnh hưởng của hắn, hiện ra mới hình thái, sẽ cho người mở rộng tầm mắt. Xem ra, tư tưởng của ta vẫn là thuần khiết, chí ít không muốn lấy cái loại người này thủ thân ngự cổ quái hình tượng. 3000 thiên sứ tương hô đối mặt, đánh giá đồng bạn mới hình tượng. Các nàng cũng không phải là mới sinh, từng cái đều sớm đã tồn tại tuyên cổ tuyền nguyệt. 3000 ác ma cũng như thế, đang đánh giá đồng bạn sau khi, ánh mắt của các nàng như có như không rơi vào 3000 thiên sứ trên thân. Tại cấu tạo bên trên, thiên sứ cùng ác ma kỳ thật có rất nhiều chỗ tương tự. Tỉ như, các nàng đều có được cánh, đều có được đẹp đẽ nhất khuôn mặt, đều có được cao gầy thân thể, vóc người bốc lửa. Liền ngay cả các nàng giới tính cũng đều là nhất trí. Chỗ khác biệt chính là, thiên sứ toàn thân trên dưới đều tràn ngập thần thánh, ác ma toàn thân trên dưới đều tràn ngập sa đoạ. Các nàng tựa hồ trời sinh chính là đối địch, tương hố ở giữa, phân biệt rõ ràng, đều tại cảnh giác đối phương. Sở Hưu trong bóng tối quan sát một trận, thân ảnh của hắn tại hòn đảo bên bờ hiện hiện. Trong tích tắc, 3000 tiên sứ, 3000 ác ma đều là lòng có cảm giác, cùng nhau nhìn về phía bên bờ. Trước tiên, 3000 ác ma tất cả đều quỳ một chân trên đất, mặt lộ vẻ của nhiệt thần phục sát thái. 3000 tiên sứ tất cả đều giương cánh, thân ảnh dày đặc trên không trung, nên đón Sở Hưu, mắt của các nàng trong mắt, tràn đầy đều là chân thành tha thiết vui vẻ. Sở Hưu khẽ miệng mỉm cười, từng bước một đi hướng hòn đảo trung ương. 3000 thiên sứ lần lượt bay đến bên cạnh hắn, khép lại cánh, cùng ở phía sau hắn, cùng nhau đi hướng 3000 ác ma. Sở Hữu đi tới hòn đảo trung ương, nhìn xuống 3000 ác ma. Cũ thời đại đã kết thúc, kỷ nguyên mới mở ra, vào thời khắc này. Đây là thuộc về các ngươi thời đại, cũng là thuộc về ta thời đại. Thời đại mới bên trong, ta hy vọng các ngươi có thể sống chung hòa bình. Sở Hữu thanh âm, giống như pháp chỉ, tràn ngập tại 3000 ác ma cùng 3000 thiên sứ bên hai. Cẩn tuân chủ thượng pháp chỉ. 3000 ác ma cùng kêu lên nói, chúng ta nguyện ý cùng đạo hữu cùng một chỗ, khai sáng kỷ nguyên mới. 3000 thiên sứ cũng cùng kêu lên nói, Sở Hưu không có lại diễn thuyết cái gì, mà là phân biệt cùng mỗi một vị tiên sứ, mỗi một vị ác ma, tiến hành đơn độc đàm luận. Mỗi một vị tiên sứ, mỗi một vị ác ma, đều có được độc lập tư tưởng cùng ý thức, sở Hưu cùng các nàng trò chuyện nội dung cũng đều là khác biệt. Cùng tiên sứ đàm luận, càng nhiều hơn chính là thổ lộ tâm tình, cùng ác ma đàm luận, hỏi thăm thêm phân phó. Cùng tất cả tiên sứ, ác ma đều trò chuyện qua đi, sở Hưu trong lòng dần dần có mới ý nghĩ. Thiên cung. Hắn nghĩ thành lập một tòa do trời làm cùng ác ma cộng đồng tạo thành thiên cung. Các tiên sứ chủ yếu phụ trách dương thiện, đám ác ma chủ yếu phụ trách trường phạt. Hắn nói ra đề nghị của mình về sau, 3000 thiên sứ, 3000 ác ma đều không có bất kỳ cái gì ý kiến, đồng thời cũng đều trong lòng mong mỏi, rất là chờ mong. Đã là thiên cung, tự nhiên to lớn vô biên. Sở Hữu mỉm cười nói, cái này cả phương thiên địa đều là thiên cung. Hắn đã triệt để luyện hóa cả tòa tạo hóa giới thạch, nam giữ lấy phương thiên địa này hết thảy. Tại cái này tạo hóa giới thạch bên trong, hắn một ý niệm, liền có thể kiến tạo ra liên miên giống như đại dương mênh mông cung điện. Bất quá, hắn cũng không làm như vậy. Nếu là do trời làm cùng ác ma tạo thành thiên cung, cái này thiên cung tự nhiên nên do thiên sứ cùng ác ma cùng một chỗ kiến tạo. Hắn bại dẫn đạo, dẫn đạo tiên sứ cùng ác ma, dựa theo chính các nàng yêu thích, thành lập thiên cung. Một tòa mộc đầy kỳ hoa dị thảo huyền không đảo bên trên. Sở Hưu tâm niệm vừa động, tư thể nội không gian vận ra cựu sư tỷ Vân Nhiễm Nhi. Nơi này là Vân Nhiễm Nhi hiếu kỳ, nàng mắt chỗ cùng đều là ngũ thải tân phân hoa hoa thảo thảo, dị thường đẹp mắt. Trong không khí tràn ngập hương hoa, càng làm cho lòng người bổng thần di. Tiếp xuống, ta muốn giảng cố sự, hy vọng sư tỷ đừng quá mức giận mình. Sở Hưu trầm ngâm nói, sớm cho vị sư tỷ này đánh cái dự phòng trầm. Kỳ thật, hắn là có điểm tâm hư. Mặc dù hắn cũng không đối bất luận một vị nào tiên sư hoặc là ác ma, làm qua khác người sự tình. Hắn vốn nên là hỏi tâm không hẹn, nhưng hết lần này tới lần khác, trong lòng chỉ là có chút chột dạ, phảng phất 3000 tiên sư, 3000 ác ma tồn tại, vốn là để tâm hắn hư can nguyên. Người nói, Vân Nhiễm Nhi tò mò nhìn Sở Hưu. Lúc đầu tác giả ý nghĩ kỳ thật ta vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tiên sư cùng ác ma, chủ yếu là 3000 cái nhiều lắm, vẫn là cùng một loại hình a. Chương 494, gặp lại cổ trầm sa, nguyên ứng vẫn là đầu heo. Sở Hưu bắt đầu giảng thuật tại khối này tạo hóa giới thạch bên trong phát sinh tất cả sự tình nói là giản thuật, kỳ thật càng giống là thổ lộ hết, hắn nghỉ tại cựu sư tỷ nơi này tìm tới tán đồng cảm giác. Giảng thuật xong, hắn mắt lom lom nhìn cựu sư tỷ. Vân Nhiễm Nhi trên mặt một mực duy trì lấy lắng nghe cười yếu ớt, gặp Sở Hưu dừng lại, nàng ngước mắt, nhìn chằm chằm Sở Hưu, "Thiên sứ, ác ma giới tính, có liên hệ với ngươi?" "Không có." Sở Hưu trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, "Bọn hắn đều là độc lập sinh linh, cùng ta hoàn toàn không có một chút xíu quan hệ. Các nàng sẽ trở thành thiên sứ cùng ác ma, chỉ là bởi vì đây là các nàng bản nguyên nhất bộ dáng." "Thật sao?" Vân Nhiễm Nhi nhìn chằm chằm Sở Hưu, muốn bán nói, "Gạt ta có thể Nhưng chớ đem tiểu sư đệ chính ngươi cũng cho lửa. Làm sao lại thế? Ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt sư tỷ ngươi." Sở Hưu thầm nói. "Tùy ngươi." Vân Nhiễm Nhi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xung quanh, trước ngươi nói, ngươi triệt để nắm trong tay phương thiên địa này. Sư tỷ hẳn là không quên, phương thiên địa này nguyên bản bộ dạng a?" Sở Hưu hỏi. Vân Nhiễm Nhi trầm ngâm nói, ngươi nói là nó là Mạc Sơn bên trong khối kia hắc thạch. "Không tệ." Sở Hưu gật đầu, chúng ta đợi ở chỗ này mà, cảm giác phương thiên địa này tựa hồ lớn đến vô biên, kỳ thực khối này tạo hóa giới thạch tại chúng ta kia phương thiên địa hiện hiện lớn nhỏ, cũng không tính lớn. Giống như ngươi đưa cho tiểu thập cái kia hộ lô, nô, no, muốn so hộ lô kia cao cấp hơn rất nhiều." Sở Hữu cười nói, "Thật thần kỳ a. Vân Nhiễm Nhi cảm khái, ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ ngưỡng mộ. Sở Hữu nhìn Vân Nhiễm Nhi, "Ta luyện hóa tạo hóa giới thạch thời điểm, còn thu được một loại năng lực, tên là tạo hóa trị lực." "Tạo hóa trị lực?" Vân Nhiễm Nhi hơi chớp mắt, một mặt vô tội nhìn xem Sở Hữu, nàng đã nghe ra vị tiểu sư đệ này ý tứ. Cái này khiến nàng chờ mong sau khi, còn có chút không có ý tứ. "Tạo hóa trị lực, cùng sư tỷ ngươi họa nghệ kết hợp, có thể sưng ông trời tác hợp cho." Sở Hữu mỉm cười nói, "Thật sao?" Vân Nhiễm Nhi cười. Sư tỷ, nếu như có một ngày ta mất phương hướng, ta hy vọng vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng có thể đem ta kéo về chính độ. Sở Hữu nhẹ nhàng nắm cạp Vân Nhiễm Nhi vâng eo, nghiêm túc nói. Vân Nhiễm Nhi trong lòng khẽ run, thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không ý thức được cái gì rồi? Thế thì không có. Sở Hữu lắc đầu, nhìn phía trước trên bầu trời rực rỡ mênh mụ, nhẹ giọng nói, ta chỉ là nhìn thấy chân tướng. Chân tướng? Vân Nhiễm Nhi không hiểu. Sư tỷ cảm thấy, phương thiên địa này lại không? Sở Hữu hỏi. Vân Nhiễm Nhi nhìn phía trước, nhẹ gật đầu, nói ra, đẹp như họa. Nhưng tại trong mắt của ta, phương thiên địa này tựa như là trong nghiên mực mực nước. Sở Hưu nhẹ nhàng hít hà Vân Nhiễm Nhi cái cổ ở giữa hương vị, thực lực cao tới trình độ nhất định về sau, đôi mắt có thể nhìn thấy bản nguyên, bản nguyên bình thường là băng lãnh, cùng Mỹ Hạo không hề quan hệ. Bản nguyên? Vân Nhiễm Nhi khẽ nói, tưởng tượng thấy vị tiểu sư đệ này hình dung thiên địa cảnh tượng. Ngươi nói hoa hoa thảo thảo sinh mệnh, cùng người sinh mệnh là giống nhau sao? Sở Hưu thấp giọng hỏi. Vân Nhiễm Nhi chần chờ nói, từ bản nguyên đã nói, là giống nhau. Sở Hưu cười khẽ, nói ra, xem ra dùng hoa hoa thảo thảo để hình dung, cũng không chuẩn xác. Ta Minh Bạch sư đệ ý tứ." Vân Nhiễm nhìn nói khẽ. Sở Hưu khẽ dạ, cũng không nói thêm nữa, hắn cảm giác mình có chút già mụm. Hắn vẫn luôn đang theo đuổi chí cao thực lực, thực lực bây giờ thật đạt đến một loại cao cao tại thượng cảnh giới, ngược lại lại già mụm đi lên. Cái này giống như là nguyên bản đang cùng nghèo huynh đệ cùng một chỗ phân đấu, mỗi ngày nghĩ đều là như thế nào phát tài, như thế nào đứng trên kẻ khác chờ đến thật một đêm chột giàu về sau, nhảy lên trở thành người trên người, phát hiện trở thành kẻ có tiền về sau, lại cùng nghèo huynh đệ ở chung, ở giữa xuất hiện đủ loại ngăn cách, thế là bắt đầu già mụm điệu nghĩ đến, nếu là không, có phát tài liền tốt. Thiên không tiện đâu. Sở Hưu mắng âm thanh mình, thấp giọng nói với Vân Nhiễm Nhi, chỉ cần ta biết rõ sư tỷ các ngươi, vẫn như cũng là các ngươi, vậy liền đủ. Ta sẽ vẫn đứng tại bên cạnh ngươi, ủng hộ ngươi. Vân Nhiễm Nhi nói khẽ, cùng Cựu sư tỷ trong Tạo hóa giới Thạch vui thích sau mấy tháng, vì tránh hiềm nghi, hắn chủ động mời Cựu sư tỷ giúp hắn thành lập Thiên cung. Vân Nhiễm Nhi vui vẻ đồng ý, tạm thời lưu tại Tạo hóa giới Thạch bên trong. Sở Hưu cuối cùng quét mắt 3000 thiên sứ cùng 3000 đà ma, trong lòng nổi lên mấy phần tiếc lỗi. Sau đó, hắn rời đi Tạo hóa giới Thạch nội bộ, trở lại Mạc Sơn. Tâm niệm vừa động, Tạm hóa giới thạch tán dã tại khung, thay vào đó hơn là một khối phổ thông ma cứng rắn nút đầu, lại giải quyết một chỗ. Sở Hưu khẽ nói, trong khoảng thời gian này, hắn đã liên tiếp giải quyết hết Thanh Minh Uyên, hôm nay, Viêm Ma Quật, Thương Nguyên Mịch chờ hiểm địa vấn đề, bây giờ Mạc Sơn nơi này vấn đề cũng đã viên mãn giải quyết. Giải quyết 5 nơi, còn lại 7 chỗ. Gánh nặng đường xa a. Sở Hưu khẽ hãm một ngụm trọc khí, yên lặng cảm giác xuống phương này thập cửu châu thiên địa. Cuộc bộ chiến tranh còn tại tiếp tục, đại can cùng phản can liên quân ở giữa chiến tranh, ngay tại giàn co, thuộc về ngưng chiến kỳ. Đứng tại chí cường giả góc độ, ta không nên tùy ý xuất thủ, ảnh hưởng một phương thiên địa phát triển. Nhưng ta ngoại trừ cường đại bên ngoài, vẫn là Chu Tất thư viện viện trưởng, càng là phương thiên địa này một viên. Phương thiên địa này tương lai, hẳn là để ta tới quyết định." Sở Hưu nói nhỏ, thân ảnh lóe lên, trong chốc lát đi tới Thanh Châu. Bây giờ, Thanh Châu thuộc về phản Càn Liên quân, là phản Càn Liên quân đầu binh mã nơi trú đóng. Phản Càn Liên quân đẩy ra thủ lĩnh ở chỗ này. Cổ Trầm Sa, một tòa lâm thời trong cung điện, mặc một bộ hắc long bào cổ Trầm Sa, ngay tại nắm cả thê tử Nhật Chân Na, cùng nhau vẽ tranh. Hai người vốn là đều không có nghệ thuật vẽ tranh, còn cùng một chỗ vẽ tranh. Các ngươi cố gắng nhịn, các ngươi vẽ là cái gì đồ chơi? Một đạo không che giấu chút nào chảo phúng âm thanh đột ngột ở giữa tại bên trong tòa cung điện này vang lên. Cổ Trầm Sa, Nhiệt Chát Na tất cả giật mình, chọt vợ chồng hai người trên mặt lộ ra kinh hỉ, đồng loạt nhìn về phía họa bản đối diện. Mặt một thân màu trắng nho sinh bảo Sở Hưu, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nhìn xem họa trên bản chữ như gà đối. Hai người vẽ ra loại này, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Sở Hưu nhà danh nói. Nhiệt Chát Na gương mặt phิm hồng, túi đầu không nói ngữ. Cổ Trầm Sa sắc mặt như thường, nói ra, chúng ta đây là Cẩm Sắt Hòa Minh, ngươi không hiểu ý cảnh trong họa thôi. Ha, hai cái đầu heo còn có ý cảnh. Sở Hưu cười lạnh. Đầu heo? Cổ Trầm Sa, Nhật Chat Na đồng thời khẽ giận mình, chợt cổ Trầm Sa cả giận nói, ngươi thấy rõ ràng chút, cái này rõ ràng là huyên ương nghịch nước. Huyên ương nghịch nước? Cái này, đến viên Sở Hưu mà bức. Cái này mẹ nó là huyên ương. Sở Hưu nhìn chằm chằm họa bên trong hai đầu heo nhìn ra ngoài một hồi, không thể tin nổi, nhìn về phía đối diện hai vợ chồng người. Ta đi cấp các ngươi chuẩn bị rượu. Nhật Chat Na xấu hổ trực tiếp chui ra cổ Trầm Sa ôm ấp, lấy cớ chuẩn bị rượu, mười phần vội vàng địa chuẩn mất. Không phải huyên ương là cái gì? Cổ Trầm Sa tức giận, ngữ khí lại là có như vậy điểm lực lượng không đủ. Chương 495, uống ngụ ngụ, nhớ chuyện xưa cao cho vót. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho Kim Tôn đối không nguyện. Hảo Hữu gặp lại, nấu dê Mỗ Châu. Sở Hữu, Cổ Trầm Sa tập hợp một chỗ, uống thả cửa 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Lần này gặp lại, hai người đều có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ hảo giác, bọn hắn đều rất trân quý người trước mắt. Thật âm mộ mấy tên kia a. Cổ Trầm Sa cảm khái nói, hai ta đều có riêng phần mình trước trách mang theo, không cách nào bất già, mấy người bọn hắn lại là có thể cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai, vô cầu vô dục. Hai ta vẫn là có chỗ khác biệt. Sở Hưu cải chính, ngươi là bị nhốt ở đây, không cách nào bước ra, mà ta còn mạnh hơn ngươi không biết, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó." Cổ Trầm Sa liếc xéo Sở Hưu, "Vậy sao ngươi không đi tìm bọn hắn? Ngược lại tới tìm ta cái này người cô đơn. Ngươi là người cô đơn." Sở Hưu đuôi lông mày gảy nhẹ, "Đây là một loại tôn sưng. Cổ Trầm Sa sắc mặt như thường, "Huynh đệ ngươi ta, bây giờ dù sao cũng là chủ tệ một phương. Bá chủ." Sở Hưu cười, "Ta thật không có gặp qua đại môn không gia nhị môn không bước bá chủ." Cổ Trầm Sa mặt đen, trầm trầm nói, "Ngươi quá mức, đánh người không đáy mắt." Sở Hưu cười cười, không có lại trêu chọc. Ta lần này tới tìm ngươi, ngoại trừ ôn chuyện bên ngoài, còn muốn làm một chuyện khác. Cổ Trầm sa sắc mặt như thường, hai người ôm ngực ba ngày ba đêm, hắn sớm có dự cảm. "Nguyên bản, ta cũng không muốn ảnh hưởng chúng ta Phương Thiên Điệu này phát triển." Sở Hưu nói khẽ, nhưng ta càng nghĩ, cảm thấy ta mặc dù mạnh, mặc dù siêu thoát ở trên, mặc dù thực lực xa xa cao hơn ngươi nhỏ, nhưng ta cuối cùng cũng là Hoàng Thiên vực một viên, mắt thấy thiên hạ đại loạn, bách tính chôi dạn khắp nơi, lòng có không đành lòng, cho nên dự định xuất thủ, kết thúc trận này chiến loạn. Cổ Trầm Sa rượu vào miệng, ngước mắt nhìn xem Sở Hưu, nói thẳng: "Ngươi lựa chọn ủng hộ ai?" Nói thẳng, cũng quá tục, nhất định phải trước làm đến chút. Sở Hưu nhẹ nhàng uống miếng rượu nước, ung dung nói: "Làm Chu Tức thư viện mới viện trưởng, trên người của ta gánh vác ngươi tưởng tượng không đến trách nhiệm, ta làm việc, hẳn là chủ đánh một cái công bằng, muốn làm đến nâng hiện không chính thân, nâng hiện không cần tụ, còn muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ." Cổ Trầm Sa nguyên bản còn tại chăm chú lắng nghe, một chén trà thời gian trôi qua, một mực không nghe thấy trọng điểm nội dung. Cổ Trầm Sa mặt có đen một chút. Phát hiện người bạn thân này, thực lực có lẽ thật lại mạnh hơn rất nhiều, nhưng da mặt gia tăng độ dày, khẳng định không kém gì thực lực tăng cường. Ta tự luyện, cũng phải có cái độ. Cổ Trầm Sa nghe không nổi nữa, buồn bực mặt đánh gãy Sở Hưu khà khà khoa khè khoa khoang. Sở Hưu vẫn chưa thỏa mãn, nói ra, rất nhanh liền đến trọng điểm. Nói thẳng. Cổ Trầm Sa trừng mắt. Sở Hưu bất mãn, hừ nhẹ nói, khó trách ngươi vậy ở chỗ này không thành được đại sự, một điểm kiên nhẫn đều không có. Cổ Trầm Sa mặt mũi tràn đầy đều treo đầy hạt tuyến. Lão tử muốn thật không có kiên nhẫn, sớm đem ngươi đánh ra đi ra. Ta là tới giúp ngươi giải thoát. Sở Hữu bất thình lình nói: "Giúp ta giải thoát." Cổ Trầm Sa khẽ giật mình, không do nói ý. Sở Hữu nói khẽ: "Ta hy vọng ngươi làm ra quyết định trước, chứ hỏi rõ sở chính ngươi trái tim. Nếu như ngươi thật muốn làm thập cựu châu bá chủ, ta sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Nếu như ngươi là bị bất đắc dĩ, không thể không ở vào vị trí này, ta sẽ giúp ngươi đem giá đơn ném đi, để ngươi khôi phục thần tự do. Tóm lại, ta muốn tùy hứng một lần. Mà ngươi, bằng hữu của ta, ngươi không cần cân nhắc ta có thể làm được hay không, không cần cân nhắc những người khác là thế nào nghĩ, ngươi chỉ cần hỏi rõ ràng chính ngươi, ngươi đến tột cùng muốn cuộc sống ra sao?" Cổ Trầm Sa yên lặng nhìn xem Sở Hưu, hồi lâu qua đi, thấp giọng hỏi, "Ngươi có phải hay không muốn đi rồi?" "Đi." Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, cười hỏi, "Cớ gì nói ra lời ấy?" "Lão Thiên Cơ tới tìm ta." Cổ Trầm Sa nói, "Hắn nói cho ta biết, liên quan tới ngươi một số việc." "Lão Thiên Cơ?" Sở Hưu nghĩ nghĩ, nói, "Hắn đối ta hiểu rõ rất thấu thiện, nhưng này chút thấu thiện sự tình, cũng đủ để dọa phá lá gan của hắn." "Không tệ." Cổ Trầm Sa nhẹ gật đầu, hắn đề cập ngươi lúc, mặt mũi tràn đầy đều là tính sở. Kỳ ngộ của ta tương đối nhiều, thực lực tăng lên tốc độ rất khủng bố. Sở Hưu thoáng dại thích nói, Cổ Trầm Sa nhẹ giọng nói, cho nên, người đã có thể dễ dàng mà giải quyết thập cựu châu tất cả vấn đề. Không dám nói tất cả. Sở Hưu trầm ngâm nói, 99.9999% 9999 đi. Cổ Trầm Sa ánh mắt lóe lên một vòng chiến ý, ta gần nhất tu luyện cũng có một chút tiến triển, nếu không thử một chút. Sở Hưu nhấc lên vỏ rượu, cùng rót. Gặp đây, Cổ Trầm Sa cũng nhấc lên vỏ rượu, cùng rót không thôi. Vỏ rượu thấy đấy, hai người đồng thời đứng lên. Đến, chúng ta thương khung một trận chiến. Sở Hưu cười sang sảng một tiếng, thân ảnh xông thẳng tới trấn trời. Được Cổ Trầm Sa cười lớn một tiếng, vừa muốn bạo khởi, liền thấy nóc nhà hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức dừng mình. Hắn vừa mới nhìn rất rõ ràng, Sở Hưu là từ nóc nhà nơi này lao ra. Cái này khốn nạn, là nghĩ đánh ta một trận đi. Cổ Trầm Sa ngượng ngùng nghĩ đến, yên lặng lần nữa ngồi xuống. Sở Hưu trở về, liếc xéo Cổ Trầm Sa. "Ta hôm nay có chút khó chịu, ngày khác tái chiến đi." Cổ Trầm Sa nhếch mép. "Thật, muốn thật đánh nhau, ta cũng không biết phải đánh thế nào." Sở Hưu thở dài nói, "Ngươi là ta hảo hữu chí giao, cùng ngươi giao đấu, ta nếu là lưu thủ quá nhiều, kia là đối ngươi không tôn trọng, nhưng ta nếu là không lưu thủ" ngươi sẽ bị đánh chết tươi." Cổ Trẩm Sa buồn bực mặt không nói, cứ việc rất là tâm tắc, nhưng hắn biết, Sở Hưu lời nói, đại khái thuật là sự thật. Hai người tiếp tục rót rượu. "Ta lâm vào quá sâu, ta đã thấy không rõ chính ta tâm." Cổ Trẩm Sa ánh mắt lóe lên một vòng mê mang, hiện thực cùng lý tưởng ở giữa, trên lệch lấy một đầu đường câu. "Đã từng ta, kỳ thật rất phù hợp thẳng, ta cho rằng đối chính là đúng, sai chính là sai, ta coi là đối đãi tất cả sự tình, ta đều có thể công bằng xử lý. Nhưng khi sự tình thật dính đến bên cạnh ngươi người lúc, coi như ngươi có thể rõ ràng xem đến ai đúng ai sai, nhưng tình cảm của ngươi sẽ tả hữu ngươi quyết sách." nhất làm cho người khó chịu, ngươi biết là cái gì không? Sở Hưu đưa cho Cổ Trầm Sa một vỏ hàu nhi tửu. Vừa chiếm Linh Thanh Châu thời điểm, Nhiệt Chát Na một vị tộc thúc tại Thanh Châu bên đường trắng trấn cướp đoạt dân nữ, ta cùng Nhiệt Chát Na biết chuyện này. Cổ Trầm Sa nói khẽ, ta dự định giết một người dân trăm người, Nhiệt Chát Na cũng ủng hộ ta làm như vậy. Ta đưa nàng vị kia tộc thúc, tráo lấy thiên đao vạn quả chi hình. Ngươi cảm thấy, ta làm đúng sao? Có công thì thưởng, có tội tất phạt, không có gì không đúng. Sở Hưu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Cổ Trầm Sa gật đầu, nói, nhưng hiện thực rất phức tạp, Nhiệt Chát Na vị kia tộc thúc Tại Lực Man tộc địa vị khá cao, lại cùng Nhật Chát Na tụ trưởng phụ thân quan hệ mật thiết. Nhật Chát Na toàn lực cùng hộ ta, cái này khiến nàng cùng Lực Man tộc quan hệ 10 phần thần chương. Ta cùng Lực Man tộc quan hệ, nhưng Nhật Chát Na là Lực Man tộc một viên, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Nhật Chát Na tình cảnh rất khó khăn. Sở Hưu trầm ngâm nói, ngươi rất yêu thương nàng. Không tệ. Cổ Trầm Sa nói khẽ, nàng toàn tâm toàn ý ủng hộ ta, yêu ta, nhưng chính nàng lại tại thừa nhận thân nhân lạnh lùng, thậm chí chửi đối. Nếu như ngươi là ta, ngươi có thể thờ ơ sao? Sai không phải là các ngươi, mà là nàng vị kia tộc tộc. Sở Hưu nói: "Ha ha." Cổ Trẩm Sa a cười một tiếng, nhìn Sở Hựu, có câu nói: "Ta gần nhất có thật sâu trải nghiệm, thanh quan khó gãy vực nhà. Nếu như mọi chuyện đều có thể giống trên giang hồ khoái ý ân kỷ cũ liền tốt, thật rất hoan niệm, lúc trước thời gian a." Chương 496: Sở Hưu kế hoạch mới. Thiếu niên giang hồ, nhưng phóng ngựa cuồng ca, khoái ý ân kỷ, người trưởng thành giang hồ, ngươi lựa ta gạn, thưởng xuyên thân bất gió kỳ. Sở Hưu nhìn hơi có vẻ phiền muộn cổ Trẩm Sa, sinh lòng mấy phần cảm khái, nghĩ đến cho dù là phóng khoáng giống như ngươi, một khi thành ra lập nghiệp, cũng vô pháp lại tự do tự tại. Từng có người nói: khu nhân là một tòa vây thành. Sở Hưu nói khẽ, trong thành người, hướng tới ngoài thành sinh hoạt, ngoài thành người, lại âm mộ trong thành người. Mẹ, Cổ Trầm Sa nhìn Sở Hưu, ngươi khả năng hiểu lầm, ta cớ nhiệt chắc na, chưa hề không có hối hận qua, ta cho rằng đây là ta một thế này may mắn lớn nhất. Sở Hưu nhếch miệng, trêu chọc nói, ta còn từng rằng, ngươi có thể nhận biết ta, mới là ngươi cả đời này may mắn lớn nhất đâu. Nếu như ngươi nguyện ý, ta nhưng sắc phong ngươi vị sở mỹ nhân. Cổ Trầm Sa bỗng nhiên một mặt thâm tình nhìn xem Sở Hưu, thanh âm càng là tràn đầy tự tính. Sở Hưu mỉm cười, chợt hai người hoặc là quá mức có ăn ý, đồng thời quay người nói ra: "Ta mẹ nó." Sở Hưu mặt đen lên, giương lên bàn tay, "Khô khô, chỉ đùa một chút." Cổ Trầm Sa nhếch miệng, "Không được, ta phải tỉnh hóa một chút tâm linh." Sở Hưu đứng lên, quét mắt Cổ Trầm Sa, "7 ngày sau, ta lại đến, ngươi phải làm cho tốt quyết định." Cổ Trầm Sa sắc mặt chỉnh ngay ngắn, khẽ bước cằm. Sở Hưu thân ảnh sát na biến mất không còn tăm tích. "Thật nhanh a." Cổ Trầm Sa khẽ nói, ánh mắt lóe lên mấy phần hâm mộ. Làm đã từng tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu nhân vật, Cổ Trầm Sa kỳ thật một mực có một trái tim vô địch. Nhất sát na đi tới, Nhìn đầy đất bừa bộn cùng vỏ rượu không, nàng có chút bất đắc dĩ. Các người cái này uống cũng quá là nhiều. Nhật Chát Na đi vào cổ Trầm Sa bên người. Cổ Trầm Sa khẽ cười nói, đánh không lại hắn, uống rượu nếu là thua nữa, vậy người nam nhân ta coi như quá thất bại. Hiện tại, trên đời này chỉ sợ không có mấy người đánh thắng được hắn. Nhật Chát Na nói khẽ. Không phải không mấy người. Cổ Trầm Sa lắc đầu, hắn hiện tại đã là danh phủ kỳ thực Chu Tức thư viện viện trưởng. Nhật Chát Na khẽ giật mình, người trong tiên hạ biết rõ Chu Tức thư viện viện trưởng ý vị như thế nào. Thiên hạ đệ nhất. Thập cửu châu chí cường giả. Hắn còn giống như không có phụ quân người lớn đâu." Nhật Chát Na sợ hãi thán nói. Cổ Trầm Sa có chút gật gật, nói ra, "Vô luận hắn mạnh cỡ nào, ở trước mặt ta, đều là cái đệ đệ." Nhật Chát Na che miệng cười khẽ. Cổ Trầm Sa cũng cười. Hai người cùng nhau đi vào phía trước cửa sổ, thổi trận gió mát, Cổ Trầm Sa bắt đầu giảng thuật sở hữu chuyến này ý đồ đến. "Hắn để ngươi lựa chọn tương lai." Nhật Chát Na con mắt tròn lão đại. Cổ Trầm Sa khẽ mút cằm, "Nếu như hắn nguyện ý giúp ta, vô luận là đại cản hoàng triều, vẫn là phản càn liên quân, ta đều có thể chấp áp." Nhật Chát Na nhìn Cổ Trầm Sa bên mặt, nhưng phu quân ngươi đối trở thành tuyệt đại bá chủ, đã không có bao lớn hứng thú. Làm người bên ngồi, Nhật Chát Na hiểu rất rõ vị này phu quân tâm cảnh biến hóa. Cổ Trầm Sa lúc đầu, nói ra, "Ngươi có thể tưởng tượng, về sau hai ta hậu đại, giống đại can hoàng tộc như vậy cùng chu tiếp thư viện đối làm sao?" "Mẹ." Nhật Chát Na nghĩ nghĩ, thầm nói, "Ta hiện tại ngay cả đứa bé cũng không có chứ, sao có thể nghĩ đến hậu đại sự tình đâu?" Cổ Trầm Sa dừng lại, quay người trực tiếp ôm lấy Nhật Chát Na, không nói một lời, đi hướng tẩm cung. Nhật Chát Na gương mặt trở nên đỏ bừng. Một bên khác, Sở Hưu đi tới thể nội thứ nhất không gian, bồi tiếp Tô Ngọc Hành, Bùi Y Y Nhiên, Đoan Mục yêu yêu tam nữ, cùng một trô đánh lên mặt trượng. Nhìn Tuyên Sắc tam nữ, hắn bị cổ trầm sa buồn nôn đến tâm linh, dần dần đạt được tỉnh hóa. "Làm sao có rảnh tới bên này?" Bùi Y Y Nhiên hơi có ý hắn hỏi. "Một mực tại tu luyện." Sở Hưu có điểm tâm hư, đoạn thời gian gần nhất, hắn quả thật có chút coi nhẹ bên này. Bùi Y Y Nhiên nhỏ giọng nói, "Ta là muốn nói, ngươi chớ ép mình quá ác." Sở Hưu khẽ hừ cằm, nói ra, tình huống đã xuất hiện biến hóa rất lớn, không bao lâu, ta liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nói, hắn nhìn hướng Đoan Mục yêu yêu, "Ba quát, để sư tỷ ngươi tái tạo thân thể, trước làm ngươi chính sự." Đoan Mục yêu yêu nói khẽ, "Ta không nóng nảy." "Được." Sở Hưu khẽ mỉm cảm, hắn mắt nhìn Tô Ngọc Hành, "Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." "Vậy có thể hay không đổi một cái?" Tô Ngọc Hành hơi chớp mắt, mắt long long nhìn Sở Hưu. "Ồ, ngươi muốn đổi thành cái gì?" Sở Hưu đôi lông mày gảy nhẹ, "Ta muốn ở chỗ này xây một tòa đại đô trưởng." Tô Ngọc Hành nói, "Làm sao? Ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi lại vận chọn người tiền đến?" Sở Hưu im lặng có thể chứ? Tô Ngọc Hành mắt sáng rực lên. Sở Hưu vừa định đối hai câu, dư quang bén nhạy phát hiện, Bùi Y Nhi và Đoan Mục yêu yêu trong mắt đều lóe lên mấy phần chờ mong. Hắn khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng. Chỉ có ba người ở lại đây, cuối cùng quá mức tích liệu chút. Không thể một mực để các nàng như thế cô độc Sở Hưu nhanh chóng suy nghĩ, qua trong giây lát trong lòng liền có cái chú ý, hắn nhẹ gật đầu, nói, "Có thể." Thật có thể. Tô Ngọc Hành mở to hai mắt. Bùi Y Nhi, Đoan Mục yêu yêu cũng kinh ngạc nhìn xem Sở Hưu. Có thể là có thể, bất quá, đánh cược hình thức muốn cải biến một chút. Sở Hưu trầm ngâm nói, Ta đang nghĩ, chúng ta là không phải có thể thành lập một tổ chức bí ẩn, đến giúp Đỗ Thập Cửu Châu không cam lòng nhận mệnh những người kia. Tổ chức thân bí, tam nữ đều là khẽ dần mình. Ta thực lực bây giờ rất mạnh, có thể nói, trong một chớp mắt liền có thể đến Thập Cửu Châu bất luận cái gì một chỗ. Sở Hưu nói khẽ, ta tại Thập Cửu Châu thời điểm, các ngươi cũng có thể có được loại này chớp mắt đã tới năng lực. Gần nhất trong khoảng thời gian này, kỳ ngộ của ta rất nhiều rất nhiều, thu được dị thường nhiều thiên tài địa bảo. Ý vị này, ta có đầy đủ thực lực, đầy đủ chất bảo, có thể đại lý, trợ giúp người khác. Vậy ngươi có thể thu được cái gì? Tống Ngọc hành hỏi vấn đề mấu chốt, dưới cái nhìn của nàng, đại lý bình thường cũng là có thể ăn sạch. Sở Hưu nhìn về phía Bùi Ý Yệ Nhân cùng Đoan Mục Yêu Yêu. Bùi Ý Yệ Nhân, Đoan Mục Yêu Yêu đều là khẽ dân mình. Nhân sinh giữa thiên địa, luôn luôn muốn làm chút sự tình, mới tính không uổng công đời này. Sở Hưu khẽ cười nói. Nghe vậy, hai nữ đồng thời có chút túi đầu, đều nghe hiểu Sở Hưu bên ngoài thanh âm. Sau đó, bốn người bắt đầu thương thảo như thế nào tổ kiến Sở Hưu trong miệng tổ chức thần bí, tổ chức này hình thức lại nên như thế nào. Nếu là muốn giúp bọn hắn nghịch thiên cải mệnh, vậy liền không thể để cho bọn hắn rất dễ dàng đạt được chúng ta cung cấp kỳ ngộ. Không sai, không sai, đạt được rất dễ dàng, thường thường sẽ không chân chính chân quý. Ai muốn lấy được chúng ta trợ giúp, liền phải trước hết để cho bọn hắn theo giúp ta cược một ván, như thế nào? Chẳng gian sao cả? Sở Hưu nhìn chính Nhật Liệt thảo luận tam nữ, khóe miệng không nhịn được lộ ra một chút tiêu dung. Hắn hiện tại có chút minh bạch, vì sao có ít người, vì bác mỹ nhân nhất tiêu, nguyện ý vung tiền như rác, thậm chí phong hỏa hy chứ hậu. Có ít người, thậm chí đáng giá dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Chương 497, cổ trầm sa lựa chọn, hoàng thiên phía trên. Nhật Trát Na có bầu. Biết sau chuyện này, Sở Hưu liền minh bạch cổ trầm sa lựa chọn Hôn nhân, hai tử, tựa hồ cũng là thành thuộc chất xúc tác. Hai người tái tụ họp, nhìn nhau không nói gì, chỉ có rượu ngon đủ rót. Ta có phải hay không rất tục? Rượu qua 30 đản, Cổ Trầm Sa cười khổ hỏi. Không phải tục, là thành thuộc. Sở Hưu nói khẽ, thiếu niên cuối cùng cũng có tận lúc, mỗi người đều muốn trưởng thành, đều muốn làm ra lựa chọn. Không có người có thể một mực thiếu niên, cho dù thân thể của hắn có thể duy trì tuổi trẻ, tâm tính cũng sẽ một chút xấu ra đi. Người không ngoại lệ, ta cũng không ngoại lệ, liền xem như ta vị viện trưởng kia sư tôn, hắn cũng cần không ngừng luân chuyển tuổi trẻ. Giả mua thái độ, mới có thể khó khăn lắm duy trì được xích tự chi tâm. Làm ra lựa chọn, ta tự hồ không có đạt được bao nhiêu khoái hoạt, ngược lại thất vọng mất mát, ẩn ẩn cảm giác đã mất đi vật rất quan trọng. Cổ Trầm Sa nói nhỏ. Sở Hưu đầu hơi lại ra, mỉm cười nói, ngươi mất đi không phải ta. Cổ Trầm Sa cười nói, ngươi nói như vậy, mặc dù rất mập mờ, nhưng ta thật cao hứng. Ngươi mất đi là khải ý ân cửu thiếu niên gia hộ. Sở Hưu nói khẽ, về sau ngươi muốn đổi một loại sinh sống. Cổ Trầm Sa trầm mặc, sau một hồi lâu, hắn thấp giọng hỏi, các ngươi đều sẽ rời đi bên này, ta còn chưa có đi gặp bọn họ. Sở Hữu nói, cho dù rời đi, cũng sẽ trước tìm ngươi lại uống một bữa rượu. Được, Cổ Trầm Sa gật đầu. Sở Hữu nhìn Cổ Trầm Sa, "Ta nghe nói, quyền thế sẽ ăn mòn lòng người, ta hy vọng vô luận ngươi thu hoạch được bao lớn quyền thế, đều có thể cùng Nhật Trát Na mỹ mãn. Ta là bằng hữu của ngươi, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi làm một chuyện gì, nhưng ta hy vọng, trẻ sơ sinh mai mãi cũng là trẻ sơ sinh. Ngươi đang lo lắng, ta có thể sẽ biến thành cùng loại cản hoàn loại kia người?" Cổ Trầm Sa cười hỏi. "Không tính là lo lắng, ta chỉ là tương tự một chút chúng ta." Sở Hữu nói, "Hiện tại ta, sớm đã không phải đã từng cái kia thuần khiết đơn thuần ta." Thuần Khiết đơn thuần. Cổ Trầm Sa ánh mắt lóe lên một vòng cổ quái, nếu là hắn nhớ không lầm, lúc trước Mạnh Tiểu Xuyên có bên trên thanh lâu nghiện, chính là bị trước mắt vị này mười ba tiên sinh ảnh hưởng đến. Ngươi bây giờ có bao nhiêu thân tín binh mã? Sở Hưu nhìn xem Cổ Trầm Sa hỏi. Thân tín binh mã? Cổ Trầm Sa trầm ngâm nói, có thể tiến đến chừng 3 vạn. Tao luyện một chút, tùy ý khai chiến. Sở Hưu nói khẽ, đến dân tâm người được tiên hạng, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải làm được tốt nhất, thành tựu vạn cổ một đế. Ta hy vọng ngươi có thể sớm nghĩ kỹ, như thế nào quản lý cái này hoàng thiên vực. Được. Cổ Trầm Sa gật đầu. Sở Hữu Liệp nhìn Cổ Trầm Sa, điều này rất trọng yếu. "Ta minh bạch." Cổ Trầm Sa lần nữa gật đầu. "Ta chỉ có thể giúp ngươi ngồi lên vị trí kia, nhưng như thế nào một mực ngồi ở chỗ đó, như thế nào để thiên hạ bách tính đều tán đồng ngươi ngồi ở chỗ đó, như thế nào để người đời sau đối ngươi chỉ có kính ngưỡng, vậy cần chính ngươi cố gắng." "Ta làm, nhất định sẽ so cản hoàng tốt." Cổ Trầm Sa tự tin nói. Sở Hữu Hiên lặng nhìn chằm chằm Cổ Trầm Sa, nghĩ nó nói, ngươi thế mà cùng cản hoàng tên phế vật kia so. Cổ Trầm Sa ra mặt hơi rút, trầm trầm nói, "Ta nói là, ta làm lại so với cản hoàng tốt hơn gấp trăm lần." Cái kia loại phế vật tốt hơn gấp trăm lần lần, vẫn là phế vật. Sở Hữu gây chuyện. Cổ Trầm Sa mặt có chút đen. Vừa nghĩ tới gương mặt long bảo ngồi tại trên lao ý, thượng thủ bách quan vạn dân quy lạy, ta liền có chút khó chịu. Sở Hữu hừ nhẹ nói, làm huynh đệ của ngươi, ta không nguyện ý nhìn thấy ngươi qua quá khổ, nhưng ngươi nếu là trực tiếp lái lên đường hổ, vậy ta giống như cũng không quá nguyện ý gặp đến. Đường hổ là cái gì? Cổ Trầm Sa bực bực. Kia không trọng yếu. Sở Hữu lắc đầu, hắn gần cửa sổ mà đứng, gió lạnh thổi qua sợi tóc của hắn, Hoang Thiên vực, nên mở ra kỷ nguyên mới. Trung Châu, Trung Hoàng Sơn. Từng tiến về Vũ Thiên vực Võ Hoàng người tượng, đã lần nữa trở về. Tại Thập Cửu Châu trên chiến trường một đường hắc văng tiến mạnh Võ Hoàng bản thể, cũng tới đến Trung Hòa Sơn. Võ Hoàng người tượng linh là từ Võ Hoàng bản thể phân liệt mà thành, nguyên bản cả hai là cùng một người, bây giờ Võ Hoàng người tượng đã có được độc lập ý thức. Ngươi cảm nhận được sao? Võ Hoàng người tượng ngẩng nhìn Thanh Châu phương hướng, hắn trở về. Viện trưởng. Võ Hoàng nhíu mày, cũng nhìn về phía Thanh Châu, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại dị tượng thế, nhưng lại không cách nào xác định, có phải hay không vị tiên đã từng chu tốc thư viện viện trưởng. Cố này thế, so với vị viện trưởng kia, muốn càng thêm bá đạo giống như lúc tùy thời đều có là tứ thiên địa đại khủng bố. Võ Hoàng người tựa lắc đầu, nói ra, "13 tiên sinh Sở Hưu." "Là hắn?" Võ Hoàng khẽ giật mình, đôi mắt trở nên thăm thú, xem ra, hắn thật trưởng thành. "Tâm mắt của ngươi, bị vây ở Thập Cửu Châu." Võ Hoàng người tựa nói, "Nếu như ngươi từng gặp hắn tại Vũ Thiên vực lúc bộ dáng, liền sẽ không nói ra vừa mới." Võ Hoàng nhíu mày, quét mắt Võ Hoàng người tựa, lạnh lùng nói, "Làm sao? Ngươi cho rằng chẳng phải là đối thủ của hắn?" Buồn cười nghĩ. Võ Hoàng người tựa ánh mắt lóe lên mấy phần đùa cợt, "Nếu như chúng ta là đứng tại đỉnh núi, viện trưởng là đứng tại trên trời." hắn hôm nay, chính là đã đứng ở thiên địa bên ngoài, chân chính siêu thoát ở trên. A, ngươi ngược lại là thật xem trọng hắn. Võ Hoàng lạnh a, trong lòng xem thường. Bên cạnh thân Võ Hoàng người tượng, xem như phân thân của hắn, nhưng vấn thân chính là phân thân, phân thân có hết thảy, đều là hắn cho. Không phải chấm xem trọng hắn, là sự thật chính là như thế. Võ Hoàng người tượng nhìn chằm chằm phương xa, nếu như ngươi đi qua hôm nay, đi qua viêm ma quận, đi qua kia 12 chỗ hiểm địa, ngươi liền sẽ rõ ràng, chúng ta phương thiên địa này, quá nhỏ. Thực lực đến ngươi ta loại trình độ này, sinh hoạt tại phương thiên địa này, càng giống là một phương lồng giam. Lồng giam Võ Hoàng cười nhạt nói, ngươi sẽ cho rằng nơi này là lồng giam, chỉ là bởi vì ngươi cũng không hoàn chỉnh. Ngươi tự cho là thoát khỏi chốn ảnh hưởng, thật tình không biết ngươi vẫn là chấm một bộ phận khắp nơi nhận chốn ảnh hưởng. Trong tưởng tượng của ngươi lồng giam, có lẽ chính là trầm. Võ Hoàng người tựa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Võ Hoàng, leo qua núi cao, mới biết thiên địa chỉ lớn, gặp qua viện trưởng, mới biết tự thân chỉ nhỏ bé. Nếu như ngươi có cơ hội, có thể gặp thấy một lần hắn. Chấm sẽ. Võ Hoàng cười nhạt nói, chờ đến chấm thống nhất thập cựu châu, sau cùng một trạm chính là Chu Tức thư viện. Thống nhất thập cựu châu có mà người tựa khẽ nói, "Lắc đầu, ngươi làm không được." Võ Hoàng sắc mặt nghiêm túc, "Làm sao? Ngươi cho rằng có người có thể ngăn cản chớp? Chớp bùng binh 300 vạn, cái gọi là phản càn liên minh, căn bản không chịu nổi một kích." "Chớ đừng nói chi là, cho đến tận này, chớp còn không có chân chính xuất thủ qua, hắn cũng không có xuất thủ." Võ Hoàng người tựa nói, "Ngươi nên minh bạch, cái gọi là ủng binh 300 vạn, tại chính thức cường giả trước mặt, căn bản không dùng được." Như thế nói đến, chớp muốn trước giải quyết chu tức thư viện, mới có thể nhất thống thập cửu châu. Võ Hoàng cười, hình dáng không ra sao, nghĩ ngược lại là thật đẹp. Một đạo khẽ nói, tại Võ Hoàng Võ hoàng người tượng bên hai đồng thời nổi lên. Chương 498, Giàng cơ võ hoàng, đạo tâm sổ độ. Từng có lúc, võ hoàng giống như một ngọn núi, ép sở hưu thở không nổi. Lúc trước, Sư Tôn Trần Trường Sinh vừa lên trời rời đi, hắn lựa gạt vị kia ở tại Thương Khung Sơn trong núi lão nói, nói Sư Tôn ở trong cơ thể hắn lưu lại ba đạo kiếm, có tương đương một bộ phận nguyên nhân, nhưng thật ra là vì trấn nhiếp võ hoàng. Tại Sư Tôn chưa rời đi thời điểm, là hắn biết võ hoàng tồn tại, biết võ hoàng sống ngàn năm lâu. Về sau giao phong bên trong, hắn có bao nhiêu lần trực diện võ hoàng người tượng, đều là làm xong thả làm ngọc vỡ không làm ngói lạnh chuẩn bị. Bây giờ, đã từng kém chút ép hắn thở không nổi ngọn núi kia, đã thành dưới chân buột bặm, không đáng giá nhất tới. Bây giờ Sở Hưu, liền thiên địa đều có thể luyện hóa, há lại sẽ lại để ý một cái chỉ là võ hoàng đâu? Thực lực đã hoàn toàn không ngang nhau. Sở Hưu đi tới Trung Hoàng Sơn, nghe được hai cái võ hoàng ngay tại đàm luận hắn, hắn liền tới. Giữ cổ trầm xa tranh bá thiên hạ, khẳng định là muốn cùng võ hoàng giảng hòa một hai. Đồng thời, hắn cũng nghĩ cùng võ hoàng làm chân chính kết thúc. Võ hoàng người tựa trải qua ban đầu kinh ý, thoán qua thần sắc khôi phục như lúc ban đầu. Võ hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hưu. Nếu như không tính Võ Hoàng người tự tưởng đã từng chia sẻ tới ký ức hình tượng, đây coi như là hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hưu. Nhìn thấy vị này đại danh đỉnh đỉnh Chu Tức thư viện 13 tiên sinh, hiện tại nên xưng hô ngươi là viện trưởng á? Võ Hoàng đạm mạc hỏi. "Tùy ngươi." Sở Hưu thản nhiên nói, "Xưng hô cái gì, cũng không trọng yếu." "Viện trưởng xưng hô, mang ý nghĩa thực lực." Võ Hoàng cười lạnh nói, "Nếu như thực lực của ngươi cùng viện trưởng thân phận không xứng đôi, vậy ngươi liền không xứng làm người kế nhiệm của hắn." Triệu ngươi nói như vậy, xưng hô ta là viện trưởng sát thực không quá phù hợp." Sở Hưu khẽ cười nói, Võ Hoàng người trợn mắt chấp động, trong đầu hiện lên một chút hình tượng. Tại U Thiên vực thời điểm, hắn chính mắt thấy vị kia Phật Đà cường đại, gặp được cái gọi là Phật môn thánh địa trận tướng, cũng nhìn được kia một vực Phật môn huy diệt. Hắn biết xảy ra chuyện gì, cũng triệt để minh bạch vị viện trưởng đại nhân kia ánh mắt đến cỡ nào chuẩn. Giờ phút này, hắn càng là nghe hiểu Sở Hưu nói bóng rõ, cho rõ hơn thầy, ngược lại là còn có chút tự mình hiểu lấy. Võ Hoàng thản nhiên nói, "Thiên phú của ngươi có lẽ thật rất cao, nhưng ngươi cuối cùng quá trẻ tuổi. Chân chính cường đại, đều cần tuế nguyện tích lũy." Võ Hoàng người trợn mắt nhìn Võ Hoàng một chút, cũng không nói chuyện, giờ phút này, trong mắt hắn Võ Hoàng liền giống như là hắn sinh đôi huynh trưởng, ngạo mạn lại tự đại, tự nhận là đã giống như trời cao. Tuyết Nguyệt tại tai như mây bay. Sở Hưu nói khẽ, ngươi ngược lại là sống không ít tuyết nguyệt, nhưng tâm trí của ngươi còn không bằng bên cạnh ngươi Võ Hoàng phân thân. Hắn chỉ ít hiểu được tiền tối, thấy rõ tình thế. "A." Võ Hoàng lạnh a một tiếng, "Làm sao? Ngươi cho rằng ngươi so cho mạnh? Không phải ngươi so mạnh." Sở Hưu lắc đầu. Võ Hoàng thần sắc hòa hoãn, trong lòng tự đủ coi như ngươi có tự mình hiểu lấy, là so thiên địa này đời mạnh. Sở Hưu tiếp tục nói. Võ Hoàng sắc mặt hơi cương, chợt một mặt không nói lắc đầu. Làm sao? Ngươi không tin? Sở Hưu nhìn chằm chằm Võ Hoàng. Võ Hoàng trầm chậm nói, ngươi tới gặp chậm, chính là vì nói cho chậm, ngươi so cái này cái gọi là thiên địa đều mạnh. Ta là tới thông tri ngươi. Sở Hưu nói, cổ chậm sa sẽ trở thành thập cựu châu duy nhất đế hoàng. Võ Hoàng ánh mắt triệt để nghiêm túc. Sở Hưu lặng lặng nhìn xem Võ Hoàng. Ngươi đang tìm cái chết. Võ Hoàng thanh âm bình thản, trong giọng nói lại ẩn chứa tuân gia chi sắc ý. Kỳ thật, ta là đang trêu chọc ngươi đây. Sở Hưu vẻ mặt thành thật nói. Võ Hoàng hai tay bỗng nhiên đồng thời giơ ra, thành nắm chảo hình. Trong tích tắc, Sở Hữu không gian trung quanh bạo dũng mà động, từng sợi tráng kiện thiên địa chi lực vặn vẹo chuyển động, dường như muốn kéo nứt sở hữu thân thể. Sở Hữu lặng ý bất động, cảm thụ được bây giờ phương thiên địa này trừ hắn ra chiến lực mạnh nhất. Sư Tôn Trần Trường sinh lên trời giở đi, chân chính Võ Hoàng sắc thực có tư cách nhìn xuống Thập tiểu châu. Nếu như lúc trước, ngươi toàn lực đánh giết ta, có lẽ bây giờ ngươi đã đang lâm chí tôn chi vị. Sở Hữu khẽ nói, hơi xúc động. Hiện tại cũng không muộn. Võ Hoàng cười lạnh, song quyền sát na nắm chặt, cuồn bạo đến cực điểm thiên địa chi lực, giống như thôi xe thịt, điên cuồng giảo sát lấy Sở Hữu thân thể. Sở Hưu cao ngất bất động, lẳng lặng mà nhìn xem Võ Hoàng. Giữa hai người, sớm đã không phải cùng một đẳng cấp, căn bản không tồn tại tổn thương nói chuyện. Võ Hoàng thần sắc thay đổi, lần nữa biến ảo đại chiêu, cùng tập Sở Hưu. Vô dụng. Một bên Võ Hoàng người tựa, có chút túi xuống lông mày, phương thiên địa này, đại khái không ai so với hắn càng hiểu hơn Sở Hưu cùng đại. Trăm công tin, trăm tích lũy ngàn năm công lực, còn không bằng người một tên mao đầu tiểu tử. Võ Hoàng quát lớn, tiếp tục chuyển vận lấy đại chiêu. Ngáp mạn, là nguyên tội. Sở Hưu nhìn chằm chằm Võ Hoàng, tích lũy ngàn năm, sắp thực rất hữu, nhưng nếu là dùng thời gian tích lũy, Đến quyết định mạnh yếu, vậy cái này thiên địa tất nhiên sẽ đi hướng sơ cứng. Từng có không ít người đều có nghi hoặc, 10 năm gian khổ học tập, sao địch đời thứ 3 phú quý? Nếu như 10 năm gian khổ học tập còn không sánh bằng một cái suất thân tốt ăn chơi thiếu gia, đọc sách trí nghĩa ở chỗ nào? Tu luyện, muốn so đọc sách may mắn rất nhiều, tu luyện chỉ cần tiền phú, công pháp, kỳ ngộ đầy đủ tốt, là rất nhẹ nhàng liền có thể đường dễ vượt qua. Chính như giờ phút này, ngươi ngàn năm tích lũy, không địch lại ta tiện tay vung lên. Thoại âm rơi xuống. Sở Hưu nhẹ nhàng gơ gơ tay phải. Thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại. Võ hoàng con ngươi đột nhiên rụt lại, Trong mắt Trần Đệ đều là không thể tin. Xem ra, nguyên ngàn năm tích lũy cũng bất quá như thế. Sở Hưu thản nhiên nói: "Ngươi." Võ Hoàng thanh âm phát run, hắn không thể tin được, giờ phút này phát sinh sự tình là sự thật. "Đạo Tâm, xúc độ." "Ta trước đó nói, Sương Hồ ta là viện trưởng cũng không phù hợp." Sở Hưu nhìn xem Võ Hoàng, nói: "Ta ý tứ cũng không phải là nói ta không xứng, mà là viện trưởng Sương Hồ sớm đã không đủ để đại biểu thực lực của ta." "Cầu vọng." Võ Hoàng bặm giống. Trong mắt hắn, mạnh nhất cũng mạnh bất quá Chu Tức thư viện viện trưởng. "Là ngươi quá mức vô tri." Sở Hưu thản nhiên nói, "Tầm mắt của ngươi quá mức nhỏ hẹp. Kỳ thật, cái này cũng không trách ngươi. Các ngươi những lão già hỏa này, tại sư tôn ta trước mặt, không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, hình tượng của hắn tại trong lòng của các ngươi, càng ngày càng cao lớn. Thậm chí, các ngươi đều cho rằng hắn không phải đứng tại đỉnh phong, mà là đứng tại trên trời, cùng thiên nhất cao. Các ngươi đứng tại đỉnh núi, chỉ có thể nhìn trời thở dài, chưa hề nghĩ tới, có thể leo lên trung thiên, cùng hắn phân cao thấp. Cho dù tự xưng là tích lũy ngàn năm ngươi, cũng chỉ dám ở sư tôn hắn lên trời sau khi rời đi xuất hiện. Mà ta, cùng các ngươi không giống. Hắn đối ta ảnh hưởng rất nhỏ." Ta tại Sơ Cảnh. Nói đến đây, Sở Hưu ngừng lại, nước mắt nhìn về phía Trường An Thành. Trong trong mắt của hắn, hiện lên ngày đó cùng Sư Tôn tại Sơ Cảnh chiến đấu thời điểm hình tượng. Sư Tôn, ngay lúc đó ngươi, Sơ Cảnh thật không có ta mạnh sao? Chương 499, Sơ Cảnh một trận chiến, lại nghe Trần Trường Sinh. Thực lực càng mạnh, tầm mắt càng cao. Đối với đã từng chuyện phát sinh, Sở Hưu thường xuyên sẽ nghĩ lại, nhất là, là đối chiến Sư Tôn Trần Trường Sinh trận chiến kia. Cho đến bây giờ, hắn kỳ thật vẫn là không cách nào cụ thể cân nhắc Sư Tôn Trần Trường Sinh chiến lực ở đâu cái phạm vi bên trong. Hắn chỉ biết là, bây giờ mình Sơ cảnh chiến lực, tuyệt đối có thể treo lên đánh 100 cái lúc trước chính mình. Cái này khiến hắn càng phát ra nghi hoặc, lúc trước Sư Tôn đến cùng có hay không đem hết toàn lực. Nếu như không có đem hết toàn lực, kia diễn kịch không khỏi cùng quá giống. Nếu như lấy hết, cái kia Sư Tôn thực lực quả thực có chút không đáng chú ý a. Chấm công tin, chấm tích lũy ngàn năm công lực, làm sao lại thua với ngươi? Võ Hoàng bạo giống, quanh thân hiện lên vô tận thiên địa chi lực. Giờ khắc này hắn, giống như thần ma. Ồ nào. Sở Hưu quét mắt Võ Hoàng, cả tòa ngọc hoàng núi, tại trong tích tắc trở nên yên tĩnh y mắng. Bạo giống bên trong Võ Hoàng, cả người ngẹn nào. Đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, sắc mặt giữ trọn tức giận vẫn như cũ, trong con mắt lại tràn ngập cực hạn kinh dị. Mạnh, không cách nào tưởng tượng được mạnh. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, thời khắc này mình tựa như là một mảnh giấy mỏng phiến, đã mất đi bản thân. Đứng ở một bên võ hoàng người tượng khẽ nhả một hơi, chậm rãi nói, chấm nhìn quả nhiên không sai, ngươi xác thực đã ở thiên trì bên trên. Sở Hữu nhìn về phía võ hoàng người tượng, ngươi hiểu rõ trời. Chấm trước kia, coi là chấm hiểu rõ. Võ hoàng người tượng nói, chấm coi là, chấm là khoảng cách gần hắn nhất duy nhất một người. Hiện tại thế nào? Sở Hữu hỏi. Chấm phát hiện chắc đối với hắn hiểu rõ rất phiến diện. Võ Hoàng người tượng nhìn chằm chằm Sở Hưu, nói, "Chắc đối ngươi hiểu rõ, cũng rất phiến diện. Ngươi cảm thấy, ta lúc ban đầu cùng hắn trận chiến kia, vẹn vẹn lấy sơ cảnh chiến lực tướng luận, khi đó ta thật có thể tại sơ cảnh đánh bại hắn sao?" Sở Hưu trầm ngâm hỏi, "Điều rất trọng yếu sao?" Võ Hoàng người tượng hỏi ngược lại. Sở Hưu nghĩ nghĩ, cười nói, "Ta tại phương thiên địa này, đã mất rất truy cầu, một cách tự nhiên liền muốn muốn tra rõ tất cả sự tình. Ngươi muốn rời khỏi?" Võ Hoàng người tượng nghe hiểu Sở Hưu nói bóng rõ. Sở Hưu mỉm cười nói, "Trước khi đi, ta sẽ giải quyết tất cả vấn đề." Võ Hoàng người tựa dừng lại, biết Sở Hưu trong miệng tất cả vấn đề, đại khái xuất bao quát hắn cùng Võ Hoàng. Người ta sơ cảnh một trận chiến, như thế nào? Võ Hoàng người tựa nhìn chằm chằm Sở Hưu. Sở Hưu hơi chớp mắt. Võ Hoàng người tựa nói, "Dùng ngươi khi đó sơ cảnh cực hạn chiến lực, cùng chấm sơ cảnh một trận chiến. Chấm tất nhiên là không bằng hắn, ngươi khi đó sơ cảnh chiến lực, nếu ngay cả chấm đều không chiến thắng được, vậy liền không cần bàn lại có thể hay không đánh bại hắn." Là đạo lý này. Sở Hưu nhẹ gật đầu. Chấm nhất định đều là trùng tu có được. Võ Hoàng người tựa nói, "Chấm sơ cảnh, hoàn mỹ vô khuyết. Cái gọi là hoàn mỹ vô khuyết" cũng không đại biểu cùng đại. Sở Hữu nhẹ nhàng nói, giống như một viên trứng gà, vỏ trứng bóng loáng, không có bất kỳ cái gì sơ hở, con rồi không cách nào đỉnh nó, vậy liền có thể xưng viên này trứng gà hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng ngươi có thể nói, trứng gà rất mạnh sao? Trứng gà rất yếu đuối, chỉ có thể nói vỏ trứng không thiếu sót, vẫn còn không tính là hoàn mỹ. Võ Hoàng người tượng thản nhiên nói, người cũng rất yếu đuối. Sở Hữu mỉm cười nói, trong mắt ta, vô luận là sơ cảnh ngươi, vẫn là toàn bộ chiến lực ngươi, đều là muốn so trứng gà còn muốn yếu hốt tồn tại. Vậy liền một trận chiến. Võ Hoàng người tượng đạo, tuy nói hắn đã có ý thức của mình, nhưng tự thân chủ thể bộ phận, cuối cùng còn tính là võ hoàng phân thân, tính tình phương diện, nhưng thật ra là giống như võ hoàng. Trời sinh quý tộc, ngạo không thể nói. Được. Sở Hữu nhẹ gật đầu, sau đó lăng không bảy trận, bắt cực di thiên khôn linh trận. Lúc trước, Sở Hữu, Trần Trường Sinh tại sơ cảnh chiến đấu thời điểm, chính là tại loại trận pháp này bên trong tiến hành. Nếu như ta thi triển ra siêu việt lúc trước sơ cảnh chiến lực, vậy cái này trận pháp liền sẽ toát ra kim sắc quang mang. Sở Hữu nhìn xem võ hoàng người tượng, nếu như ngươi thi triển thực lực, vượt qua ngươi sơ cảnh, trận pháp liền sẽ bốc lên lục quang. Voa mà người tượng lăng không một bước, bước vào trong trận pháp. Hắn tối đầu lên nhìn, phát hiện dưới chân trống rỗng nhiều hơn một tòa đại diễn võ. Bắt đầu đi. Sở Hưu đứng tại võ hoàng người tượng trước người hai trượng chỗ, chỗ, bên hông có lơ lửng một thanh phong võ kiếm gỗ. Võ hoàng người tượng tay phải khinh động, trung quanh trận pháp lập tức nổi lên từng sợi lục sắc quang mang. Một cây bằng côn từ Ngọc Hoàng núi bay ra, rơi vào võ hoàng người tượng trong tay. Sở Hưu hơi híp mắt lại. Bắt đầu đi. Võ hoàng người tượng mỉm cười nói, muốn bị đánh. Sở Hưu hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt kiếm gỗ chúa kiếm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn cần tìm kiếm lúc trước trạng thái. Khi đó hắn, hăng hái, đầu trí cao ngất. Võ hoàng người tượng đôi mắt trở nên thâm thúy, tay phải nhẹ nhàng ném một cái, đoạn côn trong tay trong nháy mắt đánhút về phía Sở Hưu. Bá. Cùng một thời gian, Sở Hưu đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải rút kiếm mà ra, chém về phía đánh tới chỉ kiếm. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Bang. Một tiếng bang minh nổi lên, đánh tới đoạn côn bay ngược, một lần nữa trở xuống võ hoàng người tượng trong tay. Sở Hưu thu kiếm vào vỏ, nhìn chằm chằm võ hoàng người tượng, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Ngươi Sở Hưu thật sâu nhìn chằm chằm Võ Hoàng Người Tượng, nghĩ đến lúc trước tại âm nhai bên kia, vị này Võ Hoàng Người Tượng cùng đại sư Vinh Tảo Xuân Thu nói tới một sự kiện. "Sư phụ ngươi linh, không chỉ một, chiến đấu đã khai, nếu như ngươi vận dụng siêu việt sơ cảnh thực lực, liền xem như ngươi thua." Võ Hoàng Người Tượng nhàn nhạt nhắc nhở. "Ngươi khi đó, lựa lại sư huynh của ta." Sở Hưu nói khẽ. Võ Hoàng Người Tượng nói, "Chém cùng các ngươi, cũng không phải là bằng hữu, nói gì lựa gạt một trong nói, ngươi không đủ tư cách cùng ta một trận chiến." Sở Hưu nhìn chằm chằm Võ Hoàng Người Tượng. "A." Võ Hoàng Người Tượng lạnh a một tiếng, đoàn côn trong tay lần nữa ném ra. Tấn công bất ngờ sở hữu mặt. Sở Hưu rút kiếm mà ra, đại lực một chạm, đánh tới đoàn côn trong chốc lát một phân thành hai. Trận pháp bình tĩnh, không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Võ Hoàng người tượng hơi híp mắt lại. Ta nói qua, ngươi không sướng. Sở Hưu thu kiếm vào vỏ, từ tốn nói. Ngươi thi triển ra chiến lực, cũng không phải là lúc trước chiến lực, mà là bây giờ ngươi, sơ cảnh chỉ chiến lực. Võ Hoàng người tượng chậm rãi nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Hưu lắc đầu, nói, bằng vào ta hiện tại tầm mắt đến xem, ta lúc ban đầu, sát thực yếu như sâu kiến. Nhưng so với các ngươi, ta lúc ban đầu, căn cơ dày, văn dội cổ kim. Trong lòng ta nghi hoặc, nhằm vào không phải ngươi, mà là ta sư Tôn Trần Trường Sinh. Ta chỉ là cho rằng, hắn cấp bậc, hắn là siêu thoát ở trên. Thần sao? Võ Hoàng người tượng khẽ nói, "Không phải, ngươi cho rằng sư Tôn hắn rựa vào cái gì, chọn nhận lấy ta, làm Chu Tức thư viện 13 tiên sinh." Sở Hưu thản nhiên nói, "Từ Chu Tức thư viện thành lập tới nay, đã từng cái gọi là 13 tiên sinh, đều là sư Tôn chính hắn." Điều này cũng đúng. Võ Hoàng người tượng nhẹ gật đầu. Sở Hưu nhìn chằm chằm Võ Hoàng người tượng, chậm rãi cắm kiếm vào vỏ. "Sư Tôn, ra đi, nên tiếp tục trận chiến kia." Liên quan tới một chương này, bộ phận tình tiết phía trước có làm nền, tại âm mai biệt địa, Sở Hưu quyết đấu cự tạm tri linh lục, võ hoàng người tượng, Tào Xuân Thu từng đề cập qua Trần Trường Sinh linh thân. Chương 500, muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không đúng, tiểu niên du hết cho bộ. Võ hoàng người tượng khẽ khẽ lắc đầu. Thân hình của hắn, hình dạng, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phát sinh cải biến. Trong chốc lát, võ hoàng người tượng bộ dáng biến thành Trần Trường Sinh. Tính ngươi thứ thời, không phải ta vận dụng con mắt thứ ba, ngươi khả năng không chịu nổi. Sở Hưu cười nhạt nói, Tâm tình rết như vậy ở giữa Mỹ Hạo giống như tắm giữa giò xuân. Chỉ bằng vào vừa mới một cuốn đó, ngươi liền xác định ta tại cái này." Trần Trương Sinh cười hỏi. Sở Hữu lắc đầu, "Kỳ thật, ta cũng không xác định, ta từng tại Phương Thiên Điệu này, tìm kiếm qua ngươi linh quan quy tắc, cũng không tìm tới chỗ đặc tổ. Ngươi lưu tại võ hoàng người tượng trong thân thể linh thân, trạng thái hẳn là cực kỳ đặc tổ, ta suy đoán, chỉ có tại đặc biệt tình huống dưới, ngươi đạo này linh thân mới có thể thức tỉnh." Trần Trương Sinh khẽ bước cằm, nói ra, "Ta thức tỉnh, kỳ thật không liên hệ gì tới ngươi." Ồ. Sở Hữu nước mắt. Trần Trương Sinh bất đắc dĩ nói, "Ta là bị đau nhức tỉnh." Đau nhất tình. Sở Hưu mở to hai mắt, Trần Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, Thương Khung Sơn phương hướng. "Ta ở bên kia, qua đại khái không phải quá hài lòng." Trần Trường Sinh khẽ nói. "Thật sao?" Sở Hưu nhìn xem Trần Trường Sinh, trầm ngâm hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy, ngươi còn sống không?" "Nói nhảm." Trần Trường Sinh tức giận, dừng Sở Hưu một chút, "Lão tử nếu là không có còn sống, đạo này linh thân còn có thể tồn tại. Vì sao không thế?" Sở Hưu đầu hơi lệch ra, "Ngươi đạo này linh thân, cùng ngươi linh thân chủ thể ở vào hai phe tiên địa, hai phe này tiên địa thiên địa pháp tắc cũng không giống nhau. Ngươi thế nào biết không giống?" Trần Trường Sinh cười lạnh. Chẳng lẽ đồng dạng? Sở Hưu kinh ngạc, nhẹ giọng nói, nếu như đồng dạng, vậy thì có thú vị. Ta biết ngươi bây giờ rất cường đại, nhưng cần biết tiên ngoại Hưu Thiên. Trần Trường Sinh đáp nhỏ. Sở Hưu nhẹ gật đầu, nói ra, ta tại Thương Nguyên vực thời điểm, gặp một vị chân chính siêu thoát ở trên đại năng. Thương Nguyên vực? Trần Trường Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, bên kia xác thực có mấy vị cường giả chân chính. Sở Hưu hơi chớp mắt, mơ hồ cảm giác, vị sư tôn này trong miệng cường giả, cùng hắn nói tới vị kia đầu người thân dẫn đại năng, rất không có khả năng là một người. Người bên kia, cần ta hỗ trợ sao? Sở Hữu hỏi, Trần Trường Sinh cười, ung dung nói ra, ngươi là đồ nhi của ta, nếu như cần ngươi hỗ trợ, vậy ta đây đương sư tôn, không khỏi cũng quá thất bại. Sư tôn, lời này của ngươi cũng quá khách khí. Sở Hữu bất mãn nói, ngươi dạy ra đồ đệ, so với ngươi còn mạnh hơn, điều này nói rõ ngươi làm sư phụ làm rất thành công. Ha ha. Trần Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười. Sở Hữu nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, "Sư tôn, ta hy vọng ngươi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta." Trần Trường Sinh chân mày cau lại, "Lúc trước, trận chiến kia, ngươi đến cùng có hay không để cho ta?" Sở Hữu chăm chú hỏi. Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm Sở Hưu, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhếch yêu, "Ngươi đoán." "Sở Hưu." Trần Trường Sinh nhìn về phía bị vây ở thiên địa trì lực ở trong võ hoàng, vô địch về sau, muốn duy trì được đã từng tầm cảnh, nhưng thật ra là rất khó. Tại ta trước đó, cũng có một ít chí cường giả, bọn hắn hơn phân nửa đều đã sa đoạ, hoặc là trở nên đầm mạt. Phi thăng rời đi, truy cầu lực lượng cao hơn, là lựa chọn tốt nhất. Ngài lưu tại bên này, gần 2000 năm, càng có khí khái. Sở Hưu nói khẽ, chân chính tại phương thiên địa này vô địch về sau, hắn mới hoàn toàn minh bạch, vị sư tôn này lưu tại phương thiên địa này gần 2000 năm, là bậc nào vĩ đại. Hắn rất xác định, lấy tính tình của mình, là rất khó lưu lại tại phương thiên địa này 2000 năm. Dương Cường đại đến siêu việt một phương thiên địa thời đại, thiên địa giống như lồng giam, kia đã không trọng yếu. Trần Trường Sinh mỉm cười nói, phương thiên địa này, ta thời đại đã qua, hiện tại là thời đại của ngươi. Sở Hữu cười nói, ta thời đại, đoán chừng cũng sắp trôi qua. Làm sao? Ngươi cái này muốn đi? Trần Trường Sinh kinh ngạc. Ta sẽ giải quyết tất cả vấn đề, đem phương thiên địa này hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, lại mang theo cả tòa Chu Tức thư viện, cùng nhau rời đi. Sở Hữu nhìn xem Trần Trường Sinh, sự tôn Nếu như chúng ta đến nơi chỗ thiên địa thời điểm, thực lực của ngươi lại không đủ mạnh, đến lúc đó ngươi có thể sẽ rất xấu hổ." Trần Trường Sinh mặt đen, cười lạnh nói, "Đừng quên, ngươi là ai dạy dỗ." Vậy liền một trận chiến. Sở Hưu cầm chu kiếm, "Chiến em gái ngươi." Trần Trường Sinh hừ nhẹ, thản nhiên nói, "Ta hiện tại là chịu đựng kịch liệt đau nhức đang cùng ngươi nói chuyện thiếng, nào có trạng thái cùng ngươi chiến đấu." "Nếu không, ta giúp ngươi, chiệt để cùng bên kia thiên địa sư tốn các cách." Sở Hưu đề nghị. Trần Trường Sinh nhíu mày, tức giận nói, "Ngươi làm muốn cho ta linh thân có thiếu sao? Tại sao ta cảm giác Sư tôn ngươi kỳ thật không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy." Sở Hưu nói thầm. Chân Trương Sinh khẽ cười, "Ta liền nói, có khả năng hay không, ngươi tại Phương Thiên địa này trải qua hết thảy, đều là ta đã từng đi qua đường." Chân Trương Sinh thản nhiên nói, "Ta tại Phương Thiên địa này gần 2000 năm, chỗ nào không có đi qua. Ngươi đạt được tất cả kỳ ngộ, ở trong một bộ phận lớn, khả năng đều là ta chuyên môn lưu cho người đời sau." Điều này cũng đúng." Sở Hưu gật gật đầu, nói khẽ, "Kỳ thật, ta có rất nhiều nghi hoặc." Thì như, Chân Trương Sinh nhìn xem Sở Hưu, Thanh Minh Nguyên phía dưới, Minh Thiên vực phía trên, cái kia đạo tiên địa biển trướng, đến cùng là cái gì? Thiên địa bình chứng. Có gì chỗ đặc tú? Sở Hữu nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, sư tôn không có chuyên môn quan sát qua cái kia đạo thiên địa bình chứng sao? "No, để cho ta suy nghĩ một chút." Trần Trường Sinh ngưng lông mày suy nghĩ, thật lâu qua đi, ngước mắt nhìn xem Sở Hữu, "Ta xác thực biết, nơi đó có một đạo thiên địa bình chứng, nhưng trong này tựa hồ không có cái gì chỗ đặc biệt." "Không có sao?" Sở Hữu nghi nghi hỏi, "Ngươi liền chưa thử qua, chậm rãi xuyên qua cái kia đạo thiên địa bình chứng." "Ngại." "Vì sao muốn chậm rãi?" Trần Trường Sinh chần chờ. "Vậy ngươi liền không hiếu kỳ?" thân thể đợi tại thiên địa bình chướng bên trong, sẽ có gì cảm giác sao?" Sở Hưu đầu hơi lệch ra, "Ta hiểu kỳ cái kia làm gì?" Trần Trương Sinh có chút bó tay rồi. "Sở Hưu lo lắng nói, "Vậy ngươi bỏ qua một kiện chuyện tốt." "Chuyện đẹp gì?" Trần Trương Sinh kinh ngạc. "Nhân gian huyền thánh." Sở Hưu mỉm cười nói, sau đó dạng thuật thân thể của hắn, chiếu tại cả phương minh thiên vực tình cảnh. Trần Trương Sinh trầm mặc, "Còn có thể dạng này chơi?" "Sư tôn, ngươi hẳn là đi qua viêm ma cột phía dưới chỗ kia ma vực." À? Sở Hưu lại hỏi, "Ma vực?" Chân Trương Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, nơi đó có đầu tự sương viêm tội sinh linh. Vâng. Sở Hữu nhẹ gật đầu, lại hỏi, kia Mạc Sơn bên kia, sư tôn hẳn là cũng rõ xét qua đi. Mạc Sơn. Chân Trương Sinh gật đầu, nói khẽ, đã từng nho thành chính là ở bên kia biến mất. Sư tôn, ngài rất cẩn thận. Sở Hữu như có điều suy nghĩ. Chân Trương Sinh nhìn xem Sở Hữu, có lẽ là bởi vì, tại ta còn không phải mạnh như vậy thời điểm, hiểu được một chút thiên địa trận tướng, khiến cho ta đối chúng quanh thiên địa đều tràn đầy kính sợ. Trong lòng ta nghi hoặc, đã cơ bản giải thanh. Sở Hữu cười nói, Sư tôn, đại khái không bao lâu, chúng ta liền sẽ chân chính gặp mặt. Ta rất chờ mong." Trần Trường Sinh cũng cười. Cuối cùng, hai người cũng không tiến hành trận chiến kia, đã mất tất yếu. Sở Hưu trong lòng đã có đoán án. Cuối cùng, hai người cùng đi đến Thương Khung Sơn chỉ đỉnh, cùng tiến sư Tôn lên trời. Sở Hưu nói khẽ: "Tiểu tử, hoạt bát chút." Trần Trường Sinh cười nói: "Ngươi còn trẻ rất đâu, đừng như cái lão đầu tử giống như." Nói xong, hắn đưa tay xé rách thiên không, lên trời rời đi. Giống nhau lần trước, đi 10 phần tiêu sái, không có chút nào dây dưa dài dòng. Sở Hưu cười cười, cũng không đi thăm dò khe hở chỗ sâu kia phương thiên địa. Hắn nghĩ giữ lại một chút thận ý, cũng tin tưởng Sư Tôn nhất định có thể giải quyết bên kia nguy cơ. Viện trưởng đại nhân thế mà, một mục đóng tại Thương Khung Sơn kinh Long đạo nhân, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thảm phục. Đây không phải chân chính Sư Tôn, chỉ là hắn một đạo linh thân. Sở Hưu nói khẽ, "Một đạo linh thân." Kinh Long đạo nhân kinh ngạc, trong mắt kinh ngạc càng đậm. Cảnh vân bọn hắn, gần nhất sinh hoạt giống như rất đặc sắc. Sở Hưu nhìn về phía phương bắc, đôi mắt dường như xuyên thấu thiên địa. "Ồ." Kinh Long đạo nhân nhìn Sở Hưu, khẽ cười nói, "Ngươi còn chưa có đi tìm bọn hắn sao?" kia là thuộc về bọn hắn phấn khích. Sở Hưu nói khẽ, "Ta như đi, hương vị sẽ thay đổi. Có lẽ, bọn hắn càng thêm kỳ vọng cùng ngươi gặp lại." Kinh Long đạo nhân cười nói, "Thật sao?" Sở Hưu cũng cười, "Nhất định. Có lẽ vậy." Sở Hưu bước ra một bước, thân ảnh sát na biến mất không còn tăm tích. Trên trời cao, Phiêu đã một đả ung dung cảm thán hồi âm. Muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống, tiểu niên du. Hết trò bộ. Viết chương này thời điểm, tác giả tâm tình rất phức tạp, dường như như chút được cái nặng, lại có một loại khó mà diễn tả bằng lời tiếng với. Còn nhớ ký Mở sách lúc ăn hái, đến thời khắc này, im lặng ngưng nghẹn. Tác giả thời khắc này tâm cảnh, đại khái chính là muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không, giống, Thiệu Ninh Du. Cảm khái liền không nhiều cảm khái. Tác giả đối với võ hiệp trách nhiệm như cũng rất sâu, 2-4 năm sẽ mở ra một bản mới võ hiệp thiên trường, chuyện xưa hình dáng đã ở tác giả trong đầu thành hình, vậy sẽ là một cái lấy tài liệu tại lịch sử cùng thần thoại, càng thêm đặc sắc cố sự. Nếu như còn đối tác giả có lòng tin, mọi người có thể chờ mong một chút. Quyền sách này, Cầm kiếm, chở rượu, kinh hùng khách, lại tên, Chu Tước thư viện đến tiếp sau hẳn là sẽ có một ít lớp hồ phiên ngoại, tỉ như giúp thất sư Tỷ Đoàn Mục yêu yêu rèn đúc mới thân thể, giúp lão bản Nương Mạt Thiếu Quân thành lập mặt thành, cùng Mạnh Tiểu Xuyên những người kia gặp mặt, cùng gặp lại Trần Trưởng Sinh một chút cố sự. Sách mới tin tức, đại khái xuất cũng sẽ tại phiên ngoại bên trong thông tri, mọi người có thể chú ý một chút tác giả tác giả tài khoản. Khoai lăn quái, về sau nếu là có phiên ngoại, hoặc là mở sách mới, mọi người hẳn là có thể tiếp vào để đưa. Mặt khác, tác giả bây giờ còn đang đổi mới mặt khác một quyển sách, Kim Lân hùng mãnh, lại tên tuần công, ngươi dương khí quá nặng, tha cho ta đi, mọi người nếu là thưa hằng, có thể lựa chọn nhìn xem. Nô no còn có một bạn đã kết thúc võ hiệp văn, gian khổ học tập 10 năm, mới phát hiện là võ hiệp, lại tên ta một giới thư sinh, vô địch thiên hạ rất hợp lý a. Đến đây, cảm tạ các vị đạo hữu làm bạn, chúc phúc các vị đạo hữu, người gặp người thích, vạn sự vừa lòng.